Nhờ là ở, người trẻ tuổi bên ngoài đi làm, nhận được mẫu thân điện thoại. Trong điện thoại mẫu thân không ngừng khóc lóc kể lể, trong nhà lao đầu tử không phải là người, thế mà một cặp con dâu ý đồ bất chính. Đương nhiên, cuối cùng có hay không được như ý, e rằng ngoại trừ đương sự hai người cùng với người tuổi trẻ mẫu thân, cũng không còn những người khác biết, nhưng mà sự tình dù sao cũng là dùm mèn lên. Trên thực tế tất cả mọi người đang suy đoán, sự tình hẳn là thật sự, nếu không người tuổi trẻ mẫu thân tại sao đột nhiên cho nhi tử gọi điện thoại, nhường hắn từ bên ngoài đuổi trở về. Loại chuyện này, tại nông thôn vậy cũng là một chuyện 10 10 truyền trăm bởi vì cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ luôn xa chính là chỗ này sao cái đạo lý. bất quá thời gian một ngày cơ hội phụ cận mấy cái người của thôn liền đều biết chuyện này. chỉ bất quá bình thường đại gia ngại mặt mũi, ai cũng sẽ không nhắc lên chuyện này. nhưng mà hôm nay Tiếu Quốc Khánh nhưng là không lưu tình chút nào sách ra, đại gia đang dấu cười đồng thời cũng đều ý thức được Tiếu quốc Khánh cái này ngày bình thường trung thực anh nông dân, hôm nay là thật sự nổi giận. bởi vì cái gọi là đánh người không đánh khuôn mặt, Tiếu quốc Khánh ngày bình thường làm người ôn hòa, càng sẽ không chủ động đi bóc người khác chuyện xấu. hôm nay nhưng là một chút để hai cái chuyện xấu. Đại gia lập tức cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ sợ cái này phát hỏa người thành thật sẽ lại nói ra lời gì quá đáng. Bất quá thông qua chuyện này, mọi người cũng đều đã biết một sự kiện Tiếu Quốc Khánh tuyệt đối không cho phép người khác nói nguội nguội của hắn Tiếu Tố Mai. Nếu không, liền đợi đến Tiếu Quốc Khánh bóc chuyện xấu của ngươi à? Nhưng mà ngồi sồn trên mặt đất một người, nhưng là ngẩng đầu nói một câu: Tiếu Quốc Khánh, bây giờ mọi người nói là ngươi em gái sự tình, ngươi như thế nào loạn hướng về địa phương khác kéo đâu? Tiếu quốc Khánh hừ một tiếng, đạo, đó cũng là bọn hắn tự tìm. Ngươi kia nhưng là hừ một tiếng, đạo, lời này của ngươi nói nhưng là không đúng. Đây chính là ngươi tự tìm khó coi, chỉ ngươi em gái kia, ngoại trừ bộ dáng đẹp một chút, những thứ khác còn có cái gì? Nàng có thể ngồi ở kia sao tốt trong xe, ngươi lại còn nói mình tại xa bên trong thấy được nàng, đây không phải tự tìm khó coi là cái gì? Tiêu Quốc Khánh lập tức khẽ nói, ta cũng không có nói nhất định là Tố Mai, ta chỉ nói là giống như thấy được nàng, lại nói, muội muội ta làm sao lại không xong? Cái gì gọi là ngoại trừ bộ dáng đẹp một chút? Ngươi nghĩ có một muội muội đẹp ngươi có không? Ngươi kiếp nhưng là khinh thường cười nói, ta nhổ vào. Đưa ta có không? Ta cho ngươi biết, bây giờ Tiếu Tố Mai là ngươi muội muội. Nhưng là năm đó nếu như ta lại chủ động một chút, cứ như vậy cùng dán, hắn hiện tại thì trở thành vợ ta, kia chính là ta tình muội muội, trả lại ngươi muội muội sáu. Đánh rắm. Tiêu Quốc Khánh lập tức cả giận nói, Tiêu Đại Sơn, ngươi mẹ nói bất ở chỗ này hồi liệt liệt, cũng không nhìn một chút ngươi dạng như vậy, ngươi có thể xứng với muội muội ta? Ta như thế nào không xứng với? Một cái còn chưa có kết hôn liền sinh hài tử nữ nhân, có thể có bao nhiêu đường ngắn, lại có thể tốt hơn chỗ nào? Tiêu Đại Sơn khinh thường khẽ nói, trước đây cũng chính là ta trung thực, nếu không, hiện tại liền nên là ta hài tử Hàn cậu. Ngậm miệng. Tiêu Quốc Khánh tức đến đỏ bừng cả mặt, cả giận nói, Tiêu Đại Sơn, ngươi mẹ nó bất ở chỗ này bận tiêu người, muội muội ta liền xem như lại không tốt, ngươi cũng không xứng nói nàng. Tiêu Quốc Khánh, đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ, ta có thể coi trọng ngươi muội muội, đó là ngươi em gái Phúc Khí, vậy vẫn là trước tiên nàng không có lộ ra nước kia tính chất dương hoa bản tính, nếu không, ngươi thật sự cho là lao tử có thể vừa ý nàng. Tiêu Đại Sơn khinh thường nói, Tiêu Quốc Khánh, ngươi ít cầm dáng vẻ đó như ta, nói cho ngươi, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ, ngươi muốn chết. Tiêu Quốc Khánh nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn tiến lên đi đánh tơi bởi Tiêu Đại Sơn một trận. Nha còn nghĩ đánh nhau a? Tiêu Đại Sơn hừ một tiếng, một chút nắm lấy một cái bay danh đứng lên, cười lạnh nói, nói đến đánh nhau, Lão Tử thật đúng là chưa từng sợ ai. Tiêu Quốc Khánh lập tức giận tới mặt, hắn quay người nắm lấy một cái bay danh, thì đi cùng Tiêu Đại Sơn liều mạng, lại một lần bị người bên cạnh nắm lấy cánh tay cả lại. Quốc Khánh, ngươi cũng đừng xúc động. Một người nhanh chóng nắm lấy Tiêu Quốc Khánh, vội vàng nói, Quốc Khánh, không muốn cùng hắn náo loạn, ngươi cũng không phải đang không biết, hắn chính là một cái lưu manh vô lại, ngươi cùng hắn lộ cứng, đến lúc đó thua thiệt không phải là ngươi. Hừ, cái kia Tiêu Đại Sơn nhưng là đắc ý nhìn Tiêu Quốc Khánh một mắt, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó cứ như vậy con mụ lảng lơ nhóm lại còn duy trì nóng như vậy cát mẹ nó ngươi tự tìm cái chết Tiêu quốc khánh cũng nhịn không được nữa tức giận trong lòng hắn trực tiếp cầm lên một cái bay ránh đột nhiên liền chém đi qua Tiêu đại sơn lập tức sợ hết hồn cũng quýt trốn tránh trong miệng giận dữ hét Tiêu quốc khánh ngươi nên rồi ngươi có phải hay không thật sự muốn đánh nhau phải không Tiêu quốc khánh một chút không có chém chúng Tiêu đại sơn liền muốn nổi nữa lại bị người kéo lại được rồi được rồi cũng là phụ cận người trong thôn cũng không cần lại như thế so đo một người khuyên Tiêu quốc khánh ngươi cũng không nên tự tìm cái chết Tiêu Đại Sơn cũng ở bên cạnh Tiêu Gào Đạo, Tiêu Quốc Khánh nhưng là trận tròn đôi mắt, liền muốn tiến lên đi đánh Tiêu Đại Sơn, lại đột nhiên bị Tiêu Đại Sơn một cước gạt ngã trên mặt đất. Tiêu Quốc Khánh, nếu như ngươi dám động thủ nữa, Lão Tử hôm nay buổi tối liền đi phóng hỏa đốt đi nhà ngươi, còn có ngươi hai đứa bé kia, tan học thời điểm đừng cho Lão Tử chặn lấy, nếu không xấu. Ngươi biết Lão Tử là người nào? Tiêu Đại Sơn giận dữ hét. Lần này Tiêu Quốc Khánh đốn thì nhất tâm nén, hắn có chút sợ. Cái này Tiêu Đại Sơn cũng không phải bình thường người nhà họ Trang, bản thân hắn chính là một chỗ du côn vô lại, loại người này thật là sự tình gì cũng làm đi ra ngoài. Tiêu Quốc Khánh liền xem như chính mình dám liều mạng với hắn, chính là không thể không cân nhắc con của mình cùng người nhà. Hừ. Tiêu Đại Sơn lạnh rên một tiếng, yêu thai du thai chắp tay sau lưng, trong miệng khẽ hát, cứ như vậy cải nộm đi. Hắn cũng có chừng 40 tuổi đến kỷ, lúc này lại bày ra như thế một bộ bộ dáng cải nộm, thật đúng là rất giống một cái lão lưu manh, lão vô lại, tàn sát, xuất sinh. Nhìn xem Tiêu núi lớn bóng lưng, Tiêu Quốc Khánh nhịn không được mắng một câu. Những người khác không khỏi đỡ môi, mặc dù cảm thấy Tiêu Đại Sơn quá đáng, nhưng mà Tiêu Quốc Khánh phản ứng cũng quá mạnh liệt một chút, muội muội của hắn Tiêu Tố Mai vốn cũng không phải là người đúng đắn gì đi còn chưa có kết hôn liền sinh hại tử, cái này nếu như cũng coi như là nghiêm chỉnh nữ nhân, vậy còn có người nào phải không nghiêm chỉnh? Hừ, Tiếu Quốc Khánh hừ lạnh một tiếng, cũng thở phì phò quay người đi. còn dư lại nhân nhất nhìn người trong cuộc đều đi, lập tức nhao nhao bắt đầu nghị luận, nhất là bị Tiếu Quốc Khánh lộ tẩy nhị cầu tử cùng con lừa viên, càng là không nói lời tốt đẹp gì. tàn sát, tốn cái gì? thật đúng là cho là mình muội muội là người tốt ta. đúng vậy nha, lại còn suy nghĩ vừa rồi cái kia lái xe xịn chính là hắn muội muội, cũng không sợ người khác cười rơi mất răng hàm. hừ, cả ngày để bảo toàn muội muội của hắn còn không cho người khác nói, làm bảo bối a. Các ngươi hãy chờ xem, Tiêu Quốc Khánh vừa rồi đem Tiêu Đại Sơn cái kia lưu manh vô lại cho tội ngoan, Tiêu Đại Sơn nhất định là sẽ không cứ như vậy dễ dàng bỏ qua, Tiêu Quốc Khánh trong nhà có phiền toái. Đó mới hảo đâu 66. Hai chiếc hồng kỳ cùng một chiếc bảo mã x6 cuối cùng xuống đại đường cái, quẹo góc, liền lên một con đường đất, đây là thông hướng tiếu gia trang một đầu đường cái. Nói là đường cái, nhưng thực tế thượng cũng chính là dùng cục đá đơn giản cửa hàng một chút lộ diện, bình thường trời nắng thời điểm còn tốt, vừa đến trời mưa xuống, trên đường đơn giản liền không thể hơn người. Hôm nay vẫn còn là một cái trời nắng. Hơn nữa trên đường cũng bị đông cứng, đi cũng là hết sức tiện lợi. Quý Phong lái xe, đột nhiên nói: "Mẹ, ta nhớ được, trước đây ngươi nhị ca giống như đối với ngươi coi như có thể đi." Chuyện lúc trước hắn đều có chút không nhớ rõ, nhất là tại hắn biết chuyện trước đây một ít chuyện, cũng đều là nghe mẫu thân cùng những người khác nói lên, mới hiểu, nhưng cũng là biết đến mơ mơ hồ hồ. Bất quá, Quý Phong ngược lại là giống như nghe mẫu thân nói qua, nàng mới từ yến kinh trở lại mang thai huyện, phụ mẫu không muốn để cho nàng vào trong nhà, giống như chỉ có nàng nhị ca chứa chấp nàng, để cho nàng trong nhà ở một đoạn thời gian, hơn nữa, giống như ngay cả mình cũng là tại nàng nhị ca trong nhà ra đời nhưng mà, mẫu thân chịu không được người trong thôn cùng người nhà châm chọc khiêu khích, cùng với cái kia ngẩng đầu liền có thể thấy bận nhãn. Lúc này mới ôm chính mình rời đi Tiếu gia trang, đi Huyền Thành. Những chuyện này Quý Phong đều không phải là quá nhớ. Trước đó mẫu thân nói lên thời điểm, Quý Phong bởi vì đối với Tiếu gia trang lòng người nghi ngờ oán hận, cho nên căn bản không tin tưởng, cũng cho tới bây giờ cũng không có coi là thật. Hắn cũng không tin tưởng Tiếu gia trang còn có người tốt. Bởi vậy, Quý Phong cũng liền vẫn cho rằng mình là ở trong thành ra đời. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút cũng không phải dạng này. Lúc đó thân một cái độc thân nữ nhân, có thể nói là không có gì cả. Lúc này nàng nơi nào có tiền sinh con, đi nơi nào tìm bà mụ. Cho nên bây giờ nghĩ đến, chính mình thật là rất có thể tại tiếu gia trang ra đời. Cái suy đó này, nhượng quý phong dính nhau không thôi, chính mình lại là ở nơi này để cho người ta chán ghét trong thôn làng ra đời. Nghe được con trai vấn đề, tiếu tố mai nhưng là sừng sốt hồi lâu, mới bỗng nhiên minh bạch con trai ý tứ, nàng lập tức gật đầu nói, đúng vậy à, đúng vậy à. Trước đây cũng liền ngươi nhị cứu chứa chấp chúng ta, nếu không, bây giờ có thể thì nhìn cũng không đến phiên ngươi tên tiểu tử thúi này. Quý phong bất đưa có thể hay không gật đầu, nghe được nhị cứu cái chức vị này thời điểm, hắn nhưng là khó mà nhận ra biểu môi. Có trời mới biết đây có phải hay không là mâu thân cố ý đang gạt chính mình, hay là muốn trước hết nghe kỳ ngôn, lại thấy nó làm, lúc này mới có thể phán đoán đến cùng ai là đối với mình người tốt. 6. Cảnh thứ 2 đưa đến. Thật sự là xin lỗi, buổi chiều đột nhiên có việc đi ra, cho nên hôm nay đổi mới mới chậm, hồ ly tận lực đổi mới, khi vọng các huynh đệ chớ trách. Thứ 514 chương ta gọi quý phong canh thứ 3 tiểu phòng, phía trước chính là người nhà ông ngoại, còn nhớ rõ sao? Cuối cùng đã tới tiếu gia trang, tiếu tố mai thanh âm có chút khó che giấu kích động, chỉ vào phía trước cách đó không xa một chỗ nhà trẻ đình viện, run vẫn đạo. Quý phong bất đưa có thể hay không cười, thản nhiên nói, nhớ kỹ, ta làm sao lại không nhớ rõ? Ta mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ sáu. Tiếu Tố Mai khẽ giật mình, chợt liền trong lòng than nhẹ, đúng vậy à, Nhi Tử làm sao lại không nhớ rõ? Trước đây hắn chính là từ nơi này bị làm nhục đi qua, mới đi đất hoang, tình nguyện đào rau dại ăn cũng không muốn trở về ăn một bữa cơm nóng. Cảnh tượng đó, đừng nói Nhi Tử nhớ kỹ, liền xem như tiếu Tố Mai, nàng cũng vĩnh viễn không cách nào quên. Thậm chí, tại sau này bao nhiêu năm bên chồng, Nhi Tử tại đất hoang bên chồng, khuôn mặt nhỏ bị hun khói đen như mực, trên tay nhỏ bé dính đầy bùn đất trên thân càng là lau giống như là một cái tiểu quỷ tựa như sáu. Loại trang cảnh đó, thường xuyên sẽ xuất hiện tại tiếu tố mai trong động, để cho nàng tỉnh lại liền sẽ nhịn không được hô hét. Quý Phong cầm lên bộ đàm, trầm giọng nói, "Tấm ảnh nhỏ, nhìn thấy phía trước một hàng kia phòng gạch nói sao?" Đem xe dừng ở bên cạnh cửa, chú ý không muốn ngăn cản đường đi. "Là, tiểu thủ trưởng." Tấm ảnh nhỏ lập tức đáp. Quý Phong vi mỉm cười một cái, cũng không có lại đi hốn nắn nàng xưng hô, trực tiếp đem bộ đàm phụ lên, hắn thả chậm tốc độ, đi theo xe con hồng kỳ đằng sau, dừng xe ở viện môn một bên. "Mẹ, xuống xe a sáu. Đến rồi Quý Phong Bình tĩnh nói, Tiếu Tố Mai vừa rồi vô cùng kích động, nhưng là bây giờ, nhưng là thái độ khác thường, nàng thế mà ngồi tại sao bên trong, lời gì cũng nói không ra, chỉ là sắc mặt có chút khẩn trương. Quý Phong lập tức khẽ nhíu mày, cũng không phải là bởi vì mẫu thân thất thú, mà là bởi vì trong sân cái kia hai lão giả, xem bọn hắn đem mẫu thân dồn đến cái tình trạng gì. Hai tử khác gặp phụ mẫu, vậy cũng là hoang thiên hỉ địa, thế nhưng là mẫu thân muốn tận một tận hiếu tâm, trong lòng đều lo lắng bất an, thậm chí còn rất có thể không chiếm được sắc mặt tốt, đây thật là hảo phụ mẫu à? Mẹ, ngươi nếu là không nguyện ý xuống xe. Vậy chúng ta liền đường cũ trở về, trực tiếp đi trong thành khách sạn ở lại, chờ ngươi lúc nào nghỉ thông suốt rồi, hoặc lúc nào nghỉ xuống xe, chúng ta lại đến, có hay không hảo? Quý Phong tâm bên trong cười khổ, chính mình rõ ràng không thích ở đây, nhưng vẫn là không thể không nghĩ biện pháp nhường mẫu thân tâm tình bình tĩnh xuống, mẫu thân muốn tận một tấn hiếu tâm, thế nhưng là thật không dễ dàng a. Quý Phong nói một lời này, Tiêu Tố Mai lập tức cười khúc khích, ngươi tiểu tử túi này, còn dùng lời tới ép buộc mẹ ngươi, thực sự là muốn ăn đòn. Ha ha xấu. Phong lập tức vào đầu nở cười, đạo, ta đây không phải cũng là muốn cho ngài thư giãn một tí đi, cái này trời đông giá rét chạy tới. Cứ như vậy trở về, đây không phải là thật không tốt. Mẹ, ta nhớ ngài nhất định sẽ không như thế tàn nhẫn, ngài không vì mình cân nhắc, cũng phải vì nhi tử cân nhắc à. Ta thế nhưng là đông lạnh hỏng. Tiếu tố mai biết do nhi tử đang nói đùa, thế nhưng là trong lòng vẫn như cũ lo lắng không thôi, nàng cũng quýt vấn đạo, thật sự đông lạnh gặp. Mau đem áo khoác mặc vào, ấm áp ấm áp sáu. Người cũng thật là, biết rõ nông thôn so trong thành muốn lạnh đến nhiều, còn mặc một kiện áo khoác, liền áo len cũng không mặc nghe sự cảm giảm của mẫu thân cùng án trách, Quý Phong tâm bên trong nhưng là ấm áp. Mặc dù hắn thật sự không lạnh, nhưng là vẫn theo lời đem mẫu thân tại Giang Châu đặc biệt vì mình mua áo khoác mặc vào người. Không thể không nói, Quý Phong thực sự là trời sinh móc treo quần áo. Hắn mặc đến dưới đầu gối mặt hai thốn áo khoác, cái kia rộng rãi bờ vai, đem toàn bộ người khí thế hoàn toàn hiện ra. Hắn lúc này, căn bản vốn không giống như là một cái phú gia công tử ca, ngược lại giống như là một cái trời sinh thượng vị giả. Cho dù là hắn một ánh mắt, đều tràn đầy uy nghiêm. Thật không hổ là con của ta. Tiểu Tố Mai nhìn thấy nhi tử như vậy bay hùng bất phàm, cũng không nhịn được tán thán nói, tiểu tử túi so cha ngươi lúc còn trẻ còn muốn xoáy khí càng phải có uy thế. Quý Phong lập tức cười ha ha một tiếng. Đạo, đó là đương nhiên. Ta so với ta cha xuất sắc, gọi là lao tử anh hùng nhi hảo hán, hộ phụ vô khuynh từ sáu. Nếu như ta ngay cả ta cha trước kia cũng không sánh nổi, đây chẳng phải là trở thành trốn sinh chuột, một đời không bằng một đời. Hôn tiểu tử, liền biết ba hoa. Nếu như bị cha ngươi đã biết ngươi nói lời này, nhìn hắn không dạy dỗ ngươi. Tiếu Tố Mai nhịn không được cười mang một tiếng. Đạo, đi, không muốn ba hoa. Tấm ảnh nhỏ bọn hắn đều đến đây. Quý Phong bất dung quay đầu nhìn cũng biết, tấm ảnh nhỏ cùng ba cái kia cảnh vệ đều đi tới ba cái kia cảnh vệ cực kỳ thông thạo mà chuyên nghiệp một cái chạm tại cửa sân còn lại hai cái phân biệt ngồi ở hai bên đường nhìn bọn hắn ngồi rất túy nhưng mà người chuyên nghiệp đều có thể nhìn đi ra kỳ thực bọn họ là đang nhìn chăm chú con đường hai cái phương hướng tấm ảnh nhỏ nhanh chóng đi tới kính cẩn chào đạo phu nhân ngài có phân phó gì liên tấm ảnh nhỏ đều xuống tiếu tố mai tự nhiên cũng sẽ không hảo nói thêm gì nữa tại cảnh vệ cùng ngoại nhân trước mặt nàng cũng nên biểu hiện ra phu nhân khí thế tới mới được hướng chi đi qua quý phong mới vừa ngắt lời tiểu tố mai tâm tình cũng không khỏi bình tĩnh rất nhiều nàng chậm rãi xuống xe đứng ở cửa sân lúc này, bởi vì đột nhiên xuất hiện ba chiếc xe, trung quanh hàng xóm sớm đã bị kinh động đến. bây giờ chính là giữa mùa đông thời điểm, trong đất sớm đã không còn cái gì sống, đại gia trên cơ bản đều ở đây nhà nhàn rỗi không chuyện gì làm, cũng liền nửa thích đứng tại giao lộ hay là tụ ở địa phương náo nhiệt nói chuyện tiếm. mà ba chiếc xe xuất hiện, lập tức hấp dẫn những người này chú ý. ở nơi này thâm sơn cùng cốc bên trong, cho dù là xuất hiện qua xe con, đó cũng là cái nào đó lãnh đạo tới chạy theo hình thức tựa như thị sát một lần, hay là đi ngang qua xe. nhưng là bây giờ, nhìn cái này ba chiếc xe tư thế, dường như là chuyên môn tới này người tồn tại, cái này coi như kỳ quái. Những thôn dân này không khỏi nhao nhao thấp giọng nghị luận lên, trong thôn này có thể có nhân vật nào sẽ nhận biết lái xe hơi đại nhân vật, sẽ không phải là đi nhầm địa phương a. Một cái thôn dân thấp giọng nói, chúng ta ở đây, lợi hại nhất cũng chính là thôn trưởng, trong nhà hắn còn có một chiếc xe hàng, thường xuyên ra ngoài cho người khác kéo hàng, các ngươi nói, có phải hay không là đến tìm thôn trưởng. Này ai biết a, bất quá ta cảm thấy khả năng không lớn, nhà trưởng thôn bên trong xe kéo hàng, cũng chính là ở phụ cận đây trong thôn, liên thành bên trong đều rất ít đi, thế nào có thể nhận biết những đại nhân vật này đâu. Thực sự là kỳ quái à, thôn chúng ta từ bên trong thế nhưng là mười mấy năm cũng không có nhìn thấy qua loại này xe con tới, bọn hắn tới tìm ai đâu? Một cái tuổi lớn thôn dân không khỏi cảm thán nói, "Ta nói lao hoàng đầu, lời này của ngươi nói thật là có ý tứ, là còn mười mấy năm cũng không có tới qua xe con, nghe lời ngươi ý tứ, thật giống như trước đây tới qua tựa như." Một cái thôn dân cười nói, "Trước đó đương nhiên tới qua, các ngươi những thứ này thanh niên không nhớ rõ, tuổi tác lớn một chút đều biết, mười mấy năm trước, trong thôn chúng ta không phải tới qua một cái đội xe sao? Vẫn là chuyên môn đến tìm lao tiểu già khuyên nữ sáu." Ai các ngươi nói, những người này đứng tại Lão Tiếu gia trước cửa, bọn hắn sẽ không phải cũng là đến tìm Lão Tiếu gia khuê nữa à? Chỗ Hưu Nhân Đôn là khẽ giật mình, sau đó liền khẽ gật đầu, nói không chừng thật là có loại khả năng này à? Mau nhìn, Lão Tiếu gia lão nhị tới, hỏi hắn một chút chẳng phải sẽ biết. Một cái thôn dân bỗng nhiên nói, Đại gia lập tức nhìn lại, đã thấy Lão Tiếu gia lão nhị Tiếu Quốc Khánh chính khí hô hô hướng về trong nhà đi tới. Một cái thôn dân lập tức hô, Quốc Khánh, có người đứng tại nhà các ngươi trước cửa, có phải hay không tới tìm mọi người người nào? Tiếu Quốc Khánh khẽ giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện. Phía trước tại trên đường, cái lớn nhìn thấy cái kia ba chiếc xe tốt, lúc này liền dừng ở cửa nhà mình, còn có mấy người đứng tại từ trước cửa nhà. Hắn chần chờ một chút, vẫn cẩn thận cẩn thận tiêu xái đi lên, không khỏi vấn đạo, "Các ngươi tìm ai?" Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm có chút sợ, "Sẽ không phải là kế hoạch hóa gia đình lại tới bắt người a?" Nhà mình siêu sinh một cái, thế nhưng là đã sớm giao qua tiền phạt ta, hơn nữa đứa trẻ nhỏ nhất hiện tại cũng đã bên trên sơ trùng, hộ khẩu cũng đã xài qua rồi, hẳn không phải là a. Hắn lo lắng bất an, những người này nếu quả như thật là quản kế hoạch hóa gia đình, vậy trong nhà nuôi đầu heo kia, có thể muốn bị dắt đi đi. Không phải, không phải, nhất định không phải quản kế hoạch hóa gia đình. Tiêu quốc khánh thấy được đứng ở trước cửa mấy người, nữ nhân kia ung dung hoa quý, nhìn giống như là trên TV diễn đại gia môn hộ phu nhân nhất giống như, mà người trẻ tuổi kia, nhưng là vai hùng bất phàm, xem xét chính là đại nhân vật nhà hài tử, bên cạnh còn giống như có một tỷ nữ, đây không phải cùng trên TV diễn phú quý đại gia tộc là giống nhau sao? Chẳng lẽ là đại lãnh đạo tới? Tiêu quốc khánh lo lắng bất an tiêu sái tiến lên, bên cạnh cái kia tỷ nữ lập tức chửng tới, nàng vừa định ngăn cản, lại bị người trẻ tuổi kia ngăn cản, tại Tiêu quốc khánh cái kia kinh ngạc ánh mắt bên trong cái kia cao quý phu nhân, chậm rãi xoay người, trên mặt của nàng mang theo thần tình phức tạp, dường như là kích động, lại tựa hồ là khẩn trương, còn nhiều nữa, nhường Tiểu Quốc Khánh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Nhị ca, phía trước cái kia đắt tiền phu nhân nhẹ giọng hô một câu. Tiểu quốc Khánh cơ thể đốn thì nhất cương, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, há to miệng, lộ bụng nói không ra lời. Nhị ca, ta là Tố Mai a. Tiểu Tố Mai nhìn xem nhị ca cái kia đã hơi có vẻ già mua bộ dáng, âm thanh đều có chút run rẩy. Làm, Tố Mai. Tiểu quốc Khánh có chút khó tin nhìn xem Tiểu Tố Mai cái này đắt tiền phu nhân, làm sao lại là tố mai đâu? thế nhưng là nhìn kỹ lại, mặt mũi của nàng lại thật là quen thuộc như vậy, thật sự chính là năm đó tố mai, tiểu nguyệt, tiểu quốc khánh trong đôi mắt của một chút liền chảy nước mắt, thật là tiểu nguyệt đã trở về. những năm này ngươi cũng đi nơi nào à? nhị ca muốn đi tìm ngươi, nhưng lại không biết nên đi nơi nào tìm. ngươi, ngươi xấu. nói xong lời cuối cùng, tiểu quốc khánh thanh âm đã hoàn toàn ai toán đứng lên, cũng lại nói không được. tiểu tố mai cũng là mặt đầy nước mắt, những thứ này cái gọi là thân nhân bên trong, thương nàng nhất đúng là nhị ca tiểu quốc khánh, cho dù là tại nàng ôm hài tử trở về thời điểm cũng là Tiêu Quốc Khánh muốn lưu nàng ăn cơm, thay nàng giải thích xấu. "Mẹ, ở đây do lớn, đừng khóc." Quý Phong ở bên cạnh thản nhiên nói, hắn cho tấm ảnh nhỏ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cái sau lập tức đưa tới một đầu khăn tay, "Phu nhân, lau một chút đi." "Ai, ai." Tiêu Tố Mai lúc này mới phát hiện chính mình thất thố, nàng nhanh chóng tiếp nhận khăn tay, xoa xoa nước mắt, đồng thời thấp giọng nói, "Tiểu Phong, đây chính là người nhị cứu, Tiêu Quốc Khánh." "Nhị cứu?" Quý Phong không có phản ứng gì, thế nhưng là đối diện Tiêu Quốc Khánh nghe được câu này, nhưng là chấn động. Hắn nhìn xem dáng người khôi nô cao lớn, vai hùng bất phàm và rất có khí thế người trẻ tuổi, như thế nào cũng không cách nào nghĩ đến, đây chính là trước kia cái ánh mắt kia bên trong tràn đầy quật cường cùng kiêu hận tiểu bất điểm. Tiểu, tiểu sáu. Nhìn xem Quý Phong một thân này uy vũ khí thế, tiểu Quốc Khánh câu kia tiểu Phong nhưng lại như thế nào cũng gọi không ra. Quý Phong tiến lên một bước, nhìn tiểu Quốc Khánh nửa ngày, mới chậm rãi vươn tay ra, âm vang có lực nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Quý Phong. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà chắc hẳn ngươi cũng sẽ không nhớ ký ta, nhận thức một chút a. tiểu Quốc Khánh một chút liền lúng cuống mà không nơi xa vây xem những thôn dân kia, nhưng là một chút liền vỡ tổ, người trẻ tuổi này lại là 6. Quý Phong. 6. Cảnh thứ 3 đưa đến. Hôm nay liền cái này 3 canh a, ngày mai 6 trường, Hậu Thiên cũng là 6 trường, nhất định sẽ đem hôm nay bù lại. Mà khác rất nhiều người đều ở đây hỏi ta, đến cùng đang bận rộn gì, làm sao lại bận rộn như vậy. Ta thì đơn giản giải thích một chút, ta, tiến vào tháng 8, mùa mưa đi qua, rất nhiều công trình tiến độ tăng tốc, ta bên này nghiệp vụ cũng liền càng lai về nhiều, cả ngày đều phải cùng khách hàng giao tiếp, hướng về công trường chạy, ta làm là quảng cáo bên ngoài nhà một loại, chủ yếu làm tòa nhà khẳng định muốn căn cứ vào công trường phương hướng cùng khách hàng yêu cầu tới làm, cho nên thật sự bệ bột nhiều việc, thật sự là xin lỗi, chờ làm xong trong khoảng thời gian này, đổi mới liền sẽ ổn định. Thứ 515 trăm chương ở nhà chờ chết canh thứ nhất nghe tới quý phong tên, không chỉ là Tiếu Quốc Khánh, tại chỗ tất cả nghe được quý phong hai chữ này nhân đều trợn tròn mắt, nghiêm khắc nói là đều bị kinh hãi. Cái này vai hùng bất phàm người trẻ tuổi là Quý Phong, chỗ hữu Nhân Đô không thể tin vào thay của mình nghe được, mặc dù trước kia Tiếu Tố Mai từ bên ngoài sau khi trở về tại Tiếu Gia Trang đợi thời gian cũng không dài, nhưng mà nàng không có kết hôn liền sinh chuyện hải tử vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất chuyển khắp toàn bộ Tiếu gia trang, thậm chí ngay cả phụ cận mấy cái thôn trang đều biết. Tiếu gia trang nhân cơ hội đều gặp Quý Phong, cái kia tiểu bất điểm, thậm chí còn có không ít người nhà hài tử khi dễ qua hắn. Trước đây thế, nhưng là không có ai đem hắn nhìn thấy trong mắt, một cái con hoang mà thôi, liền lao tử là ai cũng không biết. Nhưng là bây giờ, mười mấy năm không có gặp, ban đầu cái kia tiểu giả trung, thế mà lấp mình biến hóa trở thành một cái oai hùng bất phàm thanh niên. Hơn nữa lái xe đã trở về, trong trái tim tất cả mọi người đều tràn đầy rung động, cùng với khó có thể tin. Nếu như là một gia đi đi là người. Đồng Nhiên hôn tốt lái xe trở về, đại gia tối đa cũng chỉ là hâm mộ hoặc đấu kỵ, nhưng bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt, đây chính là một cái trước đây bị đuổi đi ra tiểu gia chủ a, hắn sao có thể hôn đến bây giờ tình trạng này? Cứ việc cái này tiểu gia trang có rất ít người biết, Quý Phong mở chiếc kia bảo mã ít 6 đến cùng trị giá bao nhiêu tiền, nhưng mà ai cũng hiểu, Quý Phong phát đạt, hơn nữa tuyệt đối không phải vậy phát đạt. Phải biết, bọn hắn cho dù là tại Mang Thạch trong huyện thành, cũng không có nhìn thấy qua xinh đẹp như vậy ô tô, tối đa cũng chính là cái kia miệng rộng óc đỉ. cho dù là Santana, tại Mang Thạch trong huyện thành đều coi là không thể xe. Quý Phong làm sao lại phát đạt Hắn bây giờ đột nhiên đã trở về, tới làm gì? Người lân cận cũng không khỏi thấp giọng nghị luận lên, chẳng lẽ cái này tiểu giã chủng là tới nhận tổ quy tông tới? Nhưng mà rất nhanh, tất cả mọi người liền đều đối mình cái suy đoán này khịt mũi coi thường, liền xem như nhận tổ quy tông. Nhân gia chắc cũng là đi tìm cái kia chưa bao giờ gặp mặt lao tử. Đối với lao tiêu nhà tới nói, quý phong thế nhưng là ngoại tôn, mà không phải cháu trai. Nhân gia tới đây nhận cái gì tổ, về cái gì tông. Tiêu quốc khánh cũng là hầu kết giật giật, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Quý phong lời nói, thật sự là quá ghét nhất là cái kia một mặt biểu tình bình tĩnh nhìn giống như là tại đối mặt một cái hoàn toàn người xa lạ tựa như cái này khiến Tiêu Quốc Khánh có chút không biết nên làm sao bây giờ Bác Phương nông thôn chính là như vậy trừ phi giữa hai bên là cử nhân nếu không dù chỉ là từng có gặp mặt một lần nhân gặp mặt cũng sẽ hết sức nhiệt huyết cho dù là trang đó cũng là có một mặt mũi không phải nhưng mà Tiêu Quốc Khánh tại Quý Phong trên mặt lại tìm không thấy nửa điểm nhiệt tình vết tích hắn chỗ đã thấy chỉ là bình tĩnh nhìn thấy Tiêu Quốc Khánh ngẩn người ra đó Quý Phong bất đưa có thể hay không cười thu tay về lại thối lui đến mâu thân bên cạnh liền không nói thêm gì nữa Tiêu Quốc Khánh không khỏi nhìn về phía Tiêu Tố Mai Trần chờ vấn đạo làm Tố Mai 6. Cái này 6. Tiểu Tố Mai nhìn Nhi Tử một mắt, rồi mới lên tiếng, "Nhi ca, ta đây một lần mang theo Tiểu Phong trở về, là nghe nói cha bệnh, chúng ta liền đến xem. Nhi ca, cha tình huống hiện tại thế nào?" "Ai." Vừa nhắc tới bệnh tình của phụ thân, Tiểu Quốc Khánh cũng không khỏi cười khổ một tiếng, "Đạo, còn có thể thế nào, nằm ở trong nhà chờ chết thôi." "Chờ chết?" Tiểu Tố Mai khẽ giật mình, "Nhi ca, đây là có chuyện gì?" Tiểu Quốc Khánh vừa định nói chuyện, lại nhìn một chút xung quanh những người vây xem kia, không khỏi thấp giọng nói, "Tố Mai, hay là trước đi vào rồi nói sau." Tiểu Tố Mai liền biết rõ ràng trong này chắc có sự tình gì, nàng liền gật đầu nói, vậy được, rồi chúng ta đi vào trước. Quý Phong đứng môi, đỡ mẫu thân liền muốn hướng về trong viện đi đến, lại đột nhiên bị mẫu thân cho vỗ tay một cái, tiểu tử túi, không muốn dở tính trẻ con, đi đem lễ vật lấy ra. Quý Phong cười khổ nhún nuzzay, quay người kéo ra bảo Mã ít Sáu Dương phía sau, đem bên trong một chút thực phẩm dinh dưỡng đều lấy ra. thực tế thượng những vật này cũng chỉ là tại mang thạch huyện thành mua, chỉ bất quá cấp bậc hơi cao hơn một chút, thế nhưng là đối với cái này chút tiểu gia trang thôn dân tới nói, cái này coi như ly kỳ nhiều. Quý Phong cầm trong tay những thứ này thực phẩm dinh dưỡng. Đó cũng đều là trên TV thường xuyên thả một chút quảng cáo, nghe nói đều là người có tiền mới mua, nghĩ không ra nhân ra tiện tay liền lấy ra đến như vậy nhiều, xem ra, Tiếu Tố Mai cùng nàng chính là cái kia con hoang nhi tử. Đây chính là thật sự phát ra. Giờ khắc này, những người này nghĩ không phải đi vì Tiếu Tố Mai mâu tử cảm thấy cao hứng, mà là trong lòng bắt đầu chua chua, có chút đố kỵ Quý Phong cũng sẽ không đi quản những người này đến cùng sẽ ra sao, hắn lần này tới mục tiêu rất rõ ràng, cùng các người đều không có bao nhiêu quan hệ. Trên thực tế. Quý Phong khước là có chút lắc đầu, người sinh lão bệnh tử vậy cũng là quy luật tự nhiên, không khả năng sẽ có người sống lâu trăm tuổi. Lần này lão đầu bị ung thư phổi, đó cũng là thuộc về loại này quy luật tự nhiên một trong. Thậm chí Quý Phong ở trong lòng nói một câu đại bất kính, đây đều là báo ứng. Thế nhưng là mẫu thân cũng rất thương tâm, Quý Phong tự nhiên không đành lòng nhìn xem mẫu thân thương tâm bộ dáng, cũng liền đi theo. Tấm ảnh nhỏ đi theo mẫu thân bên cạnh, thần sắc cảnh giác, nàng cũng cảm thấy không khí nơi này tựa hồ có chút không thích hợp, xem như cảnh vệ, chức trách của nàng chính là bảo hộ phu nhân an toàn, ai cũng đừng nghĩ tổn thương phu nhân. Hướng chi, trước khi tới Quý Phong liền đã dặn dò con nàng, hết thảy đều nghe theo Quý Phong mệnh lệnh, bởi vì tình huống của hôm nay có chút cả thủ, tấm ảnh nhỏ tự nhiên sẽ càng thêm cảnh giác. Nếu như phu nhân và tiểu thủ trưởng bị thương tổn, đó chính là nàng thất trách. Ai nha, cái này lao Tiêu nhà thật đúng là mộ tổ bên trên buốc khói xanh. hắc. Ngươi thật đúng là đừng nói, cái này hai mẹ con đi ra mười mấy năm, thế mà lẫn vào nhân mô nhân dạng đã trở về. Ngươi nhỏ giọng một chút, không nên bị nhân gia nghe được. Không thấy bên kia cửa ra vào còn có ba cái lưng hùng vai gấu đại hán đó sao? Đến lúc đó cẩn thận nhân gia đánh ngươi. Đồ, nói bậy bọn hắn dựa vào cái gì đánh ta? Còn dựa vào cái gì? Ta nói ngươi thật đúng là đừng có đuổi ý lại. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Một năm kia, con của ngươi dắt cầu đem cái kia tiểu dã chủng dọa đến hoa và thẳng khóc sự tình. Coi là Tiếu Tố Mai còn tức giận cùng ngươi ầm ỹ một trận. Ta, ta sáu. Ngươi nói nhăng gì đấy? Sáu. Tiến vào việt tử, Quý Phong rút ra một điếu thuốc, cứ như vậy đốt lên, thậm chí không nhìn thẳng Tiếu Quốc Khánh tồn tại. Tiếu Quốc Khánh ít nhiều có chút lung túng, nhưng mà cũng không tốt nói cái gì. Hắn cũng biết trước kia người trong nhà đối đái Quý Phong mẫu tử thật sự là quá mức. Quý Phong tâm bên trong không chắc có bao nhiêu ở đâu, còn muốn khói. Nhị ca, cha bệnh đến cùng thế nào? Như thế nào ngươi mới vừa nói, trong nhà chờ chết. Tiếu Tố Mai nhíu mày vấn đạo. Tiếu Quốc Khánh cau mày, thấp giọng nói, "Tố Mai, ai, nói như thế nào đây, ngươi cũng biết tình huống trong nhà, lão tam nơi đó là không trông mong, lão đại bọn họ mấy cái, đều nói xấu." "Đều nói xấu?" "Đều nói cái gì?" Tiếu Tố Mai truy vấn. "Bọn hắn đều nói, nếu là ung thư, vậy thì nhất định là không chữa khỏi, hơn nữa cha niên linh cũng lớn, liền đều không cần trị, tiết kiệm tiền một chút, cũng có thể nhiều hiếu kính hiếu kính nương." Quốc Khánh trần chờ nói. "Đánh rắm?" Tiếu Tố Mai lập tức tức giận không thôi thậm chí trực tiếp mắng to tục, nàng trợn tức sắc mặt đỏ bừng, "Vấn đạo, bọn họ đều là nói như vậy." Liên lão tứ cũng như vậy nói. Lão tứ Tố Nga ngược lại là nói muốn tiếp tục trị liệu, nhưng mà ngươi cũng biết, Tố Nga chính là cái kia trợỡng phu thật sự là xấu. Tiêu Quốc Khánh nhịn không được lắc đầu thở dài, "Vậy con ngươi, ngươi là làm sao làm?" "Tiêu Tố Mai vấn đạo." "Tố Mai, ngươi cũng là biết đến, trước đó ta còn có thể đi theo đội thi công làm thuận hóa, một ngày cũng có thể dễ cái 7, 80 khối tiền, lão bản hào phóng thời điểm, một tháng hơn 3000 cũng rất bình thường, trải qua mấy năm, hoàn toàn chính xác cũng cất mấy vạn khối tiền. Nhưng mà lão cha cái này một bệnh, vài người khác cũng không nguyện ý ra mặt, ta lại không thể mặc kệ, tiền này cũng liền xài hết. Hơn nữa vì chiếu cô cha, ta và ngươi tẩu tử đều đem đến cha tới nơi này ở, liền lưu lại hai đứa bé còn ở tại trong nhà của ta sáu. Tiếu quốc khánh cười khổ không thôi, lắc đầu nói, nhưng mà ngươi cũng biết, cha bệnh không tốt lắm chị, hơn nữa không biết lúc nào liền sẽ xảy ra chuyện, chỉ ngươi tẩu tử một người chắc chắn không được, cho nên ta cũng không thể đi theo đội thi công làm, cũng chỉ có thể mỗi ngày tại ven đường này một ít linh hoạt, có đôi khi ngày kế cũng không kiếm được mấy đồng tiền, bệnh này cũng không có pháp trị a. tố mai lập tức tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nàng cả giận nói: "Mấy người kia đâu? Bọn hắn đều ở đây làm gì?" Tiêu Quốc Khánh cười khổ nói: "Còn có thể làm gì? Đều ở đây riêng phần mình vội vàng chính mình sự tình tôi." "Hử? Thật đúng là một đám hiếu thuận người a." Tiêu Tố Mai cười lạnh không thôi: "Ta làm sao lại than thượng như thế toàn gia." Lão tiêu nhà hết thể huynh muội 6 người, lão đại Tiêu Quốc Lương, lão nhị Tiêu Quốc Khánh, lão tam Tiêu Quốc Mạnh, lão tứ Tiêu Tố Nga, lão ngũ Tiêu Tố Đeo, lão lục Tiêu Tố Mai. Ở trong đó, lão đại Tiêu Quốc Lương làm người đứng mợ, bên trên ba phía dưới giẫm, bổn nhân ở huyện thành nhà máy phân hóa học làm một cái xưởng tổ trưởng, coi là cái một cái tiểu quan cũng chính bởi vì như thế, hắn đối người nhà cho tới bây giờ cũng không con mắt nhìn nhau. ở nhà địa vị so lão đầu tử còn cao hơn. lão nhị tiếu quốc khánh, trung thực bản phận, tính cách cảnh trực, thế nhưng là không, có bao nhiêu bản sự, chỉ là một tiêu chuẩn nông thôn hắn tử, cũng không có cái gì học vấn. lão tam tiếu quốc mạnh, nhưng là một cái mười phần phế vật, cả ngày liền biết uống rượu. nếu như lúc nào gặp hắn, phát hiện hắn là thanh tỉnh, đó nhất định chính là một cái thiên đại kỳ tích. loại người này, tự nhiên là sự tình gì đều không thể trông cậy vào. lão tứ tiêu tố nga thì còn tính là hiếu thuận, đối đãi huynh đệ tỷ muội cũng đều rất tốt. trước kia nhà phản đối tiêu tố mai đi yên kinh chính là Tiếu Tố Nga len lén cho lộ phí, nàng đem mình thích nhất cái kia biếm tóc dài tử bán đi, lại tiếp cận ít tiền, này mới khiến Tiếu Tố Mai đi đi kinh. Cho nên những huynh đệ tỷ muội này bên trong, Tiếu Tố Nga cùng Tiếu Tố Mai cảm tình, nhưng là tốt nhất. Chỉ bất quá, trước kia Lao tứ gả nam nhân kia, nhưng là cái người nhỏ mọn, đối với Lao tứ cũng không tốt, sở dĩ năm đó Tiếu Tố Mai cũng không có đi phiền phức nàng, nhưng mà tình cảm của hai người không thể nghi ngờ là cực tốt. Lao Ngũ Tiếu Tố đeo, nhưng là cùng Lao đại Tiếu Quốc Lương không khác nhau chút nào nhân, kẻ lĩnh hót, so sánh chính mình mạnh người A Du lĩnh hót. Mà so sánh chính mình kém người, nhưng là khinh bị và châm trọc khiêu khích. Cho nên cẩn thận nói đến, cái này cả một nhà, ngược lại thật không có mấy cái có thể trông cậy vào. 6. Canh thứ nhất. Hôm nay sẽ có 6 chương. Thứ 516 chương hút thuốc không canh thứ 2 trước tiên không cần nói những người đó, cha ở nơi nào, ta muốn đi trước xem cha. Tiếu tố mai nghe tâm phiền không thôi, nhịn không được nói. Tiêu quốc khánh cuốn quyết gật đầu nói, ai ai. Cha ngay tại trong phòng đâu, nhanh chóng đi vào đi. Hắn ở phía trước dẫn đường, tiếu tố mai ở phía sau đi theo. Quý Phong không thể làm gì khác hơn là cũng đi theo Mẫu thân bên cạnh, đồng thời cho tấm ảnh nhỏ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thấp giọng nói, tấm ảnh nhỏ, nhớ kỹ ta phía trước nói cho ngươi mà nói, đợi chút nữa nếu có chuyện gì, hạ thủ phải đọc một chút. Là, tấm ảnh nhỏ cũng nhỏ giọng đáp, tiêu Tố Mai nhưng là loáng thoáng nghe được Nhi tử tại cùng tấm ảnh nhỏ nói cái gì, nhưng là bởi vì lo lắng bệnh của phụ thân, nàng cũng không có thật rõ, chỉ là thuận miệng hỏi một câu, Tiểu Phong, ngươi và tấm ảnh nhỏ nói cái gì đó, Quý Phong miệng nở nụ cười, ta chỉ là để cho nàng con mắt nhạy bén một chút, không muốn người khác đem xe cho trộn. Vậy thì có cái gì à? Chúng ta nơi này, liền xem như thật sự có người đem xe trộn, cũng không, có người biết lái A6. Tiêu Quốc Khánh đi ở trước nhất, quay đầu cười nói, nhưng nhìn đến Quý Phong cái kia nguyên bản sắc mặt bình tĩnh đột nhiên như mày, Tiêu Quốc Khánh mà nói lập tức nói không được nữa. Người ngoại sinh này, thế nhưng là đối với Lao Tiêu nhà không có nửa điểm hảo cảm a, mình tại sao liền quên mất đâu. Tiêu Tố Mai cũng phát hiện Liêu Quý Phong sắc mặt không thích hợp, nàng trừng nhi tử một mắt, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể đi theo Tiêu Quốc Khánh tiếp tục đi lên phía trước. Tấm ảnh nhỏ đang cùng tại Tiếu Tố Mai một bên, thầm nghĩ trong lòng, tiểu thủ trưởng thậm chí ngay cả phu nhân cũng dám lừa gạt xem ra lần này hắn rất không cao hứng nữa nha mặc dù hòa quý phong tiếp xúc không nhiều nhưng mà tấm ảnh nhỏ cũng có thể cảm thấy hôm nay quý phong bất cùng tầm thường biểu hiện hắn thế mà liên tiếp mấy lần cùng chính mình máy mắt đồng thời căn dặn chính mình đợi chút nữa nhất định muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn cái này không thể nghi ngờ đã nói lên một vài vấn đề tấm ảnh nhỏ đung nhiên nghĩ đến đợi chút nữa tiểu thủ trưởng muốn ra lệnh sẽ không phải là cùng phu nhân mệnh lệnh không giống nhau à nếu như phu nhân là để cho mình hướng tây có thể tiểu thủ trưởng muốn để chính mình hướng về đông sáu ai nha vậy phải làm sao bây giờ a tấm ảnh nhỏ nghĩ hoàn toàn chính xác không sai Quý Phong sợ dĩ sẽ lặp đi lặp lại căn dặn nàng. Thực tế thượng cũng là bởi vì hắn biết đợi chút nữa chính mình làm xuống mệnh lệnh, rất có thể là cùng mẫu thân mệnh lệnh không gặp nhau. Đến lúc đó nếu như tấm ảnh nhỏ không dám động thủ, vậy coi như muốn đích thân hạ thủ. đã như thế, hắn cũng không có biện pháp ở đây tiếp tục ở lại. đương nhiên, lấy chiếu Quý Phong ý tứ, cho dù là cả một đời không tới tiếu gia trang, hắn đều không có nửa điểm ý nghĩ, thậm chí sẽ cao hứng còn không kịp đâu. Nhưng nhìn mẫu thân bộ dáng bây giờ xấu, Quý Phong nhịn không được khẽ lắc đầu, chính mình vẫn là không thể tự mình động thủ a. Hắn sợ lên đường tiếp tục ngang hơn bộ đàm nhìn không được cười lạnh một tiếng, thực sự không được, còn có phía ngoài ba cái cảnh vậy đâu, hắn còn cũng không tin chính mình thật sự một người đều chỉ huy bất động. Tố Mai, cha ngay tại nhà chính bên trong nằm đâu. Tiêu Quốc Khánh nhanh chóng đi tới nhà chính trước cửa, đem cửa phòng cho đẩy ra, một cỗ có chút lên muốt mùi lập tức sông vào mũi, nhượng Quý Phong lập tức nhíu mày, nếu như mùi vị kia lại nồng một chút lời nói, vậy đơn giản cũng có thể trực tiếp đem người nước mắt cho hát xuống. Tiểu Tố Mai cũng là sắc mặt nhìn không tốt, nàng nhìn không được vấn đạo, nhị ca, người đây là 6. như thế nào nhường cha ở tại nơi này cái phòng bên trong. Tiêu Quốc Khánh cười khổ nói, ta cũng không biện pháp à. Trong đất còn có công việc, ta muốn ra ngoài kiếm tiền, tẩu tử ngươi một người bận bịu tứ phía, cũng vội vàng không qua tới. Vốn là trước đó đại gia đã nói muốn thay phiên chiếu cố cha, nhưng là bọn họ cũng là ngoài miệng nói xinh đẹp, kỳ thực này cũng hơn mấy tháng, ta còn thực sự liền không có gặp qua bọn hắn ai tới nhìn qua cha sáu. Ngược lại là bởi vì nhớ cha điểm ấy trụ sơ nhà, thường xuyên chạy tới theo ta thương lượng cha chết về sau cái này mảng lớn nhà làm sao phân, còn có lưu lại những đất kia. Tiểu Tố mai lập tức sắc mặt khó coi không thôi, nàng lạnh lên một tiếng, đi vào trong phòng. quý Phong lập tức đốt lên một điếu thuốc, ở bên ngoài ngoan ngoắc mấy ngụm, lúc này mới đi vào trước đó quý phong ở khu dân nghèo mặc dù chỗ cũng rất kém cỏi nhưng mà ít nhất tại phương diện vệ sinh mâu thân sẽ không để cho một mình ở như vậy bất ức, càng không có bất kỳ mùi vị khác thường thế nhưng là nơi này hương vị thật sự là xấu quý phong nhíu chặt lông mày đi vào đã thấy mâu thân đang đứng tại một cái giường phía trước bôi nước mắt thấp giọng nước nở trên giường một người có mái tóc hoàn toàn trận nhìn lao nhân đang nằm ở nơi đó tựa hồ không có chi giác tựa như mà ở một bên khác một cái lao thái bà đang ngồi ở trên ghế bên giường ngủ gần tối mai đừng khóc cha chỉ là ngủ thiết đi tỉnh dậy thời điểm luôn ho khan lợi hại Vừa rồi trong thôn phòng khám bệnh đại phu đến cho chăm cứu, nhường hắn tạm thời ngủ rồi. Tiêu Quốc Khánh thấp giọng nói, tiêu Tố Mai khẽ gật đầu, nước mắt nhưng là không cầm được rơi xuống. Tiêu Quốc Khánh tiến lên hai bước, nhẹ nhàng đụng đụng trên ghế lão thái bà, nói, "Nương, nương." Ân. Lão thái bà đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn thấy nhi tử, nàng lập tức nói, "Nhi tử, ngươi đã trở về, việc làm xong?" Tiêu Quốc Khánh nói, "Nương, Tố Mai đã trở về." "Ngươi nói gì?" Lão thái bà đốn thì nhất giật mình, chợt quay đầu đi, đã thấy nữ nhi Tiểu Tố Mai đang đứng ở giường phía trước, bôi nước mắt Lão thái bà nước mắt cũng một chút liền xuống rồi, nàng bi thương hô một tiếng, Tố Mai, Nương. Tiểu Tố Mai cũng nhịn không được nữa, một chút quỷ ở ngẫu thân trước mặt, lên tiếng khóc giống, Nương, là nữ nhi bất hiểu, nữ nhi đã trở về. Lão thái bà có chút run chiến uy nguy, nguy sở lấy nữ nhi đầu, nước nở nói, Tố Mai, những năm này ngươi cũng đi nơi nào? Ta còn tưởng rằng đến chết đều không thấy được ngươi sáu. Nương, ta đây không phải đã trở về sao sáu? Tiểu Tố Mai nước mắt không ngừng rơi xuống, nói chuyện cũng nghẹn nào không thôi. Lão thái bà nhưng là mắt đều có chút vẩn đục, nàng nghẹn nào nói, đều tại ngươi cha lão già kia đó à? Nhất định phải quan tâm cái gì mặt mũi, danh tiếng gì, cứ như vậy đem ngươi cho tức giận bỏ đi. Ngươi nói chúng ta cũng là nông dân, mặt mũi nào có trọng yếu như vậy? Tố Mai, những năm này thật đúng là khổ ngươi à? Nương, không đáng, ta Tuyệt không đáng. Tiêu Tố Mai thương tâm cực kỳ. Quý Phong vi hơi như mày, lập tức nhìn về phía Tiêu Quốc Khánh, lại nhìn một chút mẫu thân. Tiêu Quốc Khánh mặc dù trung thực bản phận, thế nhưng là cũng không đốc, hắn lập tức hiểu được Quý Phong đây là không hy vọng nhìn thấy mâu thân hắn khóc lợi hại như vậy, thế là mau tới phía trước đem Tiêu Tố Mai từ dưới đất kéo lên. Nương, bây giờ Tố Mai đều trở về, ngươi cũng không cần khóc. Cái này gặp mặt nên cao hứng mới đúng chứ." Tiêu Quốc Khánh nói, lại nói "Cha cũng ngủ tiếp đi, không được cầm ý tình hắn, chúng ta vẫn là đến Tây phòng nói chuyện à? "Ai, không khóc, không khóc." Lão thái bà vội vàng nói, "Tố Mai, đừng khóc, nương biết những năm này đều đối không dậy nổi ngươi, hiện tại đã trở về, chúng ta hai mẹ con thật tốt trò chuyện, đi, đi Tây phòng." Tiêu Tố Mai lập tức tiến lên đỡ mẫu thân, nói, "Nương, ngài chậm một chút." Chú Tấm ảnh nhỏ cũng lập tức tiến lên hỗ trợ đỡ lão thái bà, thế nhưng là bị Tiêu Quốc Khánh chặn lại, hắn nói, "Không, có việc gì không, có việc gì?" Quả nhiên, chỉ thấy lão thái bà trực tiếp đứng lên, Mặc dù đi đường không phải quá cứng lãng, nhưng mà cũng coi như là hết sức chắc chắn, nghĩ đến cũng là dạng này, nếu như lão thái bà cơ thể quá kém, tiêu quốc Khánh vợ chồng nơi nào còn dám rời nhà nửa bước. Mấy người đi tây phòng, Quý Phong Cứ là một thân một mình lưu tại nhà chính, hắn đi tới phía trước cửa sổ, nhìn xem trên giường cái kia già mua lão nhân, thần sắc trên mặt vô cùng phức tạp. Còn nhớ kỹ, trước đây một tiếng kia tiểu giá chủng, rõ ràng hơn nhớ kỹ, cái kia cực độ không nhịn được thần sắc, cùng với cái kia không ngừng khoát tay trán vết sáu. Quý Phong Cứ như vậy lặng lặng nhìn trên giường lão nhân, vẻ mặt trên mặt biến ảo chậm chờn. Sau một lát, Hắn từ trong túi lấy ra một điếu thuốc gọi lên, sâu đậm hít hai cái, đột nhiên cười hỏi, hút thuốc không? Nếu có lao tiêu nhà người đang ở đây, trong lòng nhất định là ngũ vị tạp trần, không biết là một loại gì thư vị. Ai cũng biết lao đầu là bởi vì hút thuốc bị ung thư phổi, bây giờ Quý Phong còn hỏi hắn hút thuốc không sáu? Quý Phong cước là không cố kỵ chút nào hút thuốc, một mặt là bởi vì trong lòng nghĩ rút, một phương diện khác cũng là bởi vì chỉ có hút thuốc mới có thể để cho hắn trong hơi thở mùi vị khác thường ít một chút. Hắn tiện tay bắt được trên giường lao đầu cổ tay, chậm rãi thôi động dòng điện sinh vật, kiểm tra một hồi lao đầu cơ thể. Bất quá sau so một lát. Quý Phong thần sắc liền ngưng trọng lên, lao đầu tình huống thân thể, có thể so sánh trước đây ra ra tại trong phòng bệnh thời điểm càng nghiêm trọng hơn, cơ thể cơ năng suy thoái lợi hại hơn. Ít nhất, Quý Phong dòng điện sinh vật do xét qua phía sau, phát giác thân thể của hắn thật sự là suy yếu vô cùng. Quý Phong buông lòng tay ra, chậm nhu nhu mai, bĩu môi một cái, đạo, lần này tốt, e rằng lại muốn ở đây chậm trễ 10 ngày nửa tháng, thực sự là không khiến người ta sống yên ổn à. Hắn rất là khó chịu hư một tiếng bởi vì không có người ngoài tại, hắn cũng ít đi rất nhiều cố kỵ, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem, cái này đã từng cực độ chán ghét chửi mình tiểu gia chủ nhân, kinh ngạc nhìn nửa ngày, lúc này mới quay người rời đi. Ra nhà chính, Quý Phong nhịn không được sâu đậm hít thở mấy lần, lúc này mới dễ chịu một chút, tâm tình cũng bình phục không thiếu, sắc mặt của hắn lần nữa khôi phục bình tĩnh, hướng về tây phòng đi đến. Mùa đông phương Bắc xa xa muốn so phương Nam lại nhiều, rất nhiều người phương Nam bao nhiêu năm đều không thấy được một lần tuyết, nhưng mà ở đây không giống nhau, Quý Phong phía trước gian nhà chính thời điểm còn không có bất kỳ dấu hiệu nào, thế nhưng là chờ hắn lúc đi ra mới phát hiện, bầu trời đã đã nổi lên đông tuyết. Quý Phong bất cấm có chút hoảng hốt, phản phất lại trở về trong trí nhớ cái nào đó mùa đông, lúc kia hắn thật sự rất ủy khuất sáu. Đi tới tây trước cửa phòng, liền nghe bên trong truyền đến lao thái bà âm thanh, Tố Mai, đã ngươi đã trở về, ngươi mà còn lưu cho ngươi, ngươi nhưng ai đều không cần cho, nương những năm này cũng không có cái gì có thể cho ngươi, chính là chỗ này mà, trong thôn mấy lần muốn cho ngươi trưng dụng, đều bị nương ngăn lại, đây là nương duy nhất có thể để lại cho ngươi đồ vật. Đúng vậy à, Tố Mai, ngươi có lẽ còn không biết, bởi vì chúng ta bên này gần lại gần đại đường cái nghe nói có vị đại lão bản quyết định tại chúng ta bên này là một cái cái gì hậu cần trung tâm, chúng ta chung quanh đây mà đều phải trưng dụng, giá cả cũng không thấp đâu. Bây giờ một mẫu đất đều có thể bán được năm chục ngàn, ngươi mà có hai mẫu dùng nhiều, nhưng chính là mười mấy vạn a. Tiêu quốc khánh thanh âm cũng xuyên qua tới. Tiêu tố mai nhưng là đột nhiên vấn đạo, nhị ca, phía trước ngươi nói những người khác nháo phân ra, có phải hay không liền nhớ cha mẹ cùng ta mà. Sáu. Cạnh thứ hai đưa đến. Thứ 517 trương chương bán đất canh thứ ba đúng vậy à, cũng không nhất định bởi vì này chút mà sao? Tiêu quốc khánh than nhẹ một tiếng, ai? Nhà chúng ta nhiều người. Cho nên cũng nhiều, khỏi cần phải nói, liền chỉ là những thứ này mà đều có thể bán được gần tới 100 vạn a. Vậy làm sao không cho trà chữa bệnh? Tiếu Tố Mai thanh âm bên trong mang theo nồng nặc không vui, tại nông thôn, 100 vạn thế nhưng là một khoản tiền rất lớn, kỳ thực không cần nói tại nông thôn, cho dù là ở trong thành thị, 100 vạn đồng dạng đều sẽ để cho người ta vì đó liều mạng, nếu là dạng này, nhị ca tại sao còn muốn khấp than? Tiêu Quốc Khánh cười khổ nói, "Tố Mai, nếu quả thật có số tiền này mà nói, ta làm sao lại không cho trà chữa bệnh đâu. Bây giờ nói là khai phát chúng ta ở đây, nhưng là chỉ là một đại khái ý kiến, cụ thể lúc nào khai phát?" Ai cũng không rõ ràng. Vậy ngươi còn nói một trăm vạn. Tiếu Tố Mai khẽ nói, Tiêu Quốc khẽ nói, cái này cũng không cũng là mọi người đều nói như vậy đi xấu. Lão thái bà âm thanh lại chuyển tới, thanh âm của nàng ít nhiều có chút hàng hồ, nhưng mà quý phong khước còn đủ để nghe rõ ràng. Tố Mai à, ngươi cũng đừng trách ngươi nhị ca, hắn không có nói thật với ngươi, chủ yếu là sợ ngươi sinh khí. Kỳ thực đâu, hiện tại đã có thể bán. Ngươi nhị ca nhà năm mẫu đất, đã bán rồi ba mẫu, nhưng là bởi vì là tư nhân thu, chỉ là trong âm thầm thịnh trong thôn công chính tiếp đó thiếu nghị, cho nên giá cả thiện nghi, một mẫu đất chỉ có 3 và năm cái này ba mẫu đất cũng liền bán 10 vạn ra mặt nhị ca nguyên lai like người bán đất thiếu tố mai lập tức vấn đạo đã người bán mà vì cái gì không có cho cha chữa bệnh Tố mai ngươi trước đừng nói nội nghe nương nói cho ngươi lão thái bà nói ngươi nhị ca mà đích thật là bán hắn chỉ chứa ba vạn coi như là cho hai đứa bé đi học tiền tiền còn lại cũng đều cho ngươi trà chữa bệnh xấu mấy tháng này cũng đều là hắn mang theo cha ngươi khắp nơi đi xem bệnh cái này thỉnh tài xế tìm xe còn có đi bệnh thành bệnh viện lớn xem bệnh bên nào đều phải tốn tiền lúc này mới thời gian mấy tháng này liền dày vò không còn muốn năm vạn à tố mai Ngươi cũng biết cha ngươi cái bệnh này là không chữa khỏi, cho nên ta liền không có để cho ngươi nhị ca mang ngươi cha ra ngoài, rước khoát về nhà tới, từ từ uống thuốc trị. Dạng này cha ngươi cuối cùng có thể sống từ lâu. Lão Thái bà than thở nói, cha ngươi cái bệnh này, thế nhưng là đem ngươi nhị ca cho giày vào hỏng, sự tình trong nhà không có chút nào có thể làm, chỉ là mang theo cha ngươi đi phụ cận thành phố lớn chữa bệnh. Có một lần ở bên ngoài còn kém chút người khác lừa gạt sáu. Đối với cái nhà này, ngươi nhị ca xem như tận lực. Tiếu Tố Mai liền trầm mặc, nàng cũng biết chính mình trách nhị ca. Sau một lát, Tiêu Tố Mai lại hỏi, vậy đại ca bọn hắn liền không có hỏi đến qua một câu sao? Tại sao không có hỏi đến A? Đương nhiên hỏi. Lão thái bà trong thanh âm mang theo nồng nặc nộ khí, bọn hắn quan tâm là cha ngươi lúc nào chết, lúc nào phân ra, ta và ngươi cha mà, còn có ngươi phần kia mà, cũng là bọn hắn quan tâm nhất. Thật đúng là có khuôn mặt. Tiếu Tố Mai lạnh rên một tiếng. Lão thái bà nhưng là thở dài nói, điều này cũng không có thể chỉ trách bọn hắn, cha ngươi cũng là trước kia làm người quá keo kiệt, lại tốt mặt mũi, chỉ lo chính mình, đối với mấy đứa bé đều không tốt. Bây giờ lão nhị có thể hiếu thuận hắn, vậy cũng là vận mệnh của hắn. Nương, đừng nói những thứ này xấu. Tiêu Quốc Khánh thấp giọng nói, kỳ thực chuyện này cũng không có gì, ngay tại lúc này sáu. Ai? Tiếu Tố Mai nếu mày vấn đạo, nói như vậy, bây giờ lao đại bọn họ cũng không tới bên này, liên hỏi cũng không hỏi một câu cha ta bệnh, bây giờ chạy có thể chịu khó. Tiêu Quốc Khánh cũng không nhịn được oán trách một câu, liền quan tâm cha lúc nào tắt thở, nghĩ tại cha tắt thở phía trước, nhường hắn biết cái gì gì chốc hay là thứ gì, đều nghĩ mò được cha mẹ lưu lại mà đi. Tiếu Tố Mai trầm ngâm nửa ngày, mới lên tiếng, "Nương, nhị ca, ta lần này trở về, cũng là bởi vì nghe nói cha bệnh, hơn nữa còn mang theo Tiểu Phong đồng thời trở về." 6. Tiểu Phong có thể sẽ có biện pháp trị tra bệnh, mặc dù không dám cam đoan hiệu quả, nhưng nhường hắn thử một lần đi. Tiểu Phong, ngươi nói là của ta ngoại tôn Tiểu Phong, Lão Thái Bà có chút ngạc nhiên vấn đạo. Tiểu Phong ở nơi nào? Cháu ngoại của ta ở đâu? Tiêu Tố Mai gật đầu một cái. Nương mới vừa rồi cùng ta cùng một chỗ vào nhà chính là cái kia tiểu tử túi, chính là Tiểu Phong. Quý Phong ở bên ngoài nghe cười khổ không thôi, mình tại sao liền thành tiểu tử túi? Lão Thái Bà nhưng là cực kỳ cao hứng, cuốn quýt vấn đạo, cái kia vậy hắn bây giờ người đâu? Sáu đúng rồi, trong lòng của hắn nhất định là không thoải mái lúc kia lão già đáng chết đối với hắn như vậy, còn có phía dưới những cái này bả con, cũng đều không phải đồ tốt, đem ta ngoại tôn khi dễ thành hình dáng ra sao? Thúy Mai, mau đỡ ta đứng lên, chúng ta đi tìm Tiểu Phong. Quý Phong nghe nhưng trong lòng thì có chút dính nhau, không phải là bởi vì nghe nói ta có thể chữa bệnh, mới nói nhiệt tình như vậy à? Cứ việc trong lòng biết, khả năng này không phải rất lớn, nhưng mà Quý Phong khức không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ là đứng tại tây phòng cửa ra vào, từng nuốt từng nuốt hút thuốc, trên đầu của hắn cùng trên bờ vai đều rơi lầy bông tuyết, nhường thân ảnh của hắn có vẻ hơi tịch liêu. Mà lúc này đây tây trong phòng, lại truyền tới tiểu tố mai thanh âm, "Nương, ngươi ở nơi này ngồi, ta nhường tấm ảnh nhỏ đi tìm sáu." Tấm ảnh nhỏ, đi đem tiểu phong tìm đến, tiểu tử thúi này cũng thật là, một điểm lễ phép cũng không có. "Không cần tìm, ta tới." Quý Phong đem thuốc đầu dập tắt, đi vào. Trong phòng còn có người, hắn tự nhiên không tốt tự mình hút thuốc. Huống chi, liền xem như không cân nhắc những người khác, cũng không thể để mẫu thân rút khói thuốc không phải. Nhìn thấy Quý Phong đi vào, lão thái bà sắc mặt lộ ra rất là kích động, nhưng nhìn đến Quý Phong cái kia bình tĩnh thần sắc, nhiệt tình của nàng vẫn không khỏi lãnh đạm mấy phần ngoại tôn còn tại đoán giận lao tiêu nhà người a tiểu phong nhanh lên gọi người a tiểu tố mai trường nhi tử một mắt quý phong khước chỉ là không nói gì nở đủ cười đạo lao nhân gia chào ngươi cái gì lao nhân gia tiểu tố mai lập tức trách mắng không biết nên sương hô như thế nào a nhanh lên gọi người sáu quý phong thiếu cười nhưng không có lên tiếng tiểu tố mai lập tức trầm mặt xuống liền muốn cở mắng nhi tử lại bị lao thái bà nhanh chóng ngăn cản tố mai tất nhiên hải tử không muốn gọi ngươi cũng đừng đuổi hắn trước tiên là lao tiêu nhà đối với các ngươi mâu tử hai cái quá mức nhất là đáng chết kia lao đầu tử càng là quá đáng còn có người đại ca bọn hắn xấu. Ai? Nói chuyện đến những thứ này, Lão Thái bà lại không khỏi xóa lên nước mắt. Tiêu Tố mai cuồng quít ta đuổi mẫu thần cũng không quên chừng nhi tử một mắt. Chúng ta, ta cũng giống vậy gọi là lão nhân gia. Quý Phong sẽ giả bộ không nhìn thấy mẫu thân ánh mắt, chỉ là rũ cùp lấy mí mắt, cứ như vậy đứng ở cửa, phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng. Trong lòng của hắn cởi lạnh, nói đùa, nếu như chỉ là dựa vào mấy giọt nước mắt hoặc vài câu nhiệt tình lời nói liền có thể triệt tiêu hết thảy, vậy thế giới này bên trên thật là liền không có cửu hận gì. Các người bây giờ rơi lệ, trước kia ta cũng tương tự chạy, hơn nữa còn là ở trong lòng chạy với lệ. Làm trưởng buổi, phải có cái làm trưởng buổi bộ dáng, lại nói, Quý Phong thật đúng là không có tính toán nhận mấy cái này trưởng buổi, những năm này hắn lẻ loi sớm đã thành thói quen. Nhìn thấy bộ dáng của con trai, Tiêu Tố Mai cũng chỉ có thể trong lòng than nhẹ một tiếng, nàng thế nhưng là biết con trai tính khí, nếu như mình lại buộc hắn mà nói, nói không chừng hắn hiện tại cũng dám xoay người rời đi, trực tiếp trở về Giang Châu. Thật giống như trước kia bị mắng, hắn xoay người rời đi, một người chạy đến trong đất hoang đi đào rau dại sáu. Đây là bực nào tương tự chẳng cảnh. Quý Phong cũng không để ý bọn hắn ở đây là thật tâm hỏi Hàn Nhân Cẩn, vẫn là hư tình giả ý, hắn chỉ là thản nhiên nói Ta vừa rồi nhìn qua lão đầu tình huống, rất phiền phức, nhưng là không phải là không thể trị, đại khái cần 10 ngày nửa tháng dáng vẻ, nếu như vận khí tốt, có thể một tuần lễ còn kém không nhiều lắm. Thật sự, ba người đồng thời ngạc nhiên vấn đạo, Tiếu Tố Mai càng là vội vàng hỏi, "Tiểu Phong, ngươi nói không sai biệt lắm là có ý gì? Có thể hoàn toàn chữa khỏi sao?" "Không thể." Quý Phong Vi hơi lắc đầu, "Đạo, lão đầu sinh lý cơ năng suy thoái lợi hại, ta chỉ có thể trị hết bệnh của hắn, nhưng hắn cùng các tuổi tác này, lão đầu một dạng, có thể đi có thể động, nhưng mà người sinh lão bệnh tử dù ai cũng không cách nào thay đổi, ta đồng dạng cũng không có lớn như vậy năng lực." Dù vậy, nhưng cái này kết quả cũng đã nhường Tiêu Tố Mai cùng Tiêu Quốc Khánh bọn người hết sức hài lòng. Này liền mang ý nghĩa, lao ra từ bệnh thật sự không thành vấn đề. Mặc dù Tiêu Quốc Khánh cùng Lao Thái bà trong lòng còn hơi nghi ngờ, nhưng mà tất nhiên Quý Phong đã nói như vậy, bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Phải biết, bây giờ Quý Phong còn đối bọn hắn rất là cầm thù đâu. Như vậy đi, Tiểu Phong, chúng ta bây giờ mà bắt đầu, tiếp đó buổi tối trở về trong thành. Tiêu Tố Mai nói, cũng tốt. Quý Phong vi khẽ gật đầu, sớm một chút chưa khỏi lao đầu bệnh, về sớm một chút, dù sao cũng so ở đây trông thấy ai trong lòng đều có khí muốn tốt hơn nhiều. Nhưng mà đúng vào lúc này lại nghe phanh. một tiếng cửa chính của sân bị người đem phá ra một cái thanh âm tức giận truyền tới tiêu quốc khánh ngươi cút ra đây cho lão tử nhìn xem ngươi hảo nhi tử ngươi nếu là không quản giáo ta muốn phải thay người quản giáo mấy người đốn thì nhất dần mình tấm ảnh nhỏ lập tức nhanh chóng đi ra ngoài nghe giống như có phiền phức như vậy thân là phu nhân cảnh vệ tấm ảnh nhỏ tự nhiên muốn thứ nhất ra ngoài chuyện gì xảy ra tiêu tố mai nhũ mảy vấn đạo tiêu quốc khánh cũng rất nghi hoặc dường như là tiêu núi lớn âm thanh cái này hỗn đản vừa rồi liền cùng ta phát sinh cãi vã bây giờ lại còn tìm được trong nhà tới hắn hận hận đi ra ngoài Quý Phong cũng nói: "Mẹ, chúng ta bây giờ đi nhà chính bắt đầu trị liệu a." Tiếu Tố Mai nhưng là nói: "Tiểu Phong, ngươi nhị cứu tựa hồ có phiền phức, chúng ta đi ra xem một chút đi." Quý Phong khẽ giật mình, chợt cười nói: "Xem cũng không vướng bận." Trong lòng của hắn thì tại thầm nghĩ, có phiền phức chuyện liên quan gì đến ta? Cái này phiền phức cũng không phải ta mang tới. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà Quý Phong hay là muốn buổi tiếp mâu thân ra ngoài, chỉ để lại Lao Thái bà một người tại Tây trong phòng. Vừa đi ra viện tử, chỉ thấy một cái bên trong niên nam trong tay người đang nắm lấy một cái ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên, hùng hùng hổ hổ đạo: "Tiêu Quốc Khánh!" Xem ngươi nuôi hảo như tử, lại dám chạy đến ta nơi đó đi trộm đồ, có còn giáo dưỡng hay không? 6. canh thứ 3. Thứ 518 chương nguy hiếp canh thứ tư ta mới không có trộm nhà các ngươi đồ vật, ta là tại bắt gà rừng, ngươi đem gà rừng trả lại cho ta. Vậy không phục tùng phản bác. Lúc này, thiếu niên này trên mặt thanh nhất khối tự nhất khối, nhất là hai cái xương gò má, càng là biến đen, hắn đi đường cũng có chút khó chịu, dường như là khập khiễng, rõ ràng bị đánh không nhẹ. Nhưng mà, ánh mắt của hắn nhưng là quật cường không thôi, không có chút nào khuất phục. Thả mẹ ngươi rắm, ngươi chạy đến nhà ta bên trong đi bắt gà rừng vậy ta có hay không có thể chạy đến mẹ của ngươi trên giường đi tìm lão bà cái tiêu tiêu trên ngọn núi lớn đến liền làm một cái tát ở thiếu niên trên đầu tiêu đại sơn tiêu quốc khánh lập tức nổi giận gầm lên một tiếng thả ta ra nhi tử nếu không hôm nay đừng trách ta cùng ngươi liều mạng cái này tiêu đại sơn cười lạnh nói theo ta liều mạng tiêu quốc khánh ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lời này ta hỏi ngươi con của ngươi tìm ta trong nhà đi trộm đồ có phải hay không nhất định phải ta đưa đến đồn công an đi thiếu niên kia lập tức lớn tiếng nói ngươi nói vậy ta không có trộm đồ ta là tại đuổi gà rừng gà rừng kia chạy đến trong nhà ngươi đi Ngươi đoạt chúng ta gả dường không nói, còn đánh ta, lại nói chúng ta nhiều như vậy nhân nhất lên đuổi. Ngươi vì cái gì chỉ bắt ta một người? Lão tử nhìn ngươi không vừa mắt, không được sao? Tiêu Đại Sơn khẽ nói. Tiêu Quốc Khánh sắc mặt chìm tới đáy âm trầm xuống, hắn cả giận nói: Tiêu Đại Sơn, buổi sáng ta nhìn cũng là hương thân hương lý, không có đánh ngươi, hiện tại thế mà đánh nhà ta tiểu tử. Hắn đột nhiên tiến lên, bắt lại con trai cánh tay, nhiên hậu nhất chân đặt tới, cái tiêu Tiêu Đại Sơn sợ hết hồn, cũng quyết lui lại, lần này liền lôi lòng tay. Tiêu Quốc Khánh đem nhi tử kéo lại, nói: Ngươi trước đi vào nhà. Tiêu Quốc Khánh nhi tử lập tức chạy tới nhà chính trước cửa thế nhưng là không có đi vào, mà là đứng ở nơi đó nhìn xem. Tiêu Đại Sơn, ngươi nếu là có loại, chúng ta liền đi bên ngoài trong đất, một đối một, ai chết của người nào mệnh ngắn. Tiêu Quốc Khánh thật sự nổi giận, phía trước Tiêu Đại Sơn vũ nhục muội muội của mình, Tiêu Quốc Khánh thấy hắn là một cái du côn lưu manh, lại có người ngăn, hắn cũng liền nhìn xuống, nhưng là bây giờ, hắn lại ngay cả con của mình đều đánh. người thành thật không dễ dàng nổi giận, nhưng mà một khi nổi giận, liền ác bá đều sợ. Tiêu núi lớn thật là có chút sợ, hắn nguyên bản cho là mình nắm lấy Tiêu Quốc Khánh nhi tử, uy hiếp Tiêu quốc Khánh muốn đem con của hắn đưa đến đồn công an đi. Như vậy Tiêu Quốc Khánh nhất định sẽ chịu thua, mình cũng có thể ra buổi sáng khí. Thế nhưng là hắn lại không có nghĩ đến, Tiêu Quốc Khánh cư nhiên như thử nổi giận, Tiêu Đại Sơn trong lòng không khỏi có chút bối rối. Tiêu Đại Sơn bản thân cũng chỉ là một chỗ du côn lưu manh, bình thường trộm cắp vẫn được, muốn nói đánh nhau, hắn chỗ nào là thường xuyên làm việc tay chân, một thân bắp thịt Tiêu Quốc Khánh đối thủ. Mà lúc này đây, lão Tiêu nhà động tính đã sớm nhường nguyên bản ở bên ngoài vây xem, những quần chúng kia đều chú ý tới, những người này cũng không khỏi nghị luận ở mỹ. Tiêu Đại Sơn ở phụ cận đây nhưng không có danh tiếng tốt cái gì, lúc này lại nhìn thấy Tiêu Quốc Khánh nổi giận tất cả mọi người không khỏi cười trên nỗi đau của người khác, thầm mắng một tiếng, đáng đời. Liền nên có người trị một chút Tiêu Đại Sơn tên vô lại này, thử hỏi phụ cận đây mấy cái thôn đại cô nương tiểu tức phụ, có mấy cái không có bị hắn cho đùa giỡn qua. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Đại Sơn bản thân liền là một chỗ du côn vô lại, mà hắn còn có một cái con rể tại huyện thành còn rất có thế lực, chỉ sợ sớm đã có người đánh hắn một trận tới bời. Mẹ nó. Nhìn thấy nhiều người như vậy vậy xem, Tiêu Đại Sơn có chút không xuống đài được, nhưng mà hắn lại không dám cùng Tiêu Quốc Khánh động thủ, thế là liền đùa nghịch lên vô lại, lớn tiếng mắng, Tiêu Quốc Khánh nhà các ngươi thật đúng là đều sẽ trộm à? Muội muội của ngươi trộm nam nhân, còn chưa kết hôn liền sinh một con hoang, con của ngươi bây giờ mới thí điểm đại, mà bắt đầu trộm đồ của người khác, về sau à sẽ không phải liền mẹ hắn cũng bắt đầu trộm người à? Ha ha ha sáu, bá, Tiêu quốc khánh lập tức tức giận vô cùng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn xông đi lên cùng Tiêu quốc khánh liều mạng, nhưng mà sau một khắc liền thấy một thân ảnh đột nhiên thoát qua. Hô, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt đi tới Tiêu đại sơn trước mặt, hắn còn chưa phản ứng kịp, lại đột nhiên cảm thấy trên mặt một hồi đau rất đau. Ngay sau đó. Cả người cảm thấy trời đất quay cuồng, một chút ném xuống đất, thống khổ kêu thảm một tiếng. Phanh, bóng đen kia một cước hung hăng đá vào tiêu núi lớn ngực, một chút đá hắn lăn trên mặt đất động xa 4, 5m, ôm bụng trên mặt đất không ngừng lăn lộn kêu thảm. Tấm ảnh nhỏ lạnh lùng nhìn xem lăn lộn trên mặt đất tiêu đại sơn, một cước giẫm ở hắn khuôn mặt, nhường hắn đau kêu thành tiếng, nhưng lại bất lực phản kháng, chỉ có thể không ngừng rãy rựa. Tiểu thủ trưởng, người này nên xử lý như thế nào? Tấm ảnh nhỏ vẫn đạo. Quý phong mặt tâm trầm, chậm rãi đi tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem trên đất tiêu đại sơn, trầm giọng nói, dự định tứ chi của hắn, ném tới trên đường đi. Tiêu Đại Sơn lập tức lớn tiếng kinh hô, ngươi, tiểu tử sáu. ngươi dám đánh ta? Nữ nhi của ta cùng con rể nhất định sẽ không bỏ qua ngươi xấu. Lời của hắn vẫn chưa nói xong, lại đột nhiên phát giác mình bị nhấc lên, nhưng là một cái đại hán vạm vỡ, nắm lấy tóc của hắn liền trực tiếp đem hắn xách ở trên không, hai cước cũng không chặn đất. Lại có một cái đại hán vạm vỡ đi tới trước mặt của hắn, ánh mắt lạnh dò người, ngươi, mau buông ta ra, thả ta ra! Tiêu Đại Sơn dọa đến hoa hoa kêu to, cơ thể trên không trung không ngừng giãy giụa, kết quả nắm lấy hắn đại hán kia một quyền đập vào lồng ngực của hắn. Nô, Tiêu núi lớn eo lập tức cong như cái con tôm sắc mặt đỏ bừng lên, hai con mắt nhẹ nhẹ chửi lớn, giống như là một con cá chết mắt. Sau một khắc, đứng ở trước mặt hắn cái kia đại hán vỡ, đột nhiên một cước đá vào trên đùi của hắn. A, tiêu đại sơn trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đại hán bảm vỡ một cước kia, trong nháy mắt đem hắn chân đá gãy, cái kia bắp chân không bình thường gối lượng, đau đớn kịch liệt nhường hắn toàn thân không ngừng co có cắp, khuôn mặt đều vặn vẹo không còn hình dáng. Những người vây xem kia lập tức toàn thân ra hào khí, lão tiêu nhà tới những người này, thật sự là quá độc ác. Đúng, những người này giống như cũng là lão tiêu nhà tiểu nữ nhi, tiêu tố mai bảo tiêu. Ai nha? Tiêu tố mai lần này thế nhưng là thật sự phát đạt, mang bảo tiêu thế mà lợi hại như vậy, cũng xứng đáng cái tiêu tiêu đại sơn xui xẻo, bình thường đùa dỡn đại cô nương tiểu tức phụ không người nào dám trọng, liền coi chính mình có thể sofa. Bây giờ thế mà đi trêu người ta đại nhân vật, đây không phải tự tìm cái chết là cái gì? Giang giác, a, lại là một tiếng tiếng tiêu thảm thiết đau đớn, tiêu núi lớn mặt khác một cái chân cũng đồng dạng bị đá đoạn mất. Tất cả mọi người nghe thấy tiếng tiêu thảm thiết thê lương, cũng nhịn không được trong váng những người này thật sự là quá độc ca. Làm tiêu núi lớn tứ chi đều bị đánh gãy, cả người hắn đã sớm đau hôn mê bất tỉnh, tiếp đó lại lần nữa đau tỉnh lại đao nương ngất đi, như thế nhiều lần rằng có mấy lần hắn đã sớm bị đánh nửa chết nửa sống. Chỗ hưu nhân đôi nhìn trong lòng cuộn loạn, phía sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh, đơn giản liền nghĩ lui về sau, chạy mau về nhà trốn đi lại nói, những người này thật sự quá dòm người. ném ra, quý phong lạnh giọng nói, là một cái đại hán vạm vỡ trực tiếp đem ngất đi. Tiêu đại sơn sách theo đi ra ngoài, nhìn nhẹ nhõm bộ dáng, thật giống như sách một con gà con tự như. Tiêu quốc khánh đồng dạng kinh ngạc vô cùng nhìn xem quý phong, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, trước kia cái kia quật cường tiểu bất điểm, bây giờ lại có thể đã trưởng thành đại nhân, hơn nữa còn như vậy có uy thế, chỉ là một câu nói đơn giản, liền để ngày bình thường tất cả mọi người cảm thấy nhức đầu tiêu đại sơn, bị đánh giống như chó chết. đối với cái này cái căn bản vốn không mắt nhìn thẳng cháu ngoại của mình, tiêu quốc khánh trong lòng không khỏi sinh ra một tia kính sợ. quý phong chậm rãi tiến lên, nhìn xem vây xem những người kia thần sắc sợ hãi, hắn không khỏi lạnh rên một tiếng. chợt âm băng có lực nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi quý phong, chính là vừa mới đó xuất sinh nói tiểu giả chủng, mẫu thân của ta gọi tiểu tố mai. hoa những người vây xem kia lập tức nhao nhao nghị luận, người thanh niên này lại chính là tiểu tố mai nhi tử, trước kia cái kia tiểu giả chủng biến hóa này cũng thật sự là quá lớn a mà một chút đã từng xem thường quý phong mẫu tử hay là nói qua lanh ngôn lanh ngữ người lúc này cũng không khỏi có chút thất vọng quý phong sẽ không phải tìm bọn hắn tính sổ sách a nhất là những cái kia trước kia bởi vì chế dê mà cùng tiêu tố mai phát sinh xung đột chính diện nhân thì càng là thất vọng quý phong ánh mắt lạnh như băng kia quét một vòng âm thanh lạnh lùng nói chuyện năm đó là thế nào dạng bây giờ ta không nghĩ nhắc lại nhưng là từ hôm nay bắt đầu từ giờ trở đi chỉ cần ta được nghe lại các ngươi nhục nhã mâu thân của ta được câu cho dù là một chữ ta đều muốn các ngươi so vừa mới đó xuất sinh còn thê thảm hơn gấp 10 không tin Đại khái có thể thử thử xem. Chỗ Hưu Nhân Đô không khỏi ngạc nhiên, trong lòng càng là bối rối. Những người này có mấy cái là không có, có sau lưng nói qua Quý Phong là con hoang, lại có mấy cái không có nói qua Tiếu Tố Mai phải không biết liêm sỉ nữ nhân. É e rằng chỗ Hưu Nhân Đô nói qua, ở đây không có cái gì để mắt, nếu nên làm gì làm cái đó đi thôi. Quý Phong phảng phất đuổi rồi, tựa như khoát tay áo. Những người kia cũng không dám có chút, dù là trong lòng dù thế nào phẫn nộ, thế nhưng là trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, cứ như vậy thành thành thật thật rời đi. Không phải bọn hắn không muốn bày tỏ một chút sự tồn tại của mình, mà là bởi vì còn có hai cái đại hán đứng ở cửa đâu, không thấy vừa rồi tiêu đại sơn là biết bao thê thảm sao? nhìn thấy chỗ hữu nhân đô rời đi, quý phong rồi mới lên tiếng, mẹ, chúng ta đi cho lão đầu chữa bệnh à? xem ở đây cũng là đồ vật gì, ta là một ngày cũng không muốn ở lại, chúng ta sớm chữa khỏi sớm đi. tiêu tố mai không khỏi khẽ gật đầu, những người này vẫn không có biến, vẫn là như thế chênh chua, mà lúc này đây, tiêu quốc khánh nhưng là muốn nói lại thôi, nhị ca, ngươi muốn nói cái gì? tiêu tố mai nhưng là chú ý tới, không khỏi vấn đạo, tiêu quốc khánh chần chờ một chút, mới lên tiếng, tiểu, tiểu sáu, ta gọi quý phong. Quý Phong Thản nhiên nói, a, Quý Phong, Tiêu Quốc Khánh liền vội vàng gật đầu nói, là như vậy, cái kia Tiêu Đại Sơn, bản thân chỉ là một cái du côn vô lại, trước đó kết hôn, có một nữ nhi, về sau lão bà chịu không được hắn, chạy theo người khác, hắn thì căng hỏng, chỉ bất quá bình thường mọi người cũng đều không chấp nhận với hắn. Nhưng là bây giờ, nhà hắn khoe nữ nghe nói gả cho huyện thành một cái đại lão bản, lão bản kia rất lợi hại, trước đó còn tới qua một lần, sau lưng theo mười mấy người đâu. Chúng ta bây giờ đánh hắn, ngươi nói hắn có thể hay không để cho nữ nhi của hắn cùng con rể tới sáu, sáu, cánh thứ tư đưa đến. Về quê quán tình tiết, ta sẽ nghiêm túc viết, trong này cũng xen lẫn một chút ta đã từng thấy qua sự tình, vẫn sẽ tương đối đặc sắc, các huynh đệ có ý kiến đến gì, cũng có thể kịp thời nói ra. Mặt khác, cầu đại gia trong tay tựa cờ phiếu. Thứ 519 chương lo lắng canh thứ 5 hắn phải gọi người đến. Quý Phong bất đưa có thể hay không cười, chản nhiên nói, yên tâm đi, người là ta đánh, sự tình tự nhiên là ta tới khiêng, cùng các ngươi không có quan hệ, ta sẽ xử lý tốt. Nói xong, Quý Phong liền trực tiếp quay người, hướng về nhà chính đi đến, hắn phải nhanh một chút đem lão đầu trị hết bệnh, chỉ có dạng này mới có thể mau rời khỏi ở đây nếu như không có chữa khỏi lão đồ bệnh, mậu thân nhất định là sẽ không để cho tự mình đi. Coi như mình có thể đi, ngược lại là mậu thân cũng nhất định sẽ kiên trì lưu tại nơi này. Quý Phong đi đến nhà chính cửa thời điểm, liền gặp được Tiếu Quốc Khánh Nhi tử đang tại một mặt sùng bãi nhìn mình, nhìn thấy chính mình tới, hắn mau nhường đường, chỉ là ánh mắt nhưng là không hề rời đi chính mình. Tiểu tử, tên gọi là gì? Quý Phong bất cấm cười hỏi. Ta gọi Tiêu Nguyên Huy. Thiếu niên lớn tiếng nói. Quý Phong gật đầu nở nụ cười, không tệ, rất có đảm lượng. Thiếu niên cả cười trong mắt hắn, Quý Phong đây chính là tuyệt đối đại nhân vật. Câu nói đầu tiên có thể khiến người ta đem khi dễ hắn tiếu Đại Sơn đánh cùng chó chết tự như. Một ánh mắt, liền có thể nhường những cái kêu bình thường lại ngại hàng xóm đều dọa đến cái dám cũng không dám phóng một cái. Cứ như vậy hôi lưu lưu chạy. Quý Phong vũ bả vai của hắn một cái, liền nhanh chân đi tiến vào nhà chính. Vừa mới đến trước giường, Quý Phong chính là khẽ giật mình, trên giường lao đầu không biết lúc nào đã tỉnh, nhìn thấy chính mình tới, lao đầu ánh mắt có chút mê mang. Quý Phong sắc mặt lập tức thay đổi, hắn lạnh lùng nhìn lao đầu, nắm đấm nắm chặt mấy lần, mới hít một hơi thật sâu, trong túi lấy ra một cái bình nhỏ. Từ trong đó đổ ra một hạt dược hoàn, nắm lên lão đầu cổ tay. Lão đầu có chút sợ hãi, muốn dây rủa, Quý Phong lập tức sầm mặt lại, đưa tay tại hắn trên cổ ấn xuống một cái. Lão đầu lập tức cơ thể chấn động, chợt liền hôn mê bất tỉnh. Quý Phong khắc là không thèm để ý chút nào lão đầu tình huống, hắn trực tiếp nắm lão đầu khuôn mặt, nhường miệng của hắn không khỏi mở ra. Sau đó, Quý Phong trực tiếp đem dược hoàn ném tới lão đầu trong miệng, lại tại trên cổ của hắn vẽ hai cái, lão đầu hầu kết lập tức trên dưới giật giật. Quý Phong lúc này mới bĩu môi, nhường tâm tình bình tĩnh xuống, tiếp đó bắt đầu thôi động dòng điện sinh vật 12. Ngay tại Quý Phong vì lão đầu lúc điều trị, Tiêu Tố Mai mẫu tử không những ở rời đi mười mấy năm sau đó đã trở về, hơn nữa tựa hồ còn phát đạt tin tức, trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ tiếu gia trang. Tiêu Tố Mai phát đạt, có chuyên môn tài xế vì nàng lái xe, còn có mấy cái hung thần ác sát bảo tiêu, thậm chí còn có chuyên môn tỷ nữ, dạng này phái đoàn chỉ có trên tivi phương đại nhân vật mới có, rất rõ ràng, bây giờ Tiêu Tố Mai liền đã cùng trên tivi thả đại nhân vật vậy. Càng quan trọng chính là, Tiêu Tố Mai nhi tử cũng đi theo, hơn nữa, năm đó cái kia tiểu giá chủng, bây giờ đồng dạng cũng là một đại nhân vật, hắn một câu nói, liền để Tiêu Đại Sơn bây giờ giống như chó chết bị đánh gãy tứ chi ném vào trong đất hoang. Tin tức này chấn động toàn bộ Tiếu gia trang, nhất là đối với lao Tiếu gia mấy cái Minh đệ tỷ muội tôi nói, thì càng là như thế. Bởi vì bây giờ trời đông giá rét, hơn nữa nhanh đến Tết Xuân, tuyệt đại đa số thôn xóm cũng đã không có ai lại xuống mà làm việc. Tiếu gia trang nhân cũng tương tự không ngoại lệ, mà lao Tiếu gia nhân cũng tương tự rảnh rỗi trong nhà, liền Lão đại Tiếu quốc lương, lúc này trong xưởng cũng đã sớm nghỉ. Hắn cho ở nhà máy phân hóa học vốn là hiệu quả và lợi ích cũng không phải là rất tốt, lại thêm thời tiết quá lạnh, cho nên cũng liền thật sớm nghỉ lúc này, tiếu Quốc Lương đang tại đầu đầu đông một nhà trong cậy bán đồ lặt vặt, cùng đừng nhân nhất lên đánh bài, rất nhiều người đều vây quanh ở ở đây, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Tiểu Quốc Lương là một cái hơn 50 tuổi bên trong niên 5 người, có chút bị hói đầu, trên trán chỉ có vài cọng tóc mang theo, bởi vì quá mức rét lạnh, hắn không biết từ nơi nào lấy được một đỉnh đầu tàu mũ mang theo, lộ ra rất là hài hước. đồ, Tiểu Quốc Lương vừa đánh ra một trương bài, đối diện người kia lập tức cười ha ha một tiếng, Quốc Lương ca, ngươi hôm nay thế nhưng là một mực tại cho chúng ta đưa tiền à? Như thế nào? Ngươi cái này ăn công lương xem chúng ta không có tiền ăn tết, cho nên mới giúp đỡ chúng ta. Tiếu quốc lương có chút buồn buồn khẽ nói, hôm nay vận may thực sự là có đi ra ngoài không xem hoàng tử ta. Những người khác lập tức cười ha ha, trà mạt trượt thanh âm lần nữa vang lên. Lúc này, một người ruột cổ lại, hai tay cắm ở trong tay áo đi đến, lao bản, đánh nửa cân tán rượu. Ta nói lao thất, đánh cạn rượu cái gì? Cái này còn chưa từng tới năm đâu, khách tới nhà. Một người vấn đạo, đừng nói nữa, ta muốn uống rượu ép một chút. Người kia gật gù đắc ý nói, mẹ nó, hôm nay xem như nhìn thấy ngoan. Thế nào? Chính là, đến cùng thế nào, mau nói. Loại này bán quả vật hoặc phòng bài bạc bên trong, nhiều người hơn nữa tất cả mọi người ưa thích bắt quái hay là truyền bá một chút tin tức ẩm, hay là lung tung tán gẫu vài câu quốc gia đại sự mặc dù phần lớn cũng là không thiết thực mà nói nhưng mà đám người cũng nghe trong lòng vui vẻ dù sao đây cũng là một loại giải trí người kia bĩu môi nói các ngươi đoán ta hôm nay gặp phải người nào ai vậy một người vội vàng hỏi lão thiếu gia nhỏ nhất cái kia khuyết nữ tại mười mấy năm trước cho là chuyện kia kết quả bị anh đi ra đại gia hỏa đều nhớ kỹ a nhớ kỹ a không phải thiếu tố mai sao chẳng lẽ ngươi đụng tới nàng những người khác nhao nhao nhìn về phía người kia lần này liền đang đánh bài thiếu quốc lương cũng dừng lại tay, nhìn về phía người kia. Nói chuyện người kia cũng không có phát hiện Tiếu Quốc Lương cũng tại đánh bài, dù sao người ở đây quá nhiều, hơn nữa số đông cũng là đứng, rất dễ dàng liền đem đang ngồi mấy người kia trở lại. Người kia nói, "Ta cùng các ngươi nói, cái kia Lao Tiếu gia thiếu tố Mai thật đúng là phát đạt, ngoan ngoãn, nàng và con trai của nàng cùng đi, còn mang theo mấy cái bảo tiêu, mặc quần áo gọi là một cái tốt." "Đúng, các nàng còn mở ba chiếc xe tới, trong thôn có một thanh niên nhận biết xe kia, giống như kêu cái gì sáu." "Ngựa gì?" bà Mã." Một cái hơi trẻ tuổi một chút nhân vân náo. "Đúng đúng đúng, chính là bà Mã." Người kia chợt trợn hai tiếng, tỏ rõ vẻ cao, "Các ngươi là không biết ta, Tiếu Tố Mai nhi tử, chính là cái kia gọi quý phong, bây giờ dáng dấp cao lớn uy mãnh, mà cáo khoát, đơn giản giống như một cái lãnh đạo, lại giống một cái đại lão bản, chợt chợt sáu." Khí thế kia, cái kia phái đoàn, thực sự là sáu. Trong thôn anh tuấn nhất thanh niên, liền xem như đi sách dạy cho người ta cũng không sướng. Thật sự, "Ai nha, vậy cái này Lao Tiếu gia thật đúng là phát, có lợi hại như vậy chỗ dựa, tại chúng ta mang thành huyện loại địa phương nhỏ này, đây còn không phải là hô phong Hoán vũ. Muốn làm điều gì, vậy khẳng định chính là chuyện một câu nói." Không sai, không sai chúng ta địa phương nhỏ này đích thật là không có cái gì đại nhân vật. xem ra lão tiếu gia lần này là thật sự phát. ai, đúng, này liền đem ngươi dọa cho gặp. ngươi cũng quá không tiền đồ a. ngươi nào nói, ta sao có thể bị chút chuyện này dọa cho lấy? người kia lập tức vội la lên, nói cho các ngươi biết ta, tiếu đại sơn cái kia vô lại, đánh thiếu quốc khánh nhi tử, còn đầm ỉ đến lao tiếu gia đi. các ngươi đoán kết quả làm gì? cũng bởi vì tiếu đại sơn nói chuyện miệng không sạch sẽ, làm nhục thiếu tố mai, kết quả con trai của nàng chỉ là một câu nói, ân, đánh gây tứ chi của hắn, ném ra. kết quả đây, một người vội vã vươn đạo đó còn cần phải nói sao? Tiếu Đại Sơn bây giờ đoán chừng mới bỏ lại nhà à? Hắc. Cảnh tượng đó các ngươi là không nhìn thấy à? Ngoan ngoãn, thực sự là sinh sinh liền đem người hai chân cùng hai đầu cánh tay cắt đứt. Chỗ Hưu Nhân Đô không khỏi kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía vẫn ngồi ở trên chiếu bài Tiếu Quốc Lương. Phía trước nói chuyện người kia, lúc này cũng cuối cùng thấy được Tiếu Quốc Lương, hắn đốn thì nhất dần mình, trận lập tức nói, ai nha, Quốc Lương, ca cũng tại à, thực sự là xin lỗi, ta, ta không nhìn thấy 6. Tiếu Quốc Lương nhưng là ngồi không yên, hắn nhanh chóng đứng lên, đem trên bàn tiền đều thu lại, nói, ta phải nhanh chóng trở về xem. Nói xong. Hắn liền nhanh chóng đi ra ngoài. Những người khác nhìn hắn bóng lưng, không khỏi cười nhạo nói: Lão tiểu tử này nhất định là trở về nghĩ biện pháp định bợ muội muội của hắn cùng cháu ngoại hắn đi. Bên trên ba phía dưới dẫm, đây chính là tiểu quốc lương tính cách. Lại một người nói: Bây giờ đi định bợ, sớm đã làm gì? Cũng liền cái kia tiểu tố mai tính cách bản phận. Nếu như đổi lại là lời của ta, trước kia bị như thế đối đãi, ta tám đời cũng sẽ không trở về. Đúng vậy a, trước kia lão tiểu gia đích thật là hơi quá đáng. Hắc, lần này có náo nhiệt có thể nhìn. Đi, đi xem một chút. Đúng đúng đúng, mau đi xem một chút. Sáu. Cảnh tượng như vậy. Tại Tiếu gia trang một cái khác trong quầy bán đồ là vật, cũng tương tự xảy ra, Tiếu gia lão tam lấy được tin tức, cũng gấp đội vã đuổi đến trở về. Mà không có qua bao lâu, Tiếu gia lão tứ cùng lão ngũ cũng đều nhận được điện thoại, bắt đầu hướng về Tiếu gia trang đuổi. Trong lúc nhất thời, lão Tiếu gia trở thành toàn bộ Tiếu gia trang tiêu điểm, lòng có tò mò thôn dân đều rối rít chạy tới lao Tiếu gia, hay là đứng cách lão Tiếu gia không xa giao lộ, mấy người tụ tập cùng một chỗ, đang nhỏ giọng bàn luận lấy, thậm chí còn tại tranh luận. Những thôn dân này tranh luận, chủ yếu là bởi vì quan điểm của bọn hắn không giống nhau. Bọn hắn tranh luận tiêu điểm, chính là Tiếu Tố Mai mâu tử lần này đột nhiên trở về rốt cuộc là vì cái gì? Chủ lưu quan điểm là, Tiếu Tố Mai trước kia bị đuổi đi ra, bây giờ hơn tốt, đương nhiên lấy trở về khoe khoang một phen, nhường lao tiểu gia nhân hối hận, để bọn hắn ý thức được, trước kia đem Tiếu Tố Mai đuổi đi ra, là cỡ nào sai lầm một cái quyết định. Đồng thời, Tiếu Tố Mai mẫu tử cũng là nghĩ đến báo thủ. Cái quan điểm này, tuyệt đại đa số người đều đồng ý còn có một cái quan điểm, là cho rằng Tiếu Tố Mai mẫu tử lần này trở về, là bởi vì ở bên ngoài hơn tốt, cho nên mới trở về cầu xin cha mẹ tha thứ, đương nhiên, cũng có thể là là bởi vì nghe nói lao đầu tử bệnh, cho nên trở lại thăm một chút cái quan điểm này nhường rất nhiều người đều khịt mũi coi thường. tiếu Tố Mai là ai? qua trung niên nhân đại số nhiều đều biết tiếu Tố Mai nhưng là một cái tính cách cương liệt nữ nhân, lại nói bây giờ nàng phát đạt như vậy, còn cần đến cầu xin người khác tha thứ. muốn nói là nghe nói lao đầu từ bệnh, trở lại thăm một chút, này ngược lại là còn có thể. ngoại giới nghị luận càng là lợi hại, Tiểu Quốc Lương bọn người thì càng lo lắng. tiếu Tố Mai mẫu tử đều rời đi mười mấy năm, vì cái gì bây giờ đột nhiên trở về? còn có nếu như bọn hắn tới, cái này tách ra thời điểm, những đất kia có phải hay không muốn phân cho bọn hắn một phần? 6 canh thứ năm đưa đến. Thứ 520 chương cửa gỗ lim canh thứ 6 cần dùng cái này, chương hiến tặng cho lão bà của ta, cảm tạ nàng đối ta ủng hộ, tin tưởng nếu như không phải là của nàng cổ vũ cùng ủng hộ, vô luận là công việc vẫn là gõ chữ, ta đều sẽ không như vậy cố gắng. Cảm tạ nàng, khổ cực. 6. Hô. Quý Phong chậm rãi thu tay về, nhịn không được thở dài ra một hơi, khẽ lắc đầu, thử một tiếng, thật đúng là phiền phức sáu. Liên sợ đến cuối cùng còn làm cái suất lực không có kết quả tốt. Quý Phong lắc đầu, đi ra ngoài, đốn thì nhất giật mình, hắn phát hiện cái kia gọi Tiêu Nguyên Huy tiểu tử lại còn ở ngoài cửa đứng. Hắn lập tức đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút, phát hiện lại có thể đã qua gần tới 40 phút, tiểu tử này còn đứng ở ngoài cửa. "Tiêu Nguyên Huy, làm sao còn đứng ở chỗ này?" Quý Phong vấn đạo, vừa mới dứt lời hắn cũng liền cười, "Xin lỗi, đây là nhà ngươi, ta như vậy hỏi thật là có điểm giọng khách át giọng chủ ý tứ." "Phong ca, vừa rồi ba ba cùng tiểu cô nói với ta, ngươi là biểu ca ta, ở đây cũng chính là nhà của ngươi sáu. Tiêu Nguyên Huy lập tức nói, hắn gãi đầu một cái, lại có chút xấu hổ nói, "Biểu ca, vừa rồi ta không biết là ngươi, ngươi thật lợi hại." Quý Phong mặc dù đối với lao tiểu gia nhân có thể mặt lạnh đối mặt, nhưng mà đối với tên tiểu tử này vẫn còn thực sự là lạnh không nổi. Loan có đầu nợ có chủ, hắn sẽ không đem một đời trước gân đoán liên lụy đến phía dưới Hải tử trên thân tới. Hắn lại không có ý thức được, chính mình thế mà cũng đem mình định vị ở cao vị đưa bên trên, đem hắn biểu đệ, cũng coi như tiểu Hải tử. Trên thực tế, đây chính là một loại thành thục biểu hiện, càng quan trọng chính là, cái này chứng minh quý phong ánh mắt đã thả rất cao. Quý phong trên mặt cuối cùng tại bước vào tiểu gia trang sau đó, lần thứ nhất lộ ra nụ cười, hắn khẽ gật đầu, "Đạo, người cũng rất tốt." Tiểu Nguyên Huy có chút xấu hổ nói, "Biểu ca, tiểu cô cùng cha ta đều ở đây tây phòng." Bọn hắn nói chờ ngươi đi ra để cho ngươi đến đồng phòng đi nghỉ ngơi. Quý Phong bất đưa có thể hay không? Lắc đầu nói, tính toán, ta trực tiếp đi tây phòng, ngươi đi giúp mình à? Tiêu Nguyên Huy cùng Biểu Ca không quen, không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể đi theo Biểu Ca sau lưng, hướng về tây phòng đi đến. Quý Phong đi tới tây trước cửa phòng, gõ cửa một cái, tiếp đó đi vào. Tiểu Phong, như thế nào? Vừa thấy được Quý Phong đi vào, Tiêu Tố Mai lập tức vội vàng hỏi. Quý Phong cân nhắc một chút, mới lên tiếng, tình huống coi như không tệ. Bất quá, bởi vì hắn bệnh tình này cùng Ra Ra có rất lớn khác biệt, bởi vì hắn đây là ung thư, cho dù là chữa khỏi. Thân thể của hắn tình huống cũng sẽ không quá tốt, nhưng mà cũng sẽ không có tật xấu quá lớn, ngược lại cũng liền cái tình huống như vậy à. Bá. Tiểu Tố Mai cùng Tiếu Quốc Khánh đồng thời hai mắt tỏa sáng, mặc dù Quý Phong nói chuyện một bộ rất thái độ thờ ơ, nhưng mà lời nói kia nội dung, nhưng là nhường hai người mừng rỡ không thôi. Bọn hắn không cầu lão đầu tử có thể sống lâu trăm tuổi, chỉ cần có thể bình yên vô sự, cũng liền đủ hài lòng. Quý Phong nói, "Mẹ, hôm nay cũng là như vậy, chúng ta đi về trước đi, chờ Minh Tiên tái tới." Tiểu Tố Mai sắc mặt đốn thì nhất biến, mà Tiểu Quốc Khánh cùng Lao Thái bà cũng đều khẩn trương lên, nhất là Lao Thái bà Mười mấy năm đều không dùng nhìn thấy nữ nhi, bây giờ vừa thấy một hồi, nữ nhi lại muốn đi. Tố Mai à, ngươi, ngươi không thể ở ở đây sao? Lão thái bà nhịn không được vấn đạo, hôm nay liền ở lại đây à? Nhường Tiểu Phong cũng ở chỗ này, có hay không hảo? Nhìn thấy mâu thân trong mắt khao khát tia sáng, Tiểu Tố Mai liền nghĩ đáp ứng. Quý Phong lập tức thẩm nghĩ không tốt, hắn lập tức nói, mẹ, trong thành khách sạn còn mở ra đâu? Nếu như chúng ta không ngừng lời nói, đến lúc đó tiền phòng thế nhưng là còn muốn theo đó mà làm. Tiểu Tố Mai liền chần chờ, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Quý Phong mày, đạo, mẹ, ta phía trước thế nhưng là nói xong rồi. Lấy ý nghĩ của hắn, là tuyệt đối sẽ không ở đây ở, trước kiếp nhưng không có người muốn lưu chính mình ở lại. Húng chi, Quý Phong cũng biết, nếu như hôm nay buổi tối ở chỗ này, mậu thân chắc chắn liền sẽ để chính mình lưu lại ăn cơm, ăn ăn, không chắc liền đếm ra sự tình gì tới, tỷ như, thấy trưởng bối lúc nào cũng phải gọi người a Ở tại trong nhà người khác, Trung Phi là một loại tình cảm a Đến lúc đó nhất lai like nhị thứ vẫn thật là trở thành người một nhà. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Quý Phong tâm trung nhẫn không được hừ một tiếng muốn thông qua cuộc sống này bên trong từng ly từng tí để cho mình cùng Lão Tiếu gia nhân từ từ hòa hoãn quan hệ chính mình sự tình khác cũng có thể đáp ứng Mẫu thân thế nhưng là đối với cái này chuyện vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng Chứa khỏi Lão đầu tư sau đó chính mình rời đi đối với Lão Tiếu gia không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đối với Mẫu thân cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng khỏi cần phải nói nếu như dựa theo nông thôn truyền thống mình là quý gia người đối với Lão Tiếu gia tôi nói mình là ngoại tôn đã có cái bên ngoài chữ liền chứng minh là ngoại nhân một ngoại nhân nhiều cũng không nhiều thiếu đi cũng không ít chính mình hay là chớ cho người ta Lão Tiếu gia thiếu đủ. Quý Phong bất cấm thầm cười khổ, Mẫu thân bây giờ cũng bắt đầu cùng chính mình bắt đầu chơi nhu tình sách lược sáu. Đối với Mẫu thân, làm gì đều được. Vô luận là như thế nào chịu theo, hay là thế nào bị khuất, Quý Phong cũng là cam tâm tình nguyện. Thế nhưng là đối với lao Tiếu gia những người này, Quý Phong cho dù là một tia bị khuất cũng sẽ không chịu, tuyệt đối sẽ không. Tiểu Phong 6 Tiếu Tố Mai vừa định nói chuyện, chỉ thấy Quý Phong thần sắc trở nên kiên định xuống, trong nội tâm nàng lộn bột một tiếng, nhìn muốn cho Nhi Tử lưu lại ở một đêm là không thể nào, nàng đối với con trai tính cách hiểu quá rồi, một khi con trai thần sắc kiên định xuống, lại nghĩ thay đổi, cũng không phải dễ dàng như vậy. "Dự chi bây giờ thời gian địa điểm cũng đều không thích hợp. Mẹ, đi thôi." Quý Phong thanh âm cũng không lớn, cũng lộ ra rất bình tĩnh, thế nhưng là có chút làm cho không người nào có thể phản bác. Lão thái bà lập tức nước mắt lựa quanh, lôi kéo tay của nữ nhi sẽ không buông lỏng ra, "Tố Mai, ngươi xem, cái này xấu. Ngươi thật muốn đi à. Quý Phong tâm bên trong lập tức hơi không kiên nhẫn, hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, trầm giọng nói, "Đi cũng không phải không trở lại, hôm nay đi, ngày mai còn có thể trở về." Lão thái bà nhưng là vẫn như cũ nước mắt lựa nước nở nói, "Tố Mai à, ban đầu là cha ngươi quá quả cường, ta ngăn không được hắn." Kết quả ngươi đi lần này chính là mười mấy năm, hiện tại cũng không thể đi nữa, nếu không, mẹ thật sợ đến chết đều cũng lại không nhìn thấy ngươi. Quý Phong chân mày nhíu càng chặt, trong lòng càng lai việc không kiên nhẫn, bây giờ ngược lại là nói lời này, sớm đã làm gì? Nhưng là bây giờ hắn cũng không thuận tiện nói chuyện, chỉ có thể lẳng lặng nhìn Mẫu thân. Tiêu Tố Mai cân nhắc một chút, mới lên tiếng, "Tiểu Phong, như vậy đi, chúng ta về trễ một chút, chỉ cần đến tối trước khi trời tối có thể tới trong thành là được, ngươi xem dạng này có thể chứ?" Quý Phong mắt thấy Mẫu thân là thật sự không muốn đi, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, nói, "Mẹ, tất nhiên dạng này" vậy chúng ta nhất định muốn tại 6 giờ phía trước trở về nếu không chờ trời tối đường này nhưng là không dễ đi hảo hảo tiểu tố mai lập tức gật đầu đáp ứng có thể để cho nhi tử nhượng bộ đến trình độ này đã tuyệt không dễ dàng quý phong vi hơi lắc đầu than nhẹ một tiếng trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài lương tiểu phong đứa nhỏ này có chút cố chấp ngài đừng để trong lòng nhìn thấy nhi tử ra ngoài tiểu tố mai không khỏi lôi kéo tay của mẫu thân nói này làm sao có thể trách tiểu phong đâu đều là ngươi cha lão già đáng chết kia tử làm chuyện tốt trước tiên nếu như không phải cái kia sao chết vì sĩ diện ích kỷ như vậy cũng sẽ không tạo thành cục diện hôm nay. Lão thái bà nhịn không được mắng. Bên cạnh Tiếu Quốc Khánh chỉ có thể cắm đầu cười khổ. Hắn nhưng là biết, chuyện này kỳ thực cũng không tất cả đều là cha trách nhiệm. Lão đại, Lão Tam bọn hắn cũng đều có trách nhiệm. Trước đây châm chọc khiêu khích, bọn hắn so với ai khác đều hăng hái. Tố Mai, cái này không quái Tiểu Phong, liền xem như lời của ta, ta cũng sẽ đoán hận sáu. Tiếu Quốc Khánh than nhẹ một tiếng. Lão đại bọn họ trước đây làm cũng đích xác rất quá đáng. Tiếu Tố Mai khẽ lắc đầu. Đạo, sự tình trước kia cũng không cần lại nói. Ta đây một lần tới, chủ yếu chính là đến xem lương Nhìn lại một chút cha bệnh nên làm cái gì, đến nội những chuyện khác cũng sẽ không muốn để. Tiêu Quốc Khánh liền không nhịn được cười khổ, rất rõ ràng, có đoán khí cũng không chỉ là Tiểu Phong, tiểu muội Tố Mai trong lòng cũng tương tự có đoán khí, chỉ là bởi vì cha mẹ tuổi tác cao, cho nên nàng mới đem đoán khí này đều đặt ở trong lòng, vẫn luôn không có nói ra mà thôi. Biểu ca. Quý Phong vừa ra cửa, liền gặp được Tiêu Nguyên Huy đang đứng ở cửa chờ đợi mình, "Biểu ca, ở đây cũng không có ý gì, bằng không ngươi theo ta đi trong nhà của ta chơi a." Quý Phong nhíu mày, "Vẫn đạo, trong nhà ngươi có gì có thể chơi? Cũng, cũng không cái gì xấu." Tiêu Nguyên Huy nhịn không được hơi đỏ mặt, nông thôn gia đình Tiểu hai tử phần lớn thời gian cũng là chơi bùn, chơi ná cao su các loại, nhưng mà ở nơi này giữa mùa đông, thật đúng là không có cái gì hảo ngắc đích. Quý Phong nhìn chung quanh, đột nhiên vấn đạo, nhà các ngươi phòng ở, có phải hay không có một màu đỏ sơn cửa gỗ? Ân. Tiêu Nguyên Huy hơi kinh ngạc, "Biểu ca, ngươi đi qua nhà chúng ta." Thật sự có. Quý Phong nhíu mày vấn đạo, "Đúng vậy à, là có một cái màu đỏ cửa gỗ, bất quá bây giờ sơn đều rơi không sai biệt lắm, căn bản nhìn không ra là màu gì sáu." Tiêu Nguyên Huy có chút kỳ quái nói, "Biểu ca, ngươi còn có thể nhìn ra đó là màu đỏ cửa gỗ, thực sự không tầm thường." Quý Phong trầm trồ một chút, không khỏi nói: "Đi, đến nhà ngươi đi xem một chút." Tiêu Nguyên Huy khẽ giật mình, chợt khẽ gật đầu, "Đạo, biểu ca kia đi theo ta." Quý Phong quay đầu, lớn tiếng nói: "Tấm ảnh nhỏ, ở đây bảo vệ tốt mẹ ta, bất kể là ai, bất luận kẻ nào muốn tổn thương mẹ ta, đều giết chết bất lộ tội." Đi về phía trước Tiêu Nguyên Huy lập tức bị hủ chân mềm nhũn, suýt chút nữa té lăn trên đất. Quý Phong cứ là không có có chú ý tới hắn thất thố, mà là nhớ tới một chuyện khác. Nếu như không có nhớ lầm mà nói, tại Quý Phong trong trí nhớ, tựa hồ mơ hồ có một chút đoạn ngắn, thỉnh thoảng sẽ trong đầu thoáng hiện. Đó tựa hồ là tại hắn hồi nhỏ Tương tại một cái có cửa gỗ lim cho ở qua một đoạn thời gian. Tại nơi trong đoạn thời gian, dường như là hắn duy nhất không có bị người khi dễ một đoạn ký ức, nhưng là bởi vì lúc đó niên linh thật sự là quá nhỏ, tựa hồ vẫn tại ký sự phía trước, cho nên đoạn ký ức này nhưng là vẫn luôn mơ hồ, hắn cũng không biết trong trí nhớ chỗ rốt cuộc là nơi nào. Nhưng là bây giờ đi tới nơi này, hắn mới bỗng nhiên có loại quen thuộc cảm giác, tựa hồ chẳng cảnh kia sáu, là ở Tiêu Nguyên Huy nhà bên trong. Nếu thật là như vậy, này liền mang ý nghĩa, có lẽ trước đây một cái duy nhất không có nhục nhã mình người, chính là Tiêu Nguyên Huy phụ thân. Tổng hợp tình huống của hôm nay đến xem. Quý Phong đối với mình cái suy đoán này, tâm tình có chút phức tạp. 6. Canh thứ 6 đưa đến. Thứ 521 chương Ân tình canh thứ nhất Tiếu Quốc Khánh nhà cũng không xa, hơn nữa trong nông thôn nhiều nhất chính là đường nhỏ, từ một cái hố bên đường nhỏ đi, ước chừng cũng chỉ cần 5 6 phần chuông liền có thể đi đến Tiếu Quốc Khánh nhà. Khi đi qua đã bị cóng đến đóng băng cái kia hồ nước, Quý Phong bất cấm chậm bước chân lại, kinh ngạc nhìn hồ nước. Quý Phong âm thầm suy tư, tựa hồ trong đầu của mình cũng có liên quan tới cái này hồ nước một chút ký ức, phần lớn cũng là không thể nào tốt đẹp chính là, hơn nữa bởi vì ngay lúc đó niên linh quá nhỏ. Cho nên trong trí nhớ đoạn ngắn đều hết sức mơ hồ. Biểu ca, ngươi thế nào? Tiêu Nguyên Huy không khỏi vấn đạo. Khẽ lắc đầu, Quý Phong cũng sẽ không suy nghi tiếp, hắn nói, không có gì, đúng, ngươi có thể trực tiếp bảo ta Quý Phong, không cần lại để Biểu ca. Nhưng mà, tiểu cô cùng cha ta đều để ta bảo ngươi Biểu ca 6. Tiêu Nguyên Huy có chút hơi khó nói, hắn thấy, Quý Phong là một cái nhân vật vô cùng lợi hại, có thể có dạng này người làm Biểu ca, vậy dĩ nhiên là mười phần tốt đẹp chính là, cho nên từ trong lòng mà nói, Tiêu Nguyên Huy cũng hy vọng Quý Phong là của hắn Biểu ca. Tùy ngươi vậy. Quý Phong bất đưa có thể hay không nói một câu, đi thôi. Ai? Tiêu Nguyên Huy gật đầu một cái, Biểu Ca, đi theo ta, phía trước không xa đã đến. Quý Phong đi theo Tiêu Nguyên Huy đằng sau, đi tới người sau trong nhà. Đây là một nhà điện hình nhất nông thôn gia đình, thật to việc tử, có chút lộn xộn, thế nhưng là hết sức cố tĩnh. Trong sân có một đầu con chó vàng, nhìn thấy Quý Phong đến, cái này con chó vàng không khỏi xì xì răng. Đi, đi một bên. Tiêu Nguyên Huy mau đem con chó vàng đuổi đi, hắn quay đầu nói, Biểu Ca, bên này là gian phòng của ta, đi vào ngồi một chút đi. Quý Phong theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức ngạc nhiên phát hiện, Tiêu Nguyên Huy căn phòng, chính là cái tiêu cửa gỗ lim căn phòng chỉ bất quá bây giờ cửa gỗ lim đã sớm hoàn toàn phai màu, chỉ có tại mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy một chút màu đỏ điểm lấm tấm, nhưng cũng không phải quá mức rõ ràng. Biểu ca, ta nghe cha ta nói tiểu cô cùng ngươi trước đó chính là ở chỗ này, về sau các ngươi liền dọn đi rồi sao? Tiêu Nguyên Huy nói, biểu ca, ngươi và tiểu cô ở bên ngoài thành phố lớn cư trú A. Quý Phong Vi khẽ gật đầu, đạo, đúng vậy à, tại thành phố lớn, bất quá thành thị không có nông thôn hảo, nơi đó không khí không được. Ánh mắt của hắn, nhưng là một mực rơi vào cái kia cửa gỗ lim bên trên, ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc, đúng, ngươi bây giờ còn tại đến trường sao? Quý Phong đột nhiên vấn đạo, Tiêu Nguyên Huy khẽ giật mình, chợt khẽ gật đầu. Đạo, đúng vậy à, ta lên trung học, ngay tại Mang Thạch Nhị Trung. Nhị Trung. Quý Phong cười haha, ha, đạo, nơi đó không tệ, ân, thật tốt học, hẳn là rất có tiền đồ. Biểu Ca, ngươi còn tại đến trường sao? Tiêu Nguyên Huy thận trọng hỏi. Mặc dù Quý Phong thoạt nhìn như là cái đại lão bản, nhưng mà tại Tiêu Nguyên Huy xem ra, Quý Phong hẳn là lớn hơn mình không có bao nhiêu. Quý Phong gật đầu một cái, đạo, ân, ta cũng tại đến trường. Hắn trong sân đi tới đi lui mấy bước, nhìn trung quanh một lần, lại hỏi, mẹ ngươi đi nơi nào? A hắn hiện tại hẳn là đi trong đất nhặt những cây tiêu nguyên huy nói quý phong liền khẽ gật đầu bây giờ rất nhiều quả thụ tại mùa đông thời điểm cũng phải cần tu bổ cái kia cắt bỏ những cây cũng có thể xem như tủi lửa tới dùng cái này cũng là người nông thôn nhóm thích nhất một loại củi lửa đi thôi quý phong xoay người nhàn nhạt, nhạt nói một câu đi tới nơi này hắn chỉ là vì chứng thực chính mình suy đoán bây giờ hết thảy đều đã xác nhận vậy dĩ nhiên cũng không có cái gì tốt lưu lại bất quá thái độ của hắn nhưng là từ từ xảy ra thay đổi hiện tại xem ra trước đây lão tiêu gia nhân cũng không phải toàn bộ đều hỏng tiêu quốc khánh vợ chồng tựa hồ liền không có đã cười nhạo chính mình Quý Phong mơ hồ nhớ kỹ, chính mình lúc trước đích thật là tại Tiếu Quốc Khánh nhà bên trong ở qua. Hơn nữa bởi vì bị người bắt nạt, cũng bởi vì sợ, hắn mỗi ngày liền núp ở nơi này cửa gỗ lim trong phòng, không muốn ra ngoài. Nghĩ không ra một cái trước mắt ấy, mười mấy năm trôi qua xấu. Quý Phong nhịn không được lắc đầu nở nụ cười. Nếu có thể, liền rút một đám Tiếu Quốc Khánh cũng coi như là đem năm đó một chút ân tình còn rất xấu. Hắn khẽ than, năm đó những cái kia ân ân đoan thật sự là để cho người phiền lòng không thôi. Trên thực tế, lần này tới Tiếu gia trang phía trước, Quý Phong là làm tốt chuẩn bị, nhưng mà hắn lại không có nghĩ đến coi là mình gặp được trước kia cái kia nhục mạ mình lão đầu, phẫn nộ trong lòng vẫn là không thể ức chế, căn bản không phải cái gì nhất tiếu mận ân cứu. Những cái được gọi là cái gì lòng dạ mở rộng, cái gì coi nhẹ hết thảy, vậy cũng là gạt người. Ít nhất, Quý Phong cảm thấy mình không cách nào làm đến điều này. Tiêu Nguyên Huy a, chúng ta đi ra ngoài đi." Quý Phong nhàn nhạt nói một câu, liền quay người đi ra đại môn, tất nhiên xác định đối phương đối với mình có ân, vậy sẽ phải ở trước mặt đi cảm tạ, hơn nữa cũng muốn làm ra một ít chuyện, đến trả bên trên đối phương ân tình, bất quá cũng chỉ thế thôi. Đối với Quý Phong tới nói, Lao Tiếu gia rủ sao không phải là nhà của hắn? không cần thiết cùng người nơi này dây dưa mơ hồ tiêu nguyên huy kỳ quái nhìn quý phong bóng lưng nhìn không được hơi kinh ngạc như thế nào cái này xưa nay chưa từng gặp mặt biểu ca cho người cảm giác là lạ giống như rất lạnh lùng mặc dù trong lòng cảm giác rất kỳ quái nhưng mà tiêu nguyên huy cũng không dám nói cái gì cái này biểu ca nhưng là một cái nhân vật lợi hại tiêu đại sơn như vậy vô lại người còn có một cái lợi hại con rể tại nguyên thành biểu ca cũng chỉ là một câu nói cái kia tiêu đại sơn không phải vẫn như cũ bị đánh gãy tứ chi khả năng này chính là đại nhân vật dáng vẻ a tiêu nguyên huy âm thầm nghĩ đồng thời bước nhanh đi theo Quý Phong hỏa Tiêu Nguyên Huy vẫn là đường cũ trở về, nhưng mà lại đến đến lao Tiếu Gia Cổng sân phía trước, đã thấy rất nhiều người đang vây ở phụ cận đây, không ngừng thấp giọng nghị luận cái gì, nhìn thấy Quý Phong tới, những người kia không ngừng chỉ chỉ cho chó Quý Phong ánh mắt lạnh như băng kia lập tức đảo qua, tất cả mọi người trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, không người nào dám nói thêm nữa nửa câu nói nhảm. Ai cũng biết phía trước Quý Phong cảnh cáo, bây giờ thấy cái kia ánh mắt lạnh như băng, lập tức lòng sinh kích đảm, theo bản năng ở miệng. Hừ. Quý Phong lạnh dên một tiếng, ánh mắt chán ghét chậm rãi tại những này trên thân thể người đảo qua, tức giận trong lòng lại tại sôi trào. Hắn cũng không phải chán ghét những người này thân phận của nông dân, bởi vì hắn bản thân cũng là cùng khổ xuất thân, hắn chán ghét là những người này lấn yếu sợ mạnh, cả ngày chủ nhân dài tây nhà ngắn bàn lộng thị phi đủ loại ác liệt tập tính. Trước tiên nếu như không phải những người này cùng lao tiếu ra nhân loại kia lạnh lùng xem như mẫu thân tiêu tố mai như thế nào có thể sẽ rời đi. Lan, Quý Phong khép quát một tiếng, thanh âm không lớn, lại có thể rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ thai. Những thôn dân kia lập tức chính là khẽ giật mình, chậm trong lòng thở mắng, nhưng mà ngoài miệng nhưng cũng không dám nói cái gì. Ta nói Quý Phong, mặc kệ ngươi như thế nào phát đạt. Nhưng chúng ta cái này cũng cũng là hương thân hương lý, không cần thiết há mồm liền mắng người a. Lại nói, trước kia ngươi còn ăn qua nhà ta khoai sợ đâu sáu. Cuối cùng, một người nhịn không được, không khỏi nói. Trên thực tế, Quý Phong đến cũng phải hay không ăn qua trong nhà hắn khoai sợ, liền chính hắn đều không nhớ được, dù sao thời gian mười mấy năm sau. Nhưng mà những người khác nhưng là trong lòng cười nhạo, Quý Phong còn ăn qua nhà hắn khoai sợ. Đây quả thực là vô ích đi. Trước kia gia hỏa này cùng lão tiếu gia căn bản đều không đúng giao, như thế nào có thể sẽ cho Quý Phong khoai sợ ăn? Hiện tại hắn nói như vậy, rõ ràng là khi dễ Quý Phong lúc kia không ký sự đi. Quý phong khước là cái gì cũng không có nói, chỉ là đưa tay ra, điểm một chút người kia, liền quay người tiến vào lao tiếu ra trạch viện nhà cửa. "Ách, hắn, hắn đây là ý gì?" Người kia vấn đạo. "Còn có thể là có ý gì, nhân gia khinh thường nói chuyện với ngươi thôi." Bên cạnh một người cười nhạo nói, "Ta nói lao lưu, ngươi cũng đủ có thể vô ích, nhân gia lúc nào an qua nhà người khoe sợ." "Đương nhiên an qua, nếu không, ta xong rồi đi muốn nói." Lao kia lưu khẽ nói. Trong lòng của hắn lại có mình tính toán, nhìn cái này quý phong nhất định là phát đạt, lúc này nếu như hắn tin tưởng mình, nói không chừng liền có thể cho chút gì chỗ tốt đâu. Quý Phong nơi nào sẽ để ý tới ý tưởng những người này, hắn mắt thấy những người này bắt đầu chơi xỏ lá, lập tức liền không còn cùng bọn hắn dây dưa, đối phó một cái vô lại, hắn có thể đánh gãy đối phương tứ chi, thế nhưng là nếu như một cái thôn cũng là vô lại đâu. Hắn cuối cùng không đến mức muốn đem toàn thôn đều đều đánh a, cho dù là có thể, hắn cũng không có bản sự kia. Quý Phong tiến vào trạch viện nhà cửa, lập tức chính là sững sờ. Hắn phát hiện, cái này nguyên bản lạnh tanh đại trạch viện bên trong, lúc này lại đột nhiên nhiều hơn không ít người, còn có tiểu hài tử đang chạy nhảy vui đùa ở mỹ, cũng có tiểu hài tử hoa hoa tiếng khóc, trong sân còn ngừng lại mấy chiếc xe gần máy còn có một chiếc cờ cờ xe nhỏ thực sự là vô cùng náo nhiệt đây là đại cô cùng nhị cô nhà xe còn có đại bà sáu bọn hắn đều tới tiêu nguyên huy thanh âm truyền đến liêu quý phong trong lỗ tai nhường hắn lập tức nhíu mày xem ra tại nông thôn tin tức cũng giống vậy có thể truyền bá rất nhanh à lúc này mới thời gian bao lâu người vậy mà liền đã đến đủ vào xem quý phong trầm giọng nói a tiêu nguyên huy lập tức gật đầu đi theo phía sau hắn trên mặt một bộ bộ dáng hư phấn đi theo biểu ca sau lưng đi vào khách nhân nhất định đô sẽ hâm mộ mình bởi vì viện tử rất lớn Quý Phong đi mau phút chốc, mới tới cửa phòng. Tố Mai, ai nha? Thật là không có có nghĩ đến a, ngươi cái này đi ra mười mấy năm, kết quả thật đúng là phát đạt. Cái này trước đây ai có thể nghĩ tới đâu ngươi nói xấu? Nhìn lời này của ngươi nói, Tiểu muội trước kia cũng rất có bản lĩnh, cái này đi ra, vẫn như cũ cũng là có bản lĩnh người xấu. Tiểu muội hiện tại hẳn là một cái đại lão bản a, có hay không mấy trăm vạn hơn triệu tài sản. Sáu, mẹ nó. Quý Phong lập tức liền bị trắng ghét, mẫu thân rời nhà bên trong mười mấy năm, bây giờ trở về tới, thế mà không có bất kỳ người nào quan tâm nàng cơ thể càng không có người hỏi nàng những năm này có phải hay không qua rất đáng, ngược lại quan tâm nhất tiền. Hắn lạnh lên một tiếng, trực tiếp đẩy ra Tây phòng môn đi vào, lập tức liền phát hiện 7, 8 người đang ngồi ở trong phòng, nguyên bản rộng rãi chỗ cũng biến thành có chút chật chội, còn có người đang hút thuốc lá, còn có mùi rượu, trong cả căn phòng làm rối bời. Quý Phong sắc mặt lập tức liền chầm xuống, thản nhiên nói, "Mẹ, đã đến đến giờ, chúng ta đi thôi." Sáu. Canh thứ nhất đưa đến. Mặt khác, quyển sách ở Trung Quốc di động đọc căn cứ ban bố, tên sách đổi thành Đô thị cao thủ toàn năng. Địa chỉ là 17 ca cũng cử hành một cái hoạt động. Ngay tại đầu trang web góc trên bên phải tiêu đề là, nhanh đi vào, ủng hộ 17k tác giả. Đây là có khen thưởng. Các huynh đệ có thể dựa theo hoạt động yêu cầu, đi di động căn cứ ủng hộ một chút hồ ly, đại gia nếu như tìm không thấy quyển sách, trực tiếp lùng tìm tác giả An Sơn Hồ Ly là được rồi. Túi đầu cảm tạ ba. Thứ 522 chương tung gạch như ngọc canh thứ 2 tiểu tố mai cũng đợi mười phần phiền chán, mười mấy năm không thấy, những huynh đệ tỷ muội này không nói ân cần hỏi hàn ân cần, thậm chí ngay cả một câu lễ phép ân cần thăm hỏi cũng không có, cái này khiến nàng nguyên bản một lời nhiệt huyết trong nháy mắt lạnh không thiếu lại thêm những thứ này cái gọi là huynh đệ tỷ muội phần lớn đều ở đây hỏi mình thu vào như thế nào ở đâu cái ngành nghề nhường thiếu tố mai một trái tim không ngừng để nguội nàng đương nhiên biết những huynh đệ tỷ muội này hỏi mình những thứ này ta đây sách một mặt là muốn cùng dính tâm lây cái này không có cái gì một người đắc đạo gà chó thăng thiên đi bất kể là tại nông thôn vẫn là tại thành thị đều là giống nhau nhưng mà để cho thiếu tố mai cảm thấy đau lòng là lao đại như có như không để một câu đất đai sự tình thiếu tố mai lập tức hiểu bọn hắn không muốn đem thuộc về mình thổ địa còn cho mình kỳ thực chuyện này cũng không có gì bởi vì đối với Tiếu Tố Mai tới nói, đương nhiên sẽ không đưa ánh mắt hạn chế tại nơi một hai mâu thổ địa bên trên. nhưng mà mấy cái này huynh đệ tỷ mỗi cách làm, vẫn là để Tiếu Tố Mai trái tim băng giá. đi thôi, Tiếu Tố Mai khẽ gật đầu, đứng dậy, tấm ảnh nhỏ lập tức tiến lên đỡ nàng. Lão Thái Ba nhưng là một chút có chút không bỏ được, nàng lôi kéo Tiếu Tố Mai tay, cuống quít vấn đạo, Tố Mai, ngươi lúc này đi, không thể ở phía dưới sao? Tiêu Quốc Khánh cũng là khuyên nụ, đúng vậy à, Tố Mai, chào ngươi không dễ dàng tới một lần, cái này còn không có nói mấy câu, làm sao lại muốn đi đâu? nếu không thì như vậy đi. Hôm nay ngươi ở trong nhà của ta, ngược lại ta buổi tối cũng là ở chỗ này, nhà ta bên kia ngoại trừ hai đứa bé, cũng không có người khác ở, ngươi xem như thế nào? Đúng vậy a tiểu muội, nếu đã tới cũng không cần đi vội vã, ở đây ở vài ngày cũng không có việc gì a. Mấy cái khác huynh đệ tỷ muội cũng không nhịn được nhau nhau thuyết phục. Tiếu Tố Mai khẽ lắc đầu, nói, thôi được rồi, ta ở trong thành đã đã đặt xong khách sạn, không đi ở tiền liền lãng phí, ngày mai ta còn sẽ đến, cũng không ở tại một buổi tối này sao. Tất nhiên dạng này, vậy chúng ta cũng không ép ở lại ngươi, thế nhưng là, ngươi cũng không muốn bỏ vội vã như vậy đi chúng ta lúc này mới vừa nhận được tin tức liền chạy tới kết quả ngươi lại muốn đi 6 ở đây ăn xong cơm tối lại đi a một cái hói đầu bên trong niên nam người nói căn cứ vào tuổi của hắn quý phong biết cái này bên trong niên nam người hẳn là lão đại tiêu quốc lương tiêu tố mai trần chờ một chút mới lên tiếng ăn cơm thì không cần nhiều người như vậy cùng một chỗ nấu cơm cũng phiền phức lại nói trong nhà khách cũng cung cấp cơm tối sáu như vậy đi ta sẽ thấy ngồi một hồi bất quá trước khi trời tối nhất định muốn trở về cũng tốt cũng tốt một cái toàn thân tiểu khí chính là người gật đầu nói bây giờ trời đông giá rét con đường phải không dễ đi, chờ lúc trời tối là muốn trở về. Căn cứ vào riêng mình đặc điểm, Quý Phong rất dễ dàng liền nhận ra, đây là nhất định là Lao Tam Tiêu Quốc Cường, cũng chính là cái kia phủ cận 10 giảm 8 thôn đều hết sức nổi danh tử quỷ. Tiếu Tố Mai cũng liền lần nữa ngồi xuống, dù sao không vì cái gì khác, dù chỉ là nhiều buổi buổi lắm mẫu, đó cũng là một loại ôn hòa ai những người khác đối với nàng rất kém cỏi, phụ thân đối với nàng cũng không tốt, nhưng nhìn đến mâu thân nước mắt, Tiếu Tố Mai trong lòng cho dù có lớn hơn nữa ủy khuất, cũng chỉ có thể cứ như vậy ngồi xuống. Quý Phong ánh mắt có chút lạnh, khuôn mặt của hắn cơ bắp đang không ngừng cao thấp chập trùng, cho thấy hắn đang tại thỉnh thoảng cắn răng rất rõ ràng, tâm tình của hắn không giống mặt ngoài biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Quý Phong ánh mắt trong phòng quét một vòng, hắn phát hiện, mẫu thân mấy cái huynh đệ tỷ muội hẳn là đều đến, ngoại trừ mẫu thân Tiếu Tố Mai, Lão Thái Bà cùng Tiêu Quốc Lương ba người bên ngoài, còn có mấy cái phụ nữ, cũng còn có hai cái nam nhân xa lạ. trong đó có hai cái phụ nữ, về mặt dung mạo cùng mẫu thân Tiếu Tố Mai giống nhau đến mấy phần chỗ, Quý Phong lờ tới, hai người này hẳn là Lão Tư Tiếu Tố Nga, cùng Lão Ngũ Tiếu Tố Đeo. chỉ bất quá, hai người này mặc dù dung mạo tương tự, nhưng mà thân hình khí chất đều có khác biệt lớn. một cái một mặt, trên mặt cũng không có bao nhiêu biểu tình phức tạp chỉ là tại bên người nàng ngồi ở chính là cái kia nam nhân, nhưng là một bộ lão bản ăn mặc, lộ ra rất có phái đoàn. Nam nhân này mặc áo khoác, trong tay kẹp lấy một mực trung hoa thuốc lá, trải lấy đại bối đầu, sắc mặt hơi tái, nhìn giống như là một cái lãnh đạo hay là một lão bản. Chỉ bất quá nhượng quý phong có chút nhăn lông mày chính là, nam nhân này đang nhìn hướng mẫu thân tiếu tố mai thời điểm, trong mắt thỉnh thoảng có sự nổi bật thoáng qua. Quý phong tâm bên trong lạnh rên một tiếng, xem ra mặc kệ ở đâu đều có như thế trang mở mắt nhân, xem ở mẫu thân trên mặt mũi. Hán cứng chế trong lòng không vui, lạnh lùng nhìn người nam kia nhân nhíu mắt, ánh mắt bên trong cái kia ý cảnh cáo rõ ràng cũng không thể lại rõ ràng. Nam nhân kia đốn thì nhất giật mình, chợt ánh mắt có chút bối rối, nhanh chóng quay đầu lại đi, không dám cùng Quý Phong đối mặt. Hừ. Quý Phong lúc này mới nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng, lại lướt qua một cái khác phụ nữ, cùng lúc trước chính là cái kia đàn bà một mạc so sánh, cái này nhưng là lộ ra rất là khôn khéo, một đôi mắt trâu không ngừng chuyển, trên mặt mang vô cùng nụ cười nhiệt tình, xem xét chính là một cái cực kỳ người tinh minh. Càng quan trọng chính là, người đàn bà này trên thân mặc quần áo, phần lớn cũng là hàng hiệu. Quý Phong mặc dù đối với quần áo hiểu rõ không phải là rất nhiều, thế nhưng là có mấy cái lệnh bài nhưng cũng là có thể nhận ra, bởi vì Tiêu Vũ huyên Hòa đồng lôi liền từng theo hắn nhắc qua bảng hiệu này, đây đều là các nàng thường mặc. Quý Phong ngược lại có chút ngoài ý muốn, nghĩ không gian nữ nhân này thật đúng là có chút phẩm vị, nguyên bản 40 tuổi ra mặt niên linh, cái này bộ trang phục thoạt nhìn cũng chỉ 37, 8 bộ dáng, cũng là có vẻ hơi phong tình. Ở nơi này nữ nhân bên cạnh, cũng tương tự có một người đàn ông, nam nhân này nhưng là tương đối trẻ, Quý Phong cảm thấy mình cho dù là dù thế nào đánh giá cao hắn, cũng bất quá 30 tuổi dáng vẻ, ngoan ngoãn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một cái 40 tuổi ra mặt, một cái chừng 30 tuổi 6. Đây rốt cuộc là quan hệ vợ chồng, vẫn là mẫu tử quan hệ. Hắn thật đúng là có điểm không hiểu. Bất quá có một chút có thể thấy được, hai người này quan hệ rất thân mật. Này ngược lại là không thể, ngoại trừ Lao Tam Tiêu Quốc Cường bên ngoài, những người khác đều là cặp vợ chồng cùng đi. Đương nhiên, một cái kia không biết là vợ chồng vẫn là mẫu tử, Quý Phong cũng cho nàng tính toán trở thành là vợ chồng quan hệ, tương đối tính toán mẫu tử mà nói, đây cũng là 13-14 tuổi liền sinh con 6. Này liên quá điên cuồng bởi vì quý phong đột nhiên tiến vào nguyên nhân, chỗ hữu nhân đô có chút không biết nên nói gì cảm giác, trạng diện trong lúc nhất thời lạnh xuống. kỳ thực suy nghĩ một chút cũng phải, quý phong ăn mặc cùng khí chất của hắn, thật sự là lộ ra quá vai hùng bất phàm, nhìn chính là một cái tuyệt đối đại nhân vật. trong đó có hai nam nhân mặc đã quá thật tốt, thế nhưng là cùng quý phong so ra, vẫn có tương đối chênh lệch. lại thêm mọi người đều biết liễu quý phong thân phận, nhớ tới trước tiên là như thế nào đối đại hắn, bây giờ trong lúc nhất thời thật sự chính là không có lời gì có thể nói. quý phong cũng tương tự không nói lời nào, cứ như vậy mặt đứng ở cửa. các ngươi không phải muốn giữ lại mẫu thân nói chuyện sao? tốt lắm a. Ta đứng ở đây, nghe một chút các ngươi đến cùng muốn nói cái gì. Nhưng hắn càng như vậy, những người khác thì càng nói không ra lời, bầu không khí ít nhiều có chút lung túng. Vẫn là Lao Thái bà trước tiên đánh phá bình tĩnh, nàng nói, "Lão đại mấy người các ngươi đều không biết ta. Đây chính là Tiểu Phong, vừa đi mười mấy năm, hiện tại cũng trưởng thành sa mạ, xem nhiều tôi lãng." "Đúng vậy à, nương, nếu như ngươi không có nói, ta còn thực sự chính là không dám nhận." "Ha ha sáu. Lão Lao đại lập tức mở miệng nói, "Tiểu Phong bây giờ thật đúng là trưởng thành, tố mai cũng liền nhẹ nhõm nhiều. Chính là chính là, ngươi xem tiểu gia hỏa này dáng dấp, tuấn tú lịch sự, tố mai" hắn làm mai có hay không? Cái kia ăn mặc có chút mốt nữ nhân vấn đạo. Tiếu Tố Mai khẽ lắc đầu, "Đạo, còn không có làm mai, đối tượng ngược lại là có." Cũng không biết là nhà nào khuê nữ có thể có phúc khí như vậy, "Ai nha, Tố Mai ngươi bây giờ thật đúng là thật có phúc, nhi tử trưởng thành, các ngươi cũng phát đạt, bây giờ cái gì đều a cần lo lắng, chúng ta có thể cùng ngươi đều không cách nào dựng lên a." Nữ nhân kia cười hì hì nói, tốc độ nói chuyện đặc biệt nhanh, xem xét chính là một cái cây cú nữ nhân. Tiếu Tố Mai khẽ lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, "Cũng không phải, ngược lại cũng liền như vậy a. Cái này còn cứ như vậy a?" nữ nhân kia khi nói chuyện giống như là súng máy một dạng, tốt tốt tốt căn bản không ngừng. Tố Mai, ngươi cái này coi như quá giả, các ngươi mở ra xe tốt như vậy, còn đi theo mấy cái bảo tiêu, cái này chẳng lẽ còn không gọi phát đạt ta? Ai, hiện tại các ngươi ở đâu tỏa thành thị đâu? Là làm làm ăn gì? Tiêu Tố Mai cười cười không nói gì, nàng không muốn lừa dối người, nhưng là lại không muốn để cho những người này biết mình thân phận, nếu không, còn không biết bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì tới đâu. Bên cạnh Quý Phong lập tức nhìn ra mẫu thân lo nghĩ, không khỏi nói, mẹ, thời gian không thể trì hoãn quá dài, chúng ta muốn xe thế nhưng là theo thiên tính toán tiền sớm làm xong sự tình về sớm đi, nếu không chỉ là thuê xe tiền chúng ta đều trả không nổi a. Cái gì? chỗ hưu nhân đôn là khe giật mình, khi đó còn nữ nhân càng là kinh ngạc cực kỳ. Ngươi nói xe của các ngươi làm lớn, quý phong cứ không để ý đến nàng, nữ nhân này hắn đã không nhớ rõ, thế nhưng là cũng biết chỉ bằng nàng cái này tính cách, trước đây nục nhã mình người bên trong tuyệt đối có phần của nàng. Tiểu tố mai chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, nàng nghe xong liền biết nhi tử muốn làm gì, nhưng mà lúc này nhưng cũng không có cách nào ngăn cản quý phong, chỉ có thể theo lời của hắn gốc giả nói đi xuống. Tố mai, xe của các ngươi thật là lớn nữ nhân kia lại truy vấn, quý phong hừ một tiếng, thản nhiên nói, kỳ thực cũng không thể xem như mướn, lời nói thật nói với các ngươi à, ta và mẫu thân tại Giang Châu mở một cái tiệm tạp hóa, cũng không có phát đạt, hơn nữa bởi vì cho mượn vay nặng lãi, bị người khác đòi nợ, hiện tại đi ném không đường, cũng chỉ có thể trở về, mấy người này cũng không phải bảo tiêu, mà là đòi nợ, chẳng qua là chúng ta ngại mặt mũi, mới khiến cho bọn hắn giả vờ bảo tiêu sáu. chúng ta lần này trở về, chính là muốn đem của mẹ ta mà bán đi, cũng tốt đem tiền trả lại bên trên, đúng, xe kia cũng là nhân gia đòi nợ nhân mở nhân ra là sợ chúng ta tại trên xe lửa báo cảnh sát hoặc chạy mất mới tự mình lái xe tới quý phong mặt không thay đổi nói cũng không biết của mẹ ta mảnh đất kia bây giờ ai đang trồng chúng ta dự định ngày mai sẽ đem mà bán đi nếu có chỗ không thích hợp nhanh chóng nói ra tiến tĩnh tiến tĩnh như chết chỗ hưu nhân đô không nói cứ như vậy kinh ngạc nhìn tiêu tố mai hòa quý phong tâm tư nhưng là nhăng nẫu mà quý phong nhưng là trong lòng cười lạnh không thôi ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi sẽ có dạng gì biểu hiện cái này gọi là cái gì tới dẫn sà xuất động vẫn là tung gạch như ngọc 6 cảnh thứ hai đưa đến nói một chút cuốn sách đồ bộ di động đọc căn cứ ưa thích dùng di động đọc sách bằng hữu có thể đi ủng hộ một chút tên cứ gọi đô thị cao thủ toàn năng địa chỉ là thứ 523 trường sập ngươi canh thứ ba quý phong một phen nói xuống không riêng gì sắc mặt của những người khác thay đổi liền tiếu tố mai cũng là khỏe mắt của loạn tiểu tử ngu ngốc này nhưng mà cái gì lời nói cũng dám nói à đợi chút nữa nhưng làm sao kết thúc nha đối với cái này chút minh đệ tỷ muội tính khí cùng tính cách tiếu tố mai làm sao lại không rõ ràng bọn hắn biết mình cùng nhi tử tử nguyên lai like không phải phát đạt mà là bị người đòi nợ đuổi tới cửa còn muốn bán đất trả nợ hừ hư, hư e rằng thái độ của những người này sẽ trong nháy mắt liền thay đổi. Mà đứng tại tiếu tố mai bên cạnh tấm ảnh nhỏ, nhưng là nghe ngạc nhiên vô cùng, cái này, cái này sáu. Tiểu thủ trưởng thật sự là thật lợi hại, cái này nói dối như thế nào há mồm liền đến đâu. Còn cái gì mở tiệm tạp hóa, bị vay nặng lãi cho đòi nợ, mình và ba cái kia cảnh vệ cũng đều trở thành đòi nợ sáu. Lời này nếu như bị những cái kia biết tiểu thủ trưởng thân phận người nghe xong, có thể hay không lập tức cười phun. Tấm ảnh nhỏ không khỏi lặng lẽ nhìn về phía quý phong, nàng muốn nhìn một chút, tiểu thủ trưởng nói dối sau đó, là thế nào mà không biến sắc tim không đập nhưng mà ánh mắt của nàng vừa mới tiếp xúc quý phong chỉ thấy hắn đối với mình trừng mắt nhìn tấm ảnh nhỏ cảm giác che miệng sợ mình sẽ cười lên tiếng cái này tiểu thủ trưởng thật sự là quá xấu rồi liền muốn đùa chính mình cười mà những người khác nhưng là sắc mặt của quái nhất là lao đại tiểu quốc lương sắc mặt càng là có chút không dễ nhìn lao thái bà nhưng là tin là thật cũng quít lôi kéo tiếu tố mai tay vấn đạo tố mai tiểu phong hắn nói đều là thật các ngươi cũng không phải phát đạt mà là trở về xoay tiền vậy sao ngươi không có sớm cùng mẹ nói a ta xấu tiểu tố mai ha to miệng nhưng là không biết nên nói thế nào Nàng chỉ có thể quay đầu trừng nhi từ một mắt. Ngươi không muốn trừng hắn, Tiểu Phong đem sự tình nói ra là đúng, nếu không ta đến bây giờ đều không biết là chuyện gì xảy ra đâu. Tố Mai, ngươi không nên gấp, thiếu nợ nhân ra bao nhiêu tiền, chúng ta đập nổi bán sắt đều phải có lên, không muốn nhân ra tới cửa dạng này đến mất nợ. Lão thái bà nhịn không được bôi nước mắt, nói, Tố Mai à, nhà mà chúng ta đều bán đi, ngươi xem tiền này có đủ hay không? Nương, việc này chúng ta là không phải thương lượng lại một chút, lựa chọn một cái biện pháp tốt hơn. Nghe xong lão nương nói muốn bán đất, Tiểu Quốc Lương lập tức ngồi không yên, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, nương Cái này bây giờ không thể bán à, giá tiền này chắc chắn còn muốn chướng nếu như bây giờ bán, về sau lại hối hận cũng không kịp. Quý phong khỏe miệng lập tức bước lên một tia đường cong, nói thầm một tiếng, đôi cáo cuối cùng lộ ra rồi, đây là chịu không được kích ra. Lão thái bà nhưng là nói, tố mai còn có hai mẫu ruộng mà đâu, nàng mà, để cho nàng chính mình đi xử lý, các người đều không cần đúng tay. Lão đại, ta nhớ được tố mai hơn là ngươi ở đây loại, hơn nữa cái kia trong đất bây giờ gì cũng không có, nghị bán cũng không phiền phức. Tiêu quốc lương nhưng là lập tức nói Nương, Tình huống trong nhà ta ngươi cũng không phải không biết, trong sưởng kinh tế đình trệ, một nhà lớn nhỏ liền chỉ cái kia vài mẫu đất sinh hoạt đâu, bây giờ nếu như Tố Mai đem mà muốn đi, ta đây xấu. Đúng vậy a, Tố Mai a, ngươi xem chuyện này có thể hay không lại nghĩ những biện pháp khác. Tiểu Quốc Lương bên người nữ nhân kia cũng không nhịn được nói, Tố Mai à, theo lý thuyết đầu, cái này là của ngươi, nhưng mà chúng ta cũng chồng đã nhiều năm như vậy, đúng hay không? Huống hổ, ngươi mặc dù không có kết hôn, nhưng mà nhi tử đều có, này cũng xem như gả ra khuyên nữ, theo đạo lý tới nói, cái này ngươi thì không nên lại thêm. Một đạo hàn mang tử quý phong trong mắt lóe lên quý phong tâm bên trong lạnh rên một tiếng, cái này vừa mới biết sự tình không giống chính mình tưởng tượng như vậy, lập tức biến sắc mặt, còn lộ ra như thế một bộ sắc mặt, thực sự là đặc sắc cả. Lão nhị Tiếu Quốc Khánh gãi đầu một cái, rồi mới lên tiếng, Tố Mai, ngươi nợ ta thật sự bất lực, bên này cha bệnh còn muốn ta tới phụ trách, ngươi nói cái này sáu. Ai, lão đại, cái kia mà ngươi cũng chồng nhiều năm như vậy, bây giờ tất nhiên Tố Mai đã trở về, ngươi sẽ trả cho nàng a. Lão nhị, lời này của ngươi nói cũng không đúng không? Chúng ta đã sớm tách ra, chuyện này nhưng không liên quan người sự tình. Lão đại sắc mặt lập tức trầm xuống, muốn ta còn mà, được à? cái kia cha bệnh ta sẽ không quản. Về sau a, tàn sát sự tình ta cũng không để ý. Nếu như ngươi mặc kệ cũng có thể, ai cho cha mẹ đưa mà, cha mẹ còn giữ lại mà cùng đồ vật chính là của người đó. Tiếu Quốc Khánh lập tức nổi giận, những năm này ngươi đã cho cha mẹ một miếng ăn sao? Cha bệnh về sau, ngươi tới nhìn qua một mắt sao? Hiện tại ngược lại là còn nói như vậy, thật có khuôn mặt. Lão nhị, ngươi nói gì đây? Tiêu Quốc Lương lập tức mất hứng, tất cả câm miệng. Lão thái bà lập tức nổi giận, quải trượng trên mặt đất gõ mấy lần. chỗ Hữu nhân đâu miệng, nhưng vẫn là thở phi phò. Lão đại, ngươi chiếm tố may mà nhưng mà ngươi không muốn lại cho nàng, cái này không có việc gì." Lão thái bà thở phì phò nói, "Vậy cứ như thế, ta chỗ này còn có vài mẫu đất, một nửa cho Tố Mai, một nửa khác cho Lão Nhị, hắn cho cha ngươi sự tỉnh bận biểu tứ phía, ta lão thái bà đều thấy ở trong mắt, các ngươi ai cũng không cần nói cái gì, cái này là ta lão thái bà, ta nguyện ý cho người đó liền cho ai." Những người khác vừa định nói chuyện, tiếu Quốc Khánh liền cắn răng nói, "Tố Mai à, nhị ca trước đó không có lưu lại ngươi, bây giờ nhìn một chút, các ngươi còn tại chịu khổ, cái này trong lòng bàn như vậy đi, nương cho ta mạnh đất kia, ta cũng cho ngươi." Ngươi trước đem sổ sách cho con đón rớt, những chuyện khác chúng ta sau này hãy nói, có hay không hảo? Không được. Cái kia ăn mặc mốt nữ nhân lập tức phản đối. Nương, ngươi cũng không thể dạng này bất công. Tố Mai giống như chúng ta, cũng là nữ nhi, dựa vào cái gì ngươi cho nàng mà cũng không cho chúng ta. Tố Mai đi nợ, nhân gia đều đổi tới trong nhà tới, ngươi còn có thể trơ mắt nhìn nàng chết sao? Lão thái bà tức giận vấn đạo, là ngu, trong nhà ngươi giàu có như vậy, bản thân lại mở ra gia công nhà xưởng, tại sao phải cùng ngươi muội muội tranh như thế chế xuống đất đâu? Ngươi liền không có một điểm lương tâm sao? trong nhà của ta ra công nhà xưởng, bây giờ sinh ý cũng không tốt, hơn nữa cái này vốn là nên có ta, ta dựa vào cái gì không tranh. Khi đó còn nữ nhân, cũng chính là lão Ngũ Tiếu Tố đeo, nàng hừ một tiếng, nữ tốc cực nhanh nói, "Tố Mai, cũng không phải ta đây làm tỉ tỉ nói ngươi, trước kia đã ngươi như vậy có cốt khí, vừa đi chính là mười mấy năm, bây giờ cũng sẽ không lấy trở về đi." Lão Ngũ, ngươi nói lời này nhưng còn có điểm lương tâm. Một cái khác một mạc nữ nhân cũng nổi giận, nàng hẳn là lão tư Tiếu Tố Nga, nàng cả giận nói, "Trước kia nếu như không phải là các ngươi dùng lời nói ép buộc Tố Mai, nàng có thể đi sao?" Bị người chê cười nàng còn chưa tính các ngươi những thứ này làm tỷ muội huynh đệ cũng cười lời nói nàng, các ngươi thật đúng là có ý tốt. nàng quay đầu nói, tối mai ta tán thành nương đem mà cho ngươi, ngươi ủng hộ có ích lợi gì? nói cho ngươi, ta sẽ không đồng ý. lao ngũ tiếu tố đeo khe nói, ta cũng không đồng ý. làm nga, lời này của ngươi nói thiếu cân nhắc. một mực ngồi ở tiếu tố nga bên cạnh nam nhân kia, cũng đột nhiên mở miệng, rất rõ ràng, hắn cũng không muốn cư như vậy nhường mấy vạn khối tiền từ trước mặt mình chạy đi. Tiếu tố nga lập tức biến sắc, phùng dâu thiết lập, đây là chúng ta người nhà nói chuyện, ngươi đi theo trên miệng gì? ta không có thể nói chuyện sao? Có tin ta hay không một câu nói, thì có thể làm cho các ngươi ai cũng bán không thành mà. Nói cho các ngươi biết, chuẩn bị ở đây đầu tư người đại lão kia tấm, chuyên môn phái một người tới phụ trách chuyện này, người phụ trách kia chính là ta đồng học. Phùng Dao Thiết lập lạnh rên một tiếng, ta chỉ cần nói một câu, hắn một mâu đất cũng sẽ không mua các ngươi. Người sáu, Tiếu Tố nga tức đến đỏ bừng cả mặt, lại nói không ra lời tới. Những người khác cũng đều không dám nói tiếp nữa, nhìn ra được, bọn hắn đều có chút sợ Phùng Dao Thiết lập. Tiếu Tố mai sắc mặt âm trầm vô cùng, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Nhi Tử một mắt, cũng là tên tiểu tử túi này, chỉ là đơn giản một vai diễn lời liền để tất cả mâu thuẫn đều trong nháy mắt bạo phát ra. Quý Phong khước là nhún nhún vai, cười nhạo nói, mẹ, thấy không, chỉ là một câu nói đơn giản, liền để những người này bản tính sắc mặt đều lộ ra, xem bọn hắn cũng là bộ dáng gì, loại này thân thích xấu. Im ngay. Tiểu Tố Mai xích một tiếng. Quý Phong co lại dù đầu, lập tức không dám nói thêm nữa, nhìn ra, mâu thân là thật sự tức giận. Nương, ngươi đừng nghe Tiểu Phong nói mỏ. Tiểu Tố Mai hít sâu một hơi, than nhẹ một tiếng, nói, Tiểu Phong vừa rồi cũng là nói cản, chúng ta không có ghi nợ, cũng không có bị người đòi nợ xấu. gì? Lão thái bà có chút kinh hỉ. Vấn đạo, Tố Mai, ngươi nói thật sự. Những người khác cũng đều nhìn về phía Tiểu Tố Mai. Lão ngu Tiểu Tố đeo càng là hảo tâm quy lơn, Tố Mai, ngươi cũng không cần mạo xưng là trang hảo hán. Nhân gia đòi nợ đều đi theo đâu sáu, không bằng như vậy đi. Ngươi đi tìm Tiểu Phong phụ thân đòi tiền, ngươi cũng đem nhi tử dưỡng lớn như vậy, hắn cho ít tiền lúc nào cũng phải a. Này ngược lại là ít nhất cha ta sẽ không như thế định bỡ, nên cho tiền hắn nhất định sẽ cho. Quý Phong bất mãn không nhạt nói một câu. Đánh rắm Tiểu Tố đeo lập tức giận dữ, mở miệng liền mắng. Tiểu gia chủ, ở đây nào có phần của ngươi nói chuyện. lăn ra ngoài. Tiểu Tố Mai lập tức biến sắc, trải qua mười mấy năm, Tiểu Tố đeo lại còn dám dạng này chửi mình như tử. Đang tức giận sau khi, Tiểu Tố Mai lại sợ Quý Phong nổi giận, tiểu tử này một khi giận, ai cũng ép không được. Quả nhiên, Tiểu Tố Mai nhìn thấy mặt của con trai sắc gầm chầm xuống, nàng vừa định nói chuyện, liền nghe Quý Phong lạnh rên một tiếng, tấm ảnh nhỏ, không nghe thấy có người đang mắng ta sao? Là, tấm ảnh nhỏ lên tiếng, đột nhiên nhanh như tia chớp tiến lên một bước, hung hăng một cái tát tới. Ba, Bình một tiếng, Tiểu Tố đeo vậy mà sinh sinh bị một tát này cho phiến từ trên ghế rất xuống, cứ như vậy ném xuống đất. Ngươi, ngươi Tiếu Tố Đeo bị đánh ngọng, nàng ngu mặt, khó tin nhìn xem tấm ảnh nhỏ, nàng lại dám đánh chính mình. Mẹ nó! Ngươi xấu! Ngồi ở tiếu Tố Đeo bên cạnh thanh niên trẻ tuổi kia lập tức giận dữ, hắn giận mắng một tiếng, liền muốn ngồi dậy đọa thủ. Sau khi hắn trông thấy tình cảnh trước mặt, mồ hôi lạnh lập tức xuống, thân thể cũng cứng ở nơi đó. Ở trên trán của hắn, một thanh băng lạnh súng ngắn đang chỉ hắn, tiểu ảnh trong con ngươi tràn đầy sắc cơ, còn dám đối với phu nhân và tiểu thủ trưởng bất kính, ta sập ngươi. Chỗ nhân đô buồn ở, ngơ ngác nhìn tấm ảnh nhỏ xuống lục trong tay, liền trên đất Tiểu Tố Đeo cũng không dám tiêu loạn. Người ở chỗ này tựa hồ cũng minh bạch cái gì?" Sắc mặt lập tức thay đổi. "6. Canh thứ 3. Cầu tờ cờ phiếu 3." Thứ 524 chương hồi báo canh thứ tư nhìn thấy tấm ảnh nhỏ xuống trong tay, người ở chỗ này mơ hồ đều biết, bọn hắn chợt nhớ tới Tiêu Tố Mai lời mới vừa nói, "Đừng nghe Tiểu Phong nói mò sáu." Hắn cũng không nhất định vớ vẫn nói đi. Nhất là Tiêu Tố đội cùng nàng bên người cái tia nam nhân trẻ tuổi, muốn khóc tâm đều có, ngươi nói ngươi rõ ràng chính là một cái chân chính đại nhân vật, liền thân bên cảnh vệ đều mang thương, trong miệng còn xưng hô phu nhân và tiểu thủ trưởng, ngươi lại còn nói mình là bị vay nặng lãi bức trò trở về sáu tấm ảnh nhỏ trở về Tiếu tố mai vội vàng nói nàng trừng nhi tử một mắt tiểu phong lập tức ra ngoài quý phong mặt lạnh ánh mắt đảo qua người ở chỗ này không có một cái nào dám cùng hắn đối mặt nhất là vừa rồi mấy cái kia nói năng lô mắng nhân lúc này càng là thấp thỏm trong lòng cực kỳ ha ha 6. quý phong nụ cười dễ cận rất nhanh nụ cười này liền biến thành cười ha ha hắn trực tiếp đẩy cửa ra đi ra ngoài thẳng đến trong viện vẫn như cũ có thể nghe được vậy hắn liều lĩnh tiếng cười to tay người trong phòng sắc mặt đều hết sức khó coi bọn hắn không phải là không có nghĩ tới tiểu tố mai mâu tử là chân chính đại nhân vật chỉ bất quá Bởi vì Tiếu Tố Mai cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách quá gần, phải biết tại mười mấy năm trước, Tiếu Tố Mai vẫn chỉ là một cái bị người châm biếm không đứng đắn nữ nhân, dạng này người trở thành đại nhân vật, đích thật là để cho người ta cảm thấy có chút khó tin. Nhưng là bởi vì Tiếu Tố Mai là lái xe tới, còn mang theo bảo tiêu, sự thật đặt tại trước mặt, những người này không thể không tin, nhưng mà trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút hoài nghi. Cũng chính bởi vì như thế, làm Quý Phong nói ra bọn hắn cũng không phải đại nhân vật gì, mà là bị người đòi nợ, cho nên mới tới đây xoay tiền, bọn hắn liền lập tức bừng tỉnh, khó trách, thì ra là như thế à. Trên thực tế, Bọn hắn trong lòng không muốn nhìn thấy Tiếu Tố Mai phát đạt, lại càng không nguyện ý nhìn thấy cái kia tiểu giã trùng phát đạt, các nàng đều hẳn là bị người châm biếm người, chính mình cũng còn không có phát đạt, bọn hắn dựa vào cái gì phát đạt. Nhiều khi chính là như vậy, mọi người không nhìn nổi nguyên bản không bằng mình người, về sau một chút vượt qua chính mình, loại cảm giác này thật sự là để cho người ta rất là không cam lòng, cũng rất là đố kỵ. Lão tiêu nhà người chính là như vậy, bọn hắn nhìn thấy Tiếu Tố Mai phát đạt, rất đố kỵ, cho nên tình nguyện lựa chọn không tin. Nhưng mà, khi này một số người nhìn thấy tấm ảnh nhỏ xuống lục trong tay, Lập tức liền hiểu, Tiếu Tố Mai không phải là không có phát đạt, mà là phát đạt thật lợi hại. Cho dù là một chút đại lão bản, cũng không khả năng có súng lục bạo tiêu a. Thế nhưng là, Tiếu Tố Mai có. Người ở chỗ này ở trong, muốn nói thật sự vì Tiếu Tố Mai cảm thấy cao hứng, cũng chính là Lao Thái bà, Tiếu Quốc Khánh cùng với Lao tứ Tiếu Tố Nga ba người. Đến nỗi Lao đại tiểu quốc chồng hiền Lành phụ, phùng rau thiết lập, cùng với Lao Ngũ Tiếu Tố bội vợ chồng, vậy thật chính là giống như ngũ lôi vành đỉnh đồng dạng, cả người đều ngốc tại nơi đó, ngay cả chân tay cũng không biết nên đi nơi nào thả. Nhất là Tiếu Tố bội vợ chồng, càng là đứng chết chân tại chỗ. Chơi ạ, Vừa rồi chính mình cũng nói cái gì? Tiếu Tố bội bụng mặt, ngơ ngác nhìn Tiếu Tố Mai, đây vẫn là cái kia trước đây tùy ý chính mình cười nhạo tiểu nội sao? Vẫn là cái kia bị tự nhìn không dậy nổi tiểu giá chủ sao? Cái kia tiểu giá chủng một câu nói, thế mà thì có thể làm cho hộ vệ của hắn cầu súng, cái kia đen ngòm ngòm súng, nhường cho Hưu Nhân Đô không rét mà run. Mà Tiếu Tố bội chính là cái kia trẻ tuổi trợ phu, càng là do sợ, hắn toàn thân đều có chút như nôn, nôn, nôn ra, trong miệng lột lột nói, cái này, cái này sáu. Lao thái bà cũng sợ hãi, nàng đội nói, Tố Mai, người đây là sáu. Tiếu Tố Mai lập tức quát tay náo. Tấm ảnh nhỏ lúc này mới đem súng ngắn thu vào, nhưng mà ánh mắt nhưng vẫn là cực kỳ bất thiện, ai cũng không nghi ngờ, nếu như mình còn dám nói nửa câu thô tục, cái này nhìn người vật vô hại tiểu nha đầu, thật sự sẽ nổ súng giết người à. Nương, ngươi đừng sợ. Đây đều là tiểu phong cái kia tiểu hỗn đàn hồ não không có chuyện gì. Tiêu Tố Mai trong lòng than nhẹ, như tử trong lòng khẩu khí kia ra không được, sớm muộn sẽ còn tiếp tục náo đẳng, nhưng là bây giờ nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, cũng không thể nhường mẫu thân hù dọa. Lão thái bà lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi, lôi kéo tay của nữ nhi, "Vấn đạo, Tố Mai à, ngươi cùng nương nói thật, ngươi lần này trở về" Rốt cuộc là tới làm gì? Có phải thật vậy hay không thiếu người ta vay nặng lãi? Tiểu Tố Mai lập tức nói: Nương, đây đều là cái kia tiểu huấn đản nói lung tung xấu. Ta bây giờ rất tốt, ngài cũng đừng lo lắng. Chúng ta lần này trở về, chính là nghe nói cha bệnh, liền mang đến một chút thuốc đặc hiệu. Vốn là định đem cha tiếp vào Giang Châu đi trị liệu, nhưng mà Tiểu Phong cũng sẽ điểm ý thuật, nhường hắn trước tiên thử một lần. Không được, chúng ta lại đem cha đưa đến Giang Châu đi. Thật sự. Lão Thái bà lập tức mừng rỡ không thôi. Tố Mai, người nói đều là thật. Nương, đương nhiên là thật sự, ngài yên tâm đi. Phía trước không phải cũng là nghe Tiểu Phong nói sao? Hắn cam đoan có thể đem cha chữa khỏi. Tiếu Tố Mai nói, chuyện này a, ngài cũng không cần lo lắng. A. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt a. Lao thái bà không khỏi thật dài thở dài một hơi, nhưng mà rất nhanh, nàng lại thở dài nói, việc này cũng không thể trách Tiểu Phong a, trong lòng của hắn có khí, đổi lại là ai cũng sẽ không thông khoái, cha ngươi không phải là người a, còn có lao đại bọn họ mấy cái, cũng đều không phải thứ tốt, Tố Mai a, nương biết trong lòng ngươi ủy khuất xấu. Tiếu Tố Mai trong lòng mọi như cái muối, nàng bôi nước mắt, không khỏi đạo, nương, đừng nói nữa. Trên thực tế Tiêu Tố Mai trong lòng khó chịu, không chỉ có riêng là lúc trước bị ủy khuất, càng bởi vì vừa rồi lao đại những người kia lời nói, nghĩ không ra mười mấy năm không gặp, bọn hắn thế mà còn là như thế một bộ quỷ bộ dáng, kể từ nhìn thấy chính mình sau đó, bọn hắn thế mà không hỏi qua một câu thân thể của mình còn tốt chứ, càng không có hỏi qua chính mình mình tại làm gì. Một câu thăm hỏi đơn giản cũng không có, dạng này người, còn tính là huynh đệ tỷ muội sao? Liên một cái bằng hữu bình thường cũng không bằng. Thật giống như Nhi Tử nói tới, dạng này thân nhân, không cần cũng được. Tiêu Tố Mai trực tiếp đứng lên, nói: "Nương, Nhị ca, lão tứ, thời gian không còn sớm." ta phải trở về, ngày mai ta lại đến đây đi. Lão thái bà còn nghĩ lưu nàng, nhưng nhìn đến nữ nhi sắc mặt, nàng lời gì cũng nói không ra, chỉ có thể thở dài gật đầu. Lão nhị Tiếu Quốc Khánh Hòa, Lão tứ Tiếu Tố Nga cũng đều nhanh chóng đứng lên. Hiện tại bọn hắn mới ý thức tới, mình cái này tiểu muội, thật là không phải người bình thường, có đeo súng người làm bảo tiêu, vậy làm sao có thể lại là người bình thường? Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn cũng không nhịn được có chút câu thúc. Tiếu Tố Mai chỉ là cùng Tiếu Quốc Khánh Hòa, Tiếu Tố Nga chào hỏi. Đối với những người khác, nàng cũng không có chào hỏi hứng thú, liền trực tiếp đi ra ngoài, những người khác lập tức cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo ra ngoài nếu như không biết yếu tố mai phát đạt, bọn hắn đương nhiên sẽ không đứng lên tặng, nhưng là bây giờ, ai dám không nổi. Nhưng mà mấy người vừa ra cửa, liền thấy quý phong đang đứng ở trong viện hút thuốc, ở trước mặt hắn, tiêu nguyên huy đang cười hì hì nói cái gì, hai người tựa hồ rất là quen thuộc bộ dáng. nhìn thấy mấy người đi ra, quý phong lập tức đứng lên, cười nói, mẹ, vừa rồi ta hỏi một chút, tiêu nguyên huy bây giờ còn tại đến trường, hắn còn có một cái muội muội, cũng tại đến trường, nhà chi tiêu cũng không nhỏ. tiêu tố mai có chút không rõ ràng cho lắm, như tử nói những thứ này làm gì? Tiếu Quốc Khánh nhưng là không khỏi hơi hơi đỏ mặt, trong nhà quân bách là mọi người đều biết, thế nhưng là bị Quý Phong như thế ở trước mặt nói ra, vẫn là để hắn có chút khó coi. Những người khác lập tức nhìn có chút hả hê nhìn xem Tiếu Quốc Khánh, Quý Phong cái kia tiểu dã trùng bây giờ rõ ràng là muốn nhục nhã Tiếu quốc Khánh. hắc, Trước kia Tiếu quốc Khánh còn giả bộ làm người tốt, chứa chấp Tiếu Tố Mai mẫu tử, bây giờ thấy à, giúp đỡ không thể hảo, giả trang cái gì người tốt. Tiểu Phong, ngươi muốn nói cái gì? Tiếu Tố Mai trừng nhi tử một mắt, tiểu tử này cũng đừng lại nói ra cái gì lời khó nghe tới, để cho người ta xuống đài không được, nói thật nhị ca đối với mình cũng không tệ lắm tiêu tố mai thế nhưng là không muốn để cho nhị ca lại khó nhìn. ai ngờ quý phong cước hơi hơi nở nụ cười nói cũng không cái gì ta vừa rồi cũng tin tưởng hỏi tiêu nguyên huy phụ thân hắn bây giờ còn tại làm việc vặt đúng không? Nghiên linh lớn như vậy còn làm việc khổ cực cái này có chút không tốt xấu. như vậy đi ta ở trong thành cho hắn tìm một phần công việc nhẹ nhõm cho bọn hắn vợ chồng đều tìm công việc. ừ lại đem tiêu nguyên huy muội muội cũng điều chỉnh đến trong thành trường học đi như vậy một phương diện công tác nhẹ nhõm một phương diện khác cũng có thể phương diện chiếu cố hai tử mẹ an bài như vậy có thể chứ? a tiêu quốc khánh không khỏi hơi kinh ngạc thậm chí nhịn không được phát ra âm thanh, nhi tử ở trong thành lên cấp 3, bình thường hơn một tháng mới có thể nhìn thấy một mặt, hắn đương nhiên muốn đến trong thành đi bồi tiếp nhi tử, nhưng mà trong nhà này tình huống cũng không cho phép. Bây giờ Quý Phong thế mà đảm nhiệm nhiều việc xuống dưới, cái này thật sự là nhường hắn có chút không biết làm sao. Tiếu Tố Mai không khỏi vấn đạo, "Tiểu Phong, như vậy được không?" "Không có việc gì, có lại tử ở trong thành, an bài chút chuyện như thế vẫn là dễ như trở bàn tay." Quý Phong vi mỉm cười một cái, "Đạo, chờ ta trở về thì nói với hắn một chút, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi liền để bọn hắn chuẩn bị dọn nhà a." "Có thể nhưng bọn hắn ở nơi nào vậy? Tiếu Tố Mai vấn đạo, Quý Phong lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, mẫu thân cái này cũng bắt đầu học được cùng chính mình giả bộ hồ đồ. hắn nhịn không được nói, như vậy đi, ta sẽ giúp bọn hắn ở trong thành tìm phòng ở, đến lúc đó liền chuyện công việc đều cùng một chỗ làm sáu. Ai? Hảo, Hảo, Tiếu Tố Mai vui vẻ nói, nhị ca, ngươi nghe chứ à? Tiểu Phong tất nhiên nói chuyện, vậy thì chắc chắn không có vấn đề, chờ chúng ta đi sau đó, ngươi liền hảo hảo thu thập một chút, chuẩn bị dọn nhà a. cái này, cái này không được đâu. Tiểu Quốc Khánh có chút tay chân luôn cùng nói, hắn thấy chuyện muôn vàn khó khăn tại muội muội cùng cháu trai ở đây nhưng là đơn giản như vậy thế nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy rất là băn khoăn nếu như ngươi không có ý kiến gì mà nói vậy cứ như thế quyết định quý phong đối với tiếu quốc khánh nói phanh tiếu quốc khánh còn không có tới trả lời lại đột nhiên nghe phía bên ngoài một tiếng phanh văng rồi quý phong lập tức vướng mày lập tức liền nghe phía ngoài truyền đến một hồi tiếng quát khẽ cùng đập đổ vật âm thanh binh binh bàng bàng vô cùng náo nhiệt lão tiêu nhà người đánh ta lão nhạc phụ còn không dám ra sao sáu một thanh âm ở bên ngoài kêu gào đạo sáu canh thứ tư đưa đến nghe nói cuối cùng có dấu chấm tròn rất phí lưu lượng vì chiếu cố điện thoại người sử dụng, cũng không cần, trước kia là quen thuộc, xin lỗi a. Cầu tờ cơ phiếu. Thứ 525 chương liền như vậy thả xuống canh thứ 5 nghe được câu này, chỗ hữu nhân đô là biến sắc, lão thái bà càng là lo lắng nói, "Là, là Tiêu núi lớn con rể tới." Tiêu Đại Sơn tại tiểu gia trang sở dĩ không ai dám trêu chọc, một mặt là bởi vì hắn là cái lão vô lại, bình thường ai cũng không muốn dây dưa với hắn, dù sao mỗi một nhà đều cần cuộc sống bình thường, ai cũng không muốn cùng một cái vô lại dây dưa mơ hồ. Một phương diện khác, cũng là bởi vì Tiêu Đại Sơn ở trong thành có một hết sức lợi hại con rể, nghe nói là cái đại lão bản. Tiểu gia trang cũng là phổ thông nông dân, ai dám cùng người ta trong thành đại lao bản đấu à? Tiểu Tố Mai cũng có chút lo lắng, nàng đi tới Nhi Tử trước mặt, thấp giọng nói, Tiểu Phong, không có sao chứ? Quý Phong Tiếu lấy khoát tay áo, đạo, yên tâm đi, chắc chắn không có việc gì. Mấy cái kia cảnh vệ thân thủ ngươi còn không tin được sao? Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi biết rõ ta hỏi không phải cái này. Tiểu Tố Mai khí đạo, bây giờ là không có việc gì, chờ chúng ta đi sau đó đâu? Tiêu núi lớn con rể có thể hay không phải người tới đối phó ngươi nhị cứu? Quý Phong Vi cười nói, đó cùng ta có quan hệ thế nào? Ngươi nói có quan hệ hay không? Tiểu Tố Mai lập tức trước mắt, Tiểu Từ Tuối, ta nhìn ngươi là ở muốn ăn đòn. Tốt tốt tốt, cùng ta có quan hệ được rồi. Quý Phong bất đắc dĩ lắc đầu, Đạo, mẹ, ngươi yên tâm đi, sự tình hôm nay ta tới giải quyết, tốt đi, cái này còn không sai bị lắm. Tiểu Tố Mai lúc này mới hài lòng gật gật đầu, Đạo, nhanh một chút, đừng cho ngươi nhị cứu lo lắng. Ta đây là cái gì vậy a? Quý Phong nhịn không được gâm thầm cô một tiếng, lại chỉ có thể đi ra phía trước, cất cao giọng nói, đem dẫn đầu bắt về cho ta. Là. Phía ngoài ba cái cảnh vệ ầm vang đáp dạng, bọn hắn tự nhiên nghe ra, lời này là Quý Phong nói, ngay sau đó. Bên ngoài lập tức truyền đến một hồi tiếng đánh nhau cùng hét to âm thanh, ở giữa còn kèm theo không ngừng tiếng kêu thảm thiết, nghe trong sân nhân nhất trận tâm kinh run rẩy, nhìn về phía quý phong ánh mắt cũng biến thành sợ kính sợ không thôi. Đây quả thật là cái đại nhân vật a. Chẳng những thủ hạ có cảnh vệ, thậm chí ngay cả Tiêu núi lớn con rể loại kia lại lao bản cũng không để ở trong mắt, đây thật là phát đạt. Ta. Bên ngoài viện tiếng đánh nhau rất nhanh liền lắng xuống, chỉ có thỉnh thoảng tiếng kêu thảm thiết vang lên, để cho trong lòng người không ngừng quào loạn, phía sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh, tiếng kêu thảm kia, thật sự là quá thê thảm một chút. Bất quá sau một lát, cửa chính của sân liền bị đẩy ra. Hai cái đại hán trong tay xách theo một nam một nữ đi đến. Nam có chừng hơn 30 tuổi, nữ nhưng lại ăn mặc yêu diễm vô cùng, nhìn giống như là một cái chạm đường phố nữ lang đồng dạng. Lúc này, hai người này đều bị đánh không nhẹ, nam nhân kia hai con mắt cơ hồ đều sưng phồng lên, mặc dù trên thân còn mặc âu phục, thế nhưng là lúc này lại lộ ra chật vật không thôi, trong miệng không ngừng tiêu thảm hừ hừ lấy. Phanh. Đại hán kia tiện tay đem nam nhân này ném xuống đất, thật giống như một đầu như chó chết. Tiểu thủ trưởng, người này nên xử lý như thế nào? Một tên đại hán vấn đạo. Úy phong trầm ngâm phút chốc, nói, hỏi hắn một chút tên gọi là gì? đem hết thể đều hỏi ra là đại hán kia lập tức đáp ngươi các ngươi đây là đang tự tìm cái chết ta nói cho các ngươi biết cho ta các ngươi tại mang thạch huyện cũng không cần nghĩ ở lại trên đất nam nhân kia nhưng là hết sức ngạch khí cắn răng nói nói cho các ngươi biết hôm nay các ngươi nếu như không đánh chết ta ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận quý phong không thèm quan tâm hắn trực tiếp khoát quát tay đạo mang đi ra ngoài là hai cái đại hán lên tiếng lập tức sách theo một nam một nữ này đi ra ngoài nữ nhân kia lúc này đã sớm bị dọa đến toàn thân như nhũn ra liền một câu nói cũng không dám nói. Tiểu, Tiểu Phong, cái này Tiêu núi lớn con rể, nghe nói tại trong huyện rất có thế lực, ngươi dạng này đối với hắn sáu. Tiếu Quốc Khánh có chút bận tâm, cứ việc Quý Phong nhìn cũng là đại nhân vật, thế nhưng là dù sao Tiêu núi lớn con rể lợi hại, tại thôn dân trong lòng, thế nhưng là có sâu đậm ấn tượng. Bây giờ thấy Quý Phong thế mà đem Tiêu núi lớn con rể đánh, Tiếu Quốc Khánh không khỏi có chút bận tâm. Quý Phong nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh như băng hơi hòa hoãn một chút, yên tâm đi, hôm nay ta sẽ hoàn toàn giải quyết cho ngươi cái phiền này. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm chương lối điện thoại của, điên rồ, bây giờ gọi điện thoại cho ta, có việc. Tiếp thông điện thoại. Trương Lỗi lập tức vốn đạo, hắn đương nhiên Tri đạo Quý Phong đã làm gì, lúc này gọi điện thoại, thật chẳng lẽ là gặp phải phiền phức gì. Quý Phong cân nhắc một chút, mới lên tiếng, "Ta chỗ này gặp một cái tiểu lưu manh, nghe nói tại Mang Thạch huyện vẫn rất có thế lực người, bất quá ta trước đó ngược lại là chưa nghe nói qua người này xấu. Hắn nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra nói một lần, đương nhiên, đối với chuyện nguyên nhân gây ra, hắn cũng chỉ là nói đơn giản một câu. Trương Lỗi cười nói, "Người kia cũng thực sự là xui xẻo, tự tìm cái chết cũng không mang tìm chuẩn như vậy à "Kia cái gì, ngươi báo một chút vị trí cụ thể, ta lập tức thay ngươi báo cảnh sát, để cho người ta đem kia không may hải tự mang về." Nên xử như thế nào thì xử như thế đó. Quý Phong cũng không nhịn được cười nói, vậy được, thành bác khoảng 10 dặm, tiếu Gia trang. Cúp điện thoại, Quý Phong quay đầu nói, đi, ở chỗ này chờ một đoạn thời gian là được rồi, chương lỗi sẽ phái người tới. Tiếu Tố Mai lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nói, cái này còn không sai biệt lắm, đại khái thời gian bao lâu có thể tới. Quý Phong nghĩ nghĩ, không khỏi nói, hẳn là không được bao lâu thời gian, chúng ta trước tiên mang theo mấy người này, trên đường hẳn là có thể gặp phải lại từ phái tới những người kia. Hai người ở nơi đó nói đơn giản lấy. Cái kia nhẹ nhóm bộ dáng giống như là tại nói một cái không chút liên hệ nào sự tình đồng dạng, hơn nữa tựa hồ căn bản không có đem Tiêu Đại Sơn để ở trong mắt, thế nhưng là đằng sau Tiêu Đại Sơn cùng Tiếu Quốc Lương bọn người, nhưng là nhìn trận mắt hốt mồm Đây chính là Tiêu núi lớn con rể, ở trong thành sắt Trá Phong Vân đại nhân và ta, làm sao lại dạng này bị người xét theo, giống như là như chó chết. Quý Phong xoay người nói: "Mẹ, chúng ta đi thôi. Ở đây thật sự là để cho người ta chán ghét." Quý Phong một khắc cũng không muốn ở đây ở lại. Tiêu Tố Mai cũng biết con trai tâm tư, liền khẽ gật đầu nói: "Đi thôi." Lão thái bà muốn mở miệng giữ lại, thế nhưng là không biết nên nói cái gì cho phải, vừa rồi lao đại bọn họ biểu hiện chắc chắn đã đả thương Tố Mai Tâm, chúng chi, Quý Phong nói chuyện câu câu có gai, ai cũng không dám lại xuất lời giữ lại. vừa đi hai bước, Quý Phong đông nhiên xoay đầu lại, nhìn xem Tiếu Quốc Khánh, nói một câu, đúng, công việc của ngươi, buổi tối hôm nay ta trở về thì sẽ an bài, đoán chừng ngày mai sẽ sẽ có tin tức xấu. mặt khác, không cần lại cho lao đầu trích. Tiếu Quốc khựt chuyện dần mình, còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy Quý Phong đã đỡ Tiếu Tố Mai cùng đi ra ngoài, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, chỗ Hưu Nhân Đô nhịn không được kinh ngạc lần người, trước kia rời đi thời điểm. Dường như là Tiếu Tố Mai ôm Quý Phong, khi đó Quý Phong vẫn chỉ là một cái tiểu bất điểm, hai người là bôi nước mắt đi, hơn nữa đằng sau còn có lao đầu tử đang không ngừng giận mắng cùng tiếng gầm gừ, là chói tai như vậy. Hơn nữa, tại Tiếu Tố Mai Hòa Quý Phong cùng rời đi thời điểm, rất nhiều thôn dân đều ở đây vây xem, vì đó cười trên nôi đau của người khác. Thế nhưng là mười mấy năm đi qua hôm nay, đồng dạng là Tiếu Tố Mai Hòa Quý Phong cùng rời đi Tiểu Gia Trang, thế nhưng là lần này, nhưng là người khác muốn ngước nhìn bóng lưng của bọn hắn, hơn nữa, Quý Phong một câu nói đơn giản có thể liền sẽ quyết định tiêu quốc khánh sau này vận mệnh, nhường nhân sinh của hắn từ đây phát sinh biến hóa cực lớn, cái này thật sự là xấu. Tiểu Quốc Lương bọn người lăng lăng nhìn xem, trong lòng thật không biết là tư vị gì. Ta nói Quốc Lương a, tiểu hồ ly này tinh lợi hại như vậy, vậy nàng mà xấu. Tiểu Quốc Lương lão bà mới vừa ở bên thai của hắn thấp giọng nói chuyện, lại đột nhiên bị cái kia ánh mắt phẫn nộ cho chừng trở về, sao? Thế nào? Tiểu Quốc Lương phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, cắn răng nói, ngươi cái này nô liền không thể nói nhỏ chút sao? Vạn nhất bị mẹ chúng nó hai nghe được, ngươi cho rằng tự có mấy cái mạng a? Tiếu quốc Lương lão bà khẽ giật mình, Trận cũng sợ không thôi, thực tế thượng nàng gọi tiểu hồ ly tinh cũng là gọi quen thuộc, tờ này miệng cũng liền đi ra sáu. Đúng, quốc Lương, lão nhị thế nhưng là thật có phúc, tiểu tử kia một câu nói, liền phải đem bọn hắn một nhà đều điều chỉnh đến trong thành đi, nếu không thì, ngươi cũng đi hỏi một chút, nhìn tiểu tử có phải hay không cũng có thể đem công việc của ngươi điều một chút. Đánh rắm. Vừa rồi chúng ta nói lời như vậy, cháu ngươi để cho ta như thế nào đi? 66. Quý Phong cùng Tiếu Tố Mai bọn người lái xe, mang theo Tiêu núi lớn con rể cùng Nữ Nhi bọn người, trực tiếp quay trở về về thành. Trên đường, Quý Phong lại liên lạc trước lỗi, nhường hắn liên hệ phái tới cảnh sát ở nửa đường đem Tiêu núi lớn con rể bọn người toàn bộ di giao đi qua. Lúc này Quý Phong mới biết được, Tiêu núi lớn con rể cái này cái gọi là đại lão bản, nguyên lai like cũng chỉ bất quá là một cái hơi có chút thế lực lưu manh hỗn đàn, cũng không có đáng giá gì coi trọng. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng phải dạng này, thiếu gia Trang Nhân tương đối phong bế, hơi ở bên ngoài lẫn vào có chút diện mạo nhân, tại trong nông thôn cũng có thể giả dạng làm người giàu có, để người ta hâm mộ, nhưng thực tế thượng, bản thân hắn có thể chẳng là cái thá gì. Quý Phong lái xe, châm trước phút chốc mới lên tiếng, mẹ, ngươi cũng thấy đấy, lao tiêu nhà người cũng chính là như thế, không phải nói ngươi đối tốt với bọn họ bọn hắn liền sẽ xúc động sáu. Tiếu Tố Mai than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu, nói: "Tiểu Phong, ngươi ý tứ mẹ đều biết, ai. Ngươi vẫn là mau đem ông ngoại ngươi chứa khỏi, chúng ta sớm một chút rời ở đây, về sau sáu." Tận lực thiếu trở về chính là. Thông qua hôm nay phát sinh những chuyện này, Tiếu Tố Mai cũng bị thương thấu tâm. Nàng vốn cho là mình rời đi mười mấy năm, nhà những người kia bao nhiêu cũng sẽ có điều ấy nấy, nhưng là bây giờ nhìn, thật đúng là chính mình tự mình đa tính sáu. Quý Phong nghe nhưng là mỉm cười, mẫu thân cuối cùng nghĩ thông suốt, từ nàng ôm chính mình rời đi lão tiêu nhà một ngày kia trở đi, nàng và những người kia cũng đã là người của hai thế giới. Trước kia ân, nhất định muốn báo, trước kia những cửu luật kia cũng liền sáu. Liền như vậy để xuống đi, từ nay về sau, giữa hai bên cũng không còn bất kỳ quan hệ gì sáu. Quý Phong Vi hơi lắc đầu, dần dần gia tốc, ba chiếc xe dần dần biến mất tại hoàng hôn cuối đường. Sáu. Canh thứ 5 đưa đến. Thật sự là xấu hổ, nguyên bản hôm nay thời gian hoàn toàn có thể viết canh 5, nhưng mà đến cái này canh thứ 4, tình tiết đột nhiên kẹt, như thế nào đều không viết ra được tới, cũng không có những lý do khác, chính là không viết ra được tới, ngồi trước máy vi tính sững sờ, cái này sững sờ chính là một cái tiếng đồng hồ hơn sáu. Hôm nay liền canh 5A, ngày mai tận lực 6 chương. Hồ Ly nuối lời, thật sự rất xin lỗi. Thứ 526 chương dựa vào cái gì? Canh thứ nhất trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Quý Phong mỗi ngày đều biết lái xe đi tiếu gia trang, mặc kệ thời tiết như thế nào, hắn đều không có gián đoạn. Nhưng mà, trên mặt của hắn, đám người nhưng là không thấy được nửa điểm nụ cười, cũng chỉ có tại đối mặt Tiếu Quốc Khánh nhi tử Tiêu Nguyên Huy thời điểm, Quý Phong có khi mới có thể lộ ra vẻ mỉm cười, hoặc nói với hắn cười hai câu. Cái này khiến Tiếu Quốc Lương bọn người không ngừng hâm mộ, đây thật là lại hâm mộ lại ganét, cái này Tiếu lão nhị rượi vào cái gì thì có vận khí tốt như vậy. Dựa vào cái gì liền có thể bị Quý Phong Hòa tiếu tố mai nhìn với con mắt khác, còn không phải bởi vì hắn có một miệng ngọt như tử, cả ngày đi theo Quý Phong phía sau cái mông biểu ca biểu ca đệ, phản phất là hắn anh ruột tựa như. Tiếu tố đeo càng là trong lòng không chỉ một lần âm thầm đoán thầm, cái này lao tiểu lớn lên là có chút tư sắc, thế nhưng thì thế nào? Nàng nhưng là một cái không có kết hôn liền sinh hài tử nữ nhân, danh tiếng kém như vậy, dựa vào cái gì lẫn vào tốt như vậy. Xem tiếu tố mai dạng như vậy, người mặc đắt tiền quần áo, thậm chí ngay cả bừng cái chén trà đều có người làm thay, hoàn toàn là quần áo tuyệt đối đại nhân vật biểu hiện, thật sự là ngưỡng thiếu tố đeo lại hâm mộ, vừa đau hận. Tiểu tố mai mình làm chút ít suy nghĩ, bình thường tại trong sưởng nàng sai xử người đó cũng là chưa bao giờ mang nhìn đối tượng, nghĩ sai xử lại sai xử, ai bảo nàng là lao bàn đâu. Nhưng mà nàng cũng biết, nàng sai xử những người kia, trong lòng đối với nàng đều rất phải không đầy, thậm chí có người đang sau lưng mắng nàng là con mụ lẳng lơ nhóm, lao vu bà, nhưng mà vậy thì thế nào? Những người kia còn không phải giận mà không dám nói gì. Vì thế, Tiểu tố đeo vẫn luôn rất đắc ý, ngấp lại xem à, mình là trình độ học vấn gì, cũng bất quá chính là một cái tốt nghiệp trung học trình độ, có thể đem chữ nhận toàn liền đã không tệ, đến nỗi cao hơn học vấn, nàng cũng sẽ không. Nhưng mà đâu? Dưới tay nàng những người kia đều là người nào? Sinh viên, học sinh cấp 3. Cơ hồ mỗi một cái đều so với nàng trình độ cao hơn, còn không phải muốn nghe nàng sai sự. Kỳ thực nếu như là đặt ở trước kia, Tiếu Tố đeo thật đúng là rất đắc trí, sinh viên gì học sinh cấp 3, một tháng cho một cái ngàn thành khối tiền, còn không phải mừng rỡ hùng hục. Nhưng khi Tiếu Tố đeo gặp được Tiếu Tố Mai Phô chương sau đó, liền cũng lại không cao hứng bất nổi, trong lòng ngược lại dâng lên một cỗ nồng nặng đấu kỵ chi tình. Xem Tố mai bên cạnh cô bé kia, dáng dấp lại thay tú, trên thân vẫn xứng lấy thương. Hơn nữa con mắt lại hết sức mẻ bén, Tiếu Tố Mai chỉ cần hơi có chút động tác gì, nàng liền có thể ý thức được nên làm như thế nào, thậm chí đã sớm vì Tiếu Tố Mai làm xong. Cũng tỉ như bây giờ, Tiếu Tố Mai ăn một cái hoa quả, vừa định tìm đồ lau miệng, chỉ thấy tiểu cô nương kia đưa qua một trường trắng tinh khăn tay, trên mặt kia thần sắc vẫn là như thế cung kính. Tiếu Tố đeo lập tức liền càng thêm đố kỵ, đây coi như là cái gì? Địa chủ bà sao? Nàng nhưng là không có nghĩ qua, khi nàng sai sử thủ hạ những người kia thời điểm, kỳ thực mới càng giống tất nhiên chủ bà, mà tấm ảnh nhỏ sở dĩ sẽ như thế phục dịch Tiếu Tố Mai cũng không phải là bởi vì cái gì chủ bà không địa chủ bà, mà là bởi vì thủ trưởng phu nhân đi ra khỏi nhà, an toàn vĩnh viễn là vị thứ nhất, cho nên vô luận là ăn ở, tấm ảnh nhỏ đều phải tự mình qua tay, đây là chức trách của nàng chỗ. Đồng thời, Tiếu Tố Mai cũng chưa từng có đem tấm ảnh nhỏ xem như qua người hầu, mà là xem nàng như nữ nhi đối đãi, tấm ảnh nhỏ lại không phải người ngu, tự nhiên có thể cảm giác được, đang đối với chờ Tiếu Tố Mai về vấn đề, cũng liền càng thêm chăm chỉ. Mà Tiếu Tố đeo đâu, đối đãi nàng thủ hạ, vậy cũng là giống như đối đãi nô lệ đồng dạng, những người kia có thể thực tình đối đãi nàng mới là lạ chứ. Nhưng mà bản thân nàng nhưng là sẽ không ý thức đến những thứ này, Kỳ thực cho dù là ý thức được, nàng cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn, lão bản đối đãi nhân viên, không phải liền là hẳn là hạ khác sao, cái này có gì? Bất quá, nếu biết Tiếu Tố Mai bây giờ phát đạt, Tiếu Tố đeo nhưng cũng không dám lại nói cái gì lời quá đáng, trong lòng có đấu kỵ cũng chỉ có thể cố đè xuống, kể một ít lời khen tặng. Tố Mai, ngươi cái này trợ thủ thật đúng là linh lung động lòng người a, ngươi xem một chút, ánh mắt lại nhạy bén, người lại thông minh, dạng này trợ thủ thực sự là khó tìm, cũng liền Tố Mai ngươi mới có thể tìm được dạng này người a. Tiếu Tố đeo cười khanh khách nói: Cái kia ngựa tốc lại nhanh lời nói lại nhiều, thật giống là súng máy một dạng. Tiêu Tố Mai nhưng là không nói gì cười cười, nói: "Ta vẫn luôn đem tấm ảnh nhỏ làm nữ nhi đối đãi." Ai nha, vẫn là Tố Mai ngươi lưu tâm, muốn ta nói, ngươi dứt khoát liền nhận tấm ảnh nhỏ làm cạn nữ nhi à, có thể có một cái như vậy cơ trí con gái nuôi, đây thật là đốt đèn lồng cũng không tìm tới." Tiêu Tố đeo cười khanh khách nói: "Đúng vậy a, Tố Mai, tấm ảnh nhỏ đứa nhỏ này thật đúng là không tệ, ta xem có thể." Tiêu Tố đeo bên cạnh thanh niên trẻ tuổi kia cũng đi theo nói một câu. Tấm ảnh nhỏ lập tức lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Làm cản. Phu nhân nhà ta tên, cũng là ngươi có thể đeo. Nam tử này bất quá là tiếu tố đeo bao dưỡng một cái tiểu bạch tiểu thôi, hai người đều không có kết hôn, chỉ bằng hắn cũng dám hô to phu nhân tên. Thật đúng là đem mình làm tỷ phu. Tấm ảnh nhỏ nhớ kỹ quý phong căn dặn lời của nàng, mặc kệ ai nghĩ chiếm phu nhân tiện nghi, nàng cũng sẽ không lưu tình. Nam tử trẻ tuổi kia lập tức chính là cứng lại, cười ngượng ngùng một tiếng, cũng không dám nói lung tung. Tiếu tố đeo liền trừng mắt liếc hắn một cái, chợt lại quay đầu cười nói, tố mai, tuy ngươi phát đạt, nhưng mà chúng ta cũng đều không biết, ngươi bây giờ đến cùng đang làm gì đó. Ngồi bên cạnh Tiếu Quốc Lương cùng Tiếu Quốc Mạnh mấy người cũng cũng nhịn không được nhìn về phía Tiếu Tố Mai, bọn hắn cũng rất muốn biết, cái này bỏ nhà ra đi mười mấy năm tiểu muội, ở bên ngoài đến cùng đang làm cái gì, làm sao lại phát đạt lợi hại như vậy? Làm cho người ngạc nhiên là, hôm nay Tiếu Quốc Mạnh khó được không uống rượu, cũng không có ai dám hút thuốc, hiển nhiên là Tiếu Tố Mai khí thế có tác dụng. Tiếu Tố Mai lắc đầu cười nói, Kỳ thực cũng không có làm cái gì, chủ yếu vẫn là tiểu Phong Hòa phụ thân hắn đang bận, ta bình thường cũng đều là rảnh rỗi trong nhà, chính là ngẫu nhiên cùng người khác đánh một chút bài, rất ít làm sự tình. tiểu Phong phụ thân. Tiểu Quốc Khánh đốn thì nhất giận mình, chợt vui vẻ nói, "Như thế nào, Tố Mai, hiện tại cùng Tiểu Phong phụ thân sinh hoạt chung một chỗ. Đó thật đúng là quá tốt rồi." Cái kia sáu, Tiểu Phong phụ thân nhất định rất lợi hại a." Tiểu Tố đeo lập tức tiếp miệng vấn đạo, "Tố Mai, đừng trách tỉ lắm miệng, các ngươi trước đây tại sao muốn tách ra a?" Kỳ thực nói đến cũng là, Tiểu Phong phụ thân cũng thật là, nếu như lúc đó hắn đối tốt với ngươi một điểm, các ngươi làm sao đến mức chịu khổ đâu? Ai?" Nhìn nàng cái kia một bộ ai đoán bộ dáng, nếu như không phải biết bản tính của nàng, thật đúng là sẽ cho là nàng là ở thực tình vì tiểu Tố Mai phản nàng đâu." tấm ảnh nhỏ lập tức sắc mặt phát lệnh người này nói cái gì đó nghị luận thủ trưởng còn chưa tính thế nhưng là lại còn ở trước mặt nàng nghị luận Tiếu tố mai nhưng là lắc đầu nói cũng không phải chỉ là năm đó có chút hiểu lầm sáu tính toán không nói cái này tiểu phong cũng sắp đi ra đây là lão tiêu nhà tây phòng vẫn là cùng trước mấy ngày mở dạo quý phong mỗi ngày đều sẽ đi nhà chính cho lão đầu chữa bệnh mà thiếu tố mai cùng tấm ảnh nhỏ nhưng là lưu lại tây phòng Tiếu quốc lương bọn người tự nhiên không dám không trình diện lại thêm bọn hắn bản thân cũng có tư tâm cũng liền mỗi ngày đều đến buổi lấy mặc cho tiểu tố mai nói thế nào bọn hắn cũng không đi Bây giờ Quý Phong đã đi vào nhà chính có 2 giờ, căn cứ vào mấy ngày trước trị liệu tình huống đến xem, lúc này cũng gần như nên đi ra. Quả nhiên, tiếng Tố Mai tiếng nói mới rơi, cây phòng môn liền bị đẩy ra, người mặc áo khoác Quý Phong đi đến. Tiểu Quốc Lương bọn người vội vàng đứng lên tới, Quý Phong khí thế thật sự là quá có cảm giác các bách, để bọn hắn căn bản là không có cách cứ như vậy an ổn ngồi. "Mẹ, chúng ta đi thôi." Quý Phong nói thẳng. Tiếu Tố Mai khẽ gật đầu, kể từ đã trải qua mấy ngày trước sự tình sau đó, nàng đối với Lao Tiêu nhà sẽ không bao giờ lại ôm lấy bất cứ hy vọng nào, tới đây, kỳ thực cũng chỉ là muốn nhìn một chút mẹ già. Cung Nghị trước tiên biết phụ thân tình huống, đến nội những thứ khác, nàng cũng không còn quan tâm. Đúng sáu, Quý Phong đột nhiên đem đầu chuyển hướng Tiếu quốc khánh, công việc của ngươi ta đã giúp ngươi vẫn an, ngươi vốn là làm thợ ngò Bây giờ trong huyện công ty xây dựng còn thiếu một cái tiểu công đầu, nếu như ngươi nguyện ý, có thể bây giờ liền cùng ta cùng đi trong thành, đến lúc đó ta trực tiếp giúp ngươi an bài sáu. Đương nhiên, chức vị này không cao lắm, thủ hạ chỉ có hơn 20 cái công nhân, bất quá bởi vì là cho công gia làm việc, cho nên là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, một năm coi như cái gì sống rất không có, không sai biệt lắm cũng có hai 3 vạn thu vào nếu có sống lời nói, thu vào sẽ gấp đội cũng có nói. Bá, Tiêu Quốc Khánh lập tức nhãn tình sáng lên, thật sự, ta không có cần thiết lừa gạt ngươi. Quý Phong nói, đến nỗi phu nhân nhà ngươi công tác, bởi vì nàng tự thân điều kiện hạn chế, cho nên mặc dù cũng có mấy cái cương vị, nhưng đều không phải là quá cao. Chờ đến trong thành về sau, ngươi thay nàng chuyển a. Cái này sáu, cái này sáu. Tiêu Quốc Khánh kích động cơ hồ nói không ra lời, không cần nói người khác, hắn cho dù là bình thường đi theo đội thi công ra ngoài, quanh năm suốt tháng xuống cũng bất quá có thể rơi hai ba vạn thối tiền, vậy thì đã rất tốt. Nhưng là bây giờ. Quý Phong an bài cho hắn công việc này, cho dù là cái gì sống cũng không làm, đều có nhiều như vậy, đây thật là xấu. Thì càng không cần phải nói, Lão bà công tác còn có thể chọn lựa, cái này ở trước đó quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ à? Quý Phong trầm trước phút chốc mới lên tiếng, bởi vì các ngươi tạm thời còn không có rời đi qua, cho nên cái này cho ở còn có người nữ nhi học tịch cũng đều không có an bài. Bất quá ngươi có thể yên tâm, tại ta rời đi mang thạch phía trước, nhất định đều an bài tốt. Ai? Ai? Tiếu Quốc Khánh liên tục gật đầu, cái này, đây thật là đa tạ ngươi xấu. Phải, trước kia ngươi đối với ta cũng không kém. Quý Phong nói một câu, lại quay đầu nói, mẹ, cần phải đi. Tiếu Tố Mai khẽ gật đầu, cười nói, nhị ca, nhanh đi thu dọn đồ. Đạc ca, nhớ kỹ đem thẻ căn cước các loại giấy chứng nhận đều mang lên, nói không chừng hữu dụng. Ai ai? Tiếu Quốc Khánh liên tục không ngừng nhanh đi ra ngoài, tìm hắn thẻ căn cước, trên mặt kia đủ cười, là thế nào cũng không cách nào che giấu. Đến nơi Tiêu Quốc lương bọn người, nhưng trong lòng thì ghen ghét không dứt. Quý Phong câu nói đầu tiên cải biến Tiếu Quốc Khánh vận mệnh, cái này thật sự là xấu. Tiểu Tiểu Phong A, ngươi ở đây thành quan hệ có cứng hay không? Tiêu Tố đeo con mắt trượt nhìn thấy Quý Phong hỏa Tiêu Tố Mai này liền muốn đi. Nàng chỉ có thể cắn răng nói, "Giúp di chuyển thôi. Quý Phong nhìn nàng phút chốc, chợt nhếch miệng nở nụ cười, "Dựa vào cái gì? 6." Canh thứ nhất đưa đến. Cầu tờ cờ phiếu. Mặt khác, quyển sách ở Trung Quốc di động đọc căn cứ phát sách, tên sách Đô thị cao thủ toàn năng, địa chỉ. Đạo bản hy vọng cũng có thể giúp ta đem đoạn này cho trộm đi qua, hỗ trợ tuyên truyền một chút, quen thuộc dùng di động đọc sách bằng hưu, thỉnh đi ủng hộ một chút, cảm ơn huynh đệ nhóm. Thứ 527 chương thời gian 10 ngày canh thứ hai cái này sáu. Tiếu Tố đeo đôn thì nhất giận mình, sắc mặt trở nên rất lúng túng, Quý Phong câu nói này hỏi, để cho nàng thật sự không biết trả lời như thế nào trên thực tế, Tiểu Tố Đeo vẫn muốn đem mình sinh ý mở rộng đến huyện Thành, thế nhưng là khổ vì không có cái gì nhân mạch, cho nên một mực cũng không có thành công. vốn là đi, Tiểu Tố Đeo cũng chỉ là nông dân xuất thân, trong nhà cũng không quan hệ gì, một cái duy nhất ở trong thành có quan hệ đại ca, còn tham lam muốn chết, cầu hắn làm việc, lại còn suy nghĩ muốn điểm trung bình chỗ tốt, Tiểu Tố Đeo đương nhiên sẽ không đáp ứng, hai người cũng là loại kia thông minh quá mức nhân, cho nên cái này hợp tác cũng liền vẫn không có thành công. hiện tại hắn nhìn thấy Quý Phong có bản lĩnh như vậy, câu nói đầu tiên có thể đem Tiểu Quốc Khánh An bài đến trong thành đi làm việc, tiền lương còn không thấp, hơn nữa liền Tiểu Quốc Khánh lao bà cùng con của hắn cũng có thể an bài đến trong thành, lập tức liền động tâm. nhưng mà quý phong cái kia dám cự hỏi lại, lại làm cho tiếu tố đeo không phản bắt được. dựa vào cái gì? Tiếu tố đeo ha to miệng, nhưng là cái gì cũng nói không ra. quý phong lườm nàng một mắt, xoay người nói, mẹ, chúng ta đi thôi. Tiếu tố mai có chút chần chừ há to miệng, nhưng nhìn đến nhi tử cái kia vẻ mặt lạnh lùng thần sắc, nàng liền biết, cho dù là mình mở miệng, nhi tử cũng tuyệt đối không có khả năng giúp tiếu tố đeo, thậm chí nói không chừng còn có thể hố tiếu tố đeo một cái, đến lúc đó thật là chính là cái mất nhiều hơn cái được lại thêm tiếu tố đeo làm người thật sự là rét lạnh tiếu tố mai tâm nàng cũng sẽ không lại nói tiếp hòa quý phong cùng một chỗ đi ra ngoài Tiếu tố đeo nhìn xem quý phong mẫu tử đi ra đại môn sắc mặt không khỏi lúc trắng lúc xanh sau một lúc lâu mới hận hận nói một câu tuấn cái gì không phải liền là ỷ vào nam nhân mà có gì đặc biệt hơn người đã đi ra cửa quý phong đột nhiên dừng lại bước bộ đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái Tiếu tố đeo lập tức trong lòng bối rối theo bản năng lui về sau một bước không dám nhìn tới quý phong mắt trong tay nữ nhân vô tri quý phong lạnh rên một tiếng khinh thường lắc đầu bước nhanh mà rời đi Tiểu Tố đeo sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, cứ như vậy ngẩn người ra đó, nửa ngày cũng không có nói ra lời. Ô tô phát động âm thanh vang lên, ngay sau đó, âm thanh từ từ đi xa, Tiểu Quốc Lương bọn người đứng ở trong sân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Lúc này, một tên đại hán nhanh chóng đi tới, nói, "Tiểu Quốc Khánh tiên sinh, tiểu thủ trưởng nói, hắn tại trên đường cái chờ ngươi, xin ngươi mau sớm thu thập một chút, cùng tiểu thủ trưởng cùng một chỗ chạy tới huyện thành." Vừa thu thập đồ đạc xong, Tiểu Quốc Khánh mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hắn vô vô nhi tử Tiêu Nguyên Huy đầu nói, nhanh đi trong đất cùng ngươi mẹ nói, ta muốn đi trong thành, các ngươi ăn cơm trước, ở nhà chờ ta tốt tin tức là được rồi. Ai? Tiêu Nguyên Huy cũng biết trong nhà mình nhất định là phải cải biến, hắn lập tức cười hì hì chạy ra ngoài. Bên cạnh mấy người trong lòng nhưng là cảm giác khó chịu. Tiêu Tố đeo cười nhạo một tiếng, ai nha, nhị ca thật đúng là có phúc lớn à, có một cái như vậy miệng ngọt như tử. Trong buổi họp cột định bợ người, xem, bây giờ lại muốn được an bài đến huyện thành đi làm việc, trợ trưởng. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới đâu? Nguyên bản nhìn xem là trung thực nhất một cái, ai biết định bợ người thời điểm thế mà như thế có thứ tự, đây thật là để cho người ta ngạc nhiên à? Tiếu quốc lương lão bà cũng chưa chắc nói. thực tế thượng, trong nội tâm nàng nhưng là đố kỵ chết, nàng còn có mấy đứa bé đều ở đây nông thôn cao trung đến trường đâu? đúng chi, Tiêu quốc lương nhà máy hiệu quả và lợi ích cũng không khả lắm, hắn đã sớm nghị chuyển công tác, nhưng mà vẫn luôn không có cái năng lực kia. lúc này gặp đến Tiêu quốc khánh thế mà đi tới chồng phía trước, Tiêu quốc lương lão bà trong lòng tự nhiên là tuyệt không thoải mái. Tiêu quốc khánh nhưng là ha ha cười không ngừng, cũng không để ý người khác nói thế nào, hắn cũng không xin khí. Tiêu tố đeo nhưng là nói một câu, cái này tố mai cũng thật là trước đây thực sự là yêu thương nàng, bây giờ thế mà dạng này tự cao tự đại, thế nào? để cho nàng nhi tử giúp một chút đều không được a? Nương, ngươi nói tố mai có phải hay không chúng ta thân tỷ muội a? Đánh dám! Lão thái bà nghe lời này một cái lập tức liền giận, nàng nổi giận nói: lão ngũ, ngươi còn có mặt mũi nói lời này? Trước đây cái kia miệng lưỡi bén nhọn châm chọc tố mai cùng tiểu phong nhân, có phải hay không là ngươi? Bây giờ tố mai trải qua ngày tốt lành, trong lòng các ngươi sẽ không thư thái. Ta như thế nào sinh các ngươi như thế mấy cái thứ hỗn trứng? Tiểu tố đeo bị chửi trên mặt có chút không nhịn được, nàng hừ một tiếng, nói: Nương. Ngươi thật đúng là chớ mang ta. Tiểu tố mai dù thế nào lợi hại, nàng trung quy là ở bên ngoài thành phố lớn, về sau cho các ngươi nhị lao đưa ma nhân, vậy còn muốn là chúng ta mấy cái huynh đệ tỉ muội, Tiểu tố mai có thể thời khắc canh giữ ở ngươi trước mà sao? Hừ, ngươi cũng không cần cầm dưỡng lao đưa ma tới dọa ta. Lão thái bà trong lòng tức giận cực điểm, mười mấy năm qua nàng cũng bởi vì tiểu nữ nhi bị ép buộc rời nhà ra đi sự tình, trong lòng canh cánh trong lòng, lúc này gặp Tiểu tố đeo lại còn dám nói như vậy, nàng lập tức cực kỳ tức giận. Ta cho ngươi biết là ngủ, đừng nói về sau dưỡng lao đưa ma sự tình, liền nói ngươi cha bệnh, ngoại trừ lão nhị bên ngoài mấy người các ngươi có ai tới hỏi qua một câu? Có ai cầm qua một bao tiền? Còn không cũng là lão nhị tại lo lắng sao? Tố mai nghe nói cha ngươi bệnh, thật xa từ bên ngoài thành phố lớn đuổi trở về, nàng mạnh hơn các ngươi nhiều. Tiêu quốc khánh ở bên cạnh nghe, cũng không khuyên mâu thân, thực tế thượng trong lòng của hắn cũng có an khí. Mấy tháng này đến nay, nhà chuyện nào không phải hắn tại lo lắng. Bất kể là làm lão đại cũng tốt, vẫn là làm nữ nhi cũng tốt, thế mà không có một cái nào tới hỏi một câu, thậm chí ngay cả gọi điện thoại cũng không có. dạng này nhi nữ muốn có ích lợi gì? Nói cho các ngươi biết, ta về sau liền theo lão nhị, nếu như hắn không dưỡng ta vậy ta liền cùng cha ngươi đi viện dưỡng lão chúng ta tay này bên trong còn có vài mẫu đất tố mai trước kia cũng đem nàng mà cho ta đến lúc đó ta toàn bộ bán đi cũng đầy đủ ta và ngươi cha dùng đến chết lão thái bà giận dữ nói lão đại tố mai hơn là ngươi ở đây loại nói cho ngươi tiểu phong đã nói qua mảnh đất kia ngươi nhất định phải giao ra dựa vào cái gì ta đợi sau này sau nhiều năm đều đem mà vô béo bây giờ muốn ta giao ra tiểu quốc lương lập tức không vui ngươi nói dựa vào cái gì lão thái bà lập tức khẽ nói cũng không phải ta đây cái làm tàn sát bất công tiểu phong nói nếu như ngươi không ra mà vậy cũng được Hắn sẽ an bài nhà máy phân hóa học nhân, đem ngươi sa thải. Đến lúc đó để cho ngươi an an tâm tâm trong nhà trồng trọn, ngươi có thể thật tốt loại. Cái gì? Tiêu quốc lương đốn thì nhất trấn, sát mặt trắng bệnh. Hắn, hắn sao có thể dạng này? Hắn không hoài nghi chút nào quý phong mà nói, quý phong tất nhiên có thể đem Tiêu quốc khánh an bài đến tốt công tác, vậy khẳng định cũng có thể tìm người đem hắn Tiêu quốc lương cho sa thải đi xấu. Tên tiểu xuất sinh này như thế nào trở mặt không có biết. Hắn vì cái gì không thể dạng này? Lão thái bà cả giận nói, nếu như ngươi làm được bưng làm được đang Tiểu phong phát đạt, hắn như thế nào có thể sẽ quên ngươi cái này lại cứu? Nhưng mà ngươi xem một chút ngươi cũng đã làm những gì? Ngược lại lời này ta đã hỗ trợ chuyển đến, làm như thế nào? Hai người các ngươi lỗ hổng nhìn xem xử lý a. Tiêu Quốc Lương ngây ngẩn cả người, lão thái bà vừa nói như vậy hắn liền hiểu, đây là quý phong bất muốn theo chính mình nói chuyện, cho nên nhường lão thái bà tới trả lời, làm như thế nào? Vậy thì thật muốn nhìn mình. Vậy phải làm sao bây giờ a 6? Tiêu Tố Mai mảnh đất kia, thế nhưng là giá trị hết mấy vạn hơn 10 vạn đó a, cứ như vậy từ bỏ sáu. Tiêu Quốc Lương tình thế khó xử, phẫn hận trong lòng có thể tưởng tượng được, nguyên bản hắn nhìn thấy Tiêu Tố Mai mẫu tử đều phát đạt còn trông cậy vào bọn hắn có thể giúp chính mình một tay, hoặc giống như là giúp Tiếu quốc triều nhà như thế, đem mình hài tử cũng cho lấy tới trong thành đi học, hoặc ở trong thành cũng cho lão bà của mình tìm phần tốt một chút công tác sáu. Nhưng là bây giờ, Quý Phong bất quan không có hỗ trợ, thậm chí ngay cả thổ cũng không giữ được, Tiếu quốc lương lại há có thể không tức giận giận? Nhưng mà liền xem như dù thế nào phẫn nộ, Tiếu quốc lương vẫn là không thể làm gì. Hắn đắc tội không nổi Quý Phong, bây giờ Quý Phong sớm đã là xưa đâu bằng nay, lấy trước kia cái bị người xem thường tiểu giả chủng hôm nay sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái tuấn lã ngoai hùng. Câu nói đầu tiên có thể làm cho tiêu núi lớn tứ chi đều bị cắt đứt đại nhân vật. Tiêu Quốc Lương dù thế nào năng lực, cũng không dám cùng Quý Phong đối nghịch. "Nương, nương, cái này xấu, ngươi cũng không thể không quản không hỏi a, cái kia tiểu giá chủng hắn cũng quá khi dễ người xấu." Tiêu Quốc Lương lập tức rối cuống, nhưng cũng nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết, đó chính là cầu Lão Thái Thái hỗ trợ. Ai ngờ, Lão Thái Thái lại nói, "Ta nếu là giúp ngươi, chính là đối với Tố Mai không công bằng, mười mấy năm trước ta không có năng lực ngăn lại cha ngươi, nhường Tố Mai khóc rời khỏi nhà, bây giờ còn chưa có năng lực ngăn lại ngươi sao?" Tiếu Quốc Lương nhưng là có chút không cam tâm, Lão Thái Thái nếu như lên tiếng, đến lúc đó Tiếu Tố Mai Hòa Quý Phong liền xem như dù thế nào lợi hại cũng phải cấp chút mặt mũi a. Nhưng mà kế tiếp Lão Thái Thái bổ sung một câu nói, lại làm cho Tiếu Quốc Lương toàn thân phát lạnh. Quốc Lương, ngươi thử tưởng tượng, nếu như ngươi ở đây thổ địa bên trên cùng Tố Mai tranh, Quý Phong làm sao lại bỏ qua ngươi? Ngươi động nào, Tố Mai kém cái kia một hai mẫu đất sao? Quý Phong tại sao còn muốn tranh với ngươi? Kỳ thực hắn chính là muốn tìm cớ, chính là muốn ngươi cùng hắn tranh đoạt a. Anh, Quốc Lương như bị sét đánh, cả người cứ như vậy ngây người tại chỗ, toàn thân cứng ngắc vô cùng sau một lúc lâu hắn mới ngơ ngác nói: Nương, cái tiếc mà ta cho bọn hắn chính là cho bọn hắn sáu. Lão Thái Thái một câu nói, Dương Tiếu Quốc Lương bừng tỉnh đại ngộ. nếu như mình ở nơi này thổ địa bên trên cùng Tiếu Tố Mai Hòa Quý Phong tính toán, đến lúc đó tại phương diện khác, Quý Phong câu nói đầu tiên có thể để cho hắn Tiếu Quốc Lương không có đất đặt chân cùng bọn hắn tranh đoạt, đây không phải là muốn chết sao? đối với mình làm sự tỉnh, Tiếu Quốc Lương rất rõ ràng, Quý Phong Hòa Tiếu Tố Mai không có khả năng không hận chính mình. một cỗ nồng đậm sợ hãi trong nháy mắt vết sạch Tiếu Quốc Lương 12 thời gian 10 ngày đảo mắt liền qua ở nơi này không tính ngắn thời gian 10 ngày bên trong, Quý Phong hết thể chỉ làm ba chuyện. đệ nhất, hắn cứu sống đã từng giận mắng chính mình vì tiểu giã trùng lao đầu tử, đương nhiên mỗi lần cho lao đầu lúc điều trị, Quý Phong đều sẽ trực tiếp đem hắn đánh mất xỉu. hơn nữa ra tay cũng sẽ không quá nhẹ, đối với cái này cái đã từng vô cùng chán ghét mình lao đầu, Quý Phong cũng tương tự sẽ không đối nó có hảo cảm gì. 6. cảnh thứ hai, các huynh đệ kiểm tra một chút trong tay có hay không tờ cờ phiếu, toàn bộ đập tới a. mặt khác, có quen thuộc dùng di động đọc huynh đệ, có thể đi di động đọc căn cứ, ủng hộ một chút hồ ly, tên sách đổi thành đô thị cao thủ toàn năng. Tử 528 chương không thích canh thứ ba Quý Phong làm chuyện thứ hai, chính là kết liễu mười mấy năm trước những ân oán kia 6. Nghiêm khắc nói đến, hẳn là báo ân, lại không có báo oán. Hắn lợi dụng trương lỗi quan hệ, đem Tiêu Quốc Khánh một nhà bốn miệng, toàn bộ lấy được trong huyện thành, vì bọn họ tìm được một chỗ đồng dạng nhà trệt, mặc dù đang ngoại ô, nhưng thực tế thượng mang thành huyện nhỏ như vậy, cho dù là tại ngoại ô, khoảng cách huyện thành cưới xe tử cũng chỉ là 10 phút như vậy đủ rồi. Trừ cái đó ra, Quý Phong còn làm một việc. Hắn dùng mình hành động thực tế, đơn giản thiết chí một cái vòng tròn bộ, cứ như vậy những lão tiểu gia người đều đem diện mạo vốn có đều bại lộ ra, mà dạng làm kết quả chính là Tiếu Tố Mai rất thương tâm, nhưng mà cùng lúc đó, nàng cũng cuối cùng ý thức được, mặc kệ thời gian qua đi bao nhiêu năm, người bản tính thì sẽ không biến. Lao Tiếu gia nhân, vẫn là như vậy vô tình, ích kỷ, nhìn thấy chính mình phát đạt, bọn hắn liền liếm láp khuôn mặt lại gần, mặc kệ người như thế nào mang cũng tốt, đánh như thế nào cũng được, chỉ cần cho chỗ tốt, đó chính là thân nhân. Nhưng nghe nói không có phát đạt, cái kia lập tức liền biến sắc mặt, loại kia sắc mặt biến, thực sự là liên xuyên kịch đại sư cũng không sánh nổi. Nguyên nhân chính là như thế, Tiếu Tố Mai bây giờ cuối cùng xem như thấy rõ, kỳ thực Lao Tiếu gia thân nhân, vẫn chưa bằng một người bạn. Nàng cũng đối Lao Gia nhân thật đã chết rồi tâm, cho dù là Quý Phong nói phải trở về thời điểm, Tiếu Tố Mai cũng không có nói một câu phản đối, rất rõ ràng, nàng là thật sự hàn tâm. Mà, nhưng cũng là Quý Phong rất muốn nhất thấy kết quả, nếu không, liền thiếu Gia trang đám người kia, nếu như biết mâu thân cùng mình bây giờ thân phận, chỉ sợ bọn họ dám đi thẳng đến yến kinh quý Lao Gia tử trong tứ hợp viện đi bấu víu quan hệ. Nếu thật là như thế, đến lúc đó coi như thật muốn ổn ảo chuyện cười lớn. Đương nhiên đang làm những chuyện này quá trình bên trong, Mẫu thân Tiếu Tố Mai còn vụng trộm cho Tiêu Quốc Khánh một khoản tiền, nhường hắn tại hai lão giả sinh hoạt không cách nào tự lo liệu thời điểm, hỗ trợ chiếu cố, Tiêu Quốc Khánh vốn là không có ý định muốn, nhưng mà Tiếu Tố Mai nhưng là kiên trì muốn cho, cuối cùng vẫn là nhận. Quý Phong ở bên cạnh nhưng là nhìn cười trộm, Mẫu thân thật đúng là cho là mình không biết đâu. Nàng nhưng là không biết, ở đây sự tình gì chính mình không biết. Bất quá thấy cảnh này, Quý Phong cũng hết sức cao hứng, này liền mang ý nghĩa, Mẫu thân là thật sự buông xuống, dù là về sau lại đến mang thành viện, tối đa cũng nhất định hai lão giả, xem Tiêu Quốc Khánh một nhà, cùng các người tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ quan hệ gì. Tại Mang Thạch huyện ngày thứ 11, Quý Phong liền cùng Mẫu thân Tiếu Tố Mai cùng một chỗ, đi thăm hỏi Đồng Cạ. Không vì cái gì khác, vẹn vẹn chỉ là Đồng Cạ nói cho Tiếu Tố Mai, liên quan tới Lao Tiếu gia lão đầu bị bệnh tin tức, Tiếu Tố Mai cũng cần phải đi tự mình cảm tạ hắn, chẳng qua là lúc đó mới từ Giang Châu trở về, một phương diện thời gian quá mau, một phương diện khác cũng là bởi vì không có cái tâm đó tỉnh, bây giờ tất nhiên mọi chuyện cũng đã chấm dứt, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt cảm tạ một phen. Đương nhiên, dựa theo Quý Phong tới, Mẫu thân lần này đi Đồng Cạ trong nhà Không chỉ có riêng là muốn cảm tạ đồng cả, nghĩ đến nàng là thấy được con của mình lại có hai người bạn gái, từ đó đối với đồng gia có chỗ xin lỗi. Lúc này mới đặc biệt tới bãi phòng đồng ca. Chỉ bất quá, cái suy đoán này cũng chỉ là tại Quý Phong trong lòng, nhưng cũng không dám nói ra, nếu không không bị mắng mới là lạ chứ. Mẹ, ngươi cùng lôi lôi mẫu thân gọi điện thoại sao? Quý Phong lái xe, cũng không bay đầu lại vấn đạo. Bởi vì này huyện thành nhỏ nhân căn bản cũng không biết được cái gì quy tắc giao thông, cho nên người nơi này căn bản sẽ không có cái gì tuân thủ quy tắc giao thông khái niệm. Trên đường phố hỗn loạn tương mừng xe căn bản không thể tăng tốc nếu không không phải xảy ra chuyện không thể cũng chính bởi vì như thế Quý Phong mới đem xe tốc thả rất chậm lập tức quay đầu cũng không dám Tiếu Tố Mai khẽ gật đầu nói gọi điện thoại đồng bí thư hai đứa bé đều ở đây nhà Quý Phong liền vụng trộm cười thầm mẫu thân còn tưởng rằng chính mình hỏi là lôi lôi đâu bất quá kỳ thực nghĩ đến cũng là chính mình cũng đã liên tục mười ngày không thấy đồng lôi trong lòng thật đúng là rất nhớ nhưng mà phía trước bởi vì lao tiếu gia những cái kia dính nhau người sự tình để cho mình cũng không có tâm tư nghĩ những chuyện khác bây giờ hết thảy đều đã giải quyết cả người cũng đều vương lòng xuống đi tới huyện ủy ra trúc viện, Đồng Cạ biết Tiếu Tố mai tới chơi, cố ý trong nhà chờ. Đồng thúc, A Di, các ngươi khỏe? Quý Phong lễ phép chào hỏi. "Hảo, hảo." Nhìn thấy Quý Phong càng lai like việc tối lãng, đồng phu nhân không khỏi vẻ mặt tươi cười, đối với cái này cái con rể tương lai, nàng trong lòng cảm thấy hài lòng. Chỉ bất quá, nếu như nàng biết, trong mắt mình con rể tốt, ngoại trừ Đồng Lôi bên ngoài còn có những nữ nhân khác, không biết có thể hay không trực tiếp cầm cái chổi đem Quý Phong bắn cho ra ngoài. Điên rồi, bên này, Thừa dịp Tiếu Tố mai cùng Đồng cả vợ chồng nói chuyện nhà dỗi, chương lỗi lén lén đối với Quý Phong quát tay. Tiểu tử túi, một điểm quy củ cũng không có, khách tới rồi cũng không biết đi ra chào hỏi. Đồng cạ thấy được đang nuốt ở phòng gian môn miệng thò đầu ra nhìn, lập tức giận tái mặt trách mắng. Trương Lỗi lập tức dọa đến rụt đầu một cái, cười hắt hắt đi ra. Tiểu A gì, ngài trầm ngồi, ta theo quý phong đi trong phòng chơi. Hắn thật sự rất là bất đắc dĩ, này cũng lên đại học, vẫn còn phải giả bộ nhỏ hai tử, cái này thật sự là nhường một tính chất khoe khoang. Trương Lỗi cảm giác rất là khó chịu, nhưng mà có đồng cạ ở đây, hắn lại không dám công trang. Nhìn thấy Trương Lỗi cái kia dáng vẻ bất đắc dĩ, Quý Phong lập tức nhịn không được cười lên. Đi thôi. Đồng cạ lúc này mới khoát khoát tay, thừ một tiếng. Trương Lỗi lập tức như được đại xá, đối với Quý Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức quay người chui vào trong phòng. Quý Phong cũng cười đi theo. "Quý Phong." Vừa mới đến Trương Lỗi căn phòng, Quý Phong liền thấy Đồng Lôi đang đứng tại trước bàn sách, trên gương mặt xinh đẹp mang theo ngọt nào ý cười, lộ ra rất là cao hứng. "Cái kia, hai người các ngươi tùy ý a, coi như ta không tồn tại." Trương Lỗi trực tiếp nằm nghỉ xuống giường, cười ha ha nói, "Lan." Đồng Lôi vừa thẹn vừa xấu hổ, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Quý Phong tiếu lấy đi tới, hắn nhưng không có cái gì tốt khách khí. "Quý Phong, sự tình trong nhà đều xử lý xong sao?" Đồng lôi Thúy Thanh Vấn Đạo. Không sai biệt lắm. Quý phong nhịn không được nhéo nhóm mũi bất đắc dĩ nói, lần này trở về, đem chuyện nên làm đều làm, về sau đoán chừng sẽ lại không trở về mang thạch sáu. Đúng, đồng bí thư lúc nào đều đi. Đại khái là qua hết năm à, cụ thể ta cũng không biết, đối với lao đầu tử những chuyện này ta đều không thể nào cảm thấy hứng thú. trương lỗi nằm ở trên giường, hai tay gối sau, cười nói, điên rổ, ngươi dự định lúc nào trở về Giang Châu. Bây giờ còn không biết, ta muốn về trước yến kinh một chuyến, qua hết Tết Xuân lại đi Giang Châu. Quý Phong cũng một chút nằm ở trên giường, Tiêu Gia Trang sự tình nhường hắn cảm thấy có chút mỏi mệt, mà lại là thể xác tinh thần đều mệt, liên tưởng cũng không nguyện ý suy nghĩ tiếp. Người muốn đi yến Kinh? Trương Lỗi cười ha ha một tiếng, vậy thì thật là tốt, chúng ta cũng muốn đi yến Kinh, rước quát cùng đi à? Trên đường cũng có một phối hợp, hơn nữa sáu cũng tiết kiệm có ít người khiên chàng vài đủ. Tiểu tử túi, ngươi nói ai đây? Quý Phong ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn, đồng lôi cũng chừng đôi mắt đẹp, khe nói, ca, ngươi có phải hay không nhất định phải ta ra ngoài cùng cha hồi báo một chút người tại Giang Châu tình huống? Trương Lỗi lập tức liền nửa điểm tính khí cũng không có hắn nhanh chóng nhấc tay đầu hàng tốt tốt tốt coi như ta sai rồi ta sai rồi còn không được sao cái kia điên rồ ngươi đến cùng có nguyện ý hay không cùng đi với chúng ta quý phong thiếu đạo cái này dĩ nhiên không có vấn đề ngược lại đều phải trở về trên đường có thể chiều ứng lẫn nhau cũng tốt xấu chúng ta lần này thật đúng là muốn nhiều hơn phân nửa hoa hạ, từ giang châu đến mang thạch lại từ mang thạch đến yến kinh 6. tính toán không nói những thứ này ta ngủ trước một hồi những ngày này thực sự là mệt mỏi đồng lôi không khỏi có chút đau lòng mặc dù quý phong ngoài miệng nói nhẹ nhõm thế nhưng là nàng lại biết thanh quan khó gây việc nhà như loại này chuyện nhà chuyện cửa nhất là để cho người ta cảm thấy đau đầu. chúng chi quý phong hòa lao tiếu gia nhân còn có kéo không rõ ân đoán. những ngày này bận rộn xuống nhất định là tâm lực lao lực quá độ. ca nhĩ nhượng quý phong ngủ một hồi. đồng lôi nhẹ nói trương lỗi lập tức liền không nhịn được lầm bầm một tiếng ta là ca của ngươi có hay không hảo không nên đem ta như vậy chạy tới chạy lui. đồng lôi khẽ nói ngươi ngồi ở trên ghế đi. trương lỗi cười hì hì đứng lên đạo tính toán không quấy rầy các ngươi thế giới hai người ta ra ngoài đi loan quanh trong nhà khẳng định muốn chuẩn bị thái xem ra chỉ có thể ta đi làm. nhìn thấy trương lỗi ra ngoài đồng lôi lập tức hì hì nở nụ cười, một chút nằm lì ở trên giường, hai cái tay nhỏ nắm nuốt quý phong mặt của, nhẹ giọng hỏi, quý phong, chúng ta muốn cùng một chỗ trở về yến kinh. quý phong tiếu một chút một chút đầu, đạo, đúng vậy à, hẳn là muốn cùng một chỗ trở về yến kinh 6. ý lôi lôi, ngươi thật giống như rất hưng phấn à. đồng lôi nhíu khả ai cái mũi nhỏ, dịu dàng nói, có ngươi bồi tiếp, đi nơi nào ta đều thật cao hứng. quý phong lập tức trong lòng nổi lên một hồi ôn hòa, hắn đem đồng lôi ôm vào trong ngực, cười nói, lôi lôi, ngươi cũng không phải một cái hội người nói lao thành thật khai báo vì cái gì vừa nghe nói ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về yến kinh đi, ngươi cứ như vậy ta hứng. đồng lôi bí môi nói, còn không phải bởi vì yến kinh bên kia một số người ta không ngứa thích. quý phong lập tức nghe ra chút mùi vị tới, buồn ngủ của hắn một chút liền không có, yến kinh bên kia một số người, đồng lôi không thích xấu. nàng không thích những người kia là ai? lôi lôi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? quý phong vấn đạo, chính là nhà mấy cái tẩu tử, nhất định phải theo ta giới thiệu bạn trai, còn có mấy cái công tử ca, hai năm này mỗi lần ta vừa trở về cũng sẽ tìm đến ta, ta không ngứa thích. đồng lôi tựa ở quý phong trong ngực nhẹ nói. Quý Phong nhiễu nhiễu mày, đạo, a, thì ra còn có chuyện như vậy. Ha ha sáu. Đồng Lôi khẽ cười nói, bất quá năm nay ta sẽ không lo lắng, ngươi bồi tiếp ta, những người kia cũng sẽ không tới của ta. Quý Phong khỏe miệng kéo lên một tia đường cong, đạo, yên tâm đi, ta sẽ không nhường bất luận kẻ nào lại đến dây dưa ngươi. Nói đùa, dám đến dây dưa lão bà của ta, nhìn ta không đánh đánh gãy chân của bọn hắn. Chỉ ngươi bá đạo. Đồng Lôi hì hì nở nụ cười, ngọt ngào không thôi, nàng cảm thấy Quý Phong cũng chỉ là nói một chút, lại sẽ không nghĩ đến, Quý Phong thật sự sẽ làm, mà lại là nói là làm. Sáu, cảnh thứ ba. Tử 529 chương quận Thu nợ nền canh thứ tư đồng cả tựa hồ cũng đã sớm chuẩn bị, sáng sớm hôm sau, Quý Phong liền lái xe, tại đi ngang qua mang thạch quốc lộ giao lộ, chờ đến đồng cả một nhà bốn mươi xe. Quý Phong trong xe có hướng dẫn nghi, bởi vậy hắn liền phụ trách ở phía trước dẫn đường, còn giữ lại 3 chiếc xe ở phía sau đi theo. Từ mang thạch đến liên kinh, lái xe lời nói ước chừng cần thời gian 8, 9 tiếng, cái này còn nếu là trên đường không có cái gì chướng ngại dưới tình huống, nếu như bây giờ trên đường có tuyết động hoặc có những thứ khác tình huống, có thể thời gian sẽ càng dài cho nên một đoàn người thật sớm sẽ lên đường như vậy, đến Yến Kinh có thể cũng muốn đến buổi chiều 3, 4 điểm. May mắn chính là, trên đường cũng không có gặp phải khó khăn gì, mặc dù đang trên quốc lộ có chút tuyết động, nhưng là bởi vì phía trước sớm đã bị xe tải không biết vừa đi vừa về hết bao nhiêu lần, trên đường cũng là hết sức dễ đi. Quý Phong liền hơi đem tốc độ xe nhấp nhấc, hơn nữa lên xa lộ, xe cộ tốc độ thì càng khoái hoạt, vẫn chưa tới giữa trưa, liền đã đi hơn phân nửa đường đi. Đến trưa, Quý Phong bọn người khoảng cách Yến Kinh liền đã không phải quá xa, nhưng mà, bởi vì không phải quá nóng lòng gấp rút lên đường, tại Đồng Phu nhân dưới sự đề nghị mấy người vẫn là tại trung gian một cái khu phục vụ ngừng lại làm sơ nghỉ ngơi thừa cơ hội này Quý Phong đem trương lỗi lôi đến một bên hai người phân biệt châm một điếu thuốc chậm rãi hút điên rồ người đem ta lôi ra ngoài sẽ không phải chỉ là vì hút thuốc ca trương lỗi cười hỏi có lời gì cứ nói thẳng đi Quý Phong tiếu cười vẫn đạo tại sao có thể như vậy nghĩ nhìn ngươi khắp nơi đồng thuốc trước mặt quá câu thuốc, đem ngươi lôi ra ngoài rút điếu thuốc cái này còn có gì không ổn sao chớ cùng ta tới một bộ này trương lỗi cười ha ha một tiếng đạo ta hiểu rất rõ tiểu tử ngươi khi ngươi trong lòng có chuyện thời điểm Ánh mắt của ngươi đều sẽ rất thâm thúy, thật là lạ, nguyên bản ta cho là chỉ có ta mới có mê người như vậy ánh mắt, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà cũng có, cái này đối ta thật đúng là một đại uy hiếp Quý Phong lập tức cười mắng một tiếng, tiểu tử ngươi lúc nào có thể đứng đắn một chút. Trương Lỗi cười hắc hắc, không có cách nào, đời này e rằng đều không đổi được xấu. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Trong trước phút chốc, Quý Phong mới lên tiếng, là như vậy, hôm qua ta nghe Lôi Lôi nói, giống như Yến Kinh có người ở dây dưa nàng. Hơn nữa, trong nhà ngươi tựa hồ cũng có người muốn cho Lôi Lôi giới thiệu bạn trai. Thừa cơ hội này, theo ta nói kỹ cặn một chút. Trứng lỗi khẽ giật mình, chợt liền cười nói, "Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, trong nhà những cái kia cũng là có dụng tâm khác vô chi nữ nhân, còn có mấy cái nhị thế tổ, không cần để ý những người kia chính là, không, có gì ghê gớm lắm. Tiên tâm đi, ta còn tại lôi lôi bên cạnh đâu." Quý Phong tiếu đạo, đó chính là thật. Trứng lỗi gật đầu một cái, nói, "Không sai, thật sự. Kỳ thực cũng không phải từ hôm nay mới bắt đầu. Thực tế thượng từ lôi lôi lớp 10 năm đó trở về Yến Kinh thời điểm, liền đã có người bắt đầu động niệm suy nghĩ, thậm chí còn có người theo ta cha để ta qua, chỉ bất quá cha ta lúc đó không có tỏ thái độ cho nên những người kia liền cho rằng còn có cơ hội, lúc này mới một mực tại độc tâm. Nhưng mà lần này đã ngươi cùng lôi lôi xác định quan hệ, những người kia rõ ràng không có khả năng suy nghĩ lung tung nữa, chỉ bất quá còn có mấy cái đáng ghét nhị thế tổ, không biết trời cao đất rộng, hẳn là còn có thể dây dưa. Ta sẽ nhìn xem bọn họ. Quý Phong lúc này mới gật đầu một cái, cười nói, nếu như lại có người làm loạn, tốt nhất cùng bọn hắn nói một chút, lôi lôi vì thế có chút buồn rầu. Trương Lỗi cười hát ha nói, ta xem là ngươi buồn rầu a? Điên rồ, tìm mỹ nữ bằng hữu cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu thụ. Quý Phong lập tức nhịn không được cười lên, chợt liền nghĩ tới cái gì, không khỏi vấn đạo, đúng, ngươi và cái kia Thẩm Tĩnh nghi, hai người các ngươi phát triển thế nào? Kể từ hiệp hội võ thuật cùng Tê Côn Đô hiệp hội ở giữa xung đột đi qua, Quý Phong liền cũng không còn nghe chương Lỗi nhắc qua hắn cùng Thẩm Tĩnh nghi chuyện giữa, chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì? Vừa nhắc tới chuyện này, chương Lỗi lập tức cười khổ không thôi, ta và nàng a, còn sớm đâu? Nói thế nào? Quý Phong ngạc nhiên vấn đạo, cô bé kia thật sự là có chút để cho ta nhức đầu, nàng nói chuyện lúc nào cũng dùng lời nhỏ nhẹ, chỉ sợ hù dọa ai tự như, ta theo nàng cùng một chỗ nói chuyện, liền âm thanh cũng không dám dơ lên. Trương Lỗi cười khổ nói, nhưng mà hết lần này tới lần khác đâu, nữ hài tử kia tính cách lại không giống nàng bề ngoài biểu hiện ra như vậy yếu đuối, nàng rất có chủ kiến, hơn nữa thân thủ lại còn không tệ. Kể. kể từ lúc đó đến bây giờ, đều thời gian dài như vậy, ta mới bất quá có kéo tay. Ngươi nói đúng không rất thất bại, đều rất tay, này làm sao còn có thể gọi thất bại đâu? Quý Phong kinh ngạc hỏi. Nghe Trương Lỗi nói như vậy, Quý Phong ngược lại là cảm giác thật buồn cười. Lấy Trương Lỗi tính tình, cũng thật muốn tìm người thật tốt mài mài tính tình của hắn. Bây giờ nhìn lại, hắn thật sự chính là tìm đúng người. Ta dựa vào trương lỗi biểu môi một bộ khinh bị thần sắc nhìn xem quý phong như thế mà còn không gọi là thất bại sao cùng ngươi so ra ta thất bại thật lợi hại tiểu tử ngươi hòa tiêu vũ huyên tử tại giang châu gặp mặt đến ở cùng một chỗ dùng thời gian bao lâu chỉ sợ cũng liền một hai tháng a quý phong lập tức cái chán toát ra hắt tuyến hắn cười khổ nói chúng ta đã sớm quen biết có hay không hảo đó là có cảm tình trụ cột ngươi có thể cùng chúng ta so sao trương lỗi khinh thường nói vậy làm sao không thể so sánh không phải đều là dắt, dắt tay hôn hôn miệng cuối cùng lại lăn đến trên giường đi còn có thể có cái gì những thứ khắc trình tự sao Vị Phong quả quyết quyết định, không ở cùng gia hỏa này, nói nửa câu phương diện này lời nói, hắn hừ một tiếng, quay người nhanh chân rời đi. Chướng lỗi còn không rõ cho nên ở phía sau kêu lên, "Uy, nói rất hay tốt, như thế nào đột nhiên đi?" Sáu. Lại một lần nữa đi tới Yên Kinh, Quý Phong tâm tình cùng lần đầu tiên tới ở đây, có khác biệt rất lớn. Cùng đồng cả bọn người phân biệt sau đó, Quý Phong liền trực tiếp lái xe tới đến rồi ra ra tứ hợp viện, trải qua lần trước trị liệu, lao ra tử tình huống thân thể rõ ràng so với những thứ khác lão nhân muốn tốt hơn nhiều. Bây giờ thời tiết mặc dù rất lạnh, nhưng mà lao ra tử nhưng là có thể tản tản bộ, tinh thần đầu thế mà cũng hết sức hảo. Khi nhỏ, qua tới bồi ta đây lão đầu tử đi một chút. Đơn giản Quý Phong đến, Quý lão gia tử không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là hướng về phía Quý Phong vẫy vây tay, âm thanh vẫn như cũ trầm ổn mà trung khí mười phần. Tại hắn bên người, Thiết Quân vẫn như cũ thật chặt đi theo, thời khắc bảo hộ lấy lão gia tử. Quý Phong vi mỉm cười một cái, sải bước đi qua, ra ra, hiện tại tinh thần cũng không tệ. Quý lão gia tử đạo, "Khi nhỏ, là từ mang thạch trở về a?" Đối với Quý lão gia chết tin tức linh thông, Quý Phong đã sớm thấy có lạ hay không, hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu có một ngày không có ai biết hành tung của mình, chính mình có thể hay không cảm thấy không quen. Thanh quan khó gây việc nhà. Quý Lão gia tử khoát tay áo, ngựa tóc chầm dài nói, nhưng mà trong lòng mỗi người đều có một cân đòn, đến nơi nói cái này cái cân điểm thăng bằng là ai, quả cân là ai, mỗi người tiêu chuẩn lại có chỗ khác biệt. Cứ việc Quý Lão gia tử nói là không chút liên hệ nào sự tình, nhưng mà Quý Phong khước là nghe cực kỳ cẩn thận, hắn tin tưởng Quý Lão gia tử chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ kể một ít không thiết thực, hắn nhất định khác biệt dụng ý có lẽ ngay từ đầu, vô luận là điểm thăng bằng vẫn là quả cân, trong lòng của người đều rất mơ hồ, không biết nên như thế nào định vị. Thực tế thượng, ngươi mỗi một lần định vị, chính là của người một lần trưởng thành. Quý Lão gia tử nói mỉm cười nhìn một chút bên cạnh Thiết Quân, cười nói, Tiểu hài tử đi, lúc nào cũng cần tôi luyện. Thiết Quân chỉ có thể khẽ gật đầu, lại không thể có cái gì biểu thị. Cứ việc Lão gia tử coi trọng hắn, quý gia người cũng tôn trọng hắn, nhưng mà hắn lại biết buồn phận của mình là cái gì, sẽ không quá phận nửa bước. Huống chi, ai cũng không chi đạo quý Lão gia tử lời này còn không có ý tứ khác, hắn sợ chính mình hiểu sai, tự nhiên là ít nhất thiếu sai. Quý Phong cước là minh bạch, mang thạch huyện sự tình, tự mình xử lý nhường Lão gia tử rất hài lòng. Nếu không, hắn nhưng là sẽ dùng lời tới gõ mình, mà không phải bây giờ thuyết <cười> giáo. Gia gia, ngài dạy bảo ta nhớ kỹ rồi kỳ thực ta cũng là đang chậm rãi học tập. Quý Phong thiếu nói, Quý Lão gia tử nhưng là nói, đây không phải dạy bảo, mà là biểu lộ cảm xúc. chuyện năm đó là ta có lỗi với người mẹ, nhưng mà cho người mẹ tạo thành lớn nhất tổn thương cũng không phải ta sáu. đây cũng không phải là ta đang trôn tranh trách nhiệm, đánh cả một đời trận chiến, ta chưa bao giờ chút đẩy trách nhiệm. Quý Phong liền cười gật đầu, đạo, ý của ngài ta minh bạch. tốt, không nói chuyện này. Quý Lão gia tử cười khoát tay áo, lại nói, khỉ nhỏ, ngươi ngược lại là thật có thể dày vò, cái này rời đi yến kinh mới thời gian bao lâu, sự tình thế nhưng là từng cơn sóng liên tiếp a. Uy Phong có chút không rõ, chính mình thế nhưng là thật không có dạy vò qua a tiểu thủ trưởng, lão thủ trưởng nói là ngươi đi vận thành sự tình, vẫn không có nói chuyện Thiết Quân, đột nhiên nói một câu. Quý Phong đôn thì nhất sướng sở, chợt liền cười cười xấu hổ, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao, trước đây Lý Nguyệt đàn a gì chuyện này là Ra Ra nhúng tay, bây giờ chính mình lại tại ở giữa tự tiện làm chủ, cái này không khác nào bác lao ra từ mặt mũi, cũng khó trách Ra Ra không nói, mà nhường Thiết Quân nói. Tiếc cái gì, chính là cái kia xấu. Uy Phong ho khan vài tiếng, nhưng lại không biết làm như thế nào giảng giải. Lão gia tử đương nhiên sẽ biết dụng ý của hắn, nhưng mà biết là một chuyện, nói ra lại là một chuyện. Bởi vì nếu như nói thẳng mà nói, không khác ngay tại đánh lão gia tử khuôn mặt. Lão gia tử không phải lão tiêu nhà cái kia ác liệt lão đầu, hắn đối với mình nhưng cho tới bây giờ cũng không hỏng. Quý phong làm sao có thể nói ra? Như thế nào? Dám làm, không dám nhận. Quý lão gia tử nhàn nhạt vấn đạo. Quý phong tâm bên trong âm thầm tiêu khổ. Lão gia tử đây là đang nuộn thu nợ ẩn chính mình làm như thế nào ứng đối? Chuyện này, ngươi có phải hay không phải cho ta một hợp lý giảng giải? Quý lão gia tử khẽ nói, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ a chẳng những lớn náo vận hành, hơn nữa vận dụng quan hệ nhiều như vậy, ngươi cảm thấy, chuyện này khoảng cách dư luận xôn xao còn có bao lớn trên lệnh. 6. canh thứ tư đưa đến. Thứ 530 chương lão gia tử gõ canh thứ 5 nghe được lão gia tử đặt câu hỏi, Quý Phong bất cấm cười khổ lúc đầu, đạo: "Gia gia, kỳ thực ta cảm thấy, ta làm không sai." "Vậy ý của ngươi là nói, ta làm sai?" Lão gia tử nhàn nhạt vấn đạo. Quý Phong ho khan một tiếng, nói: "Gia gia cũng không sai, kỳ thực đây chỉ là bởi vì thời đại khác nhau, góc độ khác biệt, cho nên mới sẽ có một loại ánh mắt lên khác biệt đó." "Bất quá ta tin tưởng" "Gia gia nhất định sẽ không trách ta, đúng hay không?" "A, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy?" Quý lão gia tử hừ một tiếng, "Vấn đạo, ngươi làm sai chuyện, ta không trách ngươi, chẳng lẽ còn muốn khen ngợi ngươi mới đúng không?" Quý Phong cười hát hắc nói, "Gia gia, ngươi cũng không cần dọa ta." Tận đến giờ phút này, Quý Phong mới bỗng nhiên ý thức được, gia gia là ở hù dọa chính mình. Trên thực tế, từ phía trước phụ thân gọi điện thoại cho mình, miễn cưỡng xem như khen ngợi chính mình một câu, Quý Phong liền đã biết, tự mình làm chuyện này, vẫn là rất lệnh trưởng bối hài lòng. Mà gia gia hôm nay sợ dĩ đem chuyện này nói ra, có thể cũng là bởi vì cùng thiếu gia trang sự tình kéo lại với nhau kỳ thực gia gia trong lòng có thể cũng đã là hết sức tay nấy chỉ bất quá lao nhân ra quá thông trầm, thì nội cho tới bây giờ cũng không hiện ra sắc cho nên từ nhìn bề ngoài không ra. chính mình tìm được lý nguyệt đàn a di cùng tỷ tỷ lý Yên đồng gia gia hẳn là cao hứng đây chính là quý phong ngờ tới đến nỗi nói bác gia gia mặt mũi các loại lo lắng quý phong bây giờ bông nhiên một chút cũng không có nói đùa lấy gia gia độ lượng hòa thành phủ nếu như gắt gao chỉ là bác mặt mũi của hắn hắn tìm chính mình muốn thu nợ nần mà nói cái kia cũng thực sự là một điểm độ lượng cũng không có. Đây tuyệt đối không phải là Lão gia tử có thể làm ra sự tình. Bởi vậy, Quý Phong liền kết luận, Lão gia tử bây giờ nhắc lên chuyện này, hoặc là bởi vì lúc trước đang nói thiếu gia trang sự tình, cho nên liên tưởng tới Lý Nguyệt đàn chuyện, hoặc là chính là có dụng ý khác. 6. Quả nhiên, tại Quý Phong vừa nói xong những lời này, Quý Lão gia tử cả cười đứng lên, hắn cười tựa hồ mười phần thoải mái, rõ ràng cũng không có sinh khí. Quý Phong lúc này mới thở dài một hơi, cười khổ nói, Ra Ra, người đây cũng là hát cái nào một màn a? Quý Lão gia tử cười nói, nhỏ, Ra Ra mặc dù già, thế nhưng là còn không có hồ đồ chuyện gì là đúng, chuyện gì là sai, ta còn có thể phân biệt ra được. Ta nhắc lên chuyện này chính là muốn nói cho ngươi, dám làm, liền muốn dám đảm đương. Ngươi không có từ chối trách nhiệm, cái này rất hảo. Nhưng mà, cái này cũng không phải là tối trọng yếu. Quý Phong tâm bên trong nói thầm một tiếng, quả nhiên là dạng này, lão gia tử là ở mượn chuyện này tới giáo dục chính mình. bất quá, dám làm liền muốn dám đảm đương, cái này còn không phải là là tối trọng yếu, tiêu cái gì mới là trọng yếu nhất? khi nhỏ, người cả đời này khó khăn nhất chính là đối mặt sai lầm của mình. Lão gia tử tựa hồ hứng thú nói chuyện rất đậm, trong tay hắn gậy chống trên mặt đất nhẹ nhàng gõ mấy lần, nói: người bình thường cũng tốt, quan to hiển quý cũng được, đối mặt sai lầm của mình, lúc nào cũng muốn bằng mọi cách từ chối, che giấu, lại chưa từng biết, càng như vậy, phạm sai lầm chính là càng nhiều. Quý Phong lập tức gật đầu nói: ra ra, ta hiểu được, mặc dù chuyện năm đó cũng không cách nào nói rõ ràng, nhưng mà sai rồi chính là sai rồi, bất kể là sự tình trước kia, vẫn là bây giờ chuyện đều phải có can đảm thừa nhận. Không tệ, Quý Lão gia gật đầu nói: trước kia là ta sai rồi, nhưng mà ta cũng không hối hận, thế nhưng là. Cái này lại không thể che giấu sai lầm của ta. Chuyện trên đời này tỉnh, có lúc chính là chỗ này kiểu mâu thuẫn xấu. Khi nhỏ, nhớ kỹ ra ra một câu nói, nếu như ngươi phạm mỗi một cái sai lầm, ngươi cũng có thể thản nhiên đi đối mặt, không che giấu, không từ chối, không tìm mực gỡ, như vậy, đời này ngươi liền mãi mãi cũng sẽ không phạm sai lầm chí mạng. Bởi vì, nếu như ngươi phạm vào sai lầm chí mạng, là không có, có cơ hội đi đối mặt, cũng không cách nào thản nhiên đối mặt. Lúc nào ngươi cảm thấy không thản nhiên, trong lòng không được tự nhiên, này liền chứng minh, ngươi đang tại phạm sai lầm. Quý Phong Nghiêm thúc nghe, trầm rãi gật đầu, nhưng trong lòng thì tán thưởng không thôi. Gừng đúng là càng già càng cay a. Gia ra một phen, nghe bình thản không có gì lạ, hơn nữa rất nói nhiều đều giống như nói nhảm, thậm chí nếu như là đặt ở vậy ông già bình thường trong miệng nói ra, rất nhiều người có thể cũng không có hứng thú nghe xong. Thế nhưng là không thể không thừa nhận, lời nói này thật là kinh nghiệm lời tuyên bố, hơn nữa, khiến người tỉnh ngộ. Mộ. Một người, nếu như có thể làm được trong lòng thản nhiên, hắn liền không khả năng sẽ phạm sai lầm lớn hơn gì, bởi vì hắn trong lòng một khi không còn thản nhiên, này liền chứng minh hắn tại phạm sai lầm, hắn liền sẽ kịp thời ổn năm chính mình. Làm một thượng vị giả, hoặc có lẽ là, làm một có thể ảnh hưởng đến người khác người. Cam đoan chính mình không phạm sai lầm, thiếu phạm sai lầm. Đây không phải một loại bản thân tu dưỡng, mà là một loại chức trách. Lão gia tử trong tay gậy chống giơ lên, điểm một chút quý phong. Khỉ nhỏ, ngươi phải nhớ kỹ. Nếu như một người không cách nào thực hiện loại này chức trách như vậy, thì hắn không phải là một cái hợp cách thượng vị giả. Dạng này người sẽ đối với người khác tạo thành nguy hại cực lớn. Quý phong vi khẽ gật đầu, đạo, gia gia, lời của ngài ta hiểu được, ta sẽ cố gắng làm đến trong lòng thản nhiên. Ân, minh bạch liên tốt. Quý lão gia tử gật đầu một cái, nói, thản nhiên, thế nhưng là không phải là là thẳng tháng tháng sáu. Tính toán sau này hãy nói à, khi nhỏ, ngươi ở đây bên cạnh ta ít thời gian, mà ta đây, đánh cả một đời trận chiến, cái này đến, đến giả, có thể dạy cho ngươi đồ vật, nhưng cũng không nhiều, hết thề đều còn phải dựa vào chính ngươi a. quý phong gật đầu cười nói, ra ra dạy đồ vật mặc dù không nhiều, nhưng mà mỗi một câu nói, cũng là trải qua nhân sinh lắng động mà thành kinh nghiệm lời tuyên bố, ta đều nhớ kỹ. lão gia tử nói những lời này, suy nghĩ kỹ một chút, đều đáng giá làm cho người nhiều lần phẩm vị, suy xét, thản nhiên không phải là thẳng thắn sáu. ân, nhớ kỹ liền tốt, đi, trở về a. lão gia tử khoát khoát tay, mỉm cười nói đối với cái này cái cháu trai hắn vẫn cực kỳ hài lòng. Lão gia tử lo lắng duy nhất chính là quý phong có một thân bản lĩnh cũng liền khó tránh khỏi sẽ sinh sôi ra một chút tự đại cảm xúc nhân nhất sáng kiêu ngạo, vậy thì nếu ví dụ phạm sai lầm không xa bởi vậy lão gia tử mới hiện thân ý kiến tân cần dạy bảo có lẽ có ít lời nói quý phong bây giờ trong lúc nhất thời có thể không thể nào hiểu được hoặc không phát hiện được lão gia tử dụng ý nhưng mà theo quý phong tuổi tăng trưởng lão gia tử tin tưởng quý phong sớm muộn cũng sẽ hiểu kỳ thực bởi vậy cũng có thể thấy được quý lão gia tử đối với đứa cháu này yêu thích cùng với lão gia tử dụng tâm lương khổ nhìn xem gia gia bóng lưng, quý phong bất tử có chút kỳ quái, gia gia hôm nay như thế nào đột nhiên nói lên những thứ này tới, hắn là mượn lý Nguyệt đàn a di sự tình tới dạy bảo chính mình, vẫn là mượn lấy dạy bảo cơ hội của mình đến thuyết minh lý Nguyệt đàn a di sự tình, hay là chuyện năm đó, quý phong bất cấm khẽ lắc đầu, gia gia nói những lời kia, hắn không phải nghe không rõ, mà là không nắm chắc được trong lời nói trong điểm, gia gia ở thời điểm này chuyên môn cho mình học một khóa, vì cái gì, hắn tự nhiên phải không biết, quý lao gia tử là nhìn hắn bây giờ có chút tự đại, lúc này mới dạy hắn vài câu, thực tế thượng trước đây tiểu gia khải mang theo huyền bốn hai cái trưởng lao đến rồi giang châu sau đó lập tức liền bị quý phong cho đánh đòn cảnh cáo đánh bọn hắn đầu gốc tròn váng, nhường tiểu gia gà bay chó chạy tuy chuyện lần này quý lao gia tử cũng gật đầu quý phong làm như vậy cũng không có gì sai nhưng mà nhường lao gia tử lo lắng là quý phong hành động quá trình lỗ mãng khinh thường mặc dù kết quả không tệ nhưng mà cũng không thể che giấu quá trình bên trong tỷ vết đây cũng là lao gia tử thái độ quý phong đang hành động thời điểm thế mà không muốn bất luận cái gì tình báo ngoại trừ quý tiểu lôi nói với hắn một cái phòng địa chỉ bên ngoài cũng không còn muốn bất kỳ trợ giúp nào đây chính là đối với mình năng lực quá mức tự tin nếu như cái kia hai cái huyền bốn trưởng lao thực lực so quý phong cường đại như vậy kết quả tuyệt đối không phải như bây giờ nhưng mà quý phong chính mình lại không có ý thức được tại biết liêu quý phong cùng vương triều người đột nhiên tao nộ quý lao gia tử lập tức cảnh giác cho nên hắn nhất định phải nhượng quý phong bảo trì thành tỉnh nhất trạng thái đinh 6. một hồi trung điện thoại di động đột nhiên vang lên nhượng quý phong lập tức lấy lại tinh thần hắn lấy điện thoại ra xem xét lại là quý tiểu vũ đánh tới quý phong lập tức nhận nghe điện thoại uy mưa nhỏ tam ca ta nghe ba bà nói ngươi tới yên kinh Quý tiểu vũ nhu nhu âm thanh truyền tới. Quý phong lập tức lời, tin tức của ngươi ngược lại là rất nhẹ thông đi, không sai, ta là tới Yến Kinh, bây giờ đang ở Ra Ra tứ hợp viện ở đây. Thật sự. Vậy thì tốt quá. Quý tiểu vũ lập tức cao hứng không thôi. Tam ca, ta, ta có chuyện muốn tìm ngươi giúp đỡ chút. Tam ca, ngươi muốn giúp giúp ta được không? Quý phong đôn thì nhất giật mình, mưa nhỏ, ngươi gặp phải phiền toái. Hắn sở dĩ có thể như vậy hỏi, là bởi vì hắn nghe ra mưa nhỏ thanh em tựa hồ rất là thất vọng, hơn nữa có vẻ hơi không thích hợp, đây cũng không phải là nàng bình thường nói chuyện phong cách. Quý tiểu vũ trần trờ nói, Tam ca. Ngươi trước đáp ứng ta, tiếp đó ta mới nói cho ngươi là chuyện gì xảy ra. Quý Phong lập tức cười, hảo, ta liền đáp ứng ngươi, nói đi, ngươi có chuyện gì muốn tìm ta hỗ trợ? Mưa nhỏ, ngươi sẽ không phải là phạm sai lầm a? Cũng không phải rồi, chính là, chính là ta gặp phải một điểm phiền phức. Tam ca, ngươi qua đây cứu ta có hay không hảo? Mưa nhỏ thận trọng nói. Quý Phong lập tức nhíu mày, cứu ngươi? Ngươi ở đâu? Ta, ta tại Hoàng gia hội sở. Quý Tiểu Vũ thấp giọng nói. Quý Phong lập tức nói, tốt lắm, theo ta giữ liên lạc, ta bây giờ liền đi qua hắn đi mau hai bước lỡ tiếng đối với một cái cảnh vệ nói vị huynh đệ kia biết hoàng gia hội sở ở nơi nào không làm phiền ngươi mang ta tới là tiểu thủ trưởng cái kia cảnh vệ lập tức nói lên xe quý phong trực tiếp mở cửa xe nói ngươi tới lái xe dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới hoàng gia hội sở cái kia cảnh vệ lập tức lên xe thuần thục cho xe chạy mau chóng đuổi theo quý phong sắc mặt có chút âm trầm mặc dù trong điện thoại mưa nhỏ cũng không có biết bao sợ hãi nhưng mà hắn cũng lo lắng không thôi mưa nhỏ tính cách chính là quá mức mềm yếu hơn nữa một khi khẩn lên có thể lại quên nói ra thân phận của mình Nếu như nàng chịu đến tổn thương gì 12. canh thứ 5. Thứ 531 chương bờ lạnh cờ rằng. Canh thứ 6 bảo mã X6 trên đường không ngừng phi nhanh, Quý Phong lông mày nhưng là khóa chặt, vấn đạo, vị huynh đệ kia, hoàng gia hội chỗ là địa phương nào? Hoàng gia hội chỗ cái tên này, nhượng quý Phong cảm giác rất kinh ngạc, danh tự này nghe giống như là thông thường hội sở, nhưng mà nhường hắn cảm thấy kỳ quái là. mưa nhỏ tại sao đột nhiên chạy đến trong hội sở đi? Hơn nữa tại nơi trong hội sở, mưa nhỏ tựa hồ còn gặp phải phiền toái, đây chẳng lẽ là cái gì không tốt rơ chỗ a? Lái xe cảnh vệ nói, tiểu thủ trưởng Cái này hoàng gia hội liền là một cái chỗ ăn chơi, mặc dù tên là hội sở, nhưng là bởi vì người tới nơi này bình thường cũng là một chút tiến kinh phú gia công tử tiểu thư, hay là một chút có tiền đại lão bản, cho nên ở đây mới bị người coi là hoàng gia hội chỗ. Kỳ thực, cái này gia hội chỗ nguyên bản tên là số 9 hội sở. Số 9. Quý Phong nhíu mày, cái này hoàng gia cùng số 9 có thể nhắc lên quan hệ thế nào sao? Cái này, ta cũng không phải rất rõ, liên quan tới cái hội sở này một chút tình huống, ta cũng chỉ là nghe nói. Cái kia cảnh vệ nói, Quý Phong liền gật đầu, nói, "Mưa nhỏ ở nơi này số 9 trong hội sở." rượt hộ gặp phải phiền toái, người lái mau một chút, phải nhanh một chút đổi tới. Là, cái này cảnh vệ nghe xong lại là Quý tiểu Vũ gặp phải phiền toái, lập tức lớn tiếng đáp, đem tốc độ cũng từ từ nói tới. Trong lòng của hắn thì tại thầm nghĩ, đây rốt cuộc là ai không có mắt như thế, làm sao lại chọc tới Quý tiểu Vũ? Số 9 hội sở, cũng chính là hoàng gia hội chỗ, ở vào yến kinh Tây giao. Nói là khu vực ngoại thành, kỳ thực cũng chỉ là ở vào tứ hoàn phụ cận, cùng tam hoàn trong vòng nội thành so ra, nơi này đích xác là có thể tính là ngoại ô, nhưng khi Quý Phong đi tới nơi này, hội sở cửa ra vào lại phát hiện Hội sở sinh ý thế mà hết sức không tệ, hơn nữa vô luận là trang trí vẫn là quy mô, thế mà cũng sẽ không so vạn dặm câu lạc bộ kém quá nhiều. Quý Phong bất tử ngạc nhiên không thôi, yến kinh này thật đúng là ngọa hổ tàng long, nguyên bản hắn cho là vạn dặm câu lạc bộ hẳn là yến kinh nhất đẳng câu lạc bộ, lại không, có nghĩ đến, thế mà tùy tiện một cái cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua hội sở, đều có thể cùng vạn dặm câu lạc bộ cùng so sánh. Ít nhất, tại quy mô cùng trang trí phong cách cũng là như thế. Cái kia cảnh vệ tại xa đồng dưới sự dẫn đường, lái xe đến bãi đỗ xe, mà Quý Phong tại cửa ra vào liền đã xuống xe, trực tiếp đi bộ đi tới cửa chính một người giữ cửa lập tức tiến lên, lễ phép vấn đạo, "Vị tiên sinh này, xin lấy ra ngài sẽ viết tạp. Quý Phong đôn thì nhất giật mình, hắn ngược lại là không có nghĩ qua, ở đây lại còn cần sẽ viết tạp. Vậy hội sợ đều là trực tiếp liền có thể đi bảo, tối đa cũng chính là muốn cầu một cái an mặc chỉnh tề, hay là xuyên chính trang, nhưng mà ở đây thế mà cũng cùng vạn dặm câu lạc bộ mở dạng, còn cần cái gì sẽ viết tạp. "Xin lỗi, ta không có sẽ viết tạp. Quý Phong nói thẳng nói. Nguyên lai thực tế không phải hội viên. Người giữ cửa kia thần sắc nhưng là không biến hóa chút nào, vẫn như cũ lễ phép nói, "Tiên sinh kia mời đi theo ta." Không phải hội viên cũng có thể tiến. Quý Phong vấn đạo. Đúng vậy, tiên sinh, chúng ta ở đây chia làm sẽ viên khu cùng phi hội viên khu. Người giữ cửa lễ phép trả lời. Tiên sinh không có sẽ viên tạm, cho nên có thể tiến vào phi hội viên khu. Quý Phong cảm thấy môn này đồng nói chuyện rất có kỹ xảo. Hắn chỉ nói không có sẽ viên tạm có thể tiến vào phi hội viên khu, mà nói một cách khác, thì là không thể tiến vào sẽ viên khu. Cùng một cái ý tứ, hai loại bất đồng lời nói, nghe trong lòng người nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt tư vị. Nhưng mà Quý Phong bây giờ lại không có truy đến cùng cái này nói chuyện kỹ xảo tính hứng thú hắn lấy điện thoại di động ra trực tiếp gọi cho quý tiểu vũ điện thoại của huy tam ca ngươi tới rồi sao quý tiểu vũ thanh âm có vẻ hơi vội vàng quý phong lập tức trong lòng bung lòng không thiếu quý tiểu vũ chỉ cần còn có thể nghe điện thoại liền chứng minh nàng không có bao nhiêu phiền phức chỉ cần người còn an toàn những chuyện khác đều nói ta đã đến rồi cửa nhưng là cửa đồng nói ta chỉ có thể đi vào phi hội viên khu quý phong nói mưa nhỏ ngươi ở đâu tam ca ngươi chờ một chút ta đây liền đi đón ngươi mưa nhỏ nói xong lập tức cúp điện thoại nghe trong điện thoại truyền tới âm thanh bận quý phong bất cấm giật mình chợt thầm nghĩ xem ra nha đầu này thật là gặp phải đại phiền toái nếu không nàng chắc chắn sẽ không cấp thiết như vậy vị tiên sinh này xin hỏi ngài còn muốn tiến vào sao người giữ cửa lễ phép vấn đạo quý phong thiếu đạo có người tới đó ta hắn cẩn thận hướng bên trong nhìn lại lập tức phát hiện ở đại sảnh hai bên quả nhiên là có hai cái thông đạo hơn nữa hai cái này thông đạo phân một cao một thấp dường như là thông hướng địa phương khác nhau hai ngày này thông đạo hẳn là phân biệt thông hướng cái gọi là sẽ viên khu cùng phi hội viên khu này ngược lại là có chút ý tứ cũng không biết là chuyện gì xảy ra quý phong đối với cái này hoàng gia hội chỗ có chút cảm thấy hứng thú Hắn cẩn thận cân nhắc, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng, cái này lắp ráp cách cục, lộ ra rất có ý tứ. Hai đầu thông đạo, một đầu thành hình xoắn ốc lên cao, một cái khác trực tiếp thông hướng đằng sau. Loại này cách cục, tựa hồ rất giống quý phong trong trí nhớ một loại nào đó kiến trúc. 6. lô cốt. Không sai, loại này kiến trúc cách cục, rất như là lô cốt, hơn nữa còn là minh pháo đài. Cái gọi là minh pháo đài, thực tế thượng cũng coi như là một loại phòng thủ lầu canh. Cái này nếu như đặt ở trên chiến trường, tuyệt đối không thể nào hiếm lạ. Thế nhưng là xuất hiện ở đây phồn hoa trong đại đô thị, cũng có chút kỳ quái. Quý phong bất cấm hơi kinh ngạc, một cái hội chỗ làm gì xem như cái cốt tựa như muốn đánh trận à? đương nhiên cái này cái gọi là logo tượng cũng chỉ là quý phong cách nhìn hơn nữa cái này cũng là cái kia hai đầu lối đi kiến trúc hình dạng đưa tới nhưng mà thực tế thượng từ bên ngoài nhìn lại cái này hoàng gia hội liền là một nhà trang trí hào hoa chiếm diện tích quy mô cực lớn một cái hào hoa hội sở hơn nữa trong hội sở bộ ngoại trừ cái kia hai cái thông đạo bên ngoài cũng không có bất kỳ địa phương nào giống cốt. chẳng lẽ là mình quá mức mất cảm quý phong nhìn không được lắc đầu chợt cười khổ nói bây giờ chính là mưa nhỏ gặp phải phiền toái thời điểm mình tại sao còn có tâm tư suy nghĩ những chuyện khác bạch bạch bạch sáu. Một hồi tiếng bước chân rồn dập nhanh chóng truyền đến, Quý Phong lập tức ngẩng đầu nhìn lại, hắn xuyên thấu qua hội sở cửa xoay nhìn lại, liền phát hiện mặc một bộ màu hồng phấn áo lông Quý Tiểu Vũ đang nhanh chóng chạy tới, mặt đẹp của nàng bên trên mang theo vội vàng cảm xúc. Quý Phong lập tức đi tới, trong lòng nhưng là thở dài một hơi, mưa nhỏ chỉ cần không có việc gì liền tốt, đến nỗi những chuyện khác, vậy cũng là chuyện ngoài thân, là tối trọng yếu chính là Quý Tiểu Vũ nhân thân an toàn. "Tam ca, người rốt cuộc đã đến." Đi tới Quý Phong trước mặt, Quý Tiểu Vũ lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng, trên trán của nàng còn có đếm từng cái mồ hôi, "Tam ca, ngươi mau cùng ta đi." đáp ở bên trong gặp phải phiền toái. Ai? Quý Phong lông mày lập tức nhíu lại, "Mưa nhỏ, ngươi ở đây trong điện thoại không phải nói là ngươi gặp phải phiền toái sao? Tại sao lại biến thành ấm áp? "Ngươi đây là có chuyện gì?" Nhìn thấy quý phong cái này thần sắc nghiêm nghị, Quý tiểu Vũ lập tức sợ hãi, nàng thận trọng nhìn xem Quý Phong, thấp giọng nói, tam ca, ngươi tức giận." La ấm áp nói, "Nếu như ta nói cho ngươi là nàng đã xảy ra chuyện, ngươi chắc chắn sẽ không tới, còn có thể đem ta gọi đi. Cho nên sáu, cho nên ngươi liền là ta." Quý Phong trầm mặt vấn đạo. Quý tiểu Vũ thận trọng gật đầu một cái, cẩn thận hỏi Tam ca, ngươi có phải hay không tức giận? Thấy được nàng cái kia có đầu giúp cổ bộ dáng, Quý Phong có tức giận gì cũng trực tiếp phát phi cười, nhưng mà hắn vẫn là trừng mặt, khẽ nói, chẳng lẽ ta không nên giận sao? Ta tiếp vào điện thoại của ngươi lập tức liền chạy tới, doa đến ta ra một thân mồ hôi lạnh, ngươi nói ta có nên hay không sinh khí? Quý Tiểu Vũ lập tức thẻ lưỡi, nắm lấy Quý Phong cánh tay, nhíu lại cái mũi làm nũng nói, Tam ca, ngươi không nên tức giận đi, chúng ta bây giờ nhanh chóng đi vào đi, nếu không, đợi chút nữa ấm áp sẽ phải người khác kéo qua đi bởi tiểu. Quý Phong hừ một tiếng, nàng ngồi không bồi rượu, theo ta nhưng không có quan hệ thế nào, mưa nhỏ Về sau lại đến chỗ như vậy, muốn cùng trong nhà nhân nhất lên, biết không? Ngươi bây giờ còn nhỏ, không biết cái này bên ngoài loạn bao nhiêu. Đã biết, Tam Ca, thế nhưng là sáu. Quý Tiểu Vũ vừa định nói chuyện, liền bị Quý Phong kéo cho kéo đi. Đi, không muốn như là, Ra Ra còn tại tứ hợp viện chờ ngươi đấy, chúng ta nhanh đi về a. Quý Phong Tiểu a a nói, ấm áp có phải hay không cho người khác bồi tiểu, Quý Phong cũng sẽ không đi quan tâm, như là đã quyết định không cùng người này giao tiếp, cũng sẽ không lại theo nàng có chỗ tiếp xúc. Hú hồ, giống ấm áp dạng như Minh Tinh, bị người lôi kéo bồi tiểu đó là không thể bình thường hơn được thậm chí rất nhiều minh tinh đều bị ghi rõ giá cả, tỉ như nói uống chén rượu bao nhiêu tiền, hôn một cái bao nhiêu tiền sáu. Bôi Tiểu đối với minh tinh tới nói, cũng không phải cái gì phải chết sự tình, có cần thiết khẩn trương như vậy sao? Bởi vì đối với ấm áp ấn tượng hết sức khắc liệt, Quý Phong cũng không có đem ấm áp xem như đứng đắn gì nữa nhân tới đối đãi. Tam ca, tam ca sáu. Quý tiểu Vũ lôi kéo Quý Phong tay, không ngừng lung lay, "Tam ca, ấm áp là bằng hữu của ta à, ngươi thì nhìn tại trên mặt của ta, giúp đỡ nàng đi, có hay không hảo? Ta có thể giúp thế nào?" Quý Phong hừ một tiếng, tức giận nói, "Không cần nhiều lời." nhanh chóng theo ta trở về, cái này cũng không phải là địa phương tốt gì, về sau thiếu chạy tới nơi này. Tam ca, ta đây liền cùng ngươi trở về, nhưng mà nếu như chúng ta không đi tiêu âm áp, nàng nếu mà biết thì rất thê thảm. Quý Tiểu Vũ vội vàng nói, nàng nhỏ nhắn xinh xắn kích thước đi theo Quý Phong đằng sau, nhíu lại cái mũi nhỏ, Năn nỉ nói, Tam ca, ngươi cũng không biết, người nước ngoài kia thật là đáng sợ, trên mặt cũng là mau, giống như là một cái Godzilla một dạng, đúng. Âm áp nói, người nước ngoài kia có một tay là giả, có thể lấy xuống, xương kia cũng giống như máy móc nhân nhất dạng, thật là đáng sợ sáu. Quý Phong đột nhiên dừng bước, kinh ngạc quay đầu vấn đạo. Mưa nhỏ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta, ta nói muốn đi cứu ấm áp a. Quý tiểu Vũ bị sợ một cái nhảy. Không phải câu này, ngươi mới vừa nói, người nước ngoài kia xương cốt như cái gì? Bà gật cờ rằng. Quý Phong vấn đạo, Mưa nhỏ, ngươi nói cẩn thận một chút, như thế nào giống bà gật gi cờ rằng. Ta, ta cũng nói không rõ ràng, là ấm áp nói cho ta biết, nàng nói cũng là bởi vì nàng đi nhầm phòng khách, một chút liền thấy người nước ngoài kia đem cánh tay lấy xuống, giống như đang tại xoa dầu sáu. Tiếp đó nàng liền chạy đi ra, vừa mới nói những thứ này, tiếp đó những người kia liền vào vào, đem nàng bắt đi. Mưa nhỏ dịu giọng nói, Bo, let's cờ chẳng tựa như cánh tay A6. Quý Phong sờ cầm một cái, bỗng nhiên hứng thú, bởi vì hắn nghĩ tới một cái tên vương triều. 6. Cuối cùng đem canh thứ 6 hoàn thành, sắp bị mệt mỏi gục xuống, các vị huynh đệ cho điểm cổ vũ a. Mặt khác chỗ bình luận chuyện chính là cái kia thiết mời, ta đã nói rồi, gì to lớn không phải nhân vật chính một tiếng đối thủ, đến nội những thứ khác, có thì đổi chi không thì thêm miễn, cảm tạ các huynh đệ ủng hộ. Thứ 532 chương chúng ta. Cánh thứ nhất mưa nhỏ, người nói 6. Ấm áp thấy cái kia kim loại cánh tay, có phải hay không là người nước ngoài kia tay chân giả? Úy Phong trước phút chốc, mới hỏi nghe nói có một loại công nghệ cao gì tay chân giả, toàn bộ tay chân giả cũng có thể làm thành hợp kim, liền làn ra nhìn đều cùng tơ sáu. Quý tiểu vũ vội vàng dậm chân một cái, khẽ nói: Tam ca, này cũng lúc nào, ngươi làm sao còn có tâm tình người nghiên cứu nhà tay chân giả? À? Chúng ta đi đem ấm áp cứu ra có hay không hảo? Quý phong khước là cao mày, mưa nhỏ mà nói nhường hắn nhớ tới phía trước tại Giang Châu gặp phải cái kia vương triều ngoại quốc sát thủ, cái kia kim loại xương của sống lộ ra quái dị cực kỳ, lúc đó vừa nhìn thời điểm, nhược quý phong toàn thân đều ứa ra hàn khí, bởi vì loại kia tạo hình tuyệt đối không phải thông thường giải phẫu có thể hoàn thành. Người xương có sống, đây chính là cả người thể bên trên trừ đại não ra là tối trọng yếu tạo thành bộ phận. Một người không có tay hoặc không có chân, thậm chí tứ chi cũng không có, đã biến thành một người côn, chỉ cần trị liệu thỏa đáng, cũng có thể mà sống. Tại Hoa Hạ trong lịch sử đã có người đã từng bị chặt rơi mất tứ chi, bị đặt ở một cái trong mình, một dạng vẫn còn tồn tại. Nhưng mà, nhưng không ai nghe nói qua, một người bị trừ đi xương cổ sống sau đó, còn có thể sống sót. Nếu như chỉ là bỏ đi một phần trong đó xương cổ sống, có lẽ dùng một ít đặc thù điều trị phương pháp có thể giữ được tính mệnh. Nhưng mà. Quý Phong lúc đó thấy cái kia loại quốc sát thủ, hắn là toàn bộ xương cổ sống cũng là một loại cổ quái kim loại tạo thành, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cuộc sống của hắn cốt hoàn toàn bị kéo ra. Dưới loại tình huống này vẫn như cũ có thể sống sót, này liền đã vượt ra khỏi điều trị phạm vi, thật sự là để cho người ta phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, trong lòng nhịn không được phát lạnh. Bởi vì này mang ý nghĩa, có người ở dùng vượt qua nhân loại kỹ thuật ý liệu, đem một cái người sống sờ sờ, đã biến thành nắm giữ kim loại xương quái vật. Quý Phong trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái từ ngữ cải tạo. Không sai, chính là cải tạo. Là sĩ bộ ngữ. Cầm người sống làm thí nghiệm a đem người xương cốt rút ra, đổi thành kim loại thành phần xương cốt, làm cho bị cải tạo người biến thành có một loại đặc thù năng lực nào đó nhân 6. Loại tình cảnh kia, chỉ là suy nghĩ một chút liền cho người trong lòng run rẩy. Mặc dù lúc đó Quý Phong đồng thời không nhiều lời cái gì, cũng không có cùng ai đàm luận qua những vấn đề này, nhưng mà, cái này cũng không đại biểu Quý Phong tâm bên trong không rung động. Từ lúc kia bắt đầu, Quý Phong liền đối với cái kia cái gọi là vương triều tổ chức, còn có gì to lớn trong miệng cái kia vựng ra, cực kỳ chú ý mà bây giờ, hắn lại từ nhỏ mưa trong miệng lại một lần nữa nghe được người ngoại quốc cùng kim loại tứ chi, mặc dù lần này chỉ là kim loại cánh tay thế nhưng là cũng làm cho hắn có một loại nào đó liên tưởng. Quý Phong nhịn không được thầm nghĩ trong lòng, Đồng Dạng cũng là người ngoại quốc, đều có kim loại cơ thể 6 chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Tam Ca, Tam Ca ngươi ở đây suy nghĩ gì? Chúng ta nhanh đi cứu ấm áp a. Quý Tiểu Vũ lôi kéo Quý Phong tay, không ngừng luôn ngay. Ta biết ngươi không thích ấm áp, nhưng mà lần này nàng thật sự gặp phải nguy hiểm, chúng ta cứu được nàng sau đó liền rời đi, có hay không hảo? Quý Phong châm trước phút chốc, cuối cùng gật đầu một cái, hảo, ngươi dẫn ta đi. thật sự. Quý Tiểu Vũ lập tức hai mắt tỏa sáng, trợn úp quít gật đầu, hảo, hảo. Tam Ca, ngươi thật sự là quá tốt. Đi cứu nàng có thể, nhưng mà ta muốn ngươi một cái cam đoan, từ nay về sau, không cho phép lại theo người khác tới loại này vừa bộn chỗ, nhất là cùng ấm áp cùng một chỗ, thì càng không được. Nếu không, ta liền đem việc này nói cho ngươi cha, nhìn hắn như thế nào thu thập ngươi. Quý Phong lạnh rên một tiếng, trầm mặt nói. Quý Tiểu Vũ lập tức khuôn mặt nhỏ sụ xuống, vẻ mặt đau khổ nói, Tam Ca, ta bảo đảm về sau sẽ lại không tới này loại bừa bộn chỗ, ngươi đừng nói cho cha ta, có hay không hảo. Tam Ca, ta biết ngươi tốt nhất rồi, ngươi chắc chắn sẽ không nhẫn tâm nhìn ta bị mang đúng hay không? Quý Phong lập tức bị nàng tức giận vui vẻ, hắn dùng sức tại Quý Tiểu Vũ trên đầu gõ một cái, ngươi nhà đầu này, về sau tới nữa, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Quý Tiểu Vũ lập tức hì hì nợ nụ cười, chật lôi kéo Quý Phong tay liền hướng Hoàng gia hội sở đi đến, tam ca, nhanh lên à, vừa rồi ấm áp liền bị những người xấu kia bắt đi, chúng ta nếu là không đi nữa, cũng không biết hội xuất sự tình gì đâu, nhanh lên nhanh lên à. Quý Phong bị nàng lôi kéo, bước nhanh đi lên phía trước, đầu góc càng là nhanh chóng chuyển động. Thực tế thượng. Quý Phong tâm bên trong rất là nghi hoặc, dựa theo lẽ thường tới nói, giống như vậy sang trọng hội sở, chắc chắn đều sẽ có tới xứng đôi bộ trị ăn, bên trong các biện pháp an ninh làm bình thường đều sẽ rất đúng chỗ mới đúng. Nhưng là bây giờ, ở đây xuất hiện bắt người sự kiện, thế mà không có bất kỳ cái gì nhân viên an ninh đứng ra ngăn lại, cái này hiển nhiên có chút không phù hợp lẽ thường, để cho người ta không thể không cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ, những cái kia bắt người ra hỏa và hội sở có quan hệ gì? Quý Phong thầm nghĩ, nếu là như vậy, hôm nay muốn cứu người, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Quý Phong tâm phía dưới hạ quyết tâm, mặc kệ đối phương là lai like gì cũng nên trước tiên cha rõ hư thực lại nói hai người vừa mới đến trước cửa chỉ thấy phía trước mang quý phong mà đến cái kia cảnh vệ đang đứng ở trước cửa chờ nhìn thấy quý phong hai người tới tới hắn lập tức tiến lên đạo tiểu thủ trưởng tôn tiểu thư quý phong khoát tay áo đạo theo ta đi vào cứu người là cái kia cảnh vệ lập tức đáp trong lúc giơ tay nhấc chân đều hiển thị rõ phong thái của quân nhân quý phong cước là nhìn có chút nhăn lông mày quân nhân có ngạnh hán khí chất tự nhiên là rất tốt nhưng mà tại hiện tại cái này nơi đừng nhân nhất mắt liền có thể nhìn ra hắn là quân nhân đến lúc đó có thể sẽ có chút phiền phức đúng, còn không có hỏi huynh đệ Sương Hô như thế nào. Quý Phong cũng không có vội vã đi vào, mà là cười vấn đạo. Quách Tử Kiện, cái kia cảnh với nói, Quý Phong Tiếu Đạo, Quách đại ca, ngươi không nên gọi ta vì tiểu thủ trưởng, ta chỉ là một cái bình thường học sinh, ngươi trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Cái này sáu. Quách Tử Kiện có chút chần chờ. Quý Phong Tiếu Đạo, quyết định như vậy đi. Đi thôi. Quách Tử Kiện cũng sẽ không kiên trì, đi theo Quý Phong đằng sau hướng về hoàng gia hội sở đi đến. Ba người đi tới cửa phía trước, người giữ cửa kia mới vừa lên tới chuẩn bị hỏi thăm, Quý Tiểu Vũ liền mau từ trong túi lấy ra một tấm thẻ. Chúng ta là hội viên. Người giữ cửa kia lập tức nói, ba vị khách nhân tôn quý, mời đi bên này. Hắn đem quý phong ba người dẫn đạo đến trực tiếp thông hướng phía sau cái lối đi kia. Quý phong giả vờ vô tình hỏi một câu, vị tiên sinh này, phía trên cái thông đạo này là đi thông nơi nào? À. Người giữ cửa kia lễ phép cười nói, chúng ta đây là thông hướng trên lầu, bất quá vậy khách nhân đều sẽ ngồi thang máy, lối đi này kỳ thực cũng chỉ là một cái bài trí. Quý phong như có điều suy nghĩ cười cười, hắn nhưng là biết, cái thông đạo này tuyệt đối không phải cái gì bài trí Bởi vì từ xa nhìn lại, nấp thang kia bên trên rõ ràng có không ít dấu chân, mặc dù không là rất rõ lộ ra, lại chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Rất rõ ràng, ngay tại trước đây không lâu, ở đây còn có người đi qua. Bởi vì này sao sang trọng hội sở, công tác vệ sinh chắc chắn rất kịp thời, nhưng mà bậc thang này bên trên lại có dấu chân, nhất định là lần trước sạch sẽ sau đó có người đi qua. Nhưng là bây giờ Quý Phong cũng không biết cái thông đạo này rốt cuộc là dùng để làm gì, cũng không biết lối đi này đến tột cùng thông hướng địa phương nào, vì để tránh cho môn này đồng đem lòng suy nghĩ, Quý Phong cũng không hỏi nhiều, trực tiếp bước lên mặt khác một cái thông đạo. Người giữ cửa kia tại đem ba người đưa đến thông đạo sau đó liền lễ phép cáo tử, lần nữa về tới cửa ra vào. Quý Phong ba người dọc theo thông đạo đi lên phía trước, tại mưa nhỏ dẫn đầu dưới ba người xuyên qua đại đường, đi tới lầu 2 đại sảnh. Nơi này có bốn bộ thang máy. Tam ca, mấy cái tiêm người xấu tại lầu 4, chúng ta nhanh lên đi a. Quý Tiểu Vũ vội vàng nói. Đi thôi. Quý Phong tiếu một chút một chút đầu, trước tiên hướng về thang máy đi đến. Nhìn thấy Quý Phong ba người tới, mở thang máy nhân viên công tác lập tức nhân xuống thang máy. Vân Đạo, mấy vị muốn đi lầu mấy? Lầu 4 Quý Tiểu Vũ nói. Quý Phong không nói gì chỉ là âm thầm đề cao cảnh giác, không để lại dấu vết quan sát đến thang máy bốn phía sáu. Tại thang máy tư giác đều có camera, rất rõ ràng, ở đây hẳn là chứa truyền hình cấp các loại trang bị theo dõi, hơn nữa, cái này camera chẳng cũng không phải rất bí mật, thế nhưng là hết sức cam minh. Trên thang máy bốn góc, vừa vặn ở vào ánh đèn không chiếu tới trong bóng tối, cho dù là cẩn thận quan sát, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Quý Phong càng xem, càng thấy được cái hội sở này rất cổ quái, hắn luôn cảm thấy, này hội sở có một loại lén lén lút lút cảm giác, khiến người ta cảm thấy trong lòng rất luột nạn, hoàn toàn không có khác hội sở loại kia sáng sủa cảm giác. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, như thế nào cổ quái như vậy?" Quý Phong âm thầm đề cao cảnh giác, thầm nghĩ trong lòng. Leng keng. Ngay tại Quý Phong trầm tư thời điểm, thang máy đã đến lầu 4. "Mưa nhỏ, phía trước dẫn đường." Quý Phong trầm giọng nói, đồng thời, hắn Nội với Quách tử kiện làm thủ thế, cái sau lập tức hiểu ý, tay mỏ đến rồi bên hông. Tham ca, chính là cái này phòng khách." Quý tiểu Vũ chỉ vào một cái trên đó viết 408 cửa phòng nói, "Chúng ta tại cách vách 406 gian phòng, ấm áp cũng là bởi vì nhìn lẩm rồi môn hảo, cho nên mới xông lầm tiến vào." Quý Phong gật đầu một cái, "Đạo, quét đại ca." Ngươi xem tốt tiểu mưa. Quách Tử Kiện lập tức tiến lên một bước, đem Quý Tiểu Vũ bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn xem 408 cửa phòng. Quý Phong cứ không gấp gó cửa, hắn chậm rãi thôi động trong cơ thể dòng điện sinh vật, ánh mắt dần dần ném qua cửa phòng bao xương, tình hình bên trong lập tức không chỗ che thân. Đây là 6. Quý Phong ngạc nhiên phát hiện, trong dạng thế mà không như trong tưởng tượng trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ có ấm áp một người ngồi ở trên ghế salon, cũng không có bị chế trụ, thế nhưng là không núp ních, giống như bị người điểm việc đạo đồng dạng. Thật đúng là kỳ quái. Quý Phong hừ một tiếng, hắn từ trong túi lấy ra một tờ khăn tay, cầm cửa phòng trấn giữ chậm rãi mở cửa ra. Hinh Hinh, mưa nhỏ hô một tiếng, vừa định chạy tới, lại bị Quách Tử Kiện cả lại. Quý Phong nhíu mày nhìn xem ấm áp, nàng ngồi ở trên ghế salon, hai mắt vô thần, trên mặt tràn đầy vẻ mặt sợ hãi, hai tay niết chặt nắm lấy góc áo, cả người không ngừng phát run sáu. Nàng đây là chúng ta. Quý Phong nhíu mày vấn đạo, "Mưa nhỏ, hợp lấy ngươi hôm nay chính là lừa gạt ta chơi đâu?" Hắn đã quan sát qua, trong phòng cũng không có người khác, cũng chỉ có ấm áp một người ở đây sững sờ, nơi nào có bị bắt vết tích. Sáu. "Xin lỗi, vừa trở về, đây là canh thứ nhất, hôm nay tận lực đổi mới." Tử 533 chương có chút động tâm canh thứ hai Quý Tiểu Vũ cũng hết sức kỳ quái, nàng trần chờ nói: "Tam ca, Hinh Hinh thật là bị bắt đi, nhưng là bây giờ như thế nào, như thế nào xấu?" Quý Phong hừ một tiếng: "Ngươi đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra, nếu như không có chuyện gì mà nói, chúng ta bây giờ liền rời đi." "A." Quý Tiểu Vũ bị khuất đôi môi, mau tới phía trước, đẩy ấm áp, ân cần hỏi han: "Hinh Hinh, ngươi thế nào?" "Không có sao chứ?" "A." Nguyên bản không có một tia động tình ấm áp đột nhiên kinh hô một tiếng, chợt năng nắm thật chặt Quý Tiểu Vũ cánh tay, không ngừng thét lên: "Quái vật, quái vật "Đều cái gì?" Quý Phong lập tức sầm mặt lại, lạnh rên một tiếng, hoảng hoảng trương trương giống kiểu gì? Hắn một mực liền đối với ấm áp không có nửa điểm hào cảm. Lúc này gặp đến nàng cái này không có hình tượng chút nào gọi vậy, lại thêm ấm áp mang theo quý tiểu vũ đi tới hội sở loại địa phương này, trong lòng của hắn càng thêm không cao hứng. ấm áp lập tức dọa khe dần mình, trận nước mắt lá chả rớt xuống. Quý, quý tiểu, có quái vật, thật sự có quái vật 6. Quái vật ở nơi nào? Quý Phong trầm giọng vấn đạo, trong lòng cũng cảnh giác, chẳng lẽ chính mình suy đoán thật sự, cái này hoàng gia hội sở cùng mình phía trước tại Giang Châu nhìn thấy cái kia khung xương kim loại nhân có quan hệ thế nào? ấm áp nhưng là vội vàng lắc đầu đạo cái kia quái vật kia đi đi như thế nào quý phong nhiễu mày vấn đạo nói kỹ càng một chút bọn hắn không có đem ngươi như thế nào a hắn bọn hắn xấu ấm áp dịu dít nói một nỗ lớn quý phong cước là một câu nói cũng không có nghe hiểu rất rõ ràng ấm áp đã trở nên có chút lời nói không mạch lạc quý phong trầm mặt nhìn xem nàng nói ta nhìn ngươi bây giờ cũng không có biện pháp nói chuyện hay là trước trở về đi chờ ngươi lúc nào có thể lưu loát tự thuật lại đến nói một chút sự tình hôm nay mặt khác nếu như ngươi bị thương tổn liền thỉnh báo cảnh sát ấm áp gật đầu một cái, trong mắt lại như cũng tràn đầy sợ hãi, phản phất gặp được chuyện bất khả tư nghị gì tự như, cơ thể cũng còn tại hơi hơi phát run. Mưa nhỏ, đỡ nàng, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Quý Phong giả vờ vô tình ở trong phòng quét mắt một vòng, hắn phát hiện trong phòng chỉ ít có ba bốn camera đang làm việc, rất rõ ràng, ở đây chắc có người đang giám thị lấy, có lời gì cũng không thể ở đây nói. Quý Phong đối với quách tử kiện đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cái sau lập tức hiểu ý, che chở mưa nhỏ cùng ấm áp đi ra ngoài, mà Quý Phong khước là lưu lại. Hắn chắp tay sau lưng, tại trong phòng khách đi qua đi lại, trong lòng cảnh giác trong cơ thể dòng điện sinh vật nhanh chóng vận chuyển, tùy thời đều có thể phát ra một kích mạnh nhất. Kim loại cánh tay người ngoại quốc bị phát hiện đã bắt người, hội sở nhân viên an ninh không có bất kỳ cái gì phản ứng xấu. Quý Phong trong đầu của đem chuyện đã xảy ra hôm nay cặn kẽ phân tích, từ chính mình tiếp vào mưa nhỏ điện thoại của đến bây giờ, ít nhất cũng có 2 đến 3 giờ thời gian, ấm áp lại không có chịu đến chút nào tổn thương, hơn nữa còn biết mình gặp quái vật xấu. Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Quý Phong có thể chắc chắn, tuyệt đối không phải bởi vì chính mình quá nhạy cảm, chuyện này khắp nơi đều lộ ra cổ quái, tuyệt không bình thường. Trên thực tế. Quý Phong mặc dù đối với ấm áp rất không có hào cảm, nhưng mà hắn cũng biết, ấm áp sẽ không ngu xuẩn đến liền tay chân giả đều nhận không ra, có thể làm cho ấm áp như vậy sợ hãi, cái kia kim loại cánh tay rõ ràng rất không bình thường. Quý Phong đột nhiên trong lòng hơi động, một người mọc ra một cái kim loại cánh tay, cũng không phải rất kỳ quái, tay chân giả đi, rất nhiều nhận qua thương hay là cánh tay có vấn đề người, trên cơ bản đều sẽ trang tay chân giả. Theo đạo lý tới nói, ấm áp hẳn là sẽ không cảm thấy quá mức sợ mới đúng. Nhưng trên thực tế, ấm áp xác thực sợ hãi như vậy cũng chỉ có một loại khả năng lệnh ấm áp sợ tuyệt đối không phải đầu kia cánh tay mà là cái kia mọc ra kim loại cánh tay người ngoại quốc nhưng là lại có một cái vấn đề đi ra tất nhiên ấm áp thấy được người nước ngoài kia mà đối phương nếu quả như thật có cái gì không thể gặp người sự tình bị phát hiện vì cái gì không nối mưa nhỏ cũng cùng một chỗ bắt cái này cái gọi là hoàng gia hội sở thật đúng là kỳ quái tới cực điểm quý phong vừa đi vừa về đi dạo toàn bộ hơi cúi đầu tránh nhường ca mê ra nhìn thấy khuôn mặt của mình biểu lộ ánh mắt của hắn lại lang lệ vô cùng không phải quý phong ngứa thích xen vào việc của người khác mà là bởi vì chuyện này liên lụy đến mưa nhỏ hơn nữa hắn luôn cảm giác nơi này và cái kia trong bóng tối vương triều có liên hệ gì, cho nên hắn nhất định phải biết rõ. Quý Phong vi khép hở và mắt tưởng tượng lấy trước đây chàng cảnh sáu ấm áp bỏ lỡ tiến vào cái này phòng khách, kết quả thấy được một cái đang đem cánh tay lấy xuống người ngoại quốc. căn cứ vào mưa nhỏ thuật lại người nước ngoài này cả người là mau, hắn tựa hồ đang tại cho mình cánh tay xoa dầu, mà trong phòng khách lúc đó hẳn còn có những người khác. sau đó ấm áp cuống quýt lui ra, nhưng mà những người kia lại xông vào ấm áp phòng khách, đem ấm áp bắt đi, lại không có chảo mưa nhỏ sáu. bá. Quý Phong đột nhiên mở to mắt, hắn đung nhiên nghĩ tới một vấn đề. Đối phương không chọc mưa nhỏ, cũng không có tổn thương ấm áp, có phải hay không là bởi vì sáu, bọn hắn không phải là không muốn, mà là không thể hoặc không dám. Có hay không dạng này một loại khả năng, những người kia sợ làm thương tổn ấm áp sau đó, sự tình làm lớn lên sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác. Có lẽ là mình vào trước là chủ a. Quý Phong Vi hơi lắc đầu, từ vừa mới bắt đầu chính mình liền đem ở đây cùng Vương Triệu liên hệ, nhưng trên thực tế nếu như không phải như vậy đâu, nếu như người nước ngoài kia cánh tay thật là tay chân giả đâu, sáu cũng có loại khả năng này, có lẽ ngoại quốc có cái chủ này công nghệ cao. Sở tạo tay chân giả có thể tương đối đập thủ, ấm áp chưa từng gặp qua, đã cảm thấy rất sợ sấu. Rất có thể. Quý Phong than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu, nói thầm một tiếng. Xem ra, lúc đó vương triều tiền sát thủ kia, cái tiêu kim loại xương của sống, đích thật là cho mình rung động rất lớn, để cho mình đến bây giờ đều không thể tiêu tan, vừa có điểm gió thổi có lay liền không nhịn được hướng về vương triều phương hướng liên tưởng. Thực sự là sáu. Quý Phong lắc đầu nở nụ cười, cùng mình tại ở đây suy đoán lung tung, không bằng đi hội sở bộ an ninh muôn hỏi một chút. ấm áp bị bắt, đây hoàn toàn có thể làm thành là một hồi sung nổi đi, dò một chút hội sở phương diện có phản ứng gì. Hạ quyết Tâm, Quý Phong lập tức liền muốn ra cửa, nhưng mà hắn vừa mới quay người, dưới chân nhưng là hơi hơi trượt đi, Quý Phong lập tức ổn định thân hình, toàn bộ quá trình nhìn giống như là hắn xoay người biên độ hơi to lên một chút, nhìn không ra bất kỳ dị thường. Có biến. Quý Phong lập tức chấn động trong lòng, hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra quanh người, hướng một bên đi hai bước, ánh mắt lại rơi ở vừa rồi trượt một cái chỗ, ở nơi đó, tựa hồ có chút chất lòng. Quý Phong từ trong túi lấy ra một tờ giấy, che tại ngoài miệng làm bộ ho khan vài tiếng, chợt, khăn tay không cẩn thận liền rơi trên mặt đất. Hắn nhanh chóng ngồi xuống, đem khăn tay nhặt lên, chỉ bất quá tại nhặt lên quá trình bên trong Tay của hắn hơi hơi dùng sức, đem trên đất chất lỏng đau. Quý Phong nhìn chung quanh một chút, trực tiếp tiến vào phòng khách kèm theo toilet. Quả nhiên không có camera. Quý Phong tâm bên trong lạnh rên một tiếng, bao xương này vải bố lóc trong đầy camera, nhưng mà trong toilet cũng sẽ không có, không có ai thích xem người khác đi nhà xí, ít nhất Quý Phong là không có có cái này ác thú vị. Quý Phong đem khăn tay cầm lên, ánh mắt của hắn lập tức trở nên vô cùng lăng lệ, cái này trên khăn giấy chất lỏng vậy mà xấu. Quả nhiên có liên hệ. Quý Phong tâm bên trong chấn động, chất lỏng này hương vị là như thế quen thuộc, cùng tại Giang Châu gặp phải cái kia kim loại cô sống ngoại quốc sát thủ trong xương cốt hương vị, là như thế tương tự, khác biệt duy nhất chính là Giang Châu chính là cái kia ngoại quốc sát thủ trên thân, có sang vị, đó là ô tô bị đụng ngã lăn sau đó, dính vào mùi trên người. Nếu như dứt bỏ những yếu tố khác, Quý Phong có thể chắc chắn, trên khăn giấy loại dịch thể này hương vị, cùng Giang Châu cái kia ngoại quốc sát thủ mùi trên người giống nhau như đúc. Liên tưởng đến mưa nhỏ phía trước nói lời, Quý Phong liền hiểu thông suốt, loại dịch thể này, kỳ thực hẳn là một loại dầu. Hơn nữa, là chuyên môn dùng loại kia khung xương kim loại dầu. Cái này cái gọi là hoàng gia hội sở, quả nhiên cùng Vương Triều có chỗ liên hệ, hơn nữa, có lẽ còn là mười phần quan hệ thân mật. Quý Phong Tâm bên trong chắc chắn, sau khi hắn nhớ tới nhị thúc cùng chính mình giới thiệu Vương Triều một chút tình huống, hắn đột nhiên có một loại cảm giác không rét mà run. Nhà này hoàng gia trong hội sở hội viên, trên cơ bản cũng là một chút quan to hiền quý, này liền chứng minh Vương Triều lực ảnh hưởng, thật sự thẩm thấu đến rồi hoa hạ mỗi cái lĩnh vực, hơn nữa cũng là cao cấp lĩnh vực. Vương Triều lực lượng nắm trong tay, quả nhiên là đáng sợ. Quý Phong mắt, nhìn chằm chằm trên tay khăn tay, sắc mặt tâm trầm vô cùng. Vương Triều 6 Hắn nhẹ giọng nỉ non, cái này vương triều rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức, như thế nào bên trong còn có sáu. Xì bùa bùa, chớm trước phút chốc, Quý Phong lại từ trong túi lấy ra một tờ giấy, ném tới trong buồn cầu, tiếp đó hướng đi. Sau đó hắn lay hai vai lưng đi ra ngoài, lại chỉnh sửa quần áo một chút, lúc này mới sải bước đi ra phòng khách. Ra phòng khách sau đó, quét từ kiện hòa quý mưa nhỏ ba người đang ở ngoài cửa chờ, nhìn thấy Quý Phong, Quý Tiểu Vũ lập tức nói: Tam ca, ngươi như thế nào ở bên trong thời gian dài như vậy? Chúng ta bây giờ trở về sao? Sao có thể dạng này đi? Quý Phong khen nói đi trước quay phục vụ, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút bọn hắn, này hội sở bên trong suýt chút nữa xảy ra hành hung sự tình, thế mà không, có ai hỏi đến, hội sở chính là chỗ này sao đối đại khách nhân. Đi. Hắn đột nhiên khoát tay trở lại, dẫn đầu hướng về thang máy đi đến. 6. Cùng lúc đó, ở một cái sáng ngời trong phòng, một mặt tường trên vách mang theo một cái màn hình lớn, phía trên đang hiện lên bất đồng hình ảnh, trong đó một cái trên màn ảnh nhỏ biểu hiện, chính là quý phong phía trước đi qua gian kia 408 phòng khách. Ở trước màn hình có ba người, một cái mang theo mặt nạ quỷ, một cái nhưng là thân hình cao lớn người ngoại quốc, mặc màu đen áo khoác lộ ra rất là quý mánh, mà khác một cái, nhưng là một cái vóc người thấp bé nữ nhân. người trẻ tuổi này chính là quý gia đời thứ ba nhân vật thủ lĩnh, mang mặt nạ nhân vẫn đạo. hắn nàng thanh âm lộ ra rất là phiêu hốt, căn bản là không có cách để cho người ta nhận ra là nam nhân vẫn là nữ nhân. đúng vậy, người thấp nhỏ người phụ nữ nói, chủ quản đại nhân, tên tiểu xuất sinh này chính là quý gia đích hệ đệ tử, quý phong. nói như vậy, sói đen tại giang châu thất thủ, chính là hắn ra tay. người đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, cũng không biết là phẫn nộ vẫn là cao hứng, thực sự là một cái tốt tiểu tử, liền sói đen đều chết ở trong tay hắn 6 ta đều có chút động tâm. 6. Cảnh thứ hai. Thứ 534 chương phách lối canh thứ nhất chủ quản đại nhân, có muốn hay không ta đi đem bọn hắn xử lý. Cái kia thân tài cao đại người ngoại quốc lạnh giọng vấn đạo, phía trước nữ nhân kia thấy được cánh tay của ta, vừa rồi cái họ này quý lại tại trong phòng khách vòng vo rất lâu, hắn có thể phát hiện cái gì 6. Ngâm miệng. Người đeo mặt nạ kia lạnh rên một tiếng, ngu xuẩn. Nếu như không phải ngươi không tuân theo quy định của tổ chức, bại lộ thân thể của mình là thủ, nữ nhân kia như thế nào lại biết? Ta đã sớm đã cảnh cáo các ngươi, đây là Hoa Hạ, không phải châu Âu. Người nơi này không có như vậy tuân thủ quy tắc, hết thảy phải cẩn thận. Ngươi là làm sao làm? Cái kia thân tài cao đại người ngoại quốc lập tức dọa đến không dám nói tiếp nữa. Chỉ là cái kia con mắt màu xanh lam bên trong lại lập loè ánh sáng nguy hiểm. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi đem trong phòng khách đã thu thập sạch sẽ, cái họ kia quý liền phát hiện không được vấn đề gì. Hơn nữa chúng ta đã cho nữ nhân kia phục qua thuốc mê, hắn hiện tại đã bắt đầu sinh ra hối loạn, nhiều nhất một ngày, nàng cũng sẽ không nhớ ký chuyện đã xảy ra hôm nay sáu. Người đeo mặt nạ kia khoát tay náo đạo, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta không phải đi quản những thứ này người không quan trọng, mà là muốn trọng đối phó Hà gia so sánh với gia tộc khác, Hà gia đối với chúng ta uy hiếp lớn hơn nữa, nhất là cái kia gì to lớn. Chủ quản đại nhân, chúng ta trực tiếp đem gì to lớn xử lý không được sao? Cái kia thấp bé nữ nhân vấn đạo, còn có cái họ kia quý, so với hắn gì to lớn còn muốn đáng hận, hơn nữa đối với tổ chức uy hiếp lớn hơn nữa. Bá, người đeo mặt nạ kia đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chậm chậm thấp bé nữ nhân, trầm giọng nói, xem ra ngươi là đem lời ta nói xem như thổi lắm. Ngươi mới gia nhập vào tổ chức thời gian bao lâu? ở đây lúc nào đến phiên ngươi tới phát biểu cái nhìn. Vâng vâng vâng, chủ quản đại nhân, ta sai rồi sáu. Cái kia thấp bé nữ nhân lập tức sợ hết hồn, hoảng hốt vội nói xin lỗi. "Không cần có lần thứ hai." Người đeo mặt nạ thanh âm âm ỉ nói. "Là." Thấp bé nữ nhân nhanh chóng ứng thanh, đối với cái này chủ quản đại nhân thủ đoạn, nàng thế nhưng là kiến thức qua, tự nhiên không dám có nửa điểm vi phạm. Mặc dù trong lòng cực kỳ không cam lòng, rất muốn đưa quý phong cái kia tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh vào chỗ chết, nhưng mà tất nhiên chủ quản đại nhân lên tiếng, nàng cũng không còn dám nhiều lời nữa câu. "Các ngươi đều nhớ kỹ, đây là Hoa Hạ, không phải châu Âu." Ở đây bọn hắn có thể không tuân thủ quy tắc, nhưng mà chúng ta nhất định muốn tuân thủ. Hoa Hạ không hề giống các ngươi tưởng tượng như vậy nhỏ yếu, nơi này có truyền thừa cổ xưa, có mấy nhân vật hết sức đáng sợ." Người đeo mặt nạ trầm giọng nói, "Trên thế giới dành nhất về vợ chó Mưu quý kế, chính là con rồng cháu tiên, các ngươi muốn theo con rồng cháu tiên vợ chó Mưu, đó là tự chuốc độc nhã." "Là, chủ quản đại nhân." Thân tại cao đại người ngoại quốc cùng cái kia thấp bé nữ nhân đồng thời run lên, cũng quyết không người đáp. "Chủ quản đại nhân, vậy hôm nay sự tình xấu." Thân tại cao đại người ngoại quốc trần chờ vận đạo. "Ta đã nói qua, mấy người này trước tiên đừng đi để ý tới." 408 cũng chỉ là bình thường nhất phòng khách, hắn không phát hiện được cái gì. Nữ nhân kia cũng sẽ không lại nhớ lại sáu. Trước tiên đối phó Hà gia. Người đeo mặt nạ âm thanh lạnh lùng nói, "Là, người nước ngoài kia cung kính nói, thấp bé nữ nhân nhưng là có chút chần chờ, thận trọng nói, "Chủ quản đại nhân, con của ta đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, thỉnh chủ quản đại nhân hỗ trợ cứu chữa." Người đeo mặt nạ thanh âm vẫn còn có chút lơ lửng không cố định, muốn tổ chức cứu người nhi tử, cũng chỉ có thể rút ra số cốt, rót vào hợp kim dịch sáu. "Chủ quản đại nhân, có thể, có thể hay không dùng phương pháp khác sáu?" Thấp bé nữ nhân thận trọng hỏi. Con trai ngươi cơ thể, trong tổ chức chuyên gia đã kiểm tra qua, trong cơ thể của hắn có một cấu cực kỳ năng lượng đặc thủ, hết sức cứng ngạnh, nhất định phải đem hắn cơ thể từng bước phân ly mới có thể cứu trị, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác." Người đeo mặt nạ nói. Thấp bé nữ nhân trầm mặc, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ phức tạp, trong mắt nhưng là mang theo nồng nặng hận ý, cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ, "Quý Phong, ngươi tên tiểu tạp chủng này, đem ta nhi tử làm hại đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết." Nếu như Quý Phong ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc nhận ra, nữ nhân này không là người khác, chính là trước kia cùng hắn phát sinh qua xung đột kịch liệt tiểu gia chủ mẫu tiểu dung trên thực tế, tiểu dung cơ thể không tính là thấp bé, nhưng mà tại cái kia thân tài cao đại người ngoại quốc trước mặt, liền lộ ra cực kỳ thấp bé, thậm chí cũng chưa tới người nước ngoài kia bả vai độ cao. càng quan trọng chính là, nếu như quý phong biết tiểu dung vậy mà cùng trong bóng tối vương triều cùng đi tới, sợ rằng sẽ toàn thân nữa ra hà khí, hơn nữa sẽ dẫn tới độ cao của hắn xem trọng. nhưng mà, lúc này quý phong khước cũng không biết những thứ này, bởi vì hắn biết trong dạp có người giám thị, vì không để đối phương hoài nghi mình tại trong phòng khách phát hiện cái gì, hắn đang mang theo quý tiểu vũ ba người khí thế hung hăng đi tới quầy phục vụ phía trước, chuẩn bị hương sư vấn tội. Quý Phong hung hăng một cái tát đập vào quầy phục vụ bên trên, bên trong ba cái kia nhân viên phục vụ lập tức sợ hết hồn, trong đó một cái nữ hài tử hoàng hốt vội nói, "Vị tiên sinh này, có gì có thể giúp ngài?" Quý Phong lên khai nói, "Chúng ta ở phía trên trong phòng khách tụ hội, một người ngoại quốc cùng mấy cái lưu manh đột nhiên xông vào đem ta bằng hữu bắt đi, nếu như không phải chúng ta kịp thời chạy tới, thiếu chút nữa thì ủ thành đại họa." Trước đây chân sau so đủ 2 đến 3 giờ thời gian, các người nhân viên an ninh thế mà không có một cái nào có mặt, đây coi là cái gì? Hôm nay là không phải phải cho ta một cái thuyết pháp, cái này, đây có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Phục vụ viên kia lễ phép nói, "Tiên sinh xin chờ một chút, ta giúp ngài hỏi thăm một chút sáu." "Phèn." Phục vụ viên kia tiếng nói vừa ra, chỉ thấy quý phong đột nhiên một cước thật cao nâng lên, ầm vang đập vào quầy phục vụ bên trên, cái kia gỗ thật quầy phục vụ, vậy mà sinh sinh bị lệnh điểm phải đồ. "A." Những phục vụ viên kia lập tức dọa đến thét lên không thôi, cũng quít ôm đầu chấn nẻ, chật vật không thôi. Bên trong đại sảnh chỗ hữu nhân đô đã bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía bên này. Những người này cũng nhịn không được âm thầm kinh ngạc, đây rốt cuộc là cái nào thế gia nhị thế tổ, như thế nào sao mà to gan như vậy, lại dám ở nơi này hoàng gia hội sở đọ võ? Chẳng lẽ hắn không biết đây là địa phương nào? Bạch Bạch Bạch đập sáu. Một hồi tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, mấy người mặc đồng phục an ninh trong tay người cầm gậy cảnh sát, nhanh chóng chạy tới. Ở nơi này mấy người sau lưng, còn đi theo một người mặc tây trang trung niên nhân, nhân. "Mấy vị, đây là có chuyện gì?" Mấy cái kia bảo an nhanh chóng đem quý phong bọn người vây lại, ngay sau đó, người mặc câu phục trung niên nhân, nhân nhanh chân đi tới, trầm giọng vấn đạo. Quý phong lãnh lạnh nhìn xem hắn, khẽ nói, "Ngươi là người phụ trách nơi này?" "Ta là Hoàng gia hội sở quản lý đại sảnh, Lưu tân Vinh." Trung niên nhân, nhân kia nói, "Có phải hay không chúng ta nơi nào không có phục vụ đúng chỗ?" mới khiến cho tiên sinh nội trận lôi đỉnh. Nếu quả là như vậy sáu, lời của hắn vẫn chưa nói xong, liền nghe quý phong lánh hừ một tiếng, nói nhảm. Nếu như các ngươi phục vụ đúng chỗ, lao tử vì cái gì còn tới ở đây lấy ý kiến? Chẳng lẽ là ăn nhiều chết nó no à? Trung niên nhân kia lưu tân vinh lập tức sầm mặt lại, hắn hít sâu một hơi, nói, vị tiên sinh này có vấn đề gì? Chúng ta đến văn phòng đi giải quyết, không nên ở chỗ này ảnh hưởng đến những khách nhân khác, được không? Ta muốn khó mà nói đâu? Quý phong lánh cười vui đạo, tiên sinh, chúng ta muốn lẫn nhau lý giải một chút được không? Trung niên nhân kia lưu tân vinh ánh mắt trở nên có chút bất thiện, Thỉnh tiên sinh cùng mấy vị đi theo ta. Là, mấy cái bảo an liền muốn tiến lên, trong đó một cái vừa tới gần Quý tiểu vũ, chỉ thấy Quý Phong hai chân đột nhiên phát lực, thân hình tăng vọt, một chân đập vào người an ninh kia bà vai. Phanh. Nhân viên an ninh kia lập tức kêu thảm một tiếng, bị nền ầm vang ném xuống đất. Chỗ hữu nhân đô bị chấn trụ, mấy cái khác bảo an cũng nhanh chóng ngừng lại, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Quý Phong một bộ 10 phần nhị thế tổ bộ dáng, hắn nạo nghễ nhìn xem mấy cái kia bảo an, lại quét cái kia trung niên nhân nhấp mắt, khẽ nói, muốn động thủ à? Lão tử thích nhất chính là đánh nhau. Nói cho các ngươi biết, hôm nay không cho lão tử cái giao phó, không nói ra cái căn nguyên tới, lão tử đập các ngươi cái này phá hội sở. Tiểu hòa Tử, ngươi là nhà ai Hải Tử? Biết đây là địa phương nào sao? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Quý Phong ngó mày, lập tức quay đầu nhìn lại, đã thấy một người trung niên mập mạp đang bưng chén rượu, nhanh chân đi tới. Một bộ đại nhân vật phái đoàn, quả thực là không có giáo dưỡng, đây là địa phương nào? Là ngươi có thể gây chuyện sao? Nhanh chóng bồi thường nơi này thiệt hại, về sau không cần tới nơi này, có thể đi vào này lại viên khu người, tự nhiên cũng là không phú thì quý cái này người trung niên mập mạp cũng không dám nói quá mức lời nói nhưng mà lúc này lại là hắn cơ hội biểu hiện hắn tự nhiên muốn ra tới nói mấy câu quý phong trầm giọng nói lan đi trung niên nhân kia lập tức giận dữ hắn vừa định nói chuyện lại thấy rõ lưu quý phong bên cạnh quý tiểu vũ khuôn mặt sắc mặt trong nháy mắt thay đổi ngươi ngươi là sáu trung niên nhân kia trong lòng lộn bột một tiếng hôm nay chính mình có thể chọc đại phiền thoái ngươi thế nhưng là họ quý lan quý phong căn bản muốn không nói nhảm với hắn chỉ là muốn tiêu trừ giám sát đến phòng khách hình ảnh trong lòng người hoài nghi cũng không biết cái này heo mập là từ đâu nô ra thật đúng là đem mình làm cái nhân vật Trung niên nhân kia sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, hắn há to miệng, lại chung quy là không có dám nói nửa câu. "Ngươi." Quý Phong một ngón tay lưu tấn đình, phách lối đạo, đi đem các ngươi người phụ trách kêu đi ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là ai như thế không biết chết sống, ngay cả ta Quý Phong bằng hữu cũng dám chảo. Quả nhiên là hắn." Mập mạp kia trung niên nhân lập tức cảm thấy run lên, hai chân như nhũn ra, thầm mắng mình không biết sống chết, sao lại không có xem sớm đến Quý tiểu Vũ đâu. Hắn không biết Quý Phong, nhưng mà, đối với Quý tiểu Vũ nhưng cũng là gặp qua mấy lần, nghĩ tại yến kinh hôn, đầu tiên là phải biết những thứ này tiểu tổ tông, nếu không Vạn nhất trêu chọc đến người không nên dây vào, chết như thế nào cũng không biết. Nhưng là bây giờ, chính mình thật sự trêu chọc người không nên dây vào sáu. Người trung niên mập mạp liền nghĩ lui về sau, Úy Phong lãnh lạnh quét mắt nhìn hắn một cái, hắn lập tức toàn thân cứng đờ, cũng không còn dám luận động. Lưu Tân Vinh nhưng cũng nhìn ra một chút đầu mối, người trẻ tuổi này, lai lịch rất lớn. Lưu Tân Vinh là nhận biết người mập mạp kia, đối phương là yến kinh một cái phân cục cục trưởng, nhưng mà ở nơi này trước mặt người tuổi trẻ, cũng không dám có nửa câu nói nhảm, người trẻ tuổi kia lai lịch tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đúng lúc này, trung niên nhân trong thai nghe Đột nhiên truyền đến một cái không âm không dương âm thanh, người trẻ tuổi kia mặc kệ có cái gì yêu cầu, đều thỏa mãn hắn. 6. Canh thứ nhất. Thứ 535 chương Ngụy Trang canh thứ 2 Lưu Tân Vinh khẽ giật mình, chợt hắn liền nghe ra chủ nhân của thanh âm này là ai, lập tức trong lòng run lên. Hít sâu một hơi, Lưu Tân Vinh đạo: "Vị tiên sinh này, chuyện này thật là bởi vì chúng ta hội sở phương diện công tác làm không đúng chỗ, xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn." Quý Phong Tâm bên trong cười lạnh một tiếng, ngoài miệng lại vẫn đạo: "Nên làm như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn ta tới dạy ngươi sao?" Lưu Tân Vinh đốn thì nhất giật mình. Lần này hắn ngược lại là lằng khó, nên làm như thế nào? Hắn cũng không thể đem người nước ngoài kia cho chụp tới, giao cho Quý Phong xử trí a. Không cần nói hắn không có cái kia quyền lợi, cho dù là có, hắn cũng không bản sự bắt lấy người nước ngoài kia a. Trong lúc nhất thời, trang diện vậy mà liền như thế rằng có xuống. 6. Cái này Quý Phong cũng là hoàn cố có thể. Trong phòng giám sát và điều khiển, người đeo mặt nạ dường như cởi lạnh lại như là dễ cận, cùng so sánh, ta ngược lại thật ra cảm thấy Hà Gia đại công tử gì to lớn muốn tư văn hơn, mặc dù thủ đoạn của hắn so Quý Phong muốn âm độc hơn, nhưng mà ít nhất nhìn để cho người ta cảm thấy thoải mái 6 chủ quản đại nhân tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp à tên tiểu xuất sinh này ở đây náo sự ảnh hưởng quá ác liệt dạng này sẽ đối với chúng ta hội sở tạo thành ảnh hưởng cực lớn xấu cái kia thân hình cao lớn người ngoại quốc thấp giọng nói người đi người đeo mặt nạ đột nhiên quay người nhìn xem tiểu dòng, ta mặc kệ ngươi là dô cũng tốt đánh cũng thôi dùng thời gian ngắn nhất đem cái này quý công tử lấy đi là chủ quản đại nhân tiểu dông cuống quít đáp nhưng mà chợt nàng có chần chờ nói nhưng mà xấu chủ quản đại nhân quý phong đối với ta cực kỳ tiểu thị nếu như ta ra mặt hắn có thể sẽ gây lợi hại hơn à tiểu dòng. Ngươi bây giờ còn tại khảo nghiệm kỳ, nếu như ngươi nghị chân chính gia nhập vào tổ chức, liền đem chuyện này làm tốt, nếu không, ngươi liền tự mình đi ra ngoài, về sau đều mãi mãi cũng không cần bước vào ở đây nửa bước." Chủ quản không lạnh không nóng nói. "Là." Tiểu Dung trong lòng nghiêm nghị, cũng quýt gật đầu. "Nhớ kỹ, không nên nói lung tung." Người đeo mặt nạ lạnh rên một tiếng, ngữ khí bất thiện đạo, "Nếu như ngươi nói cái gì chuyện không nên nói xấu. kết quả ngươi cũng biết." "Là." Tiểu Dung lập tức gật đầu. "Đi thôi." Người đeo mặt nạ khoát tay áo. "Chủ quản đại nhân, cái này Tiểu Dung cũng chỉ bất quá là vừa gia nhập vào tổ chức." để cho nàng biết nhiều như vậy sự tình phải chăng có chút xấu đợi đến tiểu dòng sau khi ra ngoài thân hình cao lớn người ngoại quốc trần chờ nói nàng tiếp xúc cũng là một chút không quan trọng sự tình tối đa cũng cũng chỉ là biết ở đây tổ chức một cái điểm liên lạc, biết rõ chúng ta muốn đối phó hà ra gì to lớn cũng chỉ thế thôi không cần nhiều lo lắng người đeo mặt nạ khoát tay áo ngươi cũng xuống đi thôi nhớ kỹ còn dám lô mãng, ta liền làm thì ngươi là cái kia thân hình cao lớn người ngoại quốc lập tức hoảng sợ đạo cũng đi người đeo mặt nạ khoát tay áo người ngoại quốc cuống quít lui ra ngoài hoảng sợ không thôi đối với trong tổ chức một chút thủ đoạn hắn thật sự là quá là rõ ràng loại kia giày vò đơn giản so luyện ngục còn thống khổ hơn vạn phần trước đó hắn liền đã từng tận mắt nhìn đến qua một cái giống như hắn tiếp nhận cải tạo người muốn liêu phản tổ chức lại bị bắt trở về kết quả người kia chịu giày vò nhưng người nước ngoài này liên tục một năm cũng không lúc sẽ theo trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc từ đó về sau người này liền sẽ không dám có nửa điểm chống lại chi tâm bởi vì hắn không muốn chịu đến loại kia so luyện ngục còn thống khổ hơn giày vò chỗ hiu nhân đô sau khi ra ngoài trong phòng theo dõi chỉ còn lại có người đeo mặt nạ. Hắn nàng nhìn trên màn ảnh đang tại chỉ vào Lưu Tân Vinh cái mùi mắng to quý phong, trong mắt Hàn Ý dần dần, dần dày, "Quý phong, quý công tử, ngươi thật đúng là không tầm thường a, ý có điểm công phu, vậy mà liên tục hai lần đem ta nhi tử đánh thảm như vậy. Thế nhưng là vì hoàn toàn trưởng không tiểu ra sức mạnh, ta vẫn còn không thể lập tức cứu chữa con của ta xấu. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi." Nhìn xem quý phong cái kia phách lối bộ dáng, người đeo mặt nạ cười lạnh không thôi, từ hệ người lấy oán trả ơn, được thế liền càng rỡ, một cái tiểu giá chủng, nhảy lên trở thành quý gia đích hệ tự tôn, có thể có bao nhiêu lớn xem như xấu. Hừ ta xem quý lao đầu cũng là giả nên hồ đồ rồi, để quý tiểu đông người kia mới không cần, thế mà dự định để cho ngươi làm đời thứ ba gia chủ sáu, cái này đối ta kế hoạch, thế nhưng là tương đương có lợi a. 6. quý phong chỉ vào lưu tân vinh, phách lối mắng, ta cho ngươi biết, lao hối đản, thời gian của ta cũng không nhiều, nếu như ngươi lại không đem người mang tới, nhà này hội sợ nhưng là giữ không được. lưu tân vinh trong lòng âm thầm kêu khổ, hai bên đều không đắc tội nổi a, hắn kẹp ở giữa thực sự là hai đầu bị khinh bỉ, chủ quản đại nhân làm sao còn không phải người tới xử lý chuyện này đâu? rơi vào đường cùng, lưu tân vinh chỉ có thể lựa chọn trừng mặc. Quý Phong không có bắt được câu trả lời mong muốn, lập tức sầm mặt lại, gầm thét một tiếng, quách tử kiện đập cho ta là quách tử kiện lớn tiếng đáp, hắn tiện tay nắm lên trong phòng khách một cái bảng gỗ cán, đột nhiên dùng sức tách ra xuống dưới, liền muốn mở động. Nha ba, một cái thanh âm dẻo cận đột nhiên truyền tới, đây không phải quý tiểu sao? Thực sự là huy phong thật to a, cuối cùng có người đi ra, quý phong tâm bên trong cười lạnh một tiếng, hắn khoát tay áo, quách tử kiện lập tức lui trở về, bảo hộ ở quý tiểu vũ bên người. Người nào nói chuyện, lan ra đến, quý phong phách lối hô, hừ, quý phong, ngươi ở nơi này ngang ngược xem như. É e rằng quý gia lão gia tử cũng không biết ra. Một thân ảnh từ mặt khác một cái thông đạo đi ra. Tiểu Dung, Quý Phong sắc mặt hơi đổi một chút, cái này cũng không phải giả vờ, mà là thật sự có chút biến sắc. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, người tới lại là Tiểu Dung. Bây giờ Quý Phong đã có thể xác định, cái này hoàng gia hội sở cùng vương triều tuyệt đối có kéo không rõ quan hệ, nhưng mà Tiểu Dung lại xuất hiện ở đây, điều này nói rõ cái gì? Tiểu gia, chẳng lẽ cùng vương triều có liên hệ gì? Nếu như tiểu gia thật cùng vương triều có người ngoài không biết liên hệ, như vậy sao? Huyền muốn đâu? Quý Phong cảm thấy, chính mình tựa hồ chạm tới một cái tâm lưới lớn tấm lưới này tựa hồ đã từ từ mở ra nhưng mà rốt cuộc là nhầm vào của người nào hắn vẫn còn không biết quý phong cút ngay lập tức ra ngoài ta coi như sự tình hôm nay chưa từng xảy ra tiểu dông nhìn thấy quý phong sắc mặt biến hóa lập tức trong lòng cười lạnh tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh trở ta chân chính nắm giữ nơi này sức mạnh ta thứ nhất muốn giết chết chính là ngươi quý phong lập tức tức giận không thôi tiểu dông ngươi thì tính là cái gì lại dám để cho ta lăn ra ngoài có tin ta hay không một ngùi lửa đốt đi ở đây tin ta đương nhiên tin tưởng tiểu dông cười khẩy nói bất quá xấu chính là không chi đạo quý lao gia tử có thể hay không cho phép đâu người dám uy hiếp ta quý phong âm thanh lạnh lùng nói ta làm sao dám uy hiếp ngươi quý tiểu đâu bất quá nếu như quý tiểu còn muốn ở đây tiếp tục náo đi xuống ta cũng chỉ phải đi bái phòng quý lao gia tử 6. tiểu rong dẻo cật đạo tin tưởng quý lao gia tử biết cháu của hắn ưu tú như vậy lại có thể làm ra như thế vanh vanh liệt liệt sự tình nhất định sẽ hết sức cao hứng ngươi sáu quý phong lập tức tức giận nói không ra lời sau một lúc lâu hắn mới lạnh giền một tiếng tiểu dông ta là tìm hoàng gia hội sở tính sổ sách ngươi một cái ngoại nhân ở đây lẫn vào cái gì Ngoại nhân nhìn thấy chuyện bất bình, liền không thể đi ra nói một câu. Tiêu Dung cười lạnh nói: "Quý Phong, ta khuyên ngươi cút ngay lập tức ra ngoài, nếu không, tự gánh lấy hậu quả." Nàng lấy điện thoại di động ra, âm thanh lạnh lùng nói: "Có phải hay không muốn ta bây giờ liền cho Hồng Di gọi điện thoại, yêu cầu bãi phòng quý lao gia tử, xem như ngươi lợi hại." Quý Phong ngoài mạnh trong yếu hừ một tiếng: "Tiêu Dung, ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau ngươi nếu là rơi xuống trong tay ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi." "Sáu, chúng ta đi." Hắn lạnh rên một tiếng, kéo một cái Quý Tiểu Vũ, cũng không quay đầu lại đi ra hoàng gia hội sở. Quách Tử Kiện lập tức chạy tới lái xe. Quý Phong ba người thì tại cửa chính chờ. Quý Phong quay đầu liếc mắt nhìn Hoàng Gia Hội Sở Đại môn, oán hận bất bình hùng hùng hổ hổ. Tựa hồ trong lòng cực kỳ không cam lòng, một bộ hận không thể một mũi lửa thiêu hủy nơi này bộ dáng. Quý Tiểu Vũ nhưng là do sợ, nàng lôi kéo Quý Phong tay, muốn biết nói, Tam Ca, ngươi, ngươi không nên tức giận sáu. Quý Phong hừ một tiếng, đáng chết kiều dông, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Lúc này, Quách Tử Kiện đã nhanh tốc đem xem lái đi qua. Quý Phong hừ một tiếng, đi về trước lại nói. Nhìn thấy Quý Phong bốn người ngồi xe rời đi, trong phòng khách Tiểu lập tức lạnh dên một tiếng trong mắt bắn ra ánh sáng oán độc, Quý Phong lúc gần đi cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nàng toàn bộ xem ở trong mắt, trong lòng hận ý càng đậm. 6. ta lập. Vừa mới ngồi trên xe, Quý Phong liền không nhịn được hừ một tiếng, nhưng trong lòng thì ai thán không thôi, chính mình thật đúng là không phải một cái làm con nhà giàu liệu. Lúc này mới lắp ráp một hồi cứ như vậy mệt mỏi, cũng không biết những cái kia chân chính hoàn khố tử đệ là thế nào sinh hoạt sung sướng như vậy. Mưa nhỏ, gọi điện thoại cho Hồng Di để cho nàng phái xe tới đón chúng ta. Quý Phong đột nhiên nói, Tam Ca, chúng ta không phải có xe sao? Quý Tiểu Vũ kỳ vẫy hỏi, Quý Phong khước là nói. Tiểu Giang Tiện nhân kia, nói không chừng bây giờ đang ở cùng Gia Gia cáo trạng, chúng ta tự nhiên muốn đi về trước giảng giải mới được, nếu không, ta lần này sẽ phải thầm rồi. Gia Gia nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ ta. Quý Tiểu Vũ lập tức hì hì nở nụ cười, gật đầu nói, tốt, ta đây liền cho Hồng Di gọi điện thoại. Quý Phong lại phân phó nói, Quách đại ca, đợi chút nữa ngươi tiễn đưa ấm áp trở về, chúng ta cũng không cùng cùng đi. Là, Quách Tử kiện đáp. Quý Phong thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn ấm áp, lại nhìn một chút ấm áp trên vai tay mại, trong lòng cười lạnh một tiếng, sáu, lại là một cái đồ con lợn. Nghe được trong loa truyền tới âm thanh. Người đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng. Chó má gì đợi thứ ba nhân vật thủ lĩnh, còn không phải một cái bao cỏ. Thế mà bị tiểu Dung mấy câu liền dọa cho trở thành bộ dáng này. Quý Phong bọn người đối thoại mới vừa rồi, một chữ không kém thông qua âm hưởng truyền ra, nhường người đeo mặt nạ cười lạnh không thôi. Một cái bao cỏ nhị thế tổ mà thôi. thiệt tồi ta trước đây còn coi hắn là trở thành một tên kinh địch. Xem ra hắn tại Giang Châu có thể có những thành tựu kia. Một mặt là bởi vì hắn công phu cao, một phương diện khác, chủ yếu cũng là bởi vì có Quý Trấn Quốc giúp đỡ. Nếu như chỉ là cái bao cỏ một người, chính là cầu thí. Con của ta ưu tú như vậy. Dĩ nhiên liên tục hai lần thua ở cái này, bao cỏ tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh trong tay 6. Quý gia, chờ ta thu thập hà gia sau đó, xem ta như thế nào đối phó các ngươi." Người đeo mặt nạ thanh âm tại trống trải trong phòng theo dõi vang lên, để cho người ta không rét mà run. 6. Canh thứ hai. Thứ 536 chương thần kinh độc tố canh thứ 3 Tam ca, ta biết sai rồi, ngươi không nên tức giận có hay không hảo. Kể từ lên xe sau đó, Quý tiểu Vũ vẫn lo lắng bất an, bởi vì Quý Phong sắc mặt vẫn luôn là như vậy âm trầm, căn bản chưa từng có một chút nào hòa hoãn. Đối với cái này cái nhận biết không tính quá lâu Tam ca, Quý tiểu vũ 10 phần không khỏi có chút chútì lại, bởi vì cha thường xuyên trong nhà nói Tam ca có bao nhiêu xuất sắc, lại thêm trước đây nàng bị người của hệ thứ khi dễ, Quý phong thức là cường thế vô cùng đem người của hệ thứ cho làm cho đầy bụi đất, cái kia Quý tiểu bơi bọn người thấy chính mình, hiện tại cũng phải khách khách khí khí hô một tiếng, mưa nhỏ muội muội, cho nên tại Quý tiểu vũ trong lòng, Tam ca là rất giỏi lắm. Dưới loại tình huống này, Quý phong một mực trầm mặt không nói lời nào, Quý tiểu vũ trong lòng cũng rất là thấp vọng. Quý phong hừ một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Quý tiểu vũ liền càng thêm bị khuất, miệng nhỏ cũng nhịn không được lên, muốn vì chính mình giải thích nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Tam ca sáu. Quý Tiểu Vũ vừa mới mở miệng, chỉ thấy Quý Phong cũng không quay đầu lại khoát tay áo, nàng chỉ có thể đem lời nuốt trở về bụng, cũng sẽ không cưỡng ép rằng giải. Thực tế thượng, Quý Tiểu Vũ vốn chính là loại này ôn nhu tính tình, nếu không, trước đây nàng cũng sẽ không bị Quý Tiểu Bơi cùng Lý Diễm Đỉnh khi dễ khóc. Mắt thấy Quý Phong bất cao hứng, Quý Tiểu Vũ tự nhiên là không biết nên nói cái gì, cũng chỉ có thể thận trọng ngồi ở phía sau. Một lát sau, Quý Tiểu Vũ phát giác bên cạnh ấm áp cơ thể đã không còn run rẩy, lập tức mừng rỡ vấn đạo, "Hinh hinh, chào ngươi điểm sao?" Ấm áp tựa hồ cũng lấy lại tinh thần tới nàng thở ra một cái thật dài, nói, tốt hơn nhiều, thực sự là thật là đáng sợ sáu. Hinh Hinh, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì a? Làm sao lại dọa trở thành cái dạng này? Quý Tiểu Vũ nhẹ giọng hỏi, trước ngươi nói có quái vật, quái vật ở nơi nào? Sáu, ta cũng không biết. ấm áp trong mắt lộ ra thần sắc mê mang, nàng gãy lắc đầu, đạo, ta chỉ là cảm thấy rất đáng sợ, thế nhưng là nghĩ không ra đến cùng cái gì sẽ để cho ta đầy sao sợ sáu? Chẳng lẽ bị sợ choáng váng? Quý Tiểu Vũ lo lắng nhìn xem nàng, Hinh Hinh ngươi còn nhớ ta không? đương nhiên quen biết, ngươi là mưa nhỏ đi. ấm áp nói, mưa nhỏ. Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là đối với chuyện xảy ra lúc đó cũng không như thế nào nhớ, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, có thể là lúc đó quá sợ hãi sáu, ta cũng không phải mất trí nhớ. A, như vậy cũng tốt. Quý tiểu Vũ lúc này mới thở dài một hơi, nói, "Hinh hinh, đợi chút nữa Quách đại ca sẽ tiến đưa ngươi trở về, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi khôi phục, chúng ta sẽ cùng nhau chơi." Ấm áp lúc này nơi nào còn có ý định gì, nàng chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi, liền nghĩ về nhà sớm đi ngủ, đối với Quý tiểu Vũ đề nghị tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến mà ngồi ở phía trước chỗ ngồi kế bên tài xế quý phong nhưng lại âm thầm lệnh rên một tiếng, ngươi không phải mất trí nhớ mới là lạ. có lẽ một người tại gặp được phân kinh hãi thời điểm, trong đầu sắc thực lại là chống giống, trong một thời gian ngắn đó phát sinh sự tình nhất định là cái gì cũng không nhớ, nhưng mà tại loại kia dưới tình huống, bị kinh sợ người tinh thần phương diện chắc chắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng, trở nên không bình thường, có thể ấm áp khác biệt. nàng bây giờ biểu hiện ra chính là điều lý thanh tích rõ ràng, rõ ràng phía trước bị kinh hãi cũng không có đạt đến trình độ kia, bởi vậy, vậy nàng nói trong đầu chống giống cũng chống không thật lợi hại một chút căn cứ vào nàng trước đây tự thuật, nàng thậm chí ngay cả chính mình thấy được cái gì đều không nói được, thậm chí phía trước sông lầm tiếng hoàng gia hội sợ 408 phòng khách, nhìn thấy một cái toàn thân là bao người ngoại quốc đem mình cánh tay cầm xuống, cái này kinh lịch, nàng thế mà cũng cho quên đi. Quý phong tin tưởng, mưa nhỏ chắc chắn sẽ không nói vậy, như vậy ấm áp hoặc là cố ý không nói, hoặc là chính là thật mất trí nhớ. bất quá từ ấm áp biểu hiện đến xem, nàng dường như là thật sự quên mất sáu, cho nên quý phong có thể chắc chắn, ấm áp nhất định là quên đi phía trước một đoạn kia kinh lịch, có thể quên như vậy sạch sẽ trên chỉ, chỉ biết là sợ, nhưng lại không biết là vì cái gì sợ cái này hiển nhiên có chút không phù hợp lẽ thường. Quý Phong liền nghĩ đến một cái loại khả năng tinh chất tất nhiên vương triều tổ chức có thể cải tạo nhân thể. như vậy, bọn hắn có thể hay không có một loại có thể khiến người mất đi nào đó trong đoạn thời gian trí nhớ kỹ thuật. càng là suy xét, Quý Phong đối với cái này cái gọi là thế giới hắc ám bên trong tổ chức cảm thấy không rét mà run. nói không chừng, bọn hắn thật sự có phương diện này kỹ thuật. nếu thật là như vậy, vậy bọn hắn đi lên sự tình tới, thật là chính là không gì kiến kỵ. tổ chức như vậy, tưởng tượng đều sẽ để cho người ta cảm thấy đáng sợ cẩn thận châm trước phút chốc, Quý Phong đột nhiên nói, ta ngủ trước một hồi, đợi chút nữa Hồng Di phái xe đến rồi lại gọi ta đứng lên. A, Quý Tiểu Vũ lên tiếng, tâm tình lại buông lỏng không thiếu. Tam Ca chịu nói chuyện với nàng, liền chứng minh đã không sinh nàng tức giận. Quý Phong ý thức nhưng là trực tiếp tiến nhập trong đầu, trí não hoàn toàn như trước đây phiêu lãng tại đầu trong không gian. Nhìn thấy Quý Phong đi vào, trí não lập tức vân an, chủ nhân, ngài khỏe. Ân, một lần này ngôn ngữ rất chuẩn xác. Quý Phong vi mỉm cười một cái, rứt khoát vấn đạo, trí não, tại giả mã tinh hệ có hay không một loại kỹ thuật, hoặc khẽ động đồ vật gì có thể khiến người mất đi nào đó trong đoạn thời gian ký ức nhưng mà thời gian khác ký ức cũng không chịu ảnh hưởng 6. lấy một thí dụ tỷ như ta ta muốn tiêu trừ một người hôm nay ký ức nhưng mà vào hôm nay trí nhớ trước kia cũng không chịu ảnh hưởng dạng này có thể được không đúng vậy chủ nhân trí não lập tức trả lời căn cứ vào cơ sở dữ liệu biểu hiện có rất nhiều chúng phương pháp có thể đạt đến chủ nhân yêu cầu quý phong lập tức lại truy vấn ngươi nâng mấy cái tương đối thường xài ví dụ 6. ân nói mấy loại tương đối đơn giản phương pháp tỷ như nói dùng một loại thần kinh độc tố liền có thể kích động thần kinh người trung khu khiến người ký ức chịu ảnh hưởng Nhưng mà cái này trùng phương pháp cũng sẽ ảnh hưởng đến đại não của con người, có thể sẽ sinh ra bất lương kết quả. Chí nào nói, nếu như sử dụng không thích đáng, sẽ khiến người mất đi năng lực phán đoán. Ác như vậy, Quý Phong khẽ giật mình, chợt liền hiểu được, mất đi năng lực phán đoán. Cái này há chẳng phải là nói, nếu như đối phương trong lòng có cái gì bí mật lời nói, chỉ cần cho hắn dùng thần kinh độc tố, liền có thể trực tiếp hỏi đi ra. Trên lý luận, đúng là như thế. Chí nào nói, Quý Phong là người, nếu như dùng loại này thuốc tiến hành tra hỏi lời nói xấu, liền xem như dù thế nào ý chí kiên định người, cũng ngăn cản không nổi a. Chuyện này chính là thẩm vấn bên trong công thành lợi khí a. Chí nào, cái này trùng phương pháp có phải hay không rất dễ dàng nắm giữ? Quý phong đột nhiên có chút khẩn trương vấn đạo. Hắn đông nhiên nghĩ tới, thần kinh độc tố cái danh từ này, hắn giống như ở nơi nào nghe nói qua, đây có phải hay không là mang ý nghĩa nhân loại đã nắm giữ cái này trùng phương pháp? Nếu thật là như vậy, vương triều có thể cũng sẽ cái này trùng phương pháp. đã như thế, nếu như bọn hắn muốn làm chuyện gì, đó thật đúng là lại cực kỳ đơn giản sáu. đúng vậy, chủ nhân, cái này rất dễ dàng nắm giữ. Chí não trả lời, nhựa quý phong lập tức cảm thấy trầm xuống. Chủ nhân nắm giữ dòng điện sinh vật, có thể dễ dàng đem thần kinh độc tố đưa đến địch nhân thể nội. Quý Phong khẽ giật mình, chợt lắc đầu nói, "Ngươi nói đây là đặc công hành động khoa mục bên trong kỹ xảo, ta hỏi là, nếu như không cần dòng điện sinh vật, có thể hay không nắm giữ cái này chủ phương pháp?" "Ân, chính là trong thời gian rất ngắn, không đúng mục tiêu tạo thành tổn thương gì xấu." "Chủ nhân, dòng điện là tác dụng với hệ thần kinh phương pháp tốt nhất, ngoại trừ dùng dòng điện sinh vật hiệp trợ bên ngoài, những phương pháp khác đều sẽ đối với người thần kinh tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng." "Chí nào nói, hơn nữa, dùng phương pháp khác thao tác cực kỳ phức tạp, hơn nữa cần rất nhiều dụng cụ tinh vi tới phụ trợ, nếu không lấy được hiệu quả có thể sẽ cùng tưởng tượng hoàn toàn trái ngược. Lúc này Quý Phong căn bản không có chú ý tới, Chí nào đã biết nói thành ngữ, hắn chỉ là hơi hơi do dự, căn cứ vào chí nào thuyết pháp, nếu như không có dòng điện sinh vật tới phụ trợ, muốn ảnh hưởng người khác ký ức, độ khó cực lớn. Như vậy, ấm áp ký ức lại là chuyện gì xảy ra đâu? Là ấm áp đang cố ý ngụy trang, vẫn là Vương Triều kỹ thuật so giả mã tinh hệ kỹ thuật còn tân tiến hơn. Quý Phong đột nhiên vấn đạo, "Chí nào, có phương pháp gì không kiểm chấp ra, trí nhớ của một người cùng thần kinh có phải hay không nhận lấy ảnh hưởng?" Đúng vậy, "Chủ nhân, trí nào nói" Trí nhớ của một người cùng thần kinh nếu như nhận lấy ảnh hưởng, cơ thể tự nhiên sẽ bài tiết lượng nhất định thần kinh độc tố. Bất kể là cái gì làm cho người kia mất trí nhớ, nhân thể đều sẽ tự động sinh ra thần kinh độc tố 6. Quý Phong như có điều suy nghĩ khẽ ở đầu, lại cùng trí não trao đổi một hồi, đem mình trong khoảng thời gian này tới nay một chút nghi vấn, toàn bộ đều nói ra, nhường trí não từng cái giải đáp. Thực tế thượng, Quý Phong vẫn luôn không có chung đoạn tiếp nhận trí nào huấn luyện, chỉ bất quá một đoạn thời gian trước hắn một mực tại luyện tập bộ thứ hai động tác, đồng thời còn tại học tập thông tin cùng internet kỹ thuật. Đối với phương diện khác nghi hoặc, tạm thời cũng liền bỏ qua một bên. Bây giờ một mạch toàn bộ hỏi lên. Lam Quý Phong từ trong đầu lui ra ngoài, hắn chậm rãi mở mắt ra, một vòng nguy cơ từ trong mắt lóe lên. Căn cứ vào trí não thuyết pháp, thần kinh độc tố cũng chia là rất nhiều chủng loại, trong đó có thể ảnh hưởng người trí nhớ độc tố, cũng chỉ có như vậy đặc định mấy loại, hơn nữa muốn hợp thành những độc tố này độ khó cũng không nhỏ. Thế nhưng là, Vương Triều tất nhiên liền nhân thể đều có thể cải tạo, bọn hắn có thể hay không nắm giữ cái kia mấy loại thần kinh độc tố, thật đúng là khó mà nói. Nếu như bọn hắn thật có mà nói, vấn đề nhưng là rất nghiêm trọng sáu. Đại khái lại qua 20 phút, Hồng Di phái tới xe cùng Quý Phong bọn người đúng đầu lúc xuống xe, quý phong giả vừa đi đỡ mưa nhỏ, tay cũng không lấy dấu vết tại ấm áp trên tay đụng một cái, a, ấm áp kinh hô một tiếng, quý tiểu vũ lập tức vấn đạo, hình hình, thế nào? ấm áp kinh ngạc nói, giống như có đồ vật gì cắn ta một chút, nàng đưa tay ra, trên mu bàn tay bốc lên một cái tiểu huyết châu, quý phong lập tức lấy ra một tờ khăn tay, đem nàng máu trên tay chấu đau, nói, không có việc gì, có thể là bị xe bên trong đồ vật gì đâm, cẩn thận một chút là được rồi. hắn vô vô cửa sổ xe, đạo, quách đại ca, nhớ kỹ nhất định muốn đem nàng trực tiếp đưa về nhà, là, quách tử kiện đáp. Quý Phong gật đầu một cái, không để lại dấu vết đem khăn tay đựng trong túi, cùng Mưa nhỏ cùng nhau lên hồng di phái tới xe, nhanh chóng rời đi. 6. canh thứ 3. Thứ 537 chương độc dẫn canh thứ tư xuống ống đầy đủ cảnh vệ mọc lên như rừng, thủ vệ tứ hợp viện an toàn. Quý Phong ngồi ở tứ hợp viện trong chính đường, nhìn xem đối diện lao ra tử, Quý Mưa nhỏ đã sớm được an bài đến rồi phòng khác, nàng còn quá nhỏ, có mấy lời không thích hợp nghe. Vương triều 6. Quý lao ra chết quải trượng nhẹ nhàng trên mặt đất go. cân nhắc nói, "Khỉ nhỏ, ta vốn là không có tính toán sớm như vậy nói cho ngươi, thế nhưng là chưa từng nghĩ" Ngươi cùng vương triều vậy mà trời đất suy kiến tiếp xúc. Ra ra, cái này vương triều tựa hồ thẩm thấu rất nhiều sâu a. Quý Phong nói, hoàng gia hội sở đã có rộng như vậy hiện lực ảnh hưởng, bên trong hội viên không phú thì quý, nếu như những người kia đều chịu ảnh hưởng mà nói, cái kia vương triều tại hoa hạ lực ảnh hưởng, thật là quá đáng sợ. Những chuyện này kỳ thực rất phức tạp, liên lụy đến mọi mặt, thậm chí còn không chỉ là hoa hạ một quốc gia, bất quá, cái này còn không phải là ngươi cần quan tâm. Quý Lao gia tử khoát tay háo, đạo, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là muốn học tập cho thật giỏi, dành thời gian phong phú chính mình nhìn thấy Lão gia tử cái kia một bộ không có chút rung động nào trạng thái, hắn liền minh bạch, Lão gia tử chắc chắn đã sớm biết vương triều tồn tại. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng là, Hoa Hạ bộ an toàn môn cũng không phải ngồi không. Hơn nữa, giống Lão gia tử dạng này người, cái kia cơ hồ cũng là trở thành tinh, bọn hắn lại há có thể không rõ vương triều tồn hại. Nghĩ đến e rằng phía trên cũng sớm đã co đối sách, hay là tại bố một cái đại cục, hoặc lại là đang tiến hành những thứ khác kế hoạch, nhưng mà bất kể làm cái gì sự tình, ít nhất bọn hắn sẽ không thờ ơ. Bây giờ Lão gia tử biểu hiện đã nói lên hết thảy. đã như thế, Quý phong an tâm chỉ cần phía trên chú ý tới vương triều uy hiếp vậy dĩ nhiên là không có cái gì có thể lo lắng dù sao quý phong rất rõ ràng định vị của mình cho tới bây giờ lực lượng của mình còn quá mức nhỏ yếu căn bản không có tư cách tham dự vào trong việc này mà đi bất quá có một chút nhưng là quý phong quan tâm vương triều đến cùng có hay không nắm giữ có thể ảnh hưởng người khác trí nhớ thần kinh độc tố nếu như bọn hắn nắm giữ cái kia đi lên sự tình tới thật là chính là không cố khô kỵ gì căn bản không sợ tạo thành cái gì ảnh hưởng tồi tệ cùng lắm thì trực tiếp đem ký ức người khác cho tiêu trừ là được rồi càng quan trọng chính là Vương triều nếu quả như thật nắm giữ một loại nào đó thần kinh độc tố này liền mang ý nghĩa bọn hắn nắm giữ hợp thành loại này thần kinh độc tố kỹ thuật 6. cái này coi như quá làm cho người ta giật mình căn cứ vào trí não thuyết pháp cái kia mấy loại có thể ảnh hưởng người trí nhớ thần kinh độc tố cho dù là tại gia mã tinh hệ muốn hợp thành cũng không phải cỡ nào dễ dàng bởi vì này dính dấp kỹ thuật thật sự là quá phức tạp 6. Vương triều có thể hợp thành một loại nào đó thần kinh độc tố há chẳng phải là nói rõ bọn họ kỹ thuật có thể cùng gia mã tinh hệ không muốn lên xuống khi nhỏ không muốn một bộ lo lắng dã vẻ ngươi đây là buồn lo vô cớ quý lao ra tử khoát tay áo. Đạo, vương triều cũng tốt, vương gia cũng được, cũng là tiểu đạo, chỉ dám giấu ở trong bóng tối, lại không ra gì, không cần đối với nó lo lắng quá mức. Quý phong vi khẽ gật đầu, chần chờ một chút, vẫn là nói, ra ra, vương triều lại tiến hành nhân thể cải tạo, ngài biết không? Hơi có nghe thấy. lão gia tử gật đầu, thâm ý sâu sắc đạo, thiên muốn cho hắn dịp vong, chứ phải khiến cho đến cùng. Quý phong khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cũng sẽ không lại nói tiếp. Khi nhỏ. Vương triều sự tình ngươi cũng không cần quan tâm, trong thời gian ngắn, ngươi và nó sẽ không có ngay mà xung đột, bây giờ chỉ là một cái Hà gia đại tiểu tử tên nơi tớ, cũng đủ để cho hắn bể đầu sức chẳng sáu. Ngươi ngược lại là có thể nhiều cùng gì to lớn tiếp xúc, trên người hắn có rất nhiều điểm tốt, ngươi muốn đi học tập, lấy thừa bù thiếu, dạng này mới có thể đi vào bước. Quý lão gia tử khoát khoát tay, không có gì lạ nói. Quý Phong lập tức gật đầu, lão gia tử đối với gì hùng vị đánh giá hắn vẫn tương đối tán đồng. Dì to lớn người này, đích thật là hết sức ưu tú, phong độ, năng lực, cổ tay cùng nhân phẩm, đều tương đối không tệ, ít nhất từ trước mắt đến xem. Quý Phong thật đúng là không có phát hiện hắn nơi nào không thích hợp. Đương nhiên, nếu như từ trên năng lực tới nói, gì to lớn càng mạnh hơn tại cục bộ thao tác, đối với đại cục thống ngự tựa hồ hơi có chỗ khiếm khuyết, nhưng mà chẳng ai hoàn mỹ, một người có thể có nhiều như vậy điểm tốt, đã là mười phần làm cho người ngạc nhiên, tự nhiên cũng đáng được Quý Phong đi học tập. Khi nhỏ, ngươi phải nhớ kỹ, lại thân mật bằng hữu, đều phải bảo trì khoảng cách nhất định, dạng này mới có thể duy trì quan hệ của các ngươi, rõ chưa? Lão gia tử lại dặn dò. Quý Phong lập tức gật đầu nói, "Dạ dạ, ta nhớ kỹ rồi." Ân, nhớ kỹ liên tốt." Quý lão gia tử khoát tay áo, "Đạo Đi thôi, đối với những cái kia tạp nhạp sự tình, không cần quá mức lo lắng, tại ngươi phát hiện phía trước, tự nhiên đã có người đi làm. Câu nói này không khác là ở chỉ ra cái gì, Quý Phong tự nhiên trong lòng minh bạch, hắn gật đầu một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn xem Quý Phong bóng lưng rời đi chính đường, Quý lão gia tử không khỏi cười mang một tiếng, cái này khỉ nhỏ, còn không, có học được đi, liền nghĩ chạy. Cũng may mắn cho ta thời gian 10 năm a, có thể đỡ hắn từng bước một trưởng thành, đây là ta Quý gia may mắn sáu. Quý lão gia tử mặt mang nụ cười, hơi nhắm mắt lại, tựa hồ rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Quý Phong khước phải không biết lão gia tử đánh giá đối với mình. Hắn ra chính đường sau đó, lại không có vội vã rời đi, mà là trực tiếp hướng tiền viện đi đến. Ở tiền viện, ở lao gia tử tiếp thân điều trị nhân viên hộ vệ, Hồng Di cũng tương tự ở đây, Quý Phong lần này chính là đến tìm nàng. Phía trước vừa trở về thời điểm, Quý Phong đem dính lấy ấm áp huyết dịch khăn tay giao cho Hồng Di, để cho nàng hỗ trợ xét nghiệm một chút, huyết dịch này bên trong đến tụt cũng có hay không thần kinh độc tố tồn tại. Bây giờ đã qua gần tới 2 giờ, kết quả cũng đã đi ra. Quý Phong vừa tới tiền viện, chỉ thấy Hồng Di đang cầm lấy cặp văn kiện từ trong một cái phòng đi tới, Quý Phong lập tức đi tới, "Hồng Di, có kết quả chưa? Là một loại biến gì độc rắn?" Hồng Di đem cặp văn kiện đưa tới. Quý Phong khẽ giật mình. Hồng Di, ngươi mới vừa nói là độc rắn. Cái gì độc rắn? Đây là một loại tại Châu Phi mới có rắn độc. Nó phóng ra độc độc, độc tính không phải kịch liệt như vậy, cũng sẽ không giết chết người, nhưng mà lại có thể để cho người ta cảm thấy toàn thân tê liệt, đồng thời sẽ sinh ra hào giác. Hồng Di giải thích nói. Đối với người ký ức sẽ có ảnh hưởng sao? Quý Phong vấn đạo. Nghiêm chỉnh mà nói, nếu như trọng lượng đầy đủ, sẽ khiến người không phân rõ hư ảo cùng chân thực. Đây chính là đối với người thần kinh sinh ra ảnh hưởng kết quả xấu. Hồng Di nói, thời gian dài liền sẽ đối với người ký ức sinh ra ảnh hưởng, bởi vì làm người đang trong ảo cảnh thời gian quá dài, liền sẽ đem ảo giác xem như chân thực, đem chân thực xem như ảo giác. Thì ra là như thế. Quý Phong lập tức bình tĩnh. Đạo lý này vẫn là rất đơn giản. Nếu như người bình thường nhiều, thần kinh đó bệnh chính là không bình thường. Nhưng nếu là bệnh tâm thần so người bình thường nhiều, cái kia người bình thường trở nên không bình thường sáu. Quý Phong nhịn không được thật dài thở dài một hơi. Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt ta. Hồng gì, loại rắn này độc, cũng coi như là một loại thần kinh độc tố đi. Quý Phong lại hỏi. nghiêm chỉnh mà nói, hắn nên tính là một loại độc tố, tác dụng chủ yếu tại thần kinh nhưng mà vẫn còn không tính là thần kinh độc tố. Hồng Di nói, có liên quan vấn đề phương diện này, ngươi có thể đi tra một chút tư liệu, hẳn là sẽ nhận được tương đối hài lòng đáp Quý Phong lập tức liền cười, Hồng Di, ngươi lời giải thích này, thế nhưng là đủ lừa biếng. Tiểu tử túi, không muốn cùng ngươi nhị ca học ba hoa. Hồng Di tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, Quý Phong cước là nghe nhịn không được cười lên, xem ra nhị ca tại Hồng Di trong mắt, thế nhưng là thật không có ấn tượng tốt gì. Hắn vừa cười vừa nói, Hồng Di, khổ cái ngươi, đa tạ đà tạ. Ngươi nếu là nghĩ cảm ơn ta mà nói, về sau không muốn vụng trộm cho lão thủ trưởng tốt hút. Hồng Di trừng mắt liếc hắn một cái. Quý Phong khẽ giật mình, chợt liền ngượng ngùng nở nụ cười. Vừa rồi thừa dịp Hồng Di đi xét nghiệm huyết dịch thời điểm, hắn thật vẫn vụng trộm cho lão gia tử một điếu thuốc, nghĩ đến là trên người mùi khói bị Hồng Di người thấy, hắn cười hắc hắc. Cái kia, Hồng Di, ta đi trước, gặp lại. Nhìn xem Quý Phong nhanh chóng chạy đi bóng lưng, Hồng Di nhịn không được khen nói, tiểu tử thúi này quả nhiên làm không tốt chuyện, một lừa dối liền cho lừa dối đi ra. Cũng là cái kia nhị tiểu tử, đem người đều làm hư xấu. Nếu như Quý Phong biết Hồng Di là ở lừa hắn, kết quả hắn lại đàng hoàng thừa nhận, sợ rằng sẽ kinh hai trận mắt hốc Hồng Di cũng sẽ chơi lừa gạt. Nếu biết Vương Triều cũng không có nắm giữ hợp thành thần kinh độc tố kỹ thuật, Quý Phong tâm tình cũng ung dung không thiếu, nhất là tại đã biết phía trên có thể sớm đã có hành động sau đó, Quý Phong liền càng thêm buông lỏng. Liền trước mắt mà nói, trời sập xuống có con to treo lên, chính mình chỉ cần biết rằng có như thế cái ẩn bên trong nguy hiểm tồn tại là được rồi, bây giờ cần làm chính là nhanh chóng lớn mạnh chính mình. Nếu như có thể đem gì to lớn tiểu tử kia nào tới, H6. Kể từ khi biết gì hùng vĩ năng lực sau đó, Quý Phong vẫn đối với hắn nhớ mãi không quên, nhưng mà hắn cũng biết, đối phương thân là Hà gia đời thứ ba nhân vật thủ lĩnh, có thể cùng hợp tác với mình vậy coi như là để ý mình còn nghĩ đem hắn đảo tới 6. Kia thật là si tâm vọng tưởng. Đinh 6. Đúng lúc này, Quý Phong điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn lấy ra xem xét, lại chính là gì to lớn đánh tới. Hắn lắc đầu nở nụ cười, đây thật là sáu. Dị đại thiếu, có cái gì chỉ giáo? Quý Phong nhận nghe điện thoại, cái này nghĩ đến gì to lớn, đối phương liền đến điện thoại, cũng đã là lần thứ hai. Lão đệ, nghe nói ngươi tới Yên Kinh. Dị hùng Vĩ câu nói đầu tiên, liền nhượng Quý Phong nhịn không được khẽ giật mình, chính mình mới tới thời gian bao lâu, như thế nào ai cũng biết. Dị đại thiếu, ta nói làm sao ngươi biết ta tới Yên Kinh? Quý Phong vô tình hay cố ý hỏi một câu. Đây còn không phải là bởi vì Lão đệ ngươi uy phong lắm lắm à? Vừa tới Hiến Kinh liền phải đem Hoàng gia hội sở đốt. Ha ha, có ít người thế nhưng là sức đầu mẹ chán a sáu. Dì to lớn tựa hồ tâm tình rất tốt. Ha ha cười nói, Lão đệ, lúc nào có thời gian đi ra ngồi một chút. Quý Phong lập tức cười, nhưng trong lòng thì lâm nhiên. Hiến Kinh lớn như vậy, thế nhưng là tin tức truyền đi nhưng là không một chậm chút nào. Hắn cười nói, ngày khác a, có thời gian ta mời ngươi. Tốt lắm, Lão đệ, có thời gian nhất định muốn đi ra ngồi một chút. Sự tình hôm nay thật đúng là đại khái nhân tâm a. Dì to lớn cười nói trừ cái đó ra, còn có chút sự tình muốn thương lượng với ngươi, nhớ kỹ tìm ta." Cúp điện thoại, Quý Phong liền không nhịn được lắc đầu nở nụ cười, xem ra, gì lại thiếu đây là chuẩn bị tìm trợ thủ 66. Canh thứ tư. Thứ 538 chương mưa nhỏ yêu đương. Canh thứ năm thực tế thượng, đối với gì Hùng Vĩ cú điện thoại này, Quý Phong cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, hắn kinh ngạc, chỉ là gì to lớn biết chuyện này tốc độ, hắn từ hoàng gia hội sở náo xong việc sau đó, lái xe đưa trở lại tứ hợp viện, tổng cộng thời gian sử dụng cũng bất quá một hai cái giờ. Mà bên kia, gì Hùng Vĩ điện thoại liền đã tới 6. Theo lý thuyết, Thực tế thượng coi là mình vừa mới tại hoàng gia hội sở nháo sự, gì to lớn liền biết. Bởi vì, gì to lớn có thể cho chính mình gọi cú điện thoại này, này liền mang ý nghĩa tại biết sau chuyện này, gì to lớn nhất định là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, trong lúc này, cũng mất quá hơn một giờ thời gian. Sứt đầu mẹ trắng sáu. Quý Phong nhịn không được lắc đầu nở nụ cười, bây giờ sứt đầu mẹ trắng người, chỉ sợ là gì đại thiếu mới đúng à, có vương triều thần bí như vậy tổ chức cùng hắn đối nghịch, nghĩ đến cuộc sống của hắn nhất định không giống như là mặt ngoài cảnh tượng như vậy. Quý Phong vi cười nói, gì to lớn a gì to lớn, đã ngươi có cái này nhà hứng. Vậy ta sẽ nhìn một chút, ngươi có thể đem Vương Triều thực lực bức ra mấy phần. Đối với Hà gia cùng Vương Triều ở giữa tranh đấu, Quý Phong cũng không xem trọng Hà gia. Chư phi, hai phe đều từ từ thu tay lại, nếu không, Hà gia tuyệt đối không phải giấu ở chỗ tối Vương Triều đối thủ, điểm này từ lần trước tại Giang Châu gặp phải cái kia hai cái liều mạng sát thủ liền có thể nhìn ra. Hà gia mặc dù thế lớn, nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không dùng ra như thế cực đoan phương pháp, vẹn vẹn chỉ từ thủ đoạn đi lên nói, Hà gia cũng không bằng Vương Triều càng thêm âm độc, mà song phương năng lượng nhìn không sai biệt lắm, kết quả này, có thể cũng không có cái gì hỷ niệm. Chỉ bất quá Quý Phong cũng biết Đây chỉ là nhìn bề ngoài, ai cũng không biết Hà Gia cùng Vương Triều sức mạnh thực sự rốt cuộc có bao nhiêu, có lẽ ra ra bao nhiêu có thể giải một chút, nhưng mà hắn chắc chắn sẽ không nói với mình, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, hắn chắc chắn sẽ không để cho mình tham dự vào trong việc này tới. Bởi vậy, đối với cái này kết quả cuối cùng, Quý Phong cũng không nói được, bất quá có một chút nhưng là có thể xác định, đó chính là Hà Gia cùng Vương Triều ở giữa tuyệt đối sẽ có một phen long tranh hổ đấu, đây mới là Quý Phong quan tâm nhất. Tam ca, tam ca. Quý Tiểu Vũ lại từ trước viện chạy ra, bính bính khiêu khiêu đi tới Quý Phong bên cạnh, lôi kéo tay của hắn lay động đạo, tam ca Ngươi không tức giận à? Nếu như ngươi đáp ứng ta, về sau tuyệt đối không còn cùng bên ngoài nhân nhất lên đi chỗ đó loại bừa bộn chỗ, vậy ta sẽ không tức giận. Quý Phong châm mặt, nói, nhưng mà nếu như về sau ngươi còn đi, hơn nữa còn là cùng những cái kia loạn thất bát tao nhân nhất lên đi, về sau cũng không cần báo ta ca. Sẽ không, sẽ không. Quý Tiểu Vũ vội vàng lắc đầu, nàng nghe xong liền chi đạo Quý Phong không phải thật sinh khí, lập tức cười hì hì nói, tam ca, ta chắc chắn sẽ không lại theo khách nhân nhất lên đi những kia bừa bộn địa phương, cái này còn không sai biệt lắm. Quý Phong hừ một tiếng, lại khẽ thở dài, mưa nhỏ. Xã hội này cũng không giống như ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Bên ngoài có rất nhiều người xấu, hơn nữa cũng có rất nhiều người không nghĩ rằng chúng ta quý gia tốt hơn. Cho nên ngươi một cái bất lưu thần, liền có thể hội suất vấn đề. Về sau không cần chạy loạn, biết không? Thật, thật sự. Quý tiểu vũ tựa hồ bị dọa. Quý phong nhịn không được lại lắc đầu nở nụ cười. Đạo, mưa nhỏ, ngươi cũng không cần sợ, chỉ cần ngươi không đi chỗ đó chút bừa một chỗ, cũng không có cái gì chuyện. Biết sao? A. Quý tiểu vũ khôn khéo gật gật đầu, hướng tiếng nói. Quý phong vi mỉm cười một cái, vu đầu nhỏ của nàng, cười nói, còn có. Về sau cùng ấm áp ở giữa, nhất định muốn giữ một khoảng cách. Nếu không, các ngươi rất có thể lại sẽ như hôm nay dạng này gặp phải phiền phức. Đến lúc đó ta cũng không dám cam đoan tùy thời đều có thể xuất hiện a. Tam ca, ta nhớ kỹ rồi sáu. Gét lê, đem nhân gia tóc đều làm rối loạn. Quý tiểu vũ hờn dối không thôi. Quý phong cười ha ha một tiếng. Đạo, nhớ kỹ liền tốt. Đi, ta muốn đi về nhà. Ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi? Ân, ta cũng muốn trở về. Quý tiểu vũ gật đầu nói. Quý phong vi mình cười, hắn đi đến mình bảo mã ít 6 phía trước mở cửa xe, cười nói lên xe a A. Quý Tiểu Vũ ngon mà cười, nhanh chóng mở cửa xe lên ngồi kế bên tay lái. Quý Phong cho xe chạy, chậm rãi khai ra tứ hợp viện hẻm. "Tam ca, ngươi không nên đem sự tình hôm nay nói cho cha ta biết, có hay không hảo?" Quý Tiểu Vũ đột nhiên nói. Quý Phong bật cười nói, "Như thế nào, bây giờ mới biết sợ? Ngươi cho rằng sự tình hôm nay, cha ngươi sẽ không biết sao?" "A." Quý Tiểu Vũ lập tức sợ hãi, "Cái kia, vậy ta nên làm cái gì?" Quý Phong cười ha ha nói, "Yên tâm đi, hôm nay chuyện này không trách ngươi, ta sẽ cùng ngươi bà bà giải thích rõ." Hô. Quý Tiểu Vũ lúc này mới thở dài một hơi, tay nhỏ vỗ ngực một cái. Đạo, còn tốt, còn tốt. Thấy được nàng cái kia khả ái dáng vẻ, Quý Phong nhịn không được nhịn không được, cười lên, hắn khẽ lắc đầu, liền chuyên tâm lái xe. "Ở đưa cho ngươi thích sáu." Đột nhiên, một hồi tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Quý Tiểu Vũ từ tùy thân trong bao nhỏ lấy điện thoại di động ra, nhưng mà nàng rất nhanh lại đem điện thoại cái khép lại, nhanh chóng được vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cũng có chút không được tự nhiên, lộ ra rất là khẩn trương. Quý Phong bất chú ý cười hỏi, "Mưa nhỏ, như thế nào không tiếp điện thoại, ai đánh tới?" "Là, là một cái đồng học, cũng không có cái gì đại sự sáu." Quý Tiểu Vũ giải thích nói. "Mưa nhỏ, sắc mặt của ngươi có chút hồng a, như thế nào? Gọi điện thoại người kia sẽ không phải là bạn trai nhỏ của ngươi a. Quý Phong Tiếu vấn đạo, a. Quý Tiểu Vũ nhưng là cuống quýt kêu một tiếng, chợt liên tục không ngừng lắc đầu. Đạo, không, không phải, không phải sáu Quý Phong vốn chỉ là lơ đãng hỏi một câu, cũng chỉ là muốn trêu ghẹo Quý Tiểu Vũ Tiểu Nha đầu này thôi. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Quý Tiểu Vũ hoảng loạn như vậy thần sắc, hắn không khỏi chậm rãi quay đầu, kinh ngạc hỏi, Mưa nhỏ, ngươi thật sự có bạn trai? Không, không phải. Tam ca, ngươi cũng không nên nghĩ lung tung a. Quý Tiểu Vũ vội vàng nói, khuôn mặt nhỏ nhăn đỏ bừng lên, Tam ca ngươi cũng không muốn lại cùng những người khác nói lung tung, thật không có chuyện này. Quý Phong quay đầu nhìn một chút Quý Tiểu Vũ, gặp nàng ngượng ngùng lợi hại, cũng liền đổi chủ đề, cười hỏi, mưa nhỏ, qua hết năm, ngươi liền muốn thi tốt nghiệp trung học à? Ân. Quý Tiểu Vũ khẽ gật đầu, còn có một cái học kỳ 6. tam ca, ta muốn kiểm tra đi liên hợp đại học, ngươi cảm thấy có khả năng hay không? Quý Phong tiếu đạo, như thế nào không nghĩ tới kiểm tra yến Kinh đại học? Đây càng dễ dàng một chút ta. Nhưng phải là tham gia qua cao khảo người đều biết, những địa phương khác người muốn kiểm tra Hiến Kinh đại học, đó là mấy trăm thậm chí mấy ngàn một học sinh tranh một trường học, mà Hiến Kinh bản địa học sinh nhưng là mấy cái học sinh tranh cùng một trường, thậm chí có khả năng vẫn là mấy trường học tranh một đệ tử. Loại này to lớn tỷ lệ tương phản, thường xuyên nhường vùng khác học sinh hô to bất công, thế nhưng là cũng không thể tránh được. Muốn thi vào Yến Kinh trường tốt, liền muốn cùng buồn tỉnh học sinh kịch liệt chém giết, cuối cùng giết ra một đường máu, xông vào Yến Kinh tới. Luôn chờ tại Yến Kinh, có chút ngán sấu. Quý Tiểu Vũ hì hì cười nói, tam ca, về sau ta đi Giang Châu, liền có thể thường xuyên tìm hai cái tàu tử chơi. Lần trước đi Giang Châu, Quý Tiểu Vũ liền hòa Tiêu Vũ Huyên cùng đồng lôi thân quen, cái kia hai cái tàu tử một cái nhiệt huyết vũ mỹ. Một cái thanh lệ vô song, cũng là như vậy xuất sắc, nhường Quý Tiểu Vũ rất là ưa thích. Quý Phong Tiếu một chút một chút đầu, "Đạo, tốt, nếu như ba ba của ngươi đồng ý ngươi tới Giang Châu lên đại học lời nói, ta chắc chắn đại lực hoàn nên a." Quý Tiểu Vũ lập tức liền chu miệng lên, khẽ nói, "Vậy cũng không tốt, cha ta có thể sẽ không để cho ta đi Giang Châu, hắn vẫn luôn muốn cho ta lưu lại Yến Kinh 6." "Tang ca, ngươi giúp ta theo ta cha nói một chút có hay không hảo?" "Ân, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ cùng ngươi ba ba nói một chút." Quý Phong Tiếu một chút đầu. Trong lòng của hắn thì tại âm thầm một cười, mưa nhỏ nha đầu này còn nghĩ cùng chính mình học đổi chủ đề nhìn nàng dường như là thật sự yêu đương, ít nhất cũng có người yêu thích. Quý Phong Tiếu lấy nhìn trên ghế lái phụ Quý Tiểu Vũ một mắt, nha đầu này tính cách ôn nhu điềm tĩnh, vóc người cũng hết sức xinh đẹp, thích nàng người chắc chắn không thiếu. đương nhiên, đến nỗi nàng cảm tình phương diện sự tình có thể hay không tự mình làm chủ, Quý Phong nhưng là không dám khẳng định, ai biết Tiểu Thúc rốt cuộc là cân nhắc thế nào. Quý Phong ngược lại là đang nghi ngờ, chuyện này muốn hay không cùng Tiểu Thúc xách một câu. Phải biết, Tiểu hài Tử bây giờ đều tương đối khai phóng, nếu quả như thật làm ra cái vấn đề lớn gì tới, vậy thật là làm cho cười đến lúc đó lấy tiểu thúc tính cách, e rằng có thể đem mưa nhỏ cho sinh sinh đánh chết. Bất quá nghĩ lại, Quý Phong lại cảm thấy không cần như thế, mưa nhỏ không giống nữ hài tử khác, nàng ấy tính cách ôn nhu, quyết định nàng sẽ không quá mức phản nghịch càng sẽ không làm ra cái gì quá mức chuyện khác người tính tới. Kỳ thực tại Quý Phong xem ra, cái gì phản nghịch kỳ không phản địch kỳ, tiểu tử chính là muốn đánh, hai bàn tay xuống, cam đoan cái gì tính khí cũng không có. Tiểu hài tử bây giờ, sở dĩ làm bàn tay còn chưa xuống ở trên người liền bỏ nhà ra đi, cái gì bảo vệ quyền lợi các loại, cũng là những cái kêu cầu thí chuyên gia cho tội phồng, Quý Phong cũng không tin. Nhưng cái được gọi là chuyên gia chưa từng đánh con của mình dưới roi ra mặt ra hiếu tử lời này mãi mãi cũng là lời lẽ trí lý một vị giảng đạo lý căn bản vô dụng bây giờ tuyệt đại đa số đại nhân đều không đem đạo lý thì càng không cần phải nói tiểu hải tử bọn hắn cũng không có đầy đủ tự chủ giảng đạo lý có tác dụng cho gì khẽ lắc đầu quý phong cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều tất nhiên mưa nhỏ ngượng ngùng nhiều lời hắn tự nhiên cũng sẽ không hỏi lại chỉ bất quá trong lòng của hắn nhưng là lưu ý đứng lên âm thầm quyết định muốn tìm một cơ hội gặp một lần mưa nhỏ yêu thích nam hải tử kia không thể để cho mưa nhỏ làm loạn càng không thể để người khác lừa mưa nhỏ Trên con đường sau đó, mưa nhỏ điện thoại của Liên Tiếp vang lên 4-5 lần, nàng cũng là vang lên liền phụ lên, căn bản vốn không tiếp, cái kia điện thoại cũng sẽ không lại vang lên. Quý Phong nhìn âm thầm bật cười, nhưng cũng không có vật trần, chỉ là lái xe hướng về nhà chạy tới. Đi tới cửa tiểu khu, Quý Phong vừa muốn đem xem lái tiến tiểu khu, lại bị ngăn cản, bởi vì hắn không có cái tiểu khu này giấy thông hành. Rơi vào đường cùng, Quý Phong không thể làm gì khác hơn là cho tấm ảnh nhỏ gọi điện thoại, để cho nàng xuống nói rõ tình huống, hơn nữa hỗ trợ làm giấy thông hành. Ngay tại lúc Quý Phong đứng tại xa vừa chờ đợi tiểu ảnh thời điểm, Hắn trong lúc vô tình phát hiện, mưa nhỏ chính đối một cái phương hướng, dùng sức lắc đầu, đồng thời còn tại nháy mắt. Quý Phong lập tức theo mưa nhỏ ánh mắt nhìn, lập tức vui vẻ, một nam hải tử đang tại tiểu khu tường rào một cái góc rẽ, ngo dao rắc nhìn về bên này tới. 6. canh thứ 5. Canh thứ 6 lập tức bắt đầu viết, nhưng mà viết ra đoán chừng cũng muốn rất muộn, đại gia không cần chờ, ngày mai cùng một chỗ xem đi. Thứ 539 chương choáng nha canh thứ 6 Quý Phong cố nén ý cười, ho nhẹ một tiếng, nói, "Mưa nhỏ, như thế nào cuối cùng hướng bên kia nhìn? Là có người hay không đang tìm ngươi?" A. Quý Tiểu Vũ đốn tí nhất hoàng nhanh chóng lắc đầu, không có, không có a. Tam ca, chúng ta đăng ký một chút đi vào đi, giấy thông hành lần sau lại xử lý, có hay không hảo? Quý Phong Vi cười nói, vậy quá phiền toái, không bằng lần này làm tốt, không phải vậy lần sau ta trở về vẫn là vào không được. Cái tiểu khu này bởi vì là cao cấp cư xá, hơn nữa công ty vật nghiệp cũng biết bên trong ở không thiếu đại nhân vật, cho nên đối với mức xe ra vào cùng người đi đường, kiểm tra đều rất nghiêm ngặt, không có giấy thông hành cố xe, hết thảy không cho phép vào vào, trừ phi có trong khu cư xá cư dân đứng ra đăng ký, mới có thể đem người dẫn bảo. Quý Tiểu Vũ liền ôm một tiếng, đứng ở cửa có chút lo lắng đập mạnh đập mạnh chân nhỏ lộ ra rất là bực bội. Quý Phong đôn thì nhất giật mình, điều này tựa hồ có chút không thích hợp a. Nếu như chỉ là tiểu hải tử yêu đương, mưa nhỏ tối đa cũng chính là sợ người trong nhà biết, hoặc khẩn trương, hoặc ngượng ngủng, hoàn toàn không cần thiết bực bội a. Chẳng lẽ mưa nhỏ cũng không phải yêu nhau, mà là gặp phiền phải gì? Quý Phong giả vờ lơ đạng hướng về góc rẽ liếc mắt nhìn, lại ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản chỉ có một nam hải tử ngó giáo giác, bây giờ lại xuất hiện một cái, hai cái này nam hải tử đều không phải là rất lớn, niên linh đều cùng mưa nhỏ không sai biệt lắm, xem xét sẽ trả là học sinh cấp 3 Quý Phong cũng liền yên lòng, tiểu hai tử chuyện giữa liền xem như phiền phức, cũng sẽ không phiền phức đi nơi nào. Hắn quyết định hiểu một chút, mưa nhỏ, đây là ta bằng lái, đợi chút nữa nếu như ngươi tấm ảnh nhỏ thì tỉ xuống, các ngươi thì giúp một tay đem giấy thông hành làm, ta đi phía trước mua bao thuốc. A, Quý tiểu vũ cũng quýt nói, Tam ca, trong khu cư xá thì có siêu thị, chúng ta, chúng ta vẫn là chờ đến sau khi đi vào lại mua a. Quý Phong thiếu đạo, ngươi tấm ảnh nhỏ tỉ tỉ xuống còn muốn một hồi, ta biết phía trước thì có một nhà siêu thị nhỏ, ta đi một chút trở về. Hắn cười vô, vô mưa nhỏ đầu, mỉm cười bước nhanh tới. Làm sao bây giờ? Tam Ca nhất định là phát hiện, thật là xấu. Quý Tiểu Vũ vốn là rất thông minh, nàng vừa nhìn thấy Quý Phong hướng về khúc quanh phương hướng đi đến, lập tức hiểu, Tam Ca nhất định là thấy được hai bé trai kia, cho nên vừa mới qua đi. Quý Tiểu Vũ muốn đuổi theo, nhưng là lại không tiện ý tứ, chỉ sợ cái kia hai tên nam sinh thấy chính mình sẽ nói ra lời gì quá đáng, chọc giận Tam Ca, vậy coi như phiền toái. Quý Phong bước nhanh tới, ở cách tường vây chỗ ngoặt còn có mười mấy thước chỗ, hắn nghe được cái kia hai tên nam sinh đang nói chuyện, liền lập tức thả chậm bộ, muốn nghe một chút hai người kia đang nói cái gì. Thô Dương, vừa mới đó tại Quý Tiểu Vũ nam nhân bên cạnh là ai? chó nha sẽ không phải quý tiểu vũ bạn trai a một cái tiếng nói khô đét âm thanh truyền đến phảng phất như là công việc quấn họng đồng dạng quý phong nghe trong lòng cười thầm giống mưa nhỏ tuổi tác này hải tử nhất là nam hải tử phần lớn cũng là ở vào đội giọng kỳ lúc này âm thanh hẳn là khó nghe nhất hẳn không phải là a xem bọn hắn hai cái bộ dáng giống như không phải nam nữ bằng hữu ta nói đồng vũ tuấn ngươi không phải nghe ngóng sao quý tiểu vũ cũng không có bạn trai ngươi còn lo lắng cái gì một thanh âm khác nói thanh âm này cũng tương tự không phải tốt như vậy nghe ai lo lắng hừ ta cho ngươi biết Không cần nói quý tiểu vũ không có bạn trai, liền xem như nàng có bạn trai vậy thì thế nào? Ta là ai? Ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đồng thiếu. Cái kia vị được cuốn họng phép lối nói, tô Dương, ta có thể cảnh cáo ngươi, dựa theo chúng ta phía trước đã nói xong, đại gia đều bằng bạn sự, cạnh tranh công bình. Yên tâm đi, ta tô Dương nói thế nào cũng là nam nhân, nói chuyện tự nhiên là phải giữ lời. Một cái thanh niên khác nói, bất quá nói thật, quý tiểu vũ thật sự quá mạnh mà, so với ta ca lúc đó trong sở nữ nhân đều mạnh hơn nhiều. Nói nhảm, nàng nếu là không tốt ta có thể vừa ý sao? Chó nha liền sẽ nói một chút vô dụng nói nhảm xấu. 6. Quý Phong xem như nghe rõ, hai người này căn bản cũng không có một cái là mưa nhỏ bạn trai, cũng là muốn truy cầu Quý Tiểu Vũ, hơn nữa, hai người này tựa hồ cũng đều là nhị thế tổ, khi nói chuyện cũng là không cố kỵ gì sáu. Khụ Quý Phong ho nhẹ hai tiếng, sai bước đi qua, lập tức đem cái kia hai cái tiểu tử sợ hết hồn. Các ngươi muốn theo đuổi Quý Tiểu Vũ? Quý Phong trầm mặt, nhìn xem hai cái này có chút đối dối rối tiểu tử vấn đạo. Ngươi, ngươi là người nào? Một cái kích thước hơi cao một chút nhân vấn đạo, cái này nhân nhất nói chuyện, Quý Phong lập tức liền biết, đây chính là cái kia vị được họng đồng Vũ Tuấn. Quý Phong lạnh rên một tiếng, tuổi còn nhỏ không học tốt, nói cho các ngươi biết, mưa nhỏ bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là học tập, hai người các ngươi không cần dây dưa nàng, nếu không, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Tráng nha, ngươi là ai nha? Một cái khác tiểu tử khinh thường nói, biết ngươi ở đây nói chuyện với người nào sao? Ngươi gọi tô dương đúng không? Chớ cho mình tìm phiền phái. Quý Phong âm thanh lạnh lùng nói, cút ngay lập tức. Nếu như mưa nhỏ ưa thích trong bọn họ một cái, như vậy Quý Phong ngược lại là không có mở miệng ngăn cản, dù sao mưa nhỏ cũng dần dần trưởng thành, tự nhiên phải có cuộc sống của nàng nhưng là từ mưa nhỏ biểu hiện liền có thể nhìn ra nàng không chỉ không thích hai tiểu tử này hơn nữa tựa hồ còn bị bọn hắn dây dưa có chút bực bội quý phong thì không khỏi không đứng ra ngăn trở tô dương bị quý phong nói khẽ giật mình chợt cười nhạo nói dựa vào chàng nha thật đúng là phế lối, ngươi thật đúng là đem mình làm cát tỏi nói cho ngươi không phải liền là ở tại cao cấp cư xá xa sao liên biệt thự cũng không có ở trước mặt ta giả trang cái gì đồng vũ tuấn cũng là cười lạnh nói tiểu tử đừng tưởng rằng mình mở chiếc xé nát ngay tại trước mặt chúng ta mạo sương đầu to tỏi ta cũng khuyên ngươi một câu không muốn tìm tiền vay cho mình chính là biết Đồng Vũ Tuấn là ai chăng? Tiểu tử, nói không nên lời không nên đem ngươi làm trò sợ hãi." Tô Dương càng là phách lối nói. Quý Phong cả cười, "A, ta ngược lại thật ra muốn biết, các ngươi cũng là nhà ai công tử? Nói cho ngươi, tiến Kinh Đồng gia, biết không? Đồng Vũ Tuấn chính là người của Đồng gia, tiểu tử, xem ở ngươi và mưa nhỏ còn có chút quan hệ phân thượng, chúng ta không chấp nhặt với ngươi, cút ngay lập tức." 6. Tô Dương cười lạnh nói, nhà A, còn muốn gọi điện thoại? Gọi ngươi a?" Quý Phong liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp gọi cho lối điện thoại của, "Lại tử, nhà các ngươi nhưng cũng có một tên tiểu tử gọi Đồng Vũ Tuấn, 6. Đúng đúng, tướng chừng 17-18 tuổi bộ giang sáu. Ân, hảo, ngươi nói với hắn a." Quý Phong Vi mỉm cười một cái, đưa di động đưa cho đối diện Đồng Vũ Tuấn, cười nói, "Đồng công tử đúng không? Nhà các ngươi người muốn nói với ngươi." Đồng Vũ Tuấn nửa tin nửa ngờ nhìn xem hắn, có chút chần chờ nhận lấy điện thoại di động, đặt ở bên hai, "Ta là Đồng Vũ Tuấn, ai muốn nói chuyện với ta?" "Đồng Vũ Tuấn, ngươi giải lòng can đảm a." Một cái thanh âm lạnh lùng đột nhiên truyền đến, "Ta mặc kệ ngươi đang làm gì, cũng không để ý ngươi có lý do gì, ngươi bây giờ lập tức hướng điện thoại chủ nhân xin lỗi, tiếp đó lăn trở lại cho ta." "Chó nha, ngươi là ai a?" dám nói chuyện với ta như vậy. Đồng Vũ Tuấn lập tức không vui, tại Yến Kinh dám như thế nói chuyện với hắn người, thật đúng là không có mấy cái. Gia hỏa này lòng can đảm còn thật không nhỏ, cư nhiên như thử không biết chết sống. Ta là Trương Lỗi, điện thoại chủ nhân là của ta huynh đệ, ngươi còn có vấn đề gì không? Trong điện thoại truyền đến Trương Lỗi để nén thanh âm tức giận, hôn đản này chọc ai không tốt, thế mà chọc tới liêu Quý Phong, cái này khiến Trương Lỗi trên mặt tối tăm, rất là nổi nóng. A, Đồng Vũ Tuấn lập tức sợ hết hồn, suýt chút nữa không có đem điện thoại ném đi, phản phát trên điện thoại di động răng rải, muốn cắn người tự như, sắc mặt của hắn biến. Hoàng Hốt vội nói, "Lại, lại ca, ta, ta thật không biết là ngươi A6." "Chiếu ta nói làm." Trương Lỗi gầm thét một tiếng, trực tiếp cắt dứt lời của hắn. Đồng Vũ tuấn lập tức lại bị sợ hết hồn, hắn vội vàng nói, "Vâng vâng vâng, ta, ta đây liền xin lỗi." Hắn kinh hoàng đưa điện thoại di động đưa cho Liễu quý phòng, trên mặt đã lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhỏ giọng nói, "Cái này, vị này ca ca, cũng là ta không biết chuyện, không biết ngươi cùng ta lại ca là huynh đệ, thực sự là có lỗi với ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân sáu." "Được rồi được rồi." Quý phong có chút dở khóc dở cười, tiểu tử này nói đến nói xin lỗi thật đúng là có thứ tự, hiển nhiên là nghe nhiều, xem ở các ngươi không có đối với mưa nhỏ tạo thành nguy hại gì, cũng xem ở trường lỗi mặt mũi, sự tình hôm nay coi như xong, nhưng mà các ngươi nhớ kỹ, nếu như tái phạm lần nữa sáu, sẽ không, sẽ không. Đồng Vũ Tuấn vội vàng lắc đầu, đại ca, ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy xảy ra, không đúng, về sau ta liền là quý tiểu vũ hộ vệ, nếu như ai dám quấy rối nàng, ta nhất định giết chết hắn. Đồng Vũ Tuấn, ngươi ngu rồi a? Như thế nào một chiếc điện thoại liền đem ngươi dọa sợ, ai vậy? Bên cạnh Tô Dương buồn bực vấn đạo. Ngâm miệng. Đồng Vũ Tuấn lập tức lạnh cả người mồ hôi, gầm nhẹ một tiếng, lập tức nói xin lỗi. Đồng Vũ Tuấn, cái này xấu. Tô Dương có chút không mỏ ra tình huống. Nhanh lên, không phải vậy ngươi chết như thế nào cũng không biết. Đồng Vũ Tuấn thấp giọng nói. Quý phong khoát tay áo đạo, tính toán, các ngươi mau về nhà A, không cần có lần nữa. Hắn nhìn ra, hai tiểu tử này cũng không tính toán quá xấu, cho nên hắn cũng sẽ không so đo cùng tiểu hài tử chấp nhận cũng không có cái gì ý tứ. bất quá về sau là muốn tìm cơ hội cùng trương lỗi nói một chút. chính mình hai lần cùng người của đồng gia phát sinh xung đột, cái này đồng gia nhìn ra giáo dạy kèm cũng không như thế nào đi. đồng vũ tuấn lôi kéo tô dương, không ngừng nói xin lỗi nhanh chóng rời đi. thằng đến bọn hắn đi rất xa, quý phong còn có thể mơ hồ nghe được đối thoại của bọn họ. đồng vũ tuấn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? tiểu tử kia là ai? một chiếc điện thoại liền đem ngươi dọa cho trở thành đứa cháu này dạng. đây cũng không phải là ngươi đồng vũ tuấn tính cả à? ngươi biết cái gì tô dương, đừng nói ta không có đã cảnh cáo ngươi về sau không cần treo chọc quý tiểu vũ nếu không ngươi phải xui xẻo cũng đừng nói ta đã không có nhắc nhở cho ngươi đến cùng thế nào biết rõ chúng ta nhà trương lỗi sao mới vừa rồi cái người kia là của hắn huynh đệ ngươi nói thế nào a cái kia vậy làm sao bây giờ cái gì làm sao bây giờ nhân gia đã không so đo nhớ kỹ về sau muốn bảo vệ hảo quý tiểu vũ xem ra chúng ta đều nhìn lầm a quý tiểu vũ cũng nhất định là có lai lịch lớn sáu sáu hai tiểu tử này quý phong nghe nhịn không được cười lên nhưng cũng có chút hâm mộ chính mình giống bọn hắn lớn như vậy thời điểm Mỗi ngày đều vẫn còn đang giúp mâu thân bản thái, nơi nào có như thế vô ưu vô lự. Hắn khẽ lắc đầu, quay người rời đi. 6. canh thứ 6. Thứ 540 chương đi mơn phỏng. Canh thứ nhất 3, tam ca 6. Nhìn thấy Quý Phong trở về, Quý tiểu Vũ lập tức có chút lo lắng bất an hô một tiếng, túi đầu, phản phất phạm sai lầm hài tử tựa như, bộ dáng kia nhượng Quý Phong nhìn cho dù có khí cũng sinh không nổi tới, thậm chí phát phi cười. Người nhà 6. Quý Phong nhịn không được lắc đầu nở nụ cười, khẽ thở dài, mưa nhỏ, vừa rồi hai người kia bình thường lúc nào cũng quấy rối ngươi, có phải hay không? Ân Quý tiểu vũ khẽ gật đầu, đạo, nhưng mà, ta, ta không để ý tới bọn hắn. Quý phong tiếu một chút một chút đầu, nói, ta tin tưởng ngươi, nhưng mà mưa nhỏ sáu, gặp phải loại chuyện này, ngươi nên học được phản kháng, ít nhất, muốn xuất ra khí thế của ngươi tới, luôn từ cự tuyệt bọn hắn. Nếu như bọn hắn còn muốn dây dưa, ngươi sẽ nói cho ngươi biết phụ thân, hắn nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. A, quý tiểu vũ lên tiếng, quý phong cũng có chút bất đắc dĩ, hắn phát hiện quý tiểu vũ cùng tỷ tỷ Lý yên đồng một dạng, cũng là nhu nhược tính cách, Lý yên đồng tính cách yếu đuối là bởi vì bình thường sinh hoạt quấn vây khốn, mà mưa nhỏ tính cách yếu đuối, nhưng là bởi vì tiểu thúc bình thường quản quan nghiêm, lại thêm nàng trời sinh tính sẽ không cần thế, cho nên tại gặp phải người khác cưỡng hiếp, cũng chỉ có thể chủ động né tránh, mà sẽ không suy nghĩ đi phản kích. Chứ phi đem nàng dồn đến khó mà chịu được từ điểm. Mưa nhỏ, như vậy đi, về sau nếu như lại có người dạng này dây dưa ngươi, ngươi liền trực tiếp nói cho, ngươi là quý gia tiểu công chúa, nếu như đối phương còn nghĩ lại yến kinh lẫn vào lời nói, liền để hắn cút ngay lập tức. Quý phong nói, quý tiểu vũ nghe nhưng là hì hì nở nụ cười, đạo tam ca, ta đã biết nhưng nhìn nét mặt của nàng, hiển nhiên là đem cái này trở thành một chuyện cười tới nghe, căn bản cũng không có quả thật. Quý Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đạo, đi, ngươi tấm ảnh nhỏ tỷ cũng tới, chúng ta đi xử lý thủ tục a. a. Quý Tiểu Vũ cũng nhìn ra Quý Phong không cao hứng, chỉ có thể cẩn thận đi môi, đi theo Quý Phong sau lưng sáu. làm Quý Phong lúc về đến nhà, phát hiện mẫu thân đang cùng Tam Thẩm cùng một chỗ nói chuyện phiếm, hai người không biết đang nói cái gì, thỉnh phảng phát ra vui vẻ tiếng cười. Tiểu Phong đã trở về, nhìn thấy Quý Phong, Tam Thẩm lương hồng đan lập tức cười gọi. Quý Phong tiểu đạo, Tam Thẩm, không chỉ tạ đại còn đem mưa nhỏ cũng mang về sáu. Tam Thẩm, có chuyện muốn nói với ngươi một chút xấu. Lời của hắn vẫn chưa nói xong, liền bị quý tiểu vũ cắt đứt. Tam ca, quý phong lập tức lắc đầu nở nụ cười. Đạo, thật tốt, ta không nói, không nói. Lương Hồng Đan nhưng là nghe được một chút ý tứ, nàng cười nói một câu, cũng không biết hai người các ngươi huynh muội đến tụt cùng đang nháo cái gì. Đinh sáu. Đúng lúc này, quý phong điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn liếc mắt nhìn tên người gọi đến, cười nói, mẹ, Tam Thẩm, ta đi nhận cú điện thoại. Nhanh chóng đi tới phòng ngủ, quý phong lập tức nhận nghe điện thoại. Quách đại ca, làm xong sao? Làm xong. Trong điện thoại truyền đến quách tử kiện thanh âm. Còn có một số những thứ khác tà âm, dường như là tại xa bên trên. Quý Phong trên mặt lập tức nở một nụ cười, ở giữa đổi xe quá trình bên trong, hắn liền dặn dò Quách Tử Kiện một ít chuyện, bây giờ cuối cùng truyền đến tin tức. "Tiểu thủ trưởng, dựa theo phân phó của ngươi, ta tại Tiễn Đưa ấm áp cô nương lúc trở về, thừa cơ sáu, không cẩn thận đem nàng tay lại lộng phá, quả nhiên ở bên trong phát hiện mấy cái đồ chơi nhỏ sáu." Quách Tử Kiện thanh âm truyền đến, thanh âm của hắn có chút ngữ trọng, tinh vi máy nghe trộn, tính năng cực cao, tiếp nhận phạm vi ít nhất tại 5 km tầm hữu, thuộc về quân đội cao cấp tinh vi khí giới. "Có mấy cái?" Quý Phong nhíu mày vận đạo, Tại trong bọc phát hiện hai cái, tại ấm áp cô nương giày cao gót thực chất cũng phát hiện một cái 6. Đến nỗi ấm áp cô nương trên thân còn có hay không, ta không thuận tiện lùng tìm, cho nên 6. Quách tử kiện có chút chần chờ nói, "Quý phong thiếu đạo, chỉ là cái này ba cái liền đã rất đáng sợ." "Đúng, trên xe tìm tòi không có. Lục soát qua, dùng máy dò toàn bộ kiểm tra một lần, không có bất kỳ phát hiện nào." Quách tử kiện nói. Quý phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, "Đạo, nhìn, bọn hắn đối với ấm áp cũng không phải quá mức xem trọng A6. Bọn hắn đối với mình làm xuống độc rắn, cứ như vậy có lòng tin sao?" Quách Tử Kiện có chút không rõ ràng cho lắm, không khỏi vấn đạo, "Tiểu thủ trưởng, còn có cái gì phân phó sao?" "Có khả năng, nhiều chú ý ấm áp độc tĩnh, ngoài ra còn có một điểm, mưa nhỏ bên người không có một cái nào cảnh vệ, đây nhất định không được, người giúp ta hỏi một chút Hồng gì, có hay không có thể điều cá nhân tới sáu?" "Tuất, tiểu thủ trưởng, ta sẽ đem lời mà nói mang cho Hồng chủ nhiệm." Quách Tử Kiện nói. quý Phong tiếu một chút một chút đầu, sau đó liền cúp điện thoại, sắc mặt của hắn lập tức trở nên ngưng trọng lên, trong lòng tự thức, cái này Vương Triều thật đúng là rất cẩn thận, may mắn lúc đó tại xa bên trên hơi lớn tưởng tượng, nếu không Có thể rất nói nhiều đều sẽ bị Vương Triều người cho nghe được. Quý Phong cũng liễu lơi không thôi, cái này Vương Triều thực lực cũng thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục, phóng ra phạm vi tại 5 km xung quanh máy nghe trộm, đây quả thực là để cho người ta không thể tưởng tượng nổi, loại này khí giới, bộ đội bình thường căn bản không có. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, Vương Triều đã thẩm thấu đến rồi trong quân đội đâu. Chật, Quý Phong lại nhịn không được lắc đầu nở nụ cười, chính mình lại tại mù quan tâm, chuyện này phía trên chắc chắn đã sớm biết, còn chưa tới phiên tự mình tới lo lắng a. Quý Phong đưa điện thoại di động hướng về trên giường quăng ra, ngồi xuống. Trong lòng lại như cũ có chút rung động, vương triều thực lực rốt cuộc có bao nhiêu? Đinh 6. Điện thoại đột nhiên lại vang lên. Quý Phong xem hay chưa nhìn, thiện tay liền tiếp thông, "Uy, điên rồ, cái kia hai cái tiểu tử sự tình ta đều đã biết sáu. Mẹ nó, việc này làm, thật sự là để cho ta rất mất mặt." Trong điện thoại truyền đến Trương Lôi giận dữ âm thanh. Quý Phong khẽ giật mình, không nghĩ tới điện thoại này lại là Trương lỗi đánh tới, hắn cười nói, "Lại tử, nhà các ngươi đều là nhân tài à, trước đó có một đồng vũ dương, bây giờ lại có cái đồng vũ tuấn 6." Trương cắn răng nghiến lợi đạo, "Đồng vũ tuấn tên hôn đản kia, chờ hắn trở về." Ta không phải đem hắn chân cắt đứt không thể, cái này hỗn đảng đem ta mặt của đều bị mất hết. Tính toán, ta xem tiểu tử kia cũng không xấu, chính là tiểu hài tử đi xấu. Quý phong tiếu đạo, ngược lại là cái kia Tô Dương, người nhà của hắn ngươi biết ta. Thầy ta chuyển cáo một tiếng, tiểu hài tử vẫn là phải lấy việc học làm trọng. Ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Trương Lỗi hừ một tiếng, giọng nói vô cùng vì bất thiện nói, lần này nếu không thì thật tốt đem bọn hắn thu thập một trận, còn thật đúng không dạy nổi ngươi cho cơ hội lần này. Đơn giản tức chết ta rồi. Trương Lỗi thật sự là không thể không sinh khí. Hai tên khốn kiếp kia làm gì không tốt, nhất định phải đi đùa dỡn quý gia tiểu công chúa. Hơn nữa, lại còn chạy đến nhà khác cửa ra vào đi đùa giỡn, nói nhẹ một chút, đây chỉ là tiểu hài tử nghịch ngợm không hiểu chuyện. Nhưng nếu như nói nghiêm trọng một chút, đây tuyệt đối có thể trở thành hai nhà khai chiến mở cớ. Loại chuyện này, quả nhiên là có thể lớn có thể nhỏ. Trương Lỗi đương nhiên không sợ Quý Phong sinh khí, hai người bọn họ huynh đệ còn không đến mức vì điểm ấy phá sự tiểu gia hiện mâu thuẫn gì. Chân chính nhường Trương Lỗi tức giận là làm chuyện này, lại có đồng vũ tuấn tên hôn đảng kia, hắn như thế nào cũng coi như là đồng gia đích hệ đệ tử, lần này thật là đem đồng gia mặt mũi ném. Quý Phong cũng biết trương lỗi chắc chắn sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ, kỳ thực liền xem như đặt ở trên người mình, cũng nhất định là hòa trương lỗi một dạng phản ứng, cho nên hắn cũng không có nói cái gì lời an ủi, chỉ là đơn giản lại dành dỗi cho chuyện đôi câu, liền cúp điện thoại. Hồ Quý Phong thở dài ra một hơi, kể từ tại Giang Châu gặp phải Vương Triều sau đó, thân này bí tổ chức giống như là một tòa núi lớn tựa như đặt ở trong lòng của hắn, nhường hắn không thể không để cao cảnh giác. Trên thực tế, Vương Triều cùng hắn ở giữa thật không có cái gì kịch liệt mà trực tiếp xung đột, nhưng mà không biết vì cái gì, Quý Phong chính là đối với cái này Vương Triều có cực cao cảnh giác đây phản phất là một loại bẩm sinh bản năng, nhượng quý phong lần thứ nhất nhìn thấy vương triều sĩ bùa hở sau đó liền toàn thân nở ra hàn ý cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết trời sinh tương khắc? quý phong lắc đầu nở nụ cười. buổi tối bạn rộn một ngày quý chấn hoa tan tầm trở về lại ít có mọi mệnh chi ý rất rõ ràng, quý phong dạy bộ kia bài tập thể dục cùng với hắn dùng dòng điện sinh vật vì phụ thân trải vớt cơ thể có rất lớn hiệu quả. tiểu phong ngươi hôm nay tại hoàng gia hội sở đường lịch quý phong, quý chấn hoa cười tủm tỉm vấn đạo, quý phong cực là có chút xấu hổ, hôm nay trang con nhà giàu sự tình hiển nhiên là không thể gạt được phụ thân có liên quan vương triều sự tình, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, tự nhiên có người sẽ quan tâm. quý chấn hoa mỉm cười, đạo, tin tưởng ngươi ra ra cũng đã đã nói với ngươi, ta cũng sẽ không nói thêm nữa, trong lòng ngươi hiểu rõ là được rồi. quý phong chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được nói, cha, vương triều có thể cùng quân đội cũng có liên lụy sáu. quý chấn hoa khoát tay háo đánh gãy liêu quý phong mà nói, nói, lời này về sau không nên nói lung tung, có một số việc, trong lòng minh bạch liền có thể, nhớ kỹ sao? quý phong lập tức hiểu, phía trên chắc chắn đã co đối sách, hắn cũng sẽ không nói thêm nữa. Tiểu Phong, ngươi sưởng chế thuốc, bước chân muốn thả chậm một chút, không muốn cùng các người hợp tác. Hà gia đại tiểu tử tên đẩy tớ coi như không tệ, hắn hẳn là sẽ có năng lực đem con đường phát triển mở. Quý Chấn Hoa lại dặn dò một câu. Quý Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hắn mơ hồ minh bạch, đây cũng là phụ thân vì phòng bị vương triều hoặc thế lực khác mới như vậy bố trí. Kỳ thực nghĩ đến cũng là, đặc hiệu dòng điện tiêu thụ cho ngoại nhân cũng không có cái gì, nhưng nếu là nhường người nước ngoài nhận được, hoặc bị vương triều cho đến, tóm lại không phải là cái gì chuyện tốt. Quý Phong tựa ở trên ghế salon, ngón tay không ngừng tại trên đùi gõ. Trong lòng nhưng có chút xấu mượn, nếu như ngay cả cái này đơn giản nhất đặt hiệu dòng điện đều phải cẩn thận đề phòng người khác, như vậy, về sau tái sản xuất ra thứ gì tốt được, đây chẳng phải là càng phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Nếu là mở cửa làm ăn, lúc nào cũng như thế phòng bị không thể được, nhất định muốn nghĩ cái gì biện pháp giải quyết nỗi lo về sau mới được a. Ông ngoong. Quý Phong cảm thấy điện thoại tại chấn động, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện là Đồng Lôi gửi tới tin tức, "Quý Phong, buổi tối hôm nay có thời gian hay không?" Quý Phong lập tức hai mắt tỏa sáng, hỏi lời này, quá mờ, mờ. chẳng lẽ Lôi Lôi định hẹn chính mình đi môn phòng? 6 canh thứ nhất. Thứ 541 chương cha mẹ thất lạc canh thứ hai tiểu bà bối, có phải hay không muốn ta dự định cùng đi ra môn phòng. Quý Phong khỏe miệng mang theo cười xấu xa, nhanh chóng trên điện thoại di động đánh ra cái tin này, sau đó liền phát ra, trong lòng của hắn thầm nghĩ, Lôi Lôi nhìn thấy cái tin này, không biết sẽ làm phản ứng gì. Thực tế thượng, Quý Phong rất rõ ràng, lấy Đồng Lôi tính cách, cho dù là dù thế nào nghị chính mình, nàng cũng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn thả ra, Lời gì đều nói, đây là tính cách của nàng quyết định. Nếu như là Tiêu Vũ Nguyên Na nhưng là khác rồi, cái này nhiệt huyết như lửa quyến rũ động lòng người nữ nhân nếu như nhìn thấy mình cái tin này, nhất định sẽ hồi phục so với mình càng thêm rõ ràng. Nhưng mà đồng lôi không phải tiêu vũ huyên, hai người rõ ràng là hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách, cho nên đồng lôi căn bản sẽ không nói lời như vậy. Quý phong phát ra cái tin này cũng chỉ là muốn trêu chọc một đùa đồng lôi thôi. Đồng lôi cái kia gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đôi mắt đẹp ánh mắt đung đưa lưu chuyển bộ dáng thật sự là thật là đáng yêu. Chỉ là suy nghĩ một chút đều nhượng quý phong nhịn không được lộ ra nụ cười. Quả nhiên, một lát sau điện thoại lập tức phát ra âm thanh chấn động, tin tức đã trở về. Quý phong lập tức ấn mở tin tức, lập tức ngạc nhiên, không phải dự định đi theo người muôn phòng mà là có người muốn hẹn ta đi phòng dựa vào, quý phong lập tức nổi trận lôi đỉnh, đây là ai như thế không biết chết sống, lại dám hẹn hắn lao bà đi mướn phòng, đây quả thực là một loại trận chuỗi khiêu khích. huống chi, luôn luôn thanh lệ đồng lôi lại có thể nói ra mướn phòng dạng này chứ, đủ để chứng minh trong nội tâm nàng là bực nào bực bội, thậm chí ẩn ẩn có chút lửa giận cũng có nói. mặc dù không biết cái này lửa giận rốt cuộc là đối với người nào phát, nhưng mà chỉ là gây nên đồng lôi lửa giận đã đủ đáng hận. quý phong nụ cười trên mặt biến mất, hắn cũng sẽ không gửi tin tức, mà là trực tiếp gọi cho đồng lôi điện thoại của. lôi lôi, ngươi ở đây địa phương nào? điện thoại vừa mới kết nối, quý phong liền lập tức vấn đạo. Nhưng mà nghe trong điện thoại truyền tới bối cảnh âm thanh, tựa hồ hơi có chút ầm ý, tiếng người khác nói chuyện, tiếng nhạc, còn có xe cộ tiếng còi sen lẫn nhau, nhượng Quý Phong trong lúc nhất thời cũng là không cách nào phân biệt đồng lôi đến cùng ở nơi nào. Đồng lôi thanh âm thanh thủy truyền tới, "Ta tại Yến Kinh tiệm cơm, hôm nay nhà một vị trị dâu nhất định phải lôi kéo ta đi dạo phố, kết quả đến buổi tối liền đem ta kéo đến tới nơi này xấu. Sau đó thì sao?" Quý Phong vấn đạo. Mặc dù Yến Kinh tiệm cơm hết sức cấp cao, hơn nữa ra vào nhân vật nơi này cũng là không phú thì quý, nhưng mà đồng lôi cùng nàng chị dâu ở bên trong ăn cơm, cũng không có cái gì kỳ quái. Nếu như các nàng chạy đến ven đường quán bán hàng đi ăn cơm, đó mới gọi kỳ quái đâu. Đồng Lôi có chút bất đắc dĩ nói, tiếp đó nàng mới nói cho ta biết, vừa vặn còn có mấy cái bằng hữu cũng tại phụ cận chơi, dứt khoát liền kêu bọn hắn cùng một chỗ tới dùng cơm sáu. Nàng muốn làm hồng nương, cho một cái nam đáp cầu dắt mối, ngươi hiểu chưa? Minh Bạch, Quý Phong Vi khẽ gật đầu, lại hỏi, Trương Lỗi biết chuyện này sao? Không biết, ta vừa tới yến Kinh tiệm cơm, liền nhanh chóng nói cho ngươi biết sáu. Đồng Lôi dịu dàng nói, Quý Phong, ngươi giúp ta nghĩ biện pháp ly khai nơi này có hay không hảo, ta, ta ở đây cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Quý Phong lập tức gợi, lôi lôi, ngươi hoàn toàn có thể đẩy cửa liền đi đi. Ngược lại bọn hắn hẳn là cũng biết tính cách của ngươi, cũng sẽ không nói cái gì, đúng hay không? Đồng lôi chính là loại kia trong trẻo lạnh lùng tính tình, cho dù là nhiệt huyết, đó cũng là đối với có hạn mấy người. Tin tưởng liền xem như đối với đồng gia một số người, nàng chắc chắn cũng là một bộ có chút lạnh kiêu ngạo bộ dáng. Tin tưởng mọi người đều sớm đã thành thói quen. Hắn hiện tại lập tức rời đi, căn bản muốn không thành vấn đề. Đồng lôi nhưng là có chút hơi khó nói, ngươi liền sẽ loạn nghi kế, cái đồng hồ này tẩu ta không ưa thích, nhưng mà biểu ca kia bình thường đối với ta cùng ca ca đều rất tốt, ta ta nếu là trực tiếp rời đi, lúc nào cũng có chút không tốt. Quý Phong lập tức ngạc nhiên, chợt nhịn không được cười lên. Lôi Lôi thật đúng là cải biến không thiếu. Nếu như là đặt ở trước đó, nàng nơi nào sẽ quản ngươi những người khác là thế nào nghĩ? Chỉ cần là nàng cho rằng không đúng, hay là cho rằng ngươi có ý khác, chắc chắn sẽ không để cho ngươi tiếp cận, càng sẽ không đối với ngươi có bao nhiêu nhiệt huyết. Nghĩ không ra bây giờ, nàng thế mà cũng học được vì người khác mặt mũi đi cẩn nhắc. Bất quá lập tức Quý Phong thước là trong lòng hơi động, hắn bỗng nhiên ý thức được, đồng lôi như vậy có xử, tựa hồ cũng không phải ngượng nghịu mặt mũi. Liên tưởng đến Đồng Lôi gửi tới đầu thứ nhất tin tức, Quý Phong lập tức minh bạch Đồng Lôi dụ ý. Nàng là muốn cho mình cũng đi qua, nhưng mà ra mặt mỏng, ngựa ngùng trực tiếp mở miệng, liền để chính mình cho nàng nghĩ cái xấu. Cô nàng này, nghĩ rõ ràng những thứ này, Quý Phong lập tức nói, Yến kinh tiệm cơm đúng không? Lôi Lôi, ngươi ở đó bên trong chờ lấy ta, ta đại khái 6. Đại khái chừng nửa canh giờ, nhất định đợi tới. Từ trong nhà đến đến kinh tiệm cơm, chỉ cần kẹt xe không lợi hại, cũng chính là chừng nửa canh giờ lộ trình, nếu như gặp phải đại kẹt xe 6, vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ừm, ta sẽ chờ ngươi." đồng lôi lập tức nói, trong thanh âm mang theo một tia ý mừng. cúp điện thoại, quý phong bất cấm có chút thấy nấy, lôi lôi nhất định là muốn mang mình tại những người kia trước mặt lộ lộ diện, bằng không âm thanh tuyên bố, nàng đã có bạn trai, hơn nữa không kém bất kỳ ai, nhưng là mình nhưng là có chút không để ý đến cảm thụ của nàng sáu. quý phong lập tức đi ra khỏi phòng, tiện tay đem ném ở trên ghế salon áo khoác cầm lên, nói, cha, mẹ, ta đi ra ngoài một chuyến, cơm tối không ở trong nhà ăn. tiểu phong, trời đã tối rồi, ngươi muốn đi đâu? tiểu tố mai có chút bất mãn, ngươi nhưng không cho cùng những cái kia nhị thế tổ học, đi chơi cái gì quán ăn đêm qua cái gì sống về đêm. Quý Trấn Hoa nhưng là cười khoát tay áo, đạo, Tố Mai, hai tử lớn, đừng vẫn mãi là coi hắn là thành tiểu hai tử đến mang. Quý Phong lập tức cười đối với phụ thân giơ ngón tay cái lên, nếu không tại sao nói biết con không khác ngoài cha đâu, cái này Lão Tử làm, tuyệt đối không lời nói. Chỉ ngươi đạo lý nhiều. Tiêu Tố Mai nhưng là vừa chứng mắt, hắn lại lớn, ở trước mặt ta đều là trẻ con. Vâng vâng vâng. Quý Trấn Hoa hòa Quý Phong đồng thời gật đầu, ở bên ngoài Quý Trấn Hoa là đại lãnh đạo, thế nhưng là về đến nhà, mẫu thân Tiêu Tố Mai mới là người đứng đầu. Quý Trấn Hoa hai người cũng không dám làm trái nàng ý tứ. Quý Phong khước nói là đạo, "Mẹ, ta hôm nay thật muốn ra ngoài, có người ở đánh ngươi tương lai con dâu chủ ý." Lôi lôi, Tiếu Tố Mai lập tức khẽ giật mình, "Lôi lôi thế nào?" Quý Phong một bên xuyên áo khoác, vừa nói, "Nàng có một cái gì chị dâu, muốn cho nàng giới thiệu bạn trai, vừa rồi nàng đánh cho ta điện thoại tới 6." Hắn nhanh chóng đem sự tình nói một lần, tiện tay lại đem lên trên bàn uống trà chìa khóa xe, liền muốn đi ra ngoài. Trở về, Tiếu Tố Mai lại gọi lại hắn, dặn dò, "Tiểu Phong, ngươi đi có thể, nhưng mà không cho phép náo sự, càng không cho phép đụng ngươi quý gia đại thiếu gia Huy Phong, nếu không về sau ngươi cũng không cần đã trở về nghe thấy được không đó ba quý phong vỗ tay cái độ, cười ha hả nói mẹ yên tâm đi chỉ cần nhân gia không khi dễ ta ta chắc chắn sẽ không chủ động trêu chọc người nhà nhìn xem quý phong đi ra ngoài tiểu tố mai nhịn không được hừ một tiếng tiểu tử thú này bây giờ càng lai việt dã quý chấn hoa khẽ lắc đầu cười khẽ tố mai ta xem mà không phải tiểu phong càng lai việt dã mà là hắn từ từ lớn lên không còn giống như trước như vậy của ngươi cho nên trong lòng của ngươi dần dần liền mất mát đúng hay không chỉ ngươi biết tiểu tố mai trừng mắt liếc hắn một cái Vý trấn Hoa ha ha cười nói, "Tố Mai à, chúng ta làm cha mẹ, kiểu gì cũng sẽ cần trải qua một ngày như vậy, không nỡ lòng bỏ hải tử tự mình ra ngoài sóng xáo, nhưng lại ngóng trông hải tử lớn lên sáu. Nếu như không thấy mưa gió, hắn liền vĩnh viễn chưa trưởng thành a." Tiểu Tố Mai cũng có chút quy khuất, nàng khẽ nói, "Cuộc sống trước kia mặc dù gian khổ, nhưng mà Tiểu Phong mỗi ngày tan học về nhà, đều sẽ đi theo ta đằng sau, đi bán thái, hoặc đi nhặt đồ bỏ đi. Bất kể như thế nào, lúc kia chắc là có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn, nhìn xem hắn mỗi một ngày lớn lên. Nhưng là bây giờ đâu, có đôi khi mấy tháng đều không thấy được hắn một mặt, trường học thật vất vả đặt một cái tháng nghỉ." Kết quả hắn so ngươi còn muốn vội vàng 6 có đôi khi đều đang nghĩ, hắn còn không bằng không lớn lên đâu. Quý chấn hoa ha ha nở nụ cười, hắn lôi kéo Tiểu Tố Mai tay, Vô vô, đạo, Tố Mai loại tâm tính này kỳ thực là mỗi cái phụ mẫu đều sẽ trải qua, ngươi muốn thả giải sầu nghi ngờ, nếu như ngươi cảm thấy tại Yến Kinh nhàm chán, liền đi Giang Châu ở một thời gian ngắn, ngược lại Tiểu Phong ở nơi đó cũng có phòng ở sáu, phụ mẫu cũng là dạng này, thời khắc ngóng trông Hải Tử lớn lên, thế nhưng là một khi Hải Tử đúng là lớn rồi, trong lòng lại khó tránh khỏi sẽ có một chút thất lạc, lại bắt đầu ngóng trông Hải Tử có thể thường về nhà đến xem. Loại này phức tạp tâm tính, lại đang nói do phụ mẫu đối với hải tử thích. Tiếu tố mai nhưng là lắc đầu nói, tính toán, ta đi chỉ có thể quấy giày hắn, vẫn là tại yến kinh đợi a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tên tiểu tử thúi này đến cùng có lương tâm hay không, có còn nhớ hay không ta đây cái làm tàn sát. Quý chấn hoa nhưng là ha ha lắc đầu cười, nhưng trong lòng không thiếu thốn thức, chi mừng con trưởng thành, lúc nào cũng phải ly khai phụ mẫu, ứng kích trường không, chỉ bất quá, nam nhân phương thức biểu đạt lúc nào cũng so nữ nhân muốn kín đáo nhiều, cũng càng muốn trầm ổn, dù cho là trong lòng không muốn, cũng sẽ không dễ dàng nói ra miệng. 6 Tiến kinh tiệm cơm, tiến kinh tiệm cơm 6. Quý Phong tại cảm ứng hướng dẫn nghi thượng không ngừng điểm, đồng thời lấy điện thoại di động ra, gọi cho yến kinh giao thông đại phát hành, hỏi thăm mấy cái có thể được đường sá. Sau đó, Quý Phong đột nhiên đạp cần ga, bảo mã ít 6 liền ầm vàng mau chóng đuổi theo, biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Bởi vì đi ra ngoài phía trước có giao phó, cho nên Quý Phong cũng không có đem tốc độ xe thả rất nhanh, chỉ là bảo trì tốc độ đều đặn, thẳng đến yến kinh tiệm cơm mà đi. Tiến kinh tiệm cơm, lầu hai trong bao xương sang trọng, 4 5 người đang quanh bàn mà ngồi. Đồng Lôi khuôn mặt bình tĩnh, cười tươi giói ngồi ở chỗ ngồi, tại bên cạnh nàng đang ngồi là một cái trường 30 tuổi nữ nhân. Nữ nhân này có chút gầy gò, xương gò má có chút cao, một đôi mắt cũng có chút tinh quang xem xét chính là một cái tinh minh nữ nhân. Mà ở đồng lôi đối diện, ngồi một nam một nữ hai người trẻ tuổi, ước chừng cũng là 20 tuổi ra mặt bộ dáng. Nữ niên linh hơi lớn một chút, nhìn có 24 25 tuổi, dung mạo hết sức xinh đẹp. Nam ước chừng có 20 tuổi ra mặt bộ dáng, cũng đồng dạng hết sức tuấn lãng, nhìn tuấn tú lịch sự. Đồng lôi, nghe nói ngươi tại Giang Châu liên hợp đại học đến trường. Cân nhắc một chút, người trẻ tuổi kia cười hỏi. Sáu, cảnh thứ hai cầu mấy chương tờ cờ phiếu thỉnh các huynh đệ ủng hộ thứ 542 trăm chương ta đối với người không có hảo cảm canh thứ ba đồng lôi phảng rất không có nghe được vấn đề của đối phương tự như chỉ là nâng trung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng ngồi ở đồng lôi bên người cái kia gầy gò nữ nhân lập tức cười nói đúng vậy à nhà chúng ta lôi lôi thành tích rất không tệ tại trong đại học thành tích cũng là tương đương ưu tú thạch lâm ta nhớ được ngươi thật giống như cũng là tại giang châu lên đại học à đúng vậy à bất quá ta lên trường học so đồng lôi tiểu thư cũng kém một chút chỉ là giang châu giao đại mà thôi tên kia gọi dừng đá người trẻ tuổi cười nói đồng lôi tiểu thư không biết ngươi học là cái gì chuyên nghiệp Đồng Lôi hay không nói chuyện, bên cạnh cái kia gầy gò nữ nhân lập tức len lén đụng phải nàng một chút, Đồng Lôi lúc này mới nói một câu, ngoại ngữ. Ngoại ngữ. Này ngược lại là không tệ, đồng dạng học ngoại ngữ nhân, tư duy phản ứng đều sẽ so với người bình thường phải nhanh một chút, Đồng Lôi tiểu thư như thế thông minh, học ngoại ngữ ngược lại là phù hợp. Thiên kia gọi dừng đá người trẻ tuổi cười nói, "Ai nha, các người cũng không cần công tử, tiểu thư gọi tới gọi đi, ta xem mà, rứt khoát các ngươi liền trực tiếp tiêu thiên sáu." Ngồi ở Đồng Lôi bên cạnh cái kia gầy gò nữ nhân cười khanh khách nói, "Lôi Lôi, vị này ta đã cùng ngươi giới thiệu qua." Chu Thạch Lâm, ngươi gọi hắn Thạch Lâm liền tốt. Các ngươi cũng là người trẻ tuổi, cùng một chỗ nhất định sẽ có không ít lại nói. Đồng Lôi không nói gì gật đầu một cái, chỉ là đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút. Chu Thạch Lâm lập tức chú ý tới nàng động tác này, cười hỏi, Lôi Lôi thời gian rất gấp. Đồng Lôi đôi mi thanh tú cau lại, rõ ràng đối với xưng hô thế này rất không hài lòng. Nàng nói thẳng, là phải chờ người. Bạn trai ta đợi chút nữa muốn đi qua. Bá. Nàng lời này vừa ra, tại chỗ ba người lập tức sắc mặt biến hóa, nhất là Đồng Lôi bên người cái kia gậy gò nữ nhân, càng là có chút lúng túng. Chu Thạch Lâm bên người vị tiên nữ nhân xinh đẹp, nhìn về phía cái kia gầy gò nữ nhân, vấn đạo, Như Yến, Lôi Lôi nguyên lai like đã có bạn trai, vậy ngươi đây là sáu? Như Yến có chút lúng túng cười nói, Lôi Lôi đang nói ở đâu? Sinh tươi, ngươi cũng biết nhà của chúng ta tình huống, hôn sự phần lớn đều là do phụ mẫu trưởng bối tới làm chủ. Nói đi nói lại thì, cho dù là có bạn trai, thêm một cái lựa chọn, cũng có tham khảo đi, đúng hay không? Không sai. Tiên kia gọi sinh tươi nữ hải tử vẫn không nói gì, Chu Thạch Lâm liền gật đầu cười, đạo, giống Lôi Lôi ưu tú như vậy nữ hải tử, vốn là nên có càng nhiều lựa chọn. Lôi Lôi. Ta không để ý ngươi có bạn trai, cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi tiếp nhận ta, ta muốn, chỉ là một cơ hội. Bởi vì ta tin tưởng, chỉ cần cho ngươi thời gian, ngươi cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hảo. Như Yến lập tức sợ hãi thán nói, ai nha, bây giờ giống Thạch Lâm đại độ như vậy nam nhân, thật đúng là đã không nhiều lắm, nhà ta cái kia ma quỷ, cùng ngươi so ra nhưng là kém xa lắc, nếu ai có thể gả cho ngươi à, vậy thật là có phúc khí. Đồng Lôi nhíu nhíu mày, vị này Như Yến chị dâu có phải hay không thông minh quá mức? Thế mà ở bên ngoài như thế làm thấp đi lão công của mình nàng chẳng lẽ không biết, một nữ nhân ở bên ngoài nếu có người nhắc lên, người khác đều sẽ nói, đó là ai người nào người đó lão bà, đem mình lão công biếm không đáng một đồng. Trên mặt của nàng rất có hào quang. chẳng lẽ, cái này Chu Thạch Lâm lai lịch rất lớn, hoặc như Yến Chị Dâu có chỗ nào yêu cầu đến Chu Thạch Lâm chỗ, cho nên lúc này mới không tiếc làm thấp đi chồng của nàng. Đồng Lôi lại không để lại dấu vết nhìn sang đối diện Chu Thạch Lâm, lại vừa vặn gặp được Chu Thạch Lâm mỉm cười nhìn tới ánh mắt, Đồng Lôi lập tức đưa ánh mắt rời, trong lòng thầm hận, Quý Phong làm sao còn chưa tới đâu, ngồi ở chỗ này toàn thân cũng không được tự nhiên. Ốc Long điện thoại đột nhiên chấn động lên, Đồng Lôi đốn tí nhất vui, nàng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, nhưng là Quý Phong gửi tới tin tức, số mấy phòng khách, Đồng Lôi lập tức mừng rỡ hồi phục, lâu hai, trí viễn sảnh. nàng lần này biểu tình biến hóa, không kém chút nào rơi vào ba người khác trong mắt, như yến trong lòng nhịn không được dâng lên một tia buồn bực ý, nha đầu này cũng thật là, ta hảo tâm cho nàng giới thiệu bạn trai, nàng thế mà hủy đi ta đài, hơn nữa quá đáng hơn là, nàng lại đem nàng ấy cái gọi là bạn trai mang đến, chó má gì bạn trai, chẳng lẽ có thể so sánh được với Chu Gia tiểu công tử, mà đối diện xinh tươi trong mắt nhưng là thoáng qua một tia không vui, nàng thầm gừ một tiếng. Ta người của Chu gia, lúc nào như thế bị người được đả lấn tới qua, quả thực là không biết trời cao đất rộng, mà trong đó một cái người trong cuộc Chu Thạch Lâm, nhưng là trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng bại lộ nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Xin lỗi, bạn trai ta tới, ta muốn trước tiên xin lỗi không tiếp được một chút. Đồng Lôi đứng lên, vừa muốn đi ra. Lôi Lôi, ngươi xem xinh tươi cùng Thạch Lâm hai tỷ đệ đều chờ ở chỗ này, ngươi sao có thể cứ như vậy rời đi đâu? Ngươi trực tiếp đem chúng ta phòng khách hào nói cho ngươi bạn trai, hắn chắc chắn có thể tìm tới. Như Yến nhanh chóng ngăn cản Đồng Lôi, cười Khanh khách nói, Lôi Lôi. Vừa rồi Nhân gia Thạch Lâm đều nói rồi, hắn chỉ cần một cái cơ hội, hơn nữa nguyện ý cho ngươi thời gian, Nhân gia có thể làm được một bước này, có thể đã coi như là tuyệt không dễ dàng, nhưng không có mấy nam nhân sẽ có rộng lượng như vậy. Đồng Lôi tú Mỹ níu chặt, nhìn nàng một cái. Như Yến lập tức trong lòng nhảy một cái, nhanh chóng buông lòng ra bắt lấy Đồng Lôi cánh tay tay, đừng nhìn cái này Đồng Lôi không thường hồi kinh, nhưng mà nàng tại Đồng gia địa vị, cái kia xa xa không phải Như Yến cái này dòng thứ con dâu có thể so sánh, nếu như chọc giận Đồng Lôi, đến lúc đó kết quả cũng không phải tươi đẹp như vậy. Đồng Lôi cũng không quay đầu lại mở túi ra cửa phòng, đi ra ngoài. Như Yến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lộ ra lúng túng vô cùng, nàng ngượng cười nói, kêu cái gì? Xin tươi, Thạch Lâm, bỏ qua cho à, Lôi Lôi chính là cái này tính khí xấu. Trước đó chỉ là nghe nói đồng gia tiểu công chúa tính khí đại, nghĩ không ra hôm nay gặp mặt, mới phát hiện, nguyên lai hữu danh vô thực à. Sinh tươi tự tiếu phi tiếu nói một câu. Như Yến lập tức liền lúng túng lợi hại, cười ngượng ngùng một tiếng, trong lòng càng thêm buồn bực đồng lôi. "Không sao, tin tưởng không được bao dài thời gian, Lôi Lôi nhất định sẽ biết ai mới là thích hợp nàng nhất nhân." Chu Thạch Lâm nhưng là lộ ra rất là đã tính trước. Như Yến ở một bên cười làm lạnh, đó là, đó là đông đông đông, không bao lâu cửa bao xương liền bị gõ, ngay sau đó cửa bị đẩy ra, đồng lôi cùng một cái vóc người cao lớn mặc áo khoác thanh niên đi đến, vị này chính là ta bạn trai, Quý Phong. Đồng lôi đối với Như Yến ba người nói, nàng lại quay đầu nói, Quý Phong, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ta chị dâu, Triệu Như Yến, hai vị này theo thứ tự là Chu Phỉ Phỉ cùng Chu Thạch Lâm, bọn họ là huynh muội. Quý Phong gật đầu một cái, mỉm cười nói, các ngươi khỏe, lần thứ nhất gặp mặt, xin nhiều chiếu cố. Hừ, Triệu Như Yến nhưng là có chút không cao hứng, sắc mặt trầm xuống liếc liếu quý phong một mắt, căn bản không cùng hắn chào hỏi, chu phỉ phỉ nhưng là to mò đánh giá quý phong, một đôi thật to trong đôi mắt đẹp nhưng lại lộ ra sợ tư thần sắc. duy chỉ có chu thạch lâm, thần sắc không thay đổi, trên gương mặt anh tuấn mang theo đủ cười, đứng lên hòa quý phong nắm tay, quý phong phải không? thật hân hạnh gặp ngươi, vừa rồi lôi lôi vẫn còn nói ngươi, nhìn ra, nàng rất yêu ngươi, đây thật là để cho ta vừa ước ao vừa đố kỵ à? quý phong vi mỉm cười một cái, đạo, có thể cùng lôi lôi tiến tới cùng nhau, đó cũng là vinh hạnh của ta. nếu như chỉ từ phong độ cùng lớn lên tới nói, cái này chu thạch lâm đích sắc có thể gọi là tuấn tú lịch sự. Thân hình cao lớn, kích thước cùng Quý Phong bất cùng nhau trên dưới, nhưng mà vóc người khôi nô cũng không lộ ra biêu hãn, mà là có một loại nho nhã, cũng có một loại khí thế. Nếu như là tại TV màn hình bên trên, đây tuyệt đối là có thể nhường nữ sinh phép chói thai nam nhân. Nhưng mà không biết vì cái gì, tại Chu Phỉ Phỉ xem ra đệ đệ của mình Chu Thạch Lâm Hòa Quý Phong so sánh, tựa hồ lúc nào cũng thiếu một loại gì đồ vật, cho nên nhường hắn nhìn lúc nào cũng so Quý Phong thấp một đầu. Đó là một loại sáu, cảm giác rất quái dị. phản phất Quý Phong là thường thấy Thương Hải Tăng Điền biến hóa, đối mặt bất cứ chuyện gì đều có thể làm được không có chút rung động nào một loại đại khí chờn ổn, mà không phải cố ý giả vờ thành thục cùng Phong Độ, đây là một loại phát ra từ nội tâm Phong Độ của một đại tướng. Chu Phỉ Phỉ không khỏi trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục thoáng qua, trong nội tâm nàng lần thứ nhất đối với đệ đệ Chu Thạch Lâm thắng được sát suất, sinh ra hoài nghi. Có lẽ, cái này Quý Phong thật là một tên kình địch cũng có nói. Chu Phỉ Phỉ nói thầm một tiếng. Mấy người ngồi xuống lần nữa, đồng lôi ngồi ở Quý Phong bên người, nguyên bản thoáng có chút không vui trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra vẻ mỉm cười, mặc dù không là rất rõ lộ ra, nhưng mà sắc mặt lại so phía trước muốn trông tốt nhiều. Triệu Như Yến trong lòng không khoái, vừa hạ xuống tọa, nàng hỏi ho nhẹ một tiếng, vẫn đạo Quý Phong đúng không? Không biết ở nơi nào cao liền. Quý Phong lông mày hơi hơi chọn lấy hai cái, nữ nhân này đối với mình có thành kiến. Lời nói tương tự, dùng bất đồng ngữ khi nói ra, liền có hoàn toàn bất đồng ý tứ. Quý Phong đương nhiên nghe ra, cái này Triệu Như Yến hỏi cái này, lời nói tuyệt đối không phải khách sáo, mà là tại trâm trọng. Hắn còn tại đến trường, theo ta tại cùng một trường. Đồng Lôi mở miệng nói ra, Triệu Như Yến trong lòng càng là không khoái. Phía trước nhân gia Chu Thạch Lâm hỏi ngươi vấn đề, ngươi ngay cả trả lời cũng không nguyện ý trả lời, còn muốn ta giúp ngươi trả lời. Nhưng là bây giờ, ngươi lại còn muốn giúp Quý Phong trả lời, đây coi là cái gì? Nguyên Lai like vẫn là học sinh, vậy ngươi láo ra ở nơi nào? Triệu Như Yến cười khanh khách vấn đạo, Mang Thạch huyện, một cái xã phía dưới địa phương nhỏ, ngươi có thể chưa nghe nói qua. Quý Phong cười nhạt một tiếng, hồi đáp, khó trách xấu. Triệu Như Yến lập tức hiểu, khó trách cái này địa phương nhỏ ra hỏa có thể hòa đồng lôi tiến tới cùng nhau đi. Nguyên Lai like là tại Mang Thạch biết, đồng lôi phụ thân đồng cả tại Mang Thạch huyện làm huyện ủy thư ký sự tình, mọi người đều biết, hơn nữa cũng biết qua hết năm đồng cả liền muốn triệu hồi tới, cho nên đối với Quý Phong hòa đồng nụ hoa nhận biết cũng sẽ không khó lý giải. Như vậy, làm sao ngươi tới Yên Kinh? Trong nhà là làm cái gì? Triệu Như Yến lại hỏi, Quý Phong bật cười nói, như thế nào, cha hộ khẩu a? Tất cả mọi người tất cả ngạc nhiên, Triệu Như Yến càng là biến sắc, khẽ nói, người người này, tất nhiên muốn theo đuổi nhà chúng ta lôi lôi, ta xem như nàng chị dâu, chẳng lẽ liền hỏi hỏi một chút gia đình của ngươi tình huống quyền lợi cũng không có sao? Quý Phong lắc đầu cười nói, đến chính ngươi một cái vấn đề, ta không phải là tại theo đuổi lôi lôi, mà là chúng ta hai cái đang tại yêu đương. Mặt khác, ngươi cho lôi lôi giới thiệu bạn trai, mà lại là tại biết nàng phía trước liền đã có bạn trai dưới tình huống, còn muốn giới thiệu sáu. Ta đối với ngươi không có hảo cảm, cho nên không muốn trả lời vấn đề của ngươi. Đủ rõ chưa? 6. Canh thứ 3 đưa đến. Thứ 543 chương đi mướn phòng canh thứ tư ngươi, ngươi 6. Triệu Như Yến mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem quý Phong, đơn giản không thể tin vào thái của mình. Tiểu tử này mới vừa nói cái gì? Hắn đối với mình không có hảo cảm. Cho dù là thật sự, ngay trước mặt những người khác, hắn như thế nào dám nói ra? Chẳng lẽ hắn cũng không cần bảo vệ cho hắn hình tượng và mặt mũi sao? Lại nói, hắn đối với mình không có hảo cảm, chẳng lẽ mình đối với hắn thì có hảo cảm sao? Nếu như không phải thằng nhóc khốn nạn Mình cũng không cần đến như thế khó khăn, đã sớm đem Đồng Lôi giới thiệu cho Chu gia tiểu công tử, đến lúc đó nhà mình cũng có thể đi theo được lợi, nơi nào còn cần đến giống như bây giờ, kẹp ở giữa lung túng vô cùng, trong ngoài không phải là người. Người quả thực là vô lễ. Triệu Như Yến lạnh rên một tiếng, tức đến đỏ bừng cả mặt. Quý Phong Vi mỉm cười một cái, "Đạo, coi như là a." Hắn quay đầu đi, nhìn xem Chu Thạch Lâm, cười nói, "Chu tiên sinh, hết sức xin lỗi, ta đối với ngươi truy bạn gái không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng mà, Lôi Lôi là bạn gái của ta, hi vọng ngươi về sau có thể tiếp tục bảo trì phong độ của ngươi, không muốn dây dưa nàng xấu." đương nhiên ta tin tưởng lấy ngươi tu dưỡng cùng phong độ cũng chắc chắn sẽ không làm như vậy đúng hay không Chu Thạch Lâm kinh ngạc nhìn xem hắn cười nói ngươi rất phách lối a quý phong thiếu đạo không có cách nào ta là địa phương nhỏ người tới không biết nói chuyện cho nên có thể đưa tới hiểu lầm của ngươi xấu khi thực ta một điểm phách lối nếu như về sau chúng ta còn có cơ hội giao tiếp tin tưởng ngươi nhất định sẽ hiểu ta xấu cứ như vậy đi cáo tử đừng vội đi a nếu đã tới liền ăn cơm rồi đi Chu Thạch Lâm mỉm cười nói chỉ là trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng khác thường lại cho thấy nội tâm của hắn cũng không như nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy Quý Phong nhìn một chút Triệu Như Yến cùng Chu Sinh Tươi, mỉm cười nói, "Vẫn là thôi đi, xem ra ta ở đây cũng không như thế nào được hoang nên, đi." "Chờ một chút." Vẫn không có nói chuyện Chu Sinh Tươi, nhưng là đột nhiên mở miệng, nàng xảo tiểu nhan nhiên, môi đỏ khẽ mở đạo, "Quý tiên sinh đúng không? Không biết ngươi và Yến kinh quý gia, là quan hệ như thế nào?" Quý Phong cười ha ha một tiếng, "500 năm trước là một nhà." Nói xong, hắn lôi kéo Đồng Lôi tay nhỏ, liền đi ra ngoài. Đồng Lôi ngượng nghịu mặt mũi, "Cái này ác nhân tự nhiên là từ hắn làm, xem như Đồng Lôi bạn trai, hắn hoàn toàn có nghĩa vụ thay Đồng Lôi đòi đi chung quanh những cái kia con rồi." Đồng thời hướng tất cả mọi người tuyên cáo sự tồn tại của mình. Đồng thời, Quý Phong cũng nghĩ mượn Triệu Như Yến miệng, nhường những cái kia muốn cho Đồng Lôi giới thiệu bạn trai nhân biết, Đồng Lôi là có bạn trai, hơn nữa, còn là một cái không dễ chọc bạn trai. Về phần mình chân thực thân phận, còn không có tất yếu hướng những người kia giảng giải. Nếu như những người kia thật là vì Đồng Lôi hảo, liền xem như không tỉ mỉ giảng giải thân phận của mình, bọn hắn cũng giống vậy sẽ tôn trọng Đồng Lôi lựa chọn, nếu như bọn hắn chỉ là muốn lợi dụng Đồng Lôi, như vậy, bất kể thế nào giảng giải, bọn hắn cũng sẽ không thực tình đối với Đồng Lôi hảo nhìn xem đồng lôi hòa quý phong bóng lưng cứ vậy rời đi triệu như yến tức giận sắc mặt tái xanh nàng lạnh rên một tiếng hỗn đảng chu thạch lâm sắc mặt cũng có chút tâm trầm hắn sở cầm một cái cười lạnh nói tại giang châu liên hợp đại học phải không sáu Hừ hừ. ta cho ngươi biết thạch lâm ngươi cũng không nên làm loạn bất kể là tại yến kinh vẫn là tại giang châu đều không cần đùa nghịch ngươi cái gọi là giang Chết năm thiếu đi phong cái này quý phong không hề giống hắn mặt ngoài biểu hiện đơn giản như vậy chu sinh tươi âm thanh lạnh lùng nói không phải ta xem thường ngươi nếu như ngươi cùng cái này quý phong đối đầu e rằng vừa đối mặt đều không chạy được qua Chu Thạch Lâm cùng Triệu Như Yến cũng là biến sắc, Chu Sinh Tươi cho đánh giá này, đó thật đúng là quá cao, Quý Phong, cái kia phách lối ra hỏa, thật sự có lợi hại như vậy. Đại tỷ, người đánh giá này có hơi quá a. Một cái liền thu liễm cũng không biết tiểu tử quê mùa, có bao nhiêu lợi hại. Chu Thạch Lâm không phục nói, nếu như nói chỉ là tại Yến Kinh thì cũng thôi đi, thế nhưng là ngươi để cho ta tại Giang Châu đều không cần động, cái này có chút không thể nào nói nổi a. Nhà của chúng ta thế lực mặc dù chủ yếu tập trung Giang chết khu vực, nhưng mà tại Giang Châu cũng tương tự không kém. Chu Sinh Tươi lập tức sầm mặt lại, ngươi không phục? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không nghe lời của ta, về sau bị thiệt lớn cũng chớ có trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi cái này Quý Phong ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn nếu như có thể làm bạn liền tuyệt đối không nên làm địch nhân Chu Thạch Lâm lập tức nói không có đại tỷ đã ngươi nói ta nhất định sẽ nhớ ngươi cũng biết ta ta chắc chắn sẽ không làm loạn trong lòng của hắn nhưng là cực độ khắc phục nguyên bản nếu như Chu Sinh Tươi không có nói hắn còn không biết quá mức tức giận thế nhưng là Chu Sinh Tươi tốt lắm không che giấu lời nói lại làm cho Chu Thạch Lâm lửa giận trong lòng bên trong đốt ta sẽ không bằng Quý Phong cái tên nông thôn tiểu tử khỏi cần phải nói coi như chỉ là vì đồng lôi Chu Thạch Lâm cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Lôi, Chu Thạch Lâm đã cảm thấy tim của mình phản phất bị hung hăng nắm chặt một cái. Đồng Lôi thanh lệ, phản phất bầu trời tiên tử rơi xuống phản gián tựa như, nhất là vậy tuyệt sắc dung mạo, nhường Chu Thạch Lâm tim đập thình thịch, hắn trên là lần thứ nhất nhìn thấy, lại còn có người so lão tỷ xinh đẹp hơn, hơn nữa còn là một loại phong cách hoàn toàn khác biệt xinh đẹp. Ta nhất định phải nhận được nàng. Chu Thạch Lâm ở trong lòng đối với mình cắn răng nghiến lợi nói, nguyên nhân chính là như thế, Chu Thạch Lâm chắc chắn sẽ không từ bỏ. Hủ chi, nếu như cứ như vậy bị người khác râm ba câu liền nói nửa đường bỏ cuộc, cái kia còn như thế nào xứng đáng giang chết năm thiếu thế tuổi, Đây chính là cho toàn bộ giang chết công tử ca mất mặt. Hán Chu Thạch Lâm còn gánh không nổi người này. Nhìn thấy đệ đệ mình Chu Thạch Lâm cái kia không ngừng biến ảo sắc mặt, Chu Sinh Tươi liền biết hắn chắc chắn sẽ không cam tâm, nàng đôi mi thanh tú cao lại, nhưng là muốn nói lại thôi. Nàng biết, Chu Thạch Lâm từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, nhìn nho nhã lễ độ, ôn tồn lễ độ, nhưng thực tế thượng cũng chính là một bao cỏ, cả ngày liền biết cùng một chút hoàn khố tử đệ sen lẫn trong cùng một chỗ, còn tự xưng cái gì giang chết năm thiếu, đơn giản khiến người ta bật cười. Nhưng mà Phụ mẫu cùng gia gia đều đối hắn quá mức yêu chiều, người khác thuyết phục căn bản vô dụng. Nhưng mà những năm này có gia tộc thế lực tới bảo vệ lấy, Chu Thạch Lâm lại không có thua thiệt qua, cho nên luôn cho là địa cầu đều ở đây vây quanh chính mình chuyển. Mặc dù nhìn bề ngoài Chu Thạch Lâm phong độ nhã nhẹ, nhưng mà Chu Sinh Tươi nhưng là biết Chu Thạch Lâm đây là đang bắt chước phụ thần, hy vọng có thể học được phụ thân thâm trầm cùng phong độ. Nhưng mà hắn nhưng là vẽ hồ không thành phản loại quyền, trên bản chất không có cái kia hằng dưỡng, như thế nào bắt chước đều không dùng. Thạch Lâm, ngươi nghe ta nói, cái này quý phong tuyệt đối không giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chu Sinh Tươi bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, theo ý của ngươi, hắn là không phải rất phế lối, rất làm người ta ghét. Nếu như hắn còn chưa đủ phế lối lời nói, vậy ta thật sự không biết còn có ai là phế lối. Chu Thạch Lâm hừ một tiếng, hắn đem mình làm người nào? Đỉnh ngạc đi tới nơi này, thế mà liền đem mình làm thành chủ người. Chu Sinh tôi nói, như vậy, ngươi có chú ý đến hay không hắn đang nói chuyện thời điểm, là một loại cái gì thần thái? Thần thái? Chu Thạch Lâm cùng Triệu Như Yến đồng thời khẽ giật mình, hai người lẫn nhau, đồng thời nói, phế lối thôi, còn có thể có cái gì thần thái? Không sai, là phế lối, nhưng lại cùng những người khác phế lối khác biệt, hắn là phế lối cũng không trách trách hô, tiếng nói cũng không lớn, thế nhưng là trung khí mười phần sáu. điều này nói do cái gì? người khác đều nói lẽ thẳng khí hùng, mà hắn nhưng là lý thẳng không cần khí tráng. chu sinh tươi khẽ lắc đầu, đạo, hắn tụi hồ có sự tự tin cực kỳ mạnh mẽ tâm, hắn căn bản không có đem chúng ta để ở trong mắt, cho dù là biết rõ chúng ta thân phận cùng bối cảnh, tin tưởng hắn cũng tương tự sẽ không đem chúng ta để ở trong mắt. đây là cái gì? là sức mạnh. hắn phất lối, nói chuyện không cố kỵ gì, không chú ý hình tượng xấu. hắn vì cái gì không chú ý hình tượng? đó là bởi vì với hắn mà nói, hình tượng không ảnh hưởng tới cái gì hắn căn bản cũng không cần đi chú ý. chu sinh tươi càng là phân tích, thì càng kinh hãi. nàng nhịn không được khẽ lắc đầu. đạo, thạch lâm, ngươi thử tưởng tượng, cho dù là phụ thân ở bên ngoài nơi, cũng đồng dạng cần thiết phải chú ý hình tượng. này liền mang ý nghĩa, hình tượng đối với phụ thân có ảnh hưởng xấu. nhưng mà, cái này quý phong khước không sợ những thứ này. điều này nói rõ cái gì? chứng minh hắn là cái vô lại thôi. chu thạch lâm khinh thường nói, không sai, vô lại phải không cần thiết phải chú ý hình tượng. nhưng mà ngoại trừ vô lại, còn có một loại người là không cần chú ý những thứ này chuyện ngoại thân. đó chính là nắm giữ lực lượng tuyệt đối nhân. chu sinh tươi nói. Đại tỷ, ngươi cũng không phải là muốn nói, cái này Quý Phong là một cái nắm giữ lực lượng tuyệt đối nhân a, đây cũng quá giật. Chu Thạch Lâm mỉm môi nói, một cái tiểu vô lại mà thôi, cho dù có điểm sức mạnh, còn có thể so với chúng ta Giang chết Chu gia càng thêm lợi hại. Thực sự là xấu. Đã ngươi không tin, tốt lắm, ngươi chỉ cần đáp ứng ta, tuyệt đối không được làm cái gì chuyện quá đáng. Những thứ khác, chờ ngươi ăn thiệt thòi sau đó, tự nhiên là sẽ minh bạch. Chu Sinh tôi nói, nàng tin tưởng vững chắc cái này Quý Phong tuyệt đối là một người có năng lượng, cho nên nhất định phải căn dặn Chu Thạch Lâm, tuyệt đối không nên dẫn xuất cái gì không thể nhận nhặt phiền phức đi ra, nếu không đến lúc đó toàn bộ Chu gia cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Thật tốt, ta đáp ứng ngươi. Chu Thạch Lâm sao cũng được khoát qua tay, khen nói, một cái bàn này thái, người khác không ăn, chúng ta ăn đi. Nhìn hắn cái kia hung tận dùng bữa bộ dáng, phản phất cùng thái có thủ tự như. Chu Sinh Tươi liền không nhịn được thán nhẹ, cái này về sau không chắc còn có thể dẫn xuất cái gì đại phiền toái tới đâu. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, cái này Quý Phong, ngược lại là có thể tiếp xúc một chút sáu sáu. Quý Phong, cái này ăn thật ngon đấy. Trong đêm tối, đèn đường chiếu xuống, người mặc màu hồng áo lông đồng lôi, giống như là một cái vui sướng tinh linh đồng dạng, cái kia tiếng cười giòn giả chuyến rất xa. Đây là yến kinh mười phần nổi danh quả vật một con đường, khoảng cách yến kinh tiệm cơm cũng không phải rất xa, Quý Phong đi theo Đồng Lôi sau lưng, nhìn nàng kia vui sướng bộ dáng, hắn cũng không nhịn được lắc đầu bật cười. Đồng Lôi trong tay cầm mấy sâu bốn thập cầm tay, một cái tay khác còn cầm sạc mạ sạ lọn, nhìn vô cùng khả ái. Quý Phong vi cười nói, "Lôi Lôi, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi." Đồng Lôi dùng sức lắc đầu, "Ta không trở về." Quý Phong khẽ giật mình, "Không quay về? Cái kia sáu, chúng ta đi ngân phòng." "Phải chết, lớn tiếng như vậy." Đồng Lôi ngượng ngùng không thôi. Ta cho ngươi biết, nếu như bị cảnh sát bắt, ta liền phản cáo ngươi phi lệ sáu. Tốt, không có vấn đề, ta xem ai dám tới bắt chúng ta sáu. Lưu Mạnh 66. Canh thứ tư. Bây giờ lập tức đi viết canh thứ 5, đại gia đừng chờ, Minh Thiên tái cùng một chỗ xem đi. Mặt Khác, tờ cờ phiếu sắp bị vượt qua, các huynh đệ, ủng hộ một chút à, tháng này thực chất bị bạo rơi đi, cũng quá thê tháng 6. Thứ 544 chương giang chết Chu thị canh thứ 5 cả đêm nu tỉnh chiến miên, quý phong hưởng hết ôn nu. Buổi tối đó đồng lôi tràn đầy một loại kiểu khát phong tình, quý phong vì thế mà choáng váng đồng thời, cũng vô cùng sảng khoái tiến hành hưởng thụ lấy một đêm, không biết có phải hay không là bởi vì đây là tại thiền kinh, là khó được thế giới hai người đồng lôi so trước đó đều phải thoải mái, cái này nhượng quý phong ý thức được, cứ việc tiêu vũ huyên hòa đồng lôi đối với với nhau tồn tại cũng đã không có ý kiến đến gì, thế nhưng là các nàng hai người nhưng cũng hy vọng bản thân có thể nhiều cùng các nàng, cái này cùng tranh thủ tình cảm tranh công không quan hệ, chỉ là người một loại bản tính. Quý phong liền minh bạch cùng đồng lôi hòa tiêu vũ huyên ở chung, cũng không phải đối với các nàng hảo như vậy đủ rồi, còn cần có đầy đủ kiên nhẫn, cũng càng thêm phải cẩn thận sáu. sáng ngày thứ hai, quý phong tiễn đưa đồng lôi lúc trở về đồng lôi cao hưng giống như là một cái tinh linh đồng dạng, cái này lượng quý phong trong lòng ít nhiều có chút ấy nấy. làm quý phong đem đồng lôi đưa đến cửa nhà, lại phát hiện trương lôi đang ở cửa chờ đợi. nhìn thấy quý phong hai người tại cửa ra vào dừng xe lại, quý phong lập tức đón, cười nói, điên rồ, nghe nói ngươi hôn qua rất quý phong à? quý phong bất đưa có thể hay không lắc đầu, đạo, ta Quý phong nhiều chuyện đi, cũng không biết người nói rốt cuộc là thứ nào sự tình. dựa vào, còn đánh với ta liếc mắt đại khái. trương lôi nhìn không được môi, cười hắt nói, điên rồ, tiểu tử ngươi thế nhưng là cản rỡ có thể à? đầu tiên là đại não hoàng gia hội sở nhường một số người sức đầu mẹ chắn lại quấy triệu như yến bày yến hội cuối cùng lại còn đem ta muội muội quải ra ngoài một đêm không về tiểu tử ngươi ăn gan hùm mật gấu quý phong giang tay ra vô tội nói cái này cũng không trách ta hoàng gia hội sợ đó là chọc tới muội muội ta triệu như yến yến hội chọc tới lao bà ta đến nơi nói mang ngươi muội muội một đêm chưa về cái này ta không cần hướng ngươi giảng giải à chúng ta thế nhưng là nam nữ bằng hữu trương lỗi sườn suốt nửa này mới giơ ngón tay cái lên khẽ nói tiểu tử ngươi yêu quý phong lập tức cười ha ha một tiếng vỗ bà vai của hắn một cái nói lại tử trong nhà của ta lập tức liền bận rộn Lúc này ta có thể không có bao nhiêu thời gian, ngươi cần phải giúp ta bảo vệ tốt Lôi Lôi, không thể lại để cho người quấy rối nàng, nếu như xuất hiện vấn đề gì, ta nhưng tìm ngươi tính sổ sách. Chương Lỗi lập tức bất mãn nói, ta nói điên rồi, ngươi đây chính là có chút vô lại, ngươi không có thời gian, ta nhưng là càng thêm không có thời gian xấu. Ta đây cũng không phải giải thích, kể từ đi tới Yến Kinh sau đó, lão đầu tử nhà ta liền mang theo ta, bốn phía tàu thân phóng hữu, bãi phòng một ít trường mối, xem ra là dự định để cho ta tiếp xúc gia tộc một ít chuyện, cho nên thời gian của ta cũng không đủ, cũng không có để cho ngươi một ngày 24h bảo hộ Lôi Lôi chính là nếu có người lại nghĩ cho nàng giới thiệu bạn trai, người đứng ra ngăn cản là được rồi. Quý Phong thiếu đạo, chương lỗi nỗi khổ tâm trong lòng hắn có thể lý giải. Dù sao muốn tiếp nhận gia tộc, ít nhất phải trước tiên nhận biết một số người, sau đó mới có thể từ từ phát ra thuộc về mình thanh âm. vậy được rồi, ta sẽ cố hết sức. chương lỗi gật đầu một cái. Quý Phong cân nhắc một chút, mới hỏi lại tử tối hôm qua cái kia chu thạch lâm tỷ đệ hai, rốt cuộc là ai? theo đạo lý tới nói, triệu như yến là nhà các ngươi nhân, hẳn là không tất yếu như vậy trợ giúp ngoại nhân mới đúng, nhưng mà nàng lại tại định bỡ chu thạch dừng 2 tỷ đệ 6 chương lỗi hừ một tiếng, đạo. Còn không phải là vì mẹ nằm nhà. A. Quý Phong lập tức có chút ngạc nhiên, cười hỏi, nói thế nào? Trương Lôi nói, cái này Triệu Như yến nhà mẹ đẻ, là giang chết một dãy người, nàng tại nhà chúng ta không chiếm được cái gì mạnh mẽ hữu lực cùng hộ, cũng chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng nhà khác. Nói như vậy, chu gia rất lợi hại. Quý Phong nhíu mày vấn đạo. Chu gia xác thực coi như không tệ, chu gia kinh doanh một cái to lớn tập đoàn, tại giang chết khu vực lực ảnh hưởng rất lớn, được người xưng là chu thị. Trương Lôi nói, chu gia cũng cùng giang chết cao tầng quan hệ rất tốt, cùng yến kinh không ít người quan hệ cũng hết sức tỉ mỉ, coi là địa phương một cái hảo môn vọng tộc. Nguyên lai like vẫn là Hào Môn A 6 Quý Phong lắc đầu nở nụ cười. Trương Lỗi kinh thường khai nói, Hào Phú gì vọng tộc, chỉ bất quá cùng một số người có liên lụy thôi. Còn nghĩ truy mọi muội ta, đơn giản không biết mình họ gì. Quý Phong vi mỉm cười một cái. Chu gia tất nhiên có thể được xưng là chu thị, chỉ là từ trên tên liền có thể nhìn ra, Chu gia năng lượng tuyệt đối không nhỏ. đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là đối với giới kinh doanh tới nói. So sánh với đồng gia gia tộc như vậy tới nói, hiện nhiên là không đáng chú ý. Điểm này từ Trương Lỗi về thần thái liền có thể nhìn ra. Điên rồ, kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Mặc kệ người khác như thế nào giới thiệu, chỉ cần lão đầu tử nhà ta không gật đầu, ai cũng không làm chủ được, liền xem như nhà ta lão gia tử, cũng muốn trưng cầu ba của ta ý kiến. Trứng lỗi cười hắc hắc, cha ta thế nhưng là đối với ngươi rất hài lòng. Quý Phong lập tức nhịn không được cười lên, tiểu tử này xấu. Trứng lỗi tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói, Đúng, điên rồ, ngươi cho ta phần kia đĩa CD, bên trong động tác cũng quá khó khăn a. Ta đến bây giờ, liền cái động tác thứ nhất đều không có hoàn toàn nắm giữ, mỗi ngày đều bị hành hạ tám sáu." Quý Phong lập tức bật cười nói, "Lúc này mới thời gian bao lâu, một tháng a?" Ngươi dùng thời gian ngắn như vậy liền có thể học được cái động tác thứ nhất, đã rất tốt. Dựa theo cái tốc độ này tính được, ngươi còn cần không đến thời gian một năm, là có thể đem bộ này động tác toàn bộ học được. Đến lúc đó ngươi sẽ biết luyện tập bộ này động tác. Đến cùng, có chỗ tốt gì? Nói đến đây, chướng lỗi ngược lại là nhịn không được lớn một chút đầu. Nói, này ngược lại là không tệ. Lúc này mới thời gian một tháng, ta đều đã cảm thấy cơ thể xảy ra biến hóa rất lớn. Mỗi lúc trời tối rèn luyện xong sau, chỉ ngủ 3, 4 tiếng, nhưng mà ngày thứ hai tỉnh lại nhưng là tinh thần sáng láng, thật sự là quá thần kỳ. Quý Phong một chút gật đầu, đạo nếu như ngươi có thể kiên trì đem một bộ này động tác làm xong, luyện tập bất luận cái gì công phu, cũng sẽ là làm ít công to sáu. đi, không nói nhiều, nếu như gặp phải vấn đề gì, trực tiếp gọi điện thoại cho ta. nhìn xem quý phong lái xe từ từ đi xa, trương lỗi hai tay cắm ở trong túi, run run người lên tuyết, cười hỏi, lôi lôi, triệu như yến thế nhưng là tức đi lên, hôm qua trở về tìm mụ mụ tố cáo, đồng lôi lập tức nhíu khả ái cái mũi nhỏ, vấn đạo, cái kia mụ mụ nói thế nào, còn có thể nói thế nào, đương nhiên là không mặn không lạt trở về vài câu, nói nhà ta lôi lôi hôn sự tự nhiên có lao đầu từ hỏi đến, không cần đến những người khác lo lắng. Trương Lỗi cười hắc hắc, ngươi là không nhìn thấy triệu như yến gương mặt kia, hắc, mẹ cũng cuối cùng cường thế một lần, hiệu quả rất không tệ a. Đồng Lôi lập tức ngon ngọt cười. Sáu. Hai ngày sau, quý Phong nơi nào cũng không có đi, chỉ là trong nhà buổi tiếp phụ mẫu, ra ra nơi đó hắn cũng không có đi, lão nhân gia dù sao lớn tuổi, số đông thời gian đều ở đây tĩnh dưỡng, quý phòng cũng không đi quấy rầy hắn. Hai ngày này, cũng coi như là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Nhìn thấy nhi tử một mực ở tại nhà, mẫu thân thiếu tố mai không thể nghi ngờ là hết sức cao hứng, nàng cũng nơi nào cũng không có đi chỉ là trong nhà cùng tam thẩm cùng với mặt khác hai cái xa lạ phu nhân nhất lên đánh bài biết nhi tử trong phòng cứ việc không nhìn thấy hắn nhưng là đã mười phần an tâm quý phong cước phải không biết hắn muốn quất ra hai ngày thời gian đến bồi bạn vụ mẫu kết quả lại là trong lúc vô tình thỏa mãn mẫu thân viên kia hái tử chi tâm nhường mẫu thân không còn cảm thấy thất lạc trong lòng phong phú không thiếu trong hai ngày này quý phong đang nắm chặt thời gian tiếp nhận trí nào huấn luyện cũng không biết chuyện gì xảy ra kể từ tiếp xúc đến vương triều một góc của băng sơn sau đó quý phong sinh ra lớn lao cảm giác nguy cơ huấn luyện của hắn cũng càng thêm đến cuồng cho đến bây giờ Quý Phong đã hoàn toàn nắm giữ bộ thứ hai trong động tác mỗi một cái động tác, nhưng mà, nếu như muốn đem tất cả động tác toàn bộ đối liền, một mạch mà thành, vẫn còn có một khoảng cách. Bởi vì này không riêng gì đối với Quý Phong ý chí lực khảo nghiệm, càng là đối với thể lực dòng điện sinh vật hùng hậu trình độ một cái khảo nghiệm to lớn. Tuyệt đối không nên cho là huấn luyện là ý thức trong đầu tiến hành, sẽ không cần hao phí thể lực. Trên thực tế, làm Quý Phong ý thức tiến vào trong đầu sau đó, thân thể của hắn liền thông qua dòng điện sinh vật, cùng trí não huấn luyện hệ thống liên lạc với cùng một chỗ. Quý Phong đang huấn luyện trong hệ thống làm mỗi một cái động tác đều cùng trong hiện thực không khác nhau chút nào. Đối với thân thể tiêu hao tự nhiên cũng giống như vậy. Cái này cũng là vì cái gì Quý Phong đang huấn luyện trong hệ thống tiếp nhận huấn luyện sau đó, thân thể của hắn cũng sẽ đồng bộ phát sinh biến hóa lý do. Muốn đem bộ thứ hai động tác toàn bộ núi liền một mạch mà thành. Đầu tiên Quý Phong thể lực cũng có chút theo không kịp, dù là so với người thường, thể lực của hắn cùng sức chịu đựng đã sương có thể được xưng là biến thái cấp bậc. Thế nhưng là đối với cái này càng thêm biến thái bộ thứ hai động tác tới nói, hắn vẫn chỉ có thể trù bước. Trừ cái đó ra nếu như thể lực theo không kịp, dòng điện sinh vật có thể tới bù đắp. căn cứ vào trí nào thuyết pháp, cho dù là tại giả mã tinh hệ, cũng không có ai có thể chỉ bằng vào thể lực đem toàn bộ động tác một mạch mà thành, phải dùng dòng điện sinh vật tới phụ trợ. nay liên đối với thể nội dòng điện sinh vật lượng bộ nhớ có yêu cầu nghiêm khắc, tiếp nối là quý phong trong cơ thể dòng điện sinh vật lượng bộ nhớ cũng tương tự không đủ, cho nên bắt đầu từ hai ngày trước, quý phong tại bắt đầu luyện bộ thứ hai động tác phía trước, đều sẽ trước tiên đem bộ thứ nhất động tác từ đầu cẩn thận tỉ mỉ luyện thêm một lần, nhiều tích lũy một chút dòng điện sinh vật, lại bắt đầu bộ thứ hai động tác luyện tập. đi qua hai ngày này rèn luyện hắn đã có thể liên tiếp làm đến cái thứ tư động tác tiến bộ không nhỏ cùng kiện thể thao tiến độ đổi vội vàng so sánh quý phong học tập thông tin cùng internet kỹ thuật tốc độ nhưng là hoàn toàn như trước đây nhanh cho tới bây giờ cơ sở bộ phận đã học không sai biệt lắm sau đó muốn học chính là thứ tiễn mà cũng là quý phong mong đợi nhất đến rồi ngày thứ ba quý phong loại an tĩnh này mà quy luật sinh hoạt đã bị đánh phá bởi vì nhị thúc một nhà tới yến kinh chỉ lát nữa là phải giao thừa nhị thúc quý trấn quốc thân là người lãnh đạo quốc gia là nhất định phải tham gia rất sống tiên động mà đại ca quý tiểu đông tự nhiên cũng muốn đi cùng bãi phòng một ít trường muối đương nhiên ở trong đó cũng không thể thiếu Lưu Quý Phong thân ảnh đối với cái này chút Quý Phong mặc dù không ưa thích thế nhưng là cũng rất bất đắc dĩ người trong cuộc liền muốn dựa theo quy tắc tới nếu không liền sẽ chịu đến ngoại giới xa lánh 6. chương này xem như quá độ chi tiết đặc sắc tình tiết rất nhanh liền đến hôm nay liền cái này canh năm thỉnh các huynh đệ nhiều ném mấy trường tờ cổ phiếu hồ ly cần gấp sự ủng hộ của mọi người mặt khác dùng di động huynh đệ thì mua quyển sách ở Trung Quốc di động đọc căn cứ ban bố tên sách đô thị cao thủ toàn năng địa chỉ đại gia có thể đi rấm mạnh Thứ 545 chương chuẩn đi canh thứ nhất mãi cho đến giao thừa, quý Phong Hỏa Quý Thiệu Đông ba huynh đệ đều theo Tam Túc Quý trấn bình sau lưng, bốn phía đi bái phòng một ít trường lối. Ở trong đó, không hề chỉ là quý gia hệ phái trường lối, càng nhiều, vẫn là những phái hệ khác trường lối. Mặc dù bình thường đại gia đều có giữa lẫn nhau lập trường, có lẽ mục đích cùng lý niệm cũng không giống nhau. Nhưng mà, ở nơi này cửa hải cuối năm, mặt ngoài đồ vật hay là muốn chiếu cố một chút. Hơn nữa, cho dù là phe phái khác biệt, đó cũng chỉ là tại lớn phương diện lập trường khác biệt, có lẽ có rất khác biệt hệ phái nhân chi ở giữa, đều có tốt quan hệ cá nhân lý niệm khác biệt, không có nghĩa là không thể làm bằng hữu. Những vật này, cũng đều là hai ngày này Quý Phong đi theo Tam Thúc bốn phía đi bãi phỏng những trưởng bối kia, chính mình suy nghĩ ra được. Loại lời này, là tuyệt đối sẽ không có người nói cho hắn biết. Thực tế thượng mọi người cũng đều là lòng dạ biết rõ, nhưng mà giữa hai bên nhưng là ngầm hiểu lẫn nhau. Cũng chính bởi vì thông qua bãi phỏng những phái hệ khác trưởng bối, Quý Phong cũng có thể nhìn ra, có chút giữa hệ phái, có lẽ là một loại nửa mở làm tư thái, mà có chút giữa hệ phái, có lẽ liền thật là triệt để đối địch. đương nhiên, ở nơi này bãi phỏng quá trình bên trong cũng chỉ có tam thúc quý chấn bình mang theo quý phong tam huynh đệ, quý chấn hoa hỏa, quý chấn quốc mặc dù cũng sẽ đi bái phỏng những thứ khác phe phái trưởng bối cùng với lão, nhưng mà cái này mang tiểu bối ló mặt sự tình, lấy thân phận của bọn hắn nhất định là không dành làm, cũng chỉ có quý chấn bình tới làm. cuối cùng đã tới giao thừa, quý phong tam huynh đệ cuối cùng có thời gian ngồi xuống lấy hơi, ba người tại lao ra tử tứ hợp viện bên trong, nhìn xem đến đây bái phỏng người nối liền không dứt, ba người đều không khỏi có chút đau đầu. năm này qua, thật sự là để cho người ta sầu đổ. quý tiểu lôi nghe trong viện truyền tới phân loạn tiếng nói chuyện, nhìn không được khẽ lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, ta nói hai người các ngươi sẽ không ngại phiền sao? Quý Tiểu Đông cười nói, ngươi nha, chính là không ngồi yên tĩnh tỉnh. Nếu như bị lao ra từ biết, lại muốn nói ngươi. Quý Phong ở bên cạnh nằm trên ghế salon, cầm trong tay một phần báo chí, đang tại lật tới lật lui nhìn. Tam Nhi, ngươi đang xem gì đây? Tờ báo này thượng đô là viết linh tinh, ngươi ngược lại là nhìn một thân kình. Quý thiểu lôi một tay lấy báo chí từ Quý Phong trong tay bỏ đi, tiện tay ném ở trên bàn trà. Loại này ven đường tiểu phiến bán báo chí, ngươi cũng tin tưởng. Quý Phong lập tức lời, phần báo chí này, chính là ta tại ven đường tiện tay mua sáu. Bất quá viết thật đúng là không tệ, làm người say mê a. Đây là một phần quân sự báo chí, chính là ven đường bán loại kia một khối tiền một phần báo nhỏ, Quý Phong vừa rồi nhìn chính là một cái có liên quan A Tam lại mới ra một cái cái gì máy bay chiến đấu, nghe nói có thể đạt đến đời thứ mấy đời thứ mấy trình độ các loại, nói cái gì tại châu Á có thể xương hùng sáu. Quý Phong ngược lại là nhìn say xương nó lạnh. Quý Tiểu Đông cười nói, báo nhỏ đi, chính là truy cầu làm cho người ánh mắt là đủ rồi, đến nỗi tờ báo này nội dung là có thật hay không có thể tin, vậy thì không tại bọn hắn bên trong phạm vi cần nhắc. Vậy các ngươi những người này dân quan phụ mẫu như thế nào mặc kệ một ống? Quý Tiểu Lôi cười hắc hắc vấn đạo. Những người kia cũng chỉ là muốn mưu cái sinh hoạt thôi, rất nhiều đại lão hổ cũng không có đánh dựng, tại sao phải đi tìm bọn họ phiền phức. Quý tiểu Đông mỉm cười, nâng chung trà lên mấy lên chén trà uống một ngụm, đạo, quang truy cầu mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp, đây chẳng qua là mặt mũi công phu, không, có bao nhiêu ý nghĩa, có thể đem nội bộ ưu ác tính cho cắt mất, đó mới là việc cấp bách. Lời này của ngươi, thế nhưng là có chút vi phạm lệnh cấm a. Quý tiểu lôi cười hát, hát nói. Quý tiểu Đông khoát tay áo, đạo, cái này không có cái gì vi phạm lệnh cấm, nếu như ngay cả tự thân vấn đề cũng không dám nhìn thẳng lời nói, cái kia cũng thật là hết có thuốc chữa sáu. Trên thực tế Quý Thiểu Đông cũng chỉ là nhìn liền ba huynh đệ cùng một chỗ, cho nên nói chuyện lúc này mới tùy tiện một chút, ở bên ngoài hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng nói điều này, rất dễ dàng cũng đừng người nắm được cán. Ta nói, các ngươi ở đây không cảm thấy nhàm chán sao? Không bằng ra ngoài uống hai chén. Quý Thiểu Lôi làm một cái không ngồi yên tính tình, ở đây nhẫn nhịn gần tới một buổi sáng, lúc này đã sớm có chút không nhịn được. Quý Phong Thiếu Đạo, nhị ca, lão gia tử thế nhưng là để chúng ta ở chỗ này chờ, nếu như tới cái gì trưởng bối lời nói, chúng ta nhưng là muốn đi ra ngoài gặp vừa thấy. Không có việc gì không có việc gì, hàng năm cũng là dạng này, ta đã sớm phiền toái. Quý Thiệu lôi bím môi, đem dép lên ném qua một bên, mặc vào hắn từ tam thúc quý chấn bình nơi đó làm tới dày lính, cười nói: Lão đại, Tam Nhi, đừng nói ta không chiếu cố các người, ta bây giờ muốn đi ra ngoài uống rượu, các ngươi có đi hay không? Quý Phong lập tức cùng Quý Thiệu đông liếc nhau một cái, hai người đồng thời lắc đầu nói: Không đi. Quý thiểu lôi lập tức bất đắc dĩ ngồi xuống, ta nói hai người các ngươi này liền thật không có sức lực à? Ở đây có cái gì tốt? Buổi tối còn muốn cùng một chỗ ăn cơm, người của hệ thứ còn muốn tới, tâm tình của mọi người càng không tốt, không thừa dịp bây giờ đi uống hai chén, thoải mái một chút. Buổi tối hôm nay có thể hay không ngủ được cũng là cái vấn đề. Quý Phong tiếu đạo, nhị ca, để chúng ta ra ngoài cũng không phải không được, bất quá có một vấn đề còn cần giải quyết sáu. Nếu như trưởng bối trách cứ xuống, ngươi nói ai tới kháng đâu? Cái gì? Quý tiểu Lôi lập tức mở to hai mắt nhìn, cực kỳ bất mãn nhìn xem Quý Phong hòa Quý Tiểu Đông, tức giận bất bình đạo, ta nói hai tên giá hỏa các ngươi là chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng các ngươi đưa thích ở đây đâu, hóa ra sáu. Các ngươi là suy nghĩ để cho ta tới con hát qua, không mang theo đi như vậy. Quý Tiểu Đông cười nói, chúng ta còn cứ như vậy, cho câu thống khoái lời nói, đi vẫn chưa được. Đi? Làm sao lại không được? Vý Thiểu Lôi cắn răng nghiến lợi nói, bị phụ thân phê vài câu, hoặc bị đại bá phê vài câu, dù sao cũng so thấy bên kia đám người kia muốn tới thông khoái, làm. Quý Phong cùng quý Thiểu Đông lên nhau, đồng thời làm xấu nợ nụ cười, đi. Ba người nhanh chóng mang giày xong, sửa quần áo ngay ngắn, lặng lẽ hướng ra ngoài lưu. Ba người các ngươi, đi làm cái gì? Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, nhường ba người đồng thời giật nảy mình. Bất quá, làm ba người nhìn thấy chủ nhân của thanh âm kia, lập tức đồng thời thở dài một hơi, cái này nói chuyện không là người khác, mà là lão gia tử tiếp thân nhân viên y tế hừ gì. Ba cái tiểu tử thối, lại muốn trốn đi. Hồng Di tức giận chừng quý phong ta người đạo ta có thể nói cho các ngươi biết không cần nhường lao thủ trưởng tức giận nếu không ta cũng không tha các ngươi nhớ kỹ sao vâng vâng vâng quý thiểu lôi cùng Hồng Di cảm tình tốt nhất hắn cười hắc hắc đạo Hồng Di ngài cứ yên tâm đi lao gia tử chắc chắn sẽ không tức giận nói không chừng chúng ta bây giờ ra ngoài để ở đây lão nhân gia ông ta trong dự liệu đâu sáu cái kia chúng ta chính là ra ngoài đi nhà vệ sinh đi một chút sẽ trở lại đi một chút sẽ trở lại sáu nói hắn không để lại dấu vết đối với quý phong Hòa, quý thiểu đông đưa mắt liếc ra ý qua một cái ba người lập tức nhanh chóng chạy trốn nhìn xem ba người này bóng lưng, Hồng Di nhịn không được lắc đầu nở nụ cười. Cái này ba tiểu tử sáu, lao thủ trưởng có ba cái hiển đạt nhi tử, lại có ba cái ưu tú cháu trai, cũng đủ để an ủi Sáu, vui tiếp hai cái đại nam nhân đi ra, có lẽ là quý tiểu lôi cả đời này hối hận nhất quyết định. Hắn chẳng những đánh giá cao liếu quý phong hòa quý thiếu đông đang vui lụa phương diện hứng thú, đồng thời cũng đánh giá thấp tiến kinh thị dân tiêu phí năng lực. Từ gia tứ hợp viện tiến vào phồn hoa nội thành bắt đầu, quý tiểu lôi ba người liền bắt đầu chẳng có mục đích tìm kiếm. Kết quả lại phát hiện, cái này trên đường quán ba, tiệm cơm các loại, thế mà tất cả đều trấn đích hoặc là bị người sớm bao xuống, muốn làm gì cơm tất nhiên sân bãi, hoặc là chính là đang bị người sử dụng xấu. Đến nỗi nói những cái kêu hội sở cùng hạng sang hưu nhàn sân bãi, quý phong tam người lại không muốn đi, tùy tiện đi ra uống rượu, đồ đúng là bầu không khí. Nếu như tùy ý buông lòng thời điểm còn muốn suy nghĩ đi chú ý chú ý này cái kia, cũng quá không có hứng thú. Bởi vậy, quý tiểu lôi ba người cũng chỉ có thể lái xe, chẳng có mục đích dọc theo đường đi tìm kiếm còn có chỗ trống là tiệm cơm. Ta phát giác cùng các ngươi hai cái nhân nhất lên đi ra thực sự là một loại thiên đại sai lầm. Vừa lái xe. Quý tiểu lôi một bên dùng sức rút hai cái khói, khẽ nói, nếu như là cùng hai cái mỹ nữ cùng đi ra ngoài, cho dù là tìm không thấy tiệm cơm ăn cơm, cũng có thể trái ôm phải ấp đi dạo phố, hoặc đi mướn phòng mang đến xong phi. Thời gian kia qua sáu. Chậm chạp. Quý tiểu đông lập tức dở khóc dở cười, Quý phong khước là hừ một tiếng, ta nói nhị ca, lời này có muốn hay không ta chuyển cáo hướng ngươi đi. Sáu. Quý tiểu lôi lập tức liền không nói, sau một lúc lâu, hắn mới cắn răng nói, tiểu tử ngươi tốt nhất đừng có nhược điểm gì rơi vào trong tay ta, nếu không, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Quý phong lập tức cười lên ha ha, nhị ca vậy ngươi liền đợi đến a, nhìn ta lúc nào sẽ có nhược điểm 6. ý thế. phía trước giống như có quán bán hàng a, cùng một chỗ xuống ngồi một chút. quán bán hàng. quý tiểu lôi gật đầu một cái, cũng chỉ đánh như thế. lão đại, ngươi cho là thế nào? ta không có yêu cầu gì, tùy các ngươi. quý tiểu đông cười nói, hắn ca ca, chúng ta chạy bi em đút tới ăn quán bán hàng, sẽ không bị người mắng chửi đi. quý tiểu lôi cười nhạo nói, ta như thế nào có loại chạy bi em đút lao vụt đi lĩnh bảo đảm tính chất nhà ở cảm giác. đây chính là không có chuyện tìm hút đi. quý phong đạo, vậy ngươi đi không đi? ngươi nếu là không đi. Ta và đại ca có thể đi. Đi. Tại sao không đi? Quý tiểu lôi hừ một tiếng, âm thầm nói thầm, cũng không biết hai người cái gì là hảo đến chung một phe xấu. Quả nhiên, ba người cứ việc dừng xe ở khoảng cách quán bán hàng còn cách một đoạn bên đường, nhưng khi bọn hắn mới vừa vào quán bán hàng lều vải lớn, lập tức liền đưa tới không ít người nhìn chăm chăm. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì quý phong tam người thật sự là quá mức chắc nhãn một chút, vô luận là bọn họ mặc, vẫn là ba người khí chất, cũng không giống là sẽ đến quán bán hàng ăn cơm, nhưng mà bọn hắn hết lần này tới lần khác tới, này liền để cho người ta rất hiếu kỳ. Đúng lúc này, Quý Phong đột nhiên phát hiện, bên đường có hai người hết sức nhìn quán mắt, sáu, là bọn hắn. Hai người này không là người khác, lại là trước mấy ngày tại Yến Kinh tiệm cơm từng có gặp mặt một lần Chu Sinh tươi cùng Chu Thạch rừng hai tỷ đệ. Sáu, canh thứ nhất. Thứ 546 chương chớ cho mình tìm phiền toái canh thứ hai, Quý Phong lập tức khẽ nhíu mày, cũng lớn tuổi 30, cái này hai tỷ đệ thế nào còn không có về nhà, ngược lại một mực trở tại Yến Kinh. Sẽ không phải là đối với Đồng Lôi còn chưa hề tuyệt vọng a? Đối với Chu Sinh Tươi và Chu Thạch Lâm, Quý Phong cũng không có qua nhiều xem trọng. Mặc dù Chu gia được người xưng là Chu thị cũng là giang chết một dãy tuyệt đối hả môn, cái này đích xác không sai. thế nhưng là chu sinh tươi hòa chu thạch lâm, cũng bất quá là hai cái con em nhà giàu thôi, cái này cũng không bao nhiêu đáng giá quý phong coi trọng chỗ. huống chi trước mấy ngày cùng chu thạch dừng tại yến kinh tiệm cơm gặp qua một lần, quý phong liền biết cái này chu thạch dừng không đáng hắn xem trọng. cho nên lúc này gặp đến chu sinh tươi hòa chu thạch lâm hai tỷ đệ, quý phong cũng chỉ là lắc đầu nở đủ cười. sau đó quý phong ba người liền tìm một cái bàn trống ngồi xuống. lão bản mang thực đơn tới sáu, quý tiểu lôi mà nói còn chưa nói xong, hắn liền phản ứng lại đây là quán bán hàng là muốn nhìn xem thái giá đỡ gọi món ăn. Quý tiểu đông cười nói, ta đi gọi món ăn a. Quý tiểu lôi tiện tay đưa qua một điếu thuốc, cười nói, tam nhi, không nên nhìn lao đại bình thường tao nhã lịch sự, thành thục lại trưởng trạng kỳ thực hắn đối với ăn đồ vật đặc biệt xem trọng, loại này quán bán hàng hắn nhưng vẫn là lần đầu tiên tới, cũng coi như tiểu tử ngươi có mặt mũi. 3. Quý phong tiện tay đốt thuốc, cười nói, ăn cơm đi, ở đâu đều là một dạng ăn. Đại ca đối với ăn đồ vật xem trọng, đó là bởi vì bây giờ có chú trọng vốn liếng cùng điều kiện. Nếu như là đặt ở trước đó, cái gì cũng không phải nói, chỉ cần bỏ đói ba ngày và quản hắn sẽ không bao giờ lại xem trọng cái gì, nhất định sẽ ăn quên cả trời đất. Hai người lên nhau, lập tức cười xấu xa đứng lên. Y Điệp. Quý Thiều Lôi đang tại lén lén cười, nhưng là đột nhiên khẽ giật mình, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên đường cái, đồng thời vô vô Quý Phong bà bay, thấp giọng nói, "Tam Nhi, mau nhìn." "Cái gì?" Quý Phong bất cầm vấn đạo, hắn đồng thời theo Quý Thiều Lôi con mắt nhìn qua, đã thấy Chu Thạch rừng Hòa Chu Sinh tươi 2 tỷ lệ đang nhàn nhã hướng đi tới bên này. Quý Phong lập tức khẽ nhíu mày, cái này hai tỷ lệ nhìn thế nào cũng không giống là sẽ đến quán bán hàng ăn đồ người a, bọn hắn tới làm gì? "Tam Nhi, thấy không?" có một người cực đẹp đang hướng chúng ta bên này tới sẽ không phải là vợ ý ta à? Quý Tiểu Lôi sờ lên cằm, tấm tắc nói, nữ nhân này tuyệt đối là cực phẩm, ngươi xem nàng, mặc dù dáng người đầy đặn, nhưng mà hai đầu lông mày lại không có số tình. Nghe nói dạng này người cũng là trời sinh mỹ cốt, hơn nữa còn là không có trải qua nhân sự nữ nhân xấu. Quý Phong nghe trợn mắt ốm mồm, hắn kinh ngạc vô cùng nhìn xem Quý Tiểu Lôi, ngạc nhiên nói, nhị ca, làm sao ngươi biết những thứ này? Mặc dù bình thường Quý Tiểu Lôi cũng là tính tình tiêu xái, làm sự tình không câu nệ tiểu tiết, nhưng mà Quý Phong khước là biết, nhị ca cũng tuyệt đối không phải một người phong lưu tính tình, sao bây giờ nghe? Nhị ca giống như là một cái phong nguyệt cao thủ tự như quý tiểu lôi cũng nhìn thấy liêu quý phong kinh ngạc hắn cười hắc hắc, cái kia ta cũng chỉ là nghe nói xấu đoạn bằng chính là đoạn bằng tiểu tử kia nói cho ta biết ngươi cũng biết tiểu tử kia là một cái tình trường lão thủ ta theo lấy hắn cũng học được mấy chiêu tán thủ nhưng mà đều chưa kịp thực tiễn ngươi còn nghĩ thực tiễn quý phong ngạc nhiên nói chỉ là ngẫu nhiên suy nghĩ một chút tam nhi ngươi cũng là biết đến nam nhân mà xấu quý tiểu lôi không đỏ mặt chút nào cười nói quý phong lập tức im lặng bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút nhị ca nói cũng là thật sự có có thể là đúng nhìn kỹ cái kia Chu Xinh Tươi dáng người cao gầy nọ nàng bờ mông to béo bộ ngực cao ngất trước sau lồi lõm tuyệt đối có thể được xưng là phong nhũ phì đồn nhưng mà tại vầng trán của nàng ở giữa nhưng là không có một tia tình dục chi sắc rất rõ ràng nàng hẳn là chưa kinh lịch chuyện nam nữ tin tưởng dạng này nữ nhân nhất sáng chân chính đầu nhập liền sẽ tỏa ra vô tận nhiệt huyết sức sống tuyệt đối sẽ là bất kỳ nam nhân nào đều tha thiết ước mơ trên giường bạn lữ. Chu Xinh Tươi nhất cử nhất động đều tỏa ra một loại lực hút vô hình cùng dụ hoặc phong tình nàng ngồi đi một bước đều sẽ dáng người chập chởn tàn mắt ra kinh người sức mê hoặc Cho dù là mặc trang phục mùa đông, vẫn như cũ không cách nào che giấu chu sinh tươi cái kia kinh người tuyệt sắc dung mạo cùng mị lực. Quý Phong dĩ nhiên nghĩ tới Tiêu Vũ Huyền, cùng trước mặt chu sinh tươi mở dạng, Tiêu Vũ Huyền đồng dạng cũng là vũ mị trời sinh, có một loại để cho người ta kinh tâm động phách mị lực. Nhưng mà nếu như cẩn thận so sánh với tới, Tiêu Vũ Huyền hòa chu sinh tươi mặc dù đồng dạng cũng là vũ mị tự nhiên, để cho người ta nhìn lên một cái liền tâm động không thôi, nhưng mà hai nữ vũ mị, nhưng cũng có khác biệt cực lớn. Nếu như nói Tiêu Vũ Huyền vũ mỹ là một loại khí chất, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, đều có một loại để cho người ta mê luyến vũ mỹ nhịn không được thân hãm trong đó vũ mị chúng sinh như vậy trong tầm mắt cái này Chu Xinh Tươi sự quyến rũ của nàng nhưng là một loại thịt thể thượng vũ mỹ để cho trong lòng người rung động lần đầu tiên nhìn thấy Chu Xinh Tươi liền sẽ nhịn không được dâng lên một cỗ sung động mãnh liệt muốn cùng nàng cùng hưởng cá nước thân mật Tiêu Vũ Huyên hòa Chu Xinh Tươi hai nữ đồng dạng vũ mị, dung mạo tuyệt sắc bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường thấy Tiêu Vũ Huyên đều sẽ có một loại khó mà nói rõ rung động không nhịn được muốn đem hắn ôm vào trong ngực tùy tiện yêu thương nhưng mà nhưng lại sợ đã quay dậy vẻ đẹp của nàng cùng vũ mỹ nhưng mà đối với Chu Xinh Tất cả nam nhân lần đầu tiên nhìn thấy nàng, e rằng cũng là muốn trực tiếp đem nàng ôm lên giường, đem nàng đặt ở dưới thân tận tình hưởng thụ sự quyến rũ của nàng cùng động lòng người. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, Tiêu Vũ viên Hỏa chu sinh tới hai nữ vũ mị, đích thật là có cực lớn phân biệt. Tam nhi, Tam nhi. Quý tiểu Lôi nhìn thấy quý phong cái kia lăng lăng bộ dáng, lập tức đụng phải hắn một chút, ta nói Tam nhi, ngươi không đến mức à, nữ nhân này là rất cực phẩm, nhưng so với ngươi Vũ Nguyên tới, bao nhiêu còn có chút trên người ta. Như thế nào này liền nhìn sử suốt. Quý phong ho nhẹ một tiếng, đạo, cái kia, nữ nhân này ta biết, ngươi biết? Uy Thiệu Lôi kinh ngạc nhìn qua hắn, suýt chút nữa không có cắn được đầu lưỡi của mình. Ta nói Tam Nhi, như thế nào tất cả cực phẩm nữ nhân đều có liên hệ với ngươi? Cái này sẽ không phải lại là trong đó một cái đệ muội a? Vẫn là quân dự bị. Vũ viên Hòa Lôi Lôi hai người bọn họ có biết hay không? Quý Phong cái chán lập tức bước lên mấy cái hất tuyến, khe nói, nhị ca, như thế nào ở trong mắt ngươi, ta liền là hạng người như vậy sao? Dạng này nữ nhân tên là Chu Sinh Lôi, bên người nàng người trẻ tuổi kia tên là Chu Thạch Dừng. Trước mấy ngày, Lôi Lôi một cái chị dâu muốn cho nàng giới thiệu bạn trai, muốn giới thiệu người đó chính là Chu Thạch Dừng. Quý Thiểu Lôi đôn thì nhất giật mình, nói như vậy, các ngươi còn có xung đột. Xung đột không thể nói là, chỉ có thể coi là từng có gặp mặt một lần a." Quý Phong bắt đầu cười nói. "Nói như vậy, hai người kia cũng không phải bình thường người a, bọn hắn cũng không giống như là sẽ đến quán bán hàng người ăn cơm, như thế nào hướng bên này đi tới?" Quý Thiểu Lôi nhíu mày vấn đạo, chẳng lẽ là tới tìm người tính sổ? Quý Phong tiếu đạo, đoán chừng bọn hắn sẽ không như thế trường cùng a. Hai người đang nói giỡn ở giữa, chỉ thấy cái kia chu sinh tươi hỏa chu thạch lâm đi đến. Người trước trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, dù vậy, nàng vẫn như cũ quyến rũ động lòng người, nhất là cái kia nở nang thân thể càng là hấp dẫn nhãn cầu của người khác. Mà Chu Thạch rừng sắc mặt cũng không phải là dễ nhìn như vậy rồi, hắn lúc này mặc dù trên mặt đồng dạng mang theo đủ cười, thế nhưng là không phải như vậy ôn hòa, trong mắt của hắn thỉnh thoảng thoáng qua hàn mang, rõ ràng đối với Quý Phong bất là hữu hảo như vậy. Quý Phong cước phảng phất không nhìn thấy Chu Sinh tươi hai người tựa như chỉ là ngồi ở chỗ ngồi, hai chân chéo ngoè, không có chút tư chất nào đem thuốc cho trực tiếp gậy tại trên mặt đất, không ngừng thôn vân thủ vụ, gương mặt cảm rất thỏa mãn sáu. Chu Thạch rừng sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn lạnh lên một tiếng, đi tới trước bàn, miễn cưỡng duy trì nụ cười, vấn đạo: Quý tiên sinh, thực sự là hành lộ" xin hỏi ta có thể ngồi xuống sao? Quý Phong liếc mắt nhìn hắn, lại đem ánh mắt chuyển hướng Chu Xinh lên, đã thấy cái sau đối diện chính mình mỉm cười gật đầu. Không thể. Quý Phong thản nhiên nói. Chu Thạch dừng sắc mặt lập tức liền có coi, hắn nhìn chằm chằm một mặt bình tĩnh Quý Phong, cười nhạo nói, Quý Tiên sinh thật đúng là thằng thắn a, ta đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không người nào dám trực tiếp như vậy cự tuyệt ta sáu. Quý Tiên sinh thật là có ca tính a. Người sáu. Quý Phong tay trái cầm liều thuốc, tay phải chỉ chỉ Chu Thạch dừng, nhàn nhạt vấn đạo, ngươi có tư cách gì tới đánh giá ta? Ngươi thì tính là cái gì? Bá. Chu Thạch dừng sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Quý Phong, thanh âm bên trong tràn đầy uy hiếp, Quý Phong, đừng tưởng rằng mình mở bảo mã, thì có cỡ nào giỏi xấu. Người muốn nhận rõ ràng thân phận của mình. Trước mấy ngày Quý Phong mang theo đồng lôi từ Yến Kinh Tiệm Cơm rời đi về sau, Chu Thạch dừng liền chuyên môn tìm Yến Kinh Tiệm Cơm người hầu cửa, cố ý hỏi Liễu Quý Phong đặc thủ, Đối với Giang Châu chụp hình bảo mã ít 6 người phục vụ tự nhiên là khác sâu ấn tượng. Hôm nay ở bên ngoài dạ phố, trong lúc vô tình thấy được Giang Châu chụp hình bảo mã ít 6 liền lưu ý đứng lên, quả nhiên thấy được tại quan bán hàng bên trong đang ngồi Quý Phong một cái chạy bi em nút tới quán bán hàng người ăn cơm có thể lợi hại đi nơi nào? Chu Thạch Lâm đốn lúc liền chế nhạo không thôi. đúng chỉ, cái này xe bi em nút có phải hay không Quý Phong? e rằng đều vẫn là một cái ẩn số. bởi vì trong lòng không cam lòng, Chu Thạch dừng liền cùng tỷ tỷ cùng một chỗ tiến vào, hắn quyết định muốn nhục nhã Quý Phong một trận, lại không có nghĩ đến đối phương lại dám như thế nói chuyện với mình. Chu Thạch Lâm tâm bên trong càng thêm tức giận. một cái bình thường hắn đều không coi vào đâu tiểu nhân vật, lại dám đối với hắn như vậy, quả thực là đang tìm cái chết. nói xong, Quý Phong nghiêng qua hắn một mắt, nhàn nhạt, nhạt vươn đạo. hừ. Chu Thạch Dừng đã dự cảm đến Quý Phong câu tiếp theo muốn nói gì, hắn dứt khoát lạnh rên một tiếng, căn bản vốn không trả lời Quý Phong vấn đề. Quý Phong vi mỉm cười một cái, "Đạo, đã ngươi nói xong sáu. Nếu như ngươi là tới ăn cơm, liền thỉnh tìm chỗ ngồi xuống, nếu như ngươi không phải tới ăn cơm, liền thỉnh nhường một chút, không nên quay rầy chúng ta ăn cơm sáu. Càng không được tìm phiền toái cho mình. Mẹ nó sáu." Chu Thạch Lâm đốn lúc giận dữ, hắn đã lớn như vậy, thật đúng là không người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện, càng không người nào dám không nể mặt hắn như vậy, hắn đột nhiên một cái tắt liền hướng về Quý Phong đánh qua. "Sáu." Cảnh thứ hai đưa đến. Cầu tờ cơ phiếu các minh đệ, tò cờ phiếu báo nguy a 3 thứ 547 chương đuổi cầu đâu, Canh thứ ba chu thạch lâm nguyên bản gương mặt anh tuấn, lúc này trở nên vô cùng dữ tợn, cũng lại không có loại kia tao nhã lịch sự nhanh nhẹn phong độ, chỉ là trong mắt hàn mang lấp lóe, đơn giản liền nghĩ dùng một tát này đem quý phong trực tiếp quật chết ở đây. giang giác, một tiếng, quý phong sắc mặt không biến hóa chút nào, chỉ là không biết lúc nào cầm lên một cây búa, một chút bẻ gãy, đem bên trong nhọn một mặt đem tại mình trên mặt sáu. Phúc. chu thạch lâm một cái tát hung hăng quạt xuống, nhưng mà ở cách quý phong mặt của còn có mấy cm thời điểm, cứ như vậy sinh xinh dừng lại. Tại hắn tay trên lòng bàn tay, một cây đũa xuyên trưởng mà qua, trực tiếp đem Chu Thạch Lâm tay trưởng cho xuyên thấu. Tiên huyết theo đũa nhanh chóng thấp xuống, đập đập rơi trên mặt đất, là như thế chói tai. Quán bán hàng bên trong chỗ hữu nhân đô giật mình, không dám phát ra một tia động tĩnh, cứ như vậy kinh ngạc nhìn Chu Thạch Lâm tay trưởng. Mà Chu Thạch Lâm mình cũng ngây ngẩn cả người, hắn khó tin nhìn lấy bàn tay của mình, trên mặt biểu tình dữ tợn trong nháy mắt biến mất không thấy, chỉ là hoảng sợ trừng to mắt, há to mồm. Sau một khắc, Chu Thạch Lâm khuôn mặt đều trở nên nhăn nhó, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong miệng của hắn đột nhiên phát ra. Chu Thạch Lâm gắt gao che bàn tay, nghĩ dùng sức lại đau dữ dội, nhường hắn toàn thân đều run rẩy lên, trên mặt ngũ quan đều vặn vẹo chồng chất lại với nhau, đơn giản khiến người ta khó mà nhận ra mặt mũi của hắn. Phanh. Đúng lúc này, một tiếng vang giòn đột nhiên lại truyền đến mọi người trong lỗ thay, lập tức đem mọi người sợ hết hồn. Định thân nhìn lại, đã thấy một cái khác người trẻ tuổi cầm trong tay một nửa bình rượu đang lăng lang nhìn xem, mà Chu Thạch Lâm, nhưng là cái chán tiên huyết chảy ròng, cùng rượu hỗn hợp lại cùng nhau, cơ thể lung la lung lay, rõ ràng bị đánh có chút động. Dựa vào Quý thiếu lôi cực kỳ bất mãn nhìn xem trong tay một nửa chai bia, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. giữa mùa đông, ai còn uống bia? Làm gì đem một cái chai bia đặt ở ta bên cạnh, cái này có thể đánh đau người sao? Lão bản, bên trên rượu đế. Chỗ Hưu Nhân đô mặt đen lại, mặc dù chai bia không tính quá cứng, nhưng màn đệm ở đầu người bên trên, cái kia cũng thật là chịu a. Thế nhưng là người trẻ tuổi kia lại còn không vừa lòng, còn muốn lại đập. Sáu, thật sự là quá gắt. Chỗ Hưu Nhân đô nhịn không được dùng mình một cái, nhìn về phía Quý Phong hai người trong ánh mắt cũng nhịn không được mang theo một tia sợ hãi đây quả thực là hai cái hung đồ à làm sao lại không sợ đánh chết người sao tận đến giờ phút này chu thạch lâm mới phản ứng được chỉ kia không có người bị thương nhanh chóng che chắn của mình tiêu to không thôi à a đầu của ta đầu của ta rách ra a bị chu thạch lâm tiếng kêu thảm thiết vừa gọi bên cạnh bị sợ lằng chu sinh tươi cũng rốt cuộc mới phản ứng nàng mau tới phía trước ân cần hỏi han thạch lâm thạch lâm ngươi như thế nào tỷ tay của ta sáu đầu của ta sáu đau chết mất a chu thạch lâm kinh hoàng kêu thảm chu sinh tươi tức giận liếc mắt nhìn quý phong hòa quý tiểu lôi lạnh lùng hừ một tiếng. Nhưng mà nàng cũng biết, bây giờ không phải là tính sổ thời điểm, nàng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bấm cấp cứu điện thoại 6. Tam Nhi, tiểu tử ngươi cũng quá ngon a. Quý Tiểu Lôi nhìn chằm chằm chu thạch lầm cái kia bị đua xuyên thấu bàn tay, nhịn không được nắm chặt quả đấm một cái, lại sờ lên bàn tay của mình, lần này tính chất đũa cũng có thể đem người tay trưởng cho xuyên thấu. Thật bất khả tư nghị. Quý Phong khẽ nói, nếu như ngươi đem ta dạy cho ngươi kiện thể thao toàn bộ học được, ngươi cũng có thể làm đến lúc này. Vậy ta nhất định muốn dành thời gian luyện tập sáu. Quý Tiểu Lôi lập tức hứng thú, dùng sức gật gật đầu. Hai người ở chỗ này không coi ai ra gì nói lời này, Chu Sinh tươi nhưng là gọi điện thoại xong, tức giận nhìn lại, "Quý Phong, ngươi sẽ không dự định nói chút gì?" Quý Phong khẽ giật mình, chợt dùng sức gật đầu, giật mình nói, "Đúng đúng đúng, nếu như ngươi không nhắc nhở mà nói, ta còn thực sự quên đi sáu. Ta muốn cho các ngươi một cái lời khuyên cảnh báo, về sau mắng nữa người thời điểm, không muốn cầm người khác cha mẹ người thân làm từ tra hỏi, bởi vì cái gọi là nhục không bằng người nhà. Nếu như các ngươi còn nhớ không ngừng lời nói, lần tiếp theo sẽ không chỉ là bị thương vấn đề, ngươi lại nghĩ thăm hỏi đệ đệ ngươi, sẽ phải đi trong điểm ngục thăm." Nghe Quý Phong cái kia bình thản lời nói, Quý tiểu lôi nhưng là một chút giơ ngón tay cái lên, Quý phong giọng của mặc dù bình thản nhưng mà có Chu Thạch lầm công việc này sinh sinh ví dụ ở trước mắt, ai cũng không dám khinh thị lời của hắn. Chu sinh tươi nhưng là gương mặt xinh đẹp tâm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quý phong, đè nén tức giận trong lòng, lạnh giọng vấn đạo, ngươi không cảm thấy hôm nay làm quá mức sao? Quý phong lườm nàng một mắt, không thèm để ý nàng. Ngươi xấu. Chu sinh tươi lập tức dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, Quý phong căn bản cũng không có đem nàng để vào mắt, cái này khiến nàng hữu lực cũng không có chỗ làm cho, muốn phát hỏa nhưng lại muốn chiếu cố đệ đệ, muốn báo cảnh sát. Lại nhất định phải cân nhắc đến quý phong lai lịch bối cảnh, trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bên cạnh quý tiểu lôi lại đột nhiên mở miệng, hắn gắt gao như mày, buồn bực vấn đạo, các ngươi là người nào, thế mà phép lối như vậy. Hắn lời này vừa ra, chu sinh tươi đơn giản đều nghĩ không để ý hình tượng tức miệng ngón to. Chúng ta phép lối. Chu sinh tươi tức đến đỏ bừng cả mặt, chúng ta dù thế nào phép lối, cũng không có động một tí hay dùng đua xuyên thấu tay của người ta trưởng, cũng không có trực tiếp một lời không hợp hay dùng bình rượu đem đối phương đầu đánh vỡ thuần nữa sau khi đánh người, còn phản phất sự tình gì cũng không có phát sinh qua tựa như, còn nói đối phương phép lối. Nhưng mà quý thiểu lôi câu nói tiếp theo, liền để Chu Sinh Tươi lập tức trong lòng giật nảy cả mình. Chỉ nghe quý thiểu lôi nói, tính toán, ta cũng lời cùng các ngươi nói nhảm, cái này cửa hải cuối năm các ngươi liền đến trại tạm giam bên trong đi qua. Hắn lấy điện thoại di động ra, liền muốn đánh điện thoại. Chu Sinh Tươi nhưng là giật nảy cả mình, đối phương nói lên muốn đem đệ đệ Chu Thạch Lâm đưa đến trại tạm giam bên trong, liền cùng nói ăn cơm mặc quần áo một dạng tùy ý. Rõ ràng đối phương tuyệt đối không phải là ăn nói lung tung, mà là thật muốn đem đệ đệ đưa đến trại tạm giam bên trong. Chờ. Chờ một chút. Chu Sinh tươi đột nhiên mở miệng, nàng hít sâu một hơi, "Đạo, Quý Phong, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng coi như là từng có gặp mặt một lần, tất nhiên Thạch Lâm đã bị giáo huấn, ngươi cảm thấy sự tình đến rồi nhất định phải nháo đến trại tạm giam trình độ sao?" Quý Phong vi hơi như mày, chợt khoát tay áo, "Đạo, tính toán, gần sang năm mới bại phôi hương tu 6. Nhớ kỹ, về sau đừng tưởng rằng tự có hào gia thế, liền có thể tùy ý đi ra khi dễ người, cút đi. Người 6." Chu Sinh tươi cơ hồ không có thổ huyết, đây coi là cái gì? Đuổi cầu đó sao? "Không muốn đi. Vậy thì lưu lại đi." Quý Thiểu lôi lạnh giọng nói. Hảo! Quý Phong, sự tình hôm nay ta Chu Sinh Tươi mấy lần, các hạ về sau tới giang chết thời điểm, ta nhất định sẽ tận một tận tình địa chủ hữu nghị, thật tốt tới chiêu đáy ngươi. Chu Sinh Tươi lạnh rên một tiếng, đỡ đệ đệ Chu Thạch Lâm đi ra ngoài. Không bao lâu, xe cứu thương đã đến, Chu Sinh Tươi quay đầu, sâu đậm nhìn Liêu Quý Phong một mắt, liền cùng nhân viên y tế cùng một chỗ, đem không ngừng, đều thảm thiết Chu Thạch Lâm nâng lên xe, cứ thế mà đi. Chỉ bất quá tại lâm thượng xe sau đó. Chu Thạch Lâm nhưng là đoán độc nhìn Lưu Quý Phong một mắt, Quý Phong ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, Chu Thạch Lâm liền lập tức sợ hết hồn, nhanh chóng rời ánh mắt đi, cũng không còn dám cùng Quý Phong đối mặt. Oa oh, oa, oh, oh. nhìn xem xe cứu thương đi xa, Quý Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đạo, đây thật là xấu. Gần sang năm mới, trong nhà không thể sống yên ổn, đi ra cũng gặp phải phiền phức. Quý Thiểu Lôi khẽ nói, tiểu tử ngươi cũng thật là, lưu cho ta đánh hai cái đi, ngươi trực tiếp đem tay của hắn phế đi, ca, ca ta đều không tốt hạ thủ. Quý Phong lắc đầu, cười nói, tay của hắn nhưng không có phế, chỉ là cơ bắp bị thương nhẹ, xương cốt không có thương tổn được, bất quá chịu khổ một chút nhưng là khẳng định 6. cái này cũng là cho hắn một bài học, há mồm liền mang nương, ta không có phế bỏ tay của hắn, liền đã xem như xứng đáng hắn. Quý tiểu Lôi sắc mặt cũng có chút khó coi, khẽ nói, những người này, đơn giản cũng không biết chính mình họ gì, Tam Nhi, vừa rồi cái kia hai cái rốt cuộc là ai? Muốn theo đồng gia làm thân, vậy ít nhất cũng phải có chút lai lịch mới được, ngươi biết lai lịch của bọn hắn sao? Tựa như là Giang chết Chu thị nhân, cụ thể cũng không phải quá rõ ràng, chính là nghe nói nhà bọn hắn tại Giang chết khu vực vẫn rất có thế lực. Quý Phong sau cũng được nói. Chu thị, Quý tiểu Lôi khẽ giật mình, chờ cười, nguyên lai like là bọn hắn. Ngươi biết Quý Phong vấn đạo. Tân, Giang chết Chu thị, tại Giang chết một dãy thật là tiếng tăm lừng lẫy, xem như địa phương hào môn vọng tộc, kỳ thực tại rất nhiều người trong mắt, Chu thị cũng chỉ là Giang chết thổ dân, bây giờ sở dĩ được công nhận hào môn, đó là bởi vì Chu thị cùng Thiên Diệu tập đoàn có hợp tác, thực lực đột nhiên tăng mạnh, địa vị xã hội càng là tăng mạnh." Quý Thiểu Lôi cười nói, "Thiên Diệu tập đoàn 6, ra sao đại thiếu gì to lớn danh hạ tập đoàn?" Quý Phong mày nói, "Chu gia cùng gì Hùng Vĩ quan hệ rất dày cắt. Nay liền không rõ ràng, nếu như ngươi nghĩ biết, rước tiểu đi hỏi hỏi gì đại thiếu đi." Quý tiểu Lôi cười nói, chợt lại lắc đầu bật cười, giang chiếc hoàn cố, "Thế mà đi tới yến tinh cản rỡ, tuần này nhà cũng thật là ngực lớn nhưng không có đầu góc sáu. Ngươi nói là hai người a?" Quý Phong tự tiếu phi tiếu vấn đạo. "Không sai, không sai." Quý thiểu Lôi cười hắc hắc, "Cái kia gọi Chu sinh tươi nữ nhân ngực lớn, đầy đặn, mà nàng người đệ đệ kia nhưng là vô não, thật đúng là một đôi tuyệt phối tỷ đệ a." "Cái gì tuyệt phối?" Quý tiểu Đông cười đi tới, kéo ghế ra ngồi xuống, cười hỏi, "Vừa rồi tựa hồ có hơi phiền toái, chuyện gì xảy ra? Còn không phải hai cái thứ không mở mắt sáu?" Quý Thiếu lôi khoát tay áo, nhanh chóng đem sự tình vừa rồi nói một lần. Ân, đuổi lên tốt, lập tức lên thức ăn. Hai người các ngươi muốn uống rượu gì? Quý Thiếu Đông nghe xong, căn bản cũng không có đem Chu Sinh Tươi hai người để ở trong lòng. Thân ở bên trong thể chế, trên người hắn tự nhiên có một cố đặc biệt khí độ. Chu Thị mặc dù cường đại, nhưng mà tại Quý Gia trước mặt, còn không đủ trình độ nhìn. Mà Chu Sinh Tươi cùng Chu Thạch Lâm tại Quý Phong ba huynh đệ trước mặt, tự nhiên cũng không đủ trình độ nhìn. 6. Yến Kinh Hồng Núi Bệnh Viện, Ngoại Khoa Phòng Bệnh. Chu Xinh cùng một người trung niên đang đứng ở hành lang bên ngoài. Hai người sắc mặt đều hết sức khó coi, chỉ là bởi vì vừa rồi y sĩ trưởng nói một câu nói, bệnh nhân bàn tay bị thương, hết sức là thủ, bàn tay có thể muốn giữ không được. 6. Cảnh thứ 3 đưa đến. Câu tờ cơ phiếu, thỉnh các huynh đệ ủng hộ mạnh mẽ. Thứ 548 chương sai người cảnh thứ tư cái gì? Chu sinh tươi lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi, vội vàng hỏi, bác sĩ, người mới vừa nói cái gì? Sao lại có thể như thế đây? Ta vừa rồi cũng nhìn, chu thiếu tay cũng chỉ là bị đua cho xuyên thấu, tối đa cũng chính là làm giải phẫu mà thôi. Làm sao lại bàn tay bảo hiểm tất cả không được đâu?" Y sĩ trưởng lắc đầu nói, "Nếu như chỉ là luận thương thế lời nói, kỳ thực cũng chỉ là làm một cái giải phẫu, khe hở mấy châm là được rồi. Nhưng mà quan trọng nhất là, chúng ta cho bệnh nhân đánh thuốc tê, thế nhưng là không có hiệu quả xấu. Thuốc tê không dùng được." Chu Sinh tươi khẽ giật mình. "Không sai, thuốc tê không có hiệu quả, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể tiến hành đơn giản xử lý, không thể đối với bệnh nhân tiến hành phẫu thuật, hơn nữa bệnh nhân cũng kiên quyết không đồng ý giải phẫu 6. Nếu như liền như vậy xuống, thương thế của hắn cho dù là lại, cơ bắp cũng sẽ héo rút, bàn tay cũng liền phế đi." Bác sĩ lắc đầu nói, cũng thực sự là kỳ quái. Đối với thuốc tê có kháng tính nhân chúng ta cũng không phải không có gặp qua, thế nhưng là hoàn toàn không có hiệu quả chút nào ví dụ. Ngược lại là chưa từng nghe nói qua sáu. Trung niên nhân kia vội vàng hỏi, bác sĩ, ngoại trừ đánh thuốc tê bên ngoài, liền không có phương pháp khác sao? Mặc kệ dùng phương pháp gì, ít nhất cũng phải trước tiên đem bàn tay bảo trụ lại nói a. Đại tiểu thư, ngài cho rằng đúng hay không? Không sai, bác sĩ, muốn trước bảo trụ bàn tay, nếu như thuốc tê thật sự không cần, cũng tìm không thấy phương pháp khác sáu. Vậy thì dùng sức mạnh, đem ta em trai tứ chi cùng cơ thể đều chế trụ, cưỡng ép tiến hành phẫu thuật. Chu Sinh Tươi cắn răng nói, cái này sáu. cái này không phù hợp quy định a. Bác sĩ có chút khó khăn. Chu Sinh Tươi lập tức cho bên người Trung niên Nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền chậm rãi đi tới một bên. Trung niên Nhân kia lập tức hiểu ý, nói khẽ với bác sĩ nói cái gì. Không bao lâu, bác sĩ kia liền bất đắc dĩ gật gật đầu, quay người lại tiến vào phòng bệnh sáu. Đại tiểu thư, sự tình cũng đã làm xong. Trung niên Nhân đi tới Chu Sinh Tươi bên cạnh, mang theo cung kính thấp giọng nói, đại tiểu thư còn có hay không những thứ khác phân phó. Đức thúc, ngươi giúp ta tra một cái người xấu. Không, ngươi trước giúp ta tra chiếc xe là Giang Châu chụp ảnh, bảo mã U66. Chu Sinh tươi cắn răng nói: "Đại tiểu thư, Giang Châu sự tình, chúng ta không tốt lắm làm a. Có phải hay không chiếc xe này có vấn đề gì?" Trung niên nhân vẫn đạo. Chu Sinh tươi hừ một tiếng, "Đạo, chính là chỗ này chiếc xe chủ nhân đem Thạch Lâm biến thành cái bộ dáng này 6. Ta hoài nghi người này lại rất lớn lai lịch, nhất định muốn nghĩ biện pháp tra được chiếc xe này chủ nhân rốt cuộc là thân phận gì." Đại tiểu thư, cái này quang tra xe, cũng chưa chắc có thể tra ra thân phận của đối phương 6. Trung niên nhân nói, "Đại tiểu thư, không bằng chúng ta thỉnh nghiên kinh bằng lưu hỗ trợ." Để bọn hắn hỗ trợ cha một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Chu sinh tươi khẽ lắc đầu, đạo, không được. Không thể tại Yến kinh tra. Nếu như ta không có đoán sai, đối phương tại Yến kinh năng lượng, tuyệt đối so với chúng ta chu thị phải lớn hơn nhiều. Cho nên, chúng ta chỉ có thể từ bên ngoài bắt đầu cha, dạng này mới có thể không kinh động đối phương. Tốt lắm, ta lập tức liền đi làm. Trung Nhân nhân đức thúc gật đầu một cái, nói. Chu sinh tươi khẽ gật đầu, đạo, vậy ngươi đi đi, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên kinh động đối phương nhìn xem trung niên nhân đức thúc bóng lưng dần dần rời đi, chu sinh tươi nhịn không được khẽ lắc đầu, trong lòng than nhẹ, trước đây mấy ngày mới đã thông báo thạch lâm, không để hắn loạn gây phiền toái, càng không được đi treo chọc quý phong 6. kết quả lúc này mới thời gian mấy ngày, hắn liền treo chọc như thế cái đại phiền vài 6. chu sinh tươi cũng không tin tưởng, đồng lôi lại không biết mình và rừng đá thân phận như vậy, quý phong xem như đồng lôi bạn trai, tự nhiên không có lý do không biết mình thân phận. thế nhưng là dù vậy, tại đối mặt dường đá khiêu khích lúc, hắn lại không chút lưu tình đem thạch lâm đánh thẳng rồi. hơn nữa, quý phong bên người người trẻ tuổi kia, nhìn đồng dạng khí thế bất phàm, cái kia địa bộ. Hoàn toàn chính là một bộ chân chính đại hoàn cố, cho nên rất rõ ràng, cái này Quý Phong hòa bên người hắn người trẻ tuổi kia, tuyệt đối lai lịch không tầm thường. Này đáng chết triệu như yến, liền người ta thân phận bối cảnh cũng không rõ, liền nghĩ muốn cho Thạch Lâm giới thiệu bạn gái sáu. Chu Sinh Tươi sắc mặt rất khó coi, còn có cái kia đáng giận Quý Phong, ngươi cho dù là đệ nhất công tử, cũng không cùng đuổi cầu tựa như đem mình cùng Thạch Lâm đuổi ra ngoài a. Đệ nhất công tử, Chu Sinh Tươi đột nhiên khẽ giật mình, chợt dung mình một cái, Quý Phong, Quý Phong sáu, họ Quý, tuyệt đối không phải đệ nhất công tử, nhưng mà tại Yến Kinh vẫn còn có một che khuất bầu trời gia tộc Quý gia. Cái này quý phong, thật chẳng lẽ là quý gia người? Chu Sinh tươi đôi mi thanh tú cao lại, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không ổn, dưới cái nhìn của nàng, cái này quý phong có thể thật là quý gia người, nếu thật là như vậy sáu. Chu Sinh tươi một trái tim không ngừng chìm xuống dưới, nếu như quý phong thực sự là quý gia người, cái tên Thạch Lâm cái này bỗng nhiên đánh có thể thật sự liền bị ai, mà quý phong như vậy lực lượng mười phần bộ dáng, cũng sẽ không khó lý giải. Càng quan trọng chính là, nếu như quý phong thật là quý gia người, vậy bây giờ phải cân nhắc, cũng không phải là như thế nào cho Thạch Lâm xuất khí, mà là nên như thế nào đánh tan quý phong lựa trận. Quý gia mặc dù không là một nhà độc quyền, có thể đó cũng là che khuất bầu trời, muốn đối phó chú thị, đó thật là lại dễ dàng bất quá. Có lẽ, Quý Phong tại quán bán hàng bên trong phảng phất đội cậu tựa như tại đổi chính mình, khả năng này cũng đã coi như là cho mặt, nếu như hắn nếu không thì cho mặt lời nói, có thể chính là để cho người ta đem Thạch Lâm cùng mình khiêng đi ra sáu. Triệu Như Yến, đáng chết này Triệu Như Yến. Chu Sinh tươi âm thầm cắn răng, đây quả thực là tai họa bất ngờ à, nếu như không phải Triệu Như Yến miệng lưỡi dẻo quẹo, che giấu Đồng Lôi có bạn trai sự thật, sau đó đem Đồng Lôi dung mạo nói thiên hoa loạn truy nhường Thạch Lâm tâm động không thôi cũng sẽ không có như bây giờ sự tình xuất hiện vẫn là Thạch Lâm cũng là Hỗ Đản Chu Sinh Tươi hận hận ý đều do phụ mẫu bình thường đối với hắn quá mức tiêu căng kết quả là tạo thành như bây giờ không biết trời cao đất rộng luôn là một bộ thiên lão đại ta lão nhị phách lối tư thái chịu không nổi nửa điểm bị khuất kết quả là bởi vì tại Yến Kinh tiệm cơm hơi rơi xuống chút mặt mũi liền đi hận ở trong lòng sáu đây hết thảy đều để Chu Sinh Tươi bực bội không thôi nhưng mà nàng lại biết lớn nhất căn nguyên nhưng vẫn là bởi vì Chu Thị Giá Tâm nếu như không phải Chu Thị muốn cùng Hà Gia tiến hành sâu hơn một bước hợp tác, cho nên phải tự mình tới Yên Kinh tính toán cùng gì to lớn làm tiến một bước câu thông, cũng sẽ không có bây giờ những chuyện này. Ô sáu, Chu Sinh Tươi đứng trong hành lang thở phào một cái, bây giờ nghĩ những thứ này cũng đã vô dụng, trước mắt mấu chốt nhất cũng là vấn đề trọng yếu nhất là nên như thế nào lắng lại Quý Phong lửa giận. Sinh hoạt có đôi khi chính là như vậy, rõ ràng là chính mình ăn phải cái lô vốn, nhưng vẫn là không thể không cho đối phương nói xin lỗi, nếu không liền không tiếp tục sinh tồn được. Cái này có lẽ chính là cuộc sống một loại bất đắc dĩ Chu Sinh Tươi nhịn không được tự an ủi mình. a Một tiếng hét thảm đột nhiên từ phòng bệnh bên cạnh trong phòng giải phẫu đột nhiên truyền đến, vô cùng thê lương. Rõ ràng thanh âm chủ nhân đã đau đớn tới cực điểm, âm thanh đều có chút biến hang. Chu Sinh Tươi lập tức bị sợ một cái nhảy là dừng đá âm thanh. Chậm, nàng lại phản ứng lại. Thạch Lâm lại là ở làm không có thuốc mê giải phẫu 6. Nghe đệ đệ trong miệng truyền tới kêu thê lương thảm thiết âm thanh, Chu Sinh Tươi khoẹt mắt trừng nhảy, nàng răng ngà thầm cắm, nhưng bây giờ là nghe không nổi nữa, chỉ có thể đi nhanh trốn đi hành lang. Đi ra bên ngoài, Chu Sinh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tìm gì to lớn hỏi một chút. Dù sao Hà ra cũng không thể coi thường, liền xem như hắn giúp không được gì tìm hắn nghe nóng điểm tin tức cũng là tốt, chu tiểu thư, ba mươi tết tiếp vào chu sinh tươi điện thoại của, dì to lớn vẫn còn có chút kinh ngạc, có gì chỉ giáo, hà thiếu, là như vậy, ta hôm nay gặp một người, hắn cứ gọi quý phong, không biết hà thiếu có biết hay không, chu sinh tươi nhẹ giọng hỏi, quý phong, dì to lớn khẽ giật mình, chợt liên hỏi, chu tiểu thư, ngươi sẽ không phải là cùng hắn phát sinh xung đột à? nghe được dì to lớn cái kia có chút ngưng trọng âm thanh, chu sinh tươi lập tức trong lòng lộn bộ một tiếng, nàng chợt chờ nói, không phải ta, là, là đệ đệ ta chu thạch dường hòa quý phong có chút hiểu lầm xấu. Nàng vẫn chưa nói xong, trong điện thoại liền truyền đến gì to lớn cười khổ âm thanh. Chu tiểu thư, các ngươi chọn ai không tốt? Như thế nào hết lần này tới lần khác liền chọn phải hắn? Sao? Như thế nào? Hà thiếu, sự tình rất phiền thường. Chu sinh tươi có chút bận tâm vấn đạo. Vậy phải xem các ngươi làm sao chọn hắn. Nếu như hắn thật sự tức giận, liền xem như ta cũng muốn thật tốt cân nhắc một chút xấu. Dì to lớn lắc đầu nói. Chu sinh tươi một trái tim lập tức chìm xuống dưới, trong nội tâm nàng cười khổ. Quý phong lai lịch quả nhiên lớn đến đáng sợ. Nàng cười khổ nói, Hà thiếu, kỳ thực đây chỉ là một hiểu lầm Nàng nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Dì to lớn lại trầm mặc, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Việc quan hệ nữ nhân của hắn, ta cũng không dám cam đoan hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Như vậy đi, ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Tốt à. Đa tạ Hà thiếu, đa tạ Hà thiếu. Chu Sinh Tươi lập tức vui mừng quá đỗi. Nàng và dì to lớn ở giữa cũng không có quá sâu giao tình, nhưng mà nghĩ không ra dì to lớn lại có thể sẵn sàng hỗ trợ, thật sự là ra dự liệu của nàng. Khách khí, chờ tin tức đi. Dì to lớn cười ha ha, liền trực tiếp cúp điện thoại. Trong lòng của hắn nhưng là cười thầm, nguyên bản đang nghĩ ngợi tìm cái gì mượn cớ thỉnh Quý Phong đi ra ngồi một chút, nghĩ không ra mượn cớ này sẽ đưa lên cửa sáu. Nóng hổi nồi lẩu đang ngực, ngực ngực sôi trào, Quý Phong ba huynh đệ ngồi quanh ở nồi lẩu bên cạnh, miệng to ăn, thỉnh thoảng nâng chén uống. "Lão đại, cái này mùa đông ăn chút nồi lẩu, rất thoải mái a." Quý Thiểu Lôi cười nói, hơn nữa tại quán bán hàng bên trong ăn lẩu, hương vị thì càng phải không cùng. "Hương vị khác biệt không lớn, chỉ là cảm giác khác biệt." Quý Thiểu Đông cười nói, lại đột nhiên quay đầu nói, "Tam Nhi, tửu lượng của ngươi như thế nào?" Quý Phong khẽ giật mình, chợt cười nói, "Bình thường thôi, thế nào?" "Vậy ngươi giữa chưa liền thiếu đi uống chút." Quý Thiểu Đông cười nói, Lần trước người bên kia ăn lớn như vậy thua thiệt, bị ngươi khiến cho hôi đầu thổ kiểm, buổi tối hôm nay lúc ăn cơm, ngươi cho rằng bọn họ sẽ dễ dàng bỏ qua ngươi sao? Quý Phong lập tức khẽ nhíu mày, này ngược lại là không nghĩ tới. Đến lúc đó mặc dù nói là quý gia gia hiến, nhưng mà đến lúc đó chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều quý gia phe người có mặt ăn cơm, nghe nói cái này đã tạo thành một cái truyền thống. Nếu như ngay trước mặt của nhiều người như vậy bị chúc xe, đó thật đúng là làm cho hề. 6. canh thứ tư đưa đến. Thứ 549 chương phải tăng tốc bước chân canh thứ năm không đến mức ca. Quý Phong thiếu nói, tại hắn trong ấn tượng. Quý tiểu hồng thân là dòng thứ nhân vật thủ lĩnh, mặc dù độ lượng không đủ, nhưng mà nhất định phong độ và khí lượng nhưng vẫn là có. Hơn nữa, tại trên bàn rượu rót rượu, người sáng suốt hay cũng có thể nhìn ra, nếu như mình lại là một cái tính tình nóng nảy, đến lúc đó một khi nháo ra chuyện gì tới, thua thiệt hay là hắn quý tiểu hồng, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm, đối với quý tiểu hồng cũng không có chỗ tốt gì. Muốn nói chi thứ bên kia mấy cái có năng lực người trẻ tuổi, quý tiểu bơi cũng không cần nói, tiểu tử kia chỉ là một hoàn khố tử đệ, là một cái nhị thế tổ, không đáng giá được nhắc tới. Quý tiểu quân, tay cầm dòng thứ thương nghiệp tài nguyên. Coi như là một nhân vật, trước đây Quý Phong lần đầu tiên tới yến kinh thời điểm, đã từng hòa Quý thiếu hồng từng có giao phong ngắn ngủi, quý Thiệu Quân mặc dù đang bên cạnh cũng biểu thị ra bất mãn của hắn, bất quá Quý Phong khước cùng hắn không có giao thủ qua, cũng không biết năng lực của người này như thế nào. Bất quá căn cứ Quý thiếu lôi nói tới, quý Thiệu Quân ở trên thương trường làm rất không tệ, mặc dù cũng không thiếu có mượn nhờ Quý gia uy thế để đạt tới mục đích mình cử động, thế nhưng là cũng không thể không nói, biết được dự thế, kỳ thực cũng là loại năng lực. Mà thực tế thượng, thường thường rất nhiều người cũng đều không hiểu phải dự thế, Úy Quân trên một điểm này, làm đích xác rất không tệ. Một người như vậy, rõ ràng cũng chưa chắc sẽ làm ra cái gì bị từ chối mà mắc cỡ sự tình. Chi thứ bên kia hai cái nhân vật chủ yếu đều loại bỏ, Quý Phong thật đúng là nghĩ mãi mà không rõ, còn ai vào đây cố ý cùng chính mình gây khó dễ, muốn tại trên bàn rượu quá chén chính mình. Tam Nhi, nếu như ngươi cho rằng bên kia Thiếu Hồng cùng Thiếu Quân hai người sẽ không xuất đầu, liền đại biểu không có những người khác ra mặt, vậy ngươi coi như lớn sai mà thật sai lầm rồi. Quý Thiểu lôi bưng chén lên cùng Quý Phong đụng phải một ly, ngửa đầu uống xong, rồi mới lên tiếng, "Chi thứ, sở dĩ cùng dòng chính nhiều khác biệt, Không hề chỉ là bởi vì trong tay nắm giữ tài nguyên khác biệt, càng quan trọng chính là chi thứ cùng dòng chính tạo thành khác biệt. Quý Phong nhíu mày, cười hỏi, lời này nên nói như thế nào? Quý Thiếu Lôi cười hắc hắc, nói, vẫn là để Lão Đại nói cho ngươi hay, hắn nói tương đối toàn diện, vậy cũng chưa chắc. Quý Thiếu Đông lắc đầu cười nói, hai chúng ta nhìn vấn đề góc độ không giống nhau, đạt được kết luận cũng sẽ không mở dạng. Ân, vậy vẫn là ta trước tiên nói a. Quý Thiếu Lôi cười nói, kỳ thực trong mắt của ta à, cái này chi thứ cùng dòng chính, kỳ thực có một hình tượng ví dụ xấu. Nói ví dụ, nhà chúng ta là một cây đại thụ. Bất kể là đại thụ che trời cũng tốt, vẫn là mầm mống sơ thành cũng được. Nhưng trung quy là có một điểm, cũng là cây. Quý phong liền có chút hiểu được, hắn cười hỏi, cây chủ yếu nhất là điểm, ngay cả có thân cây, có trạc cây, đúng không? Tiểu tử ngươi, thật đúng là một điểm tức đấu. Quý tiểu lôi lập tức cười ha ha một tiếng, đạo, uống rượu, uống rượu. Quý tiểu đông cũng cười, tam nhi, kỳ thực cũng không có cái gì gây gớm, lưu tâm nhiều là được rồi. Quý phong liền cười gật đầu, đại ca cùng nhị ca nhìn vấn đề góc độ quả nhiên khác nhau, trên thực tế, mình và bọn hắn nhìn vấn đề góc độ cũng có không giống nhau chỗ, chỉ bất quá. Ở đây cũng không phải nói chuyện chỗ, ai cũng không biết phụ cận đây đang ngồi là ai, huống hồ, mọi người đều biết, tiến kinh người cái khác không biết, nhưng mà bọn hắn Huyền Huyền bản sự, đó thật đúng là cả nước nổi danh, một khi hôm nay nói lời bị ai nghe, đến lúc đó nói không chừng liền có thể tạo thành sóng to gió lớn. Cho nên, tại nhị ca quý tiểu lôi nói ra quý gia giống như là một cây đại thụ tự như, quý phong liền lập tức đem lời tiếp tới, ba người đều biết nên nói như thế nào, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, đều biết làm đến trong lòng hiểu rõ. Đúng, Tam Nhi, có chuyện ngươi cần thiết phải chú ý, ngươi và đại muội sự tình, bị người chú ý. Lời nói một mực không nhiều Quý Thiểu Đông, đột nhiên mở miệng nói ra: "Cái nào đệ muội?" Quý Thiểu Lôi cười hỏi: "Lão đại, Tam Nhi cũng không giống như ngươi, đây chính là cái phong lưu loại." Quý Thiểu Đông ha ha cười nói: "Ta nói, ngươi nói là cái nào đệ muội?" Có thể làm cho Quý Thiểu Đông nói lên, vậy dĩ nhiên là là lúc sau Quý Phong sẽ rõ mai chính thú đệ muội, cũng chính là Đồng Lôi. "Đại ca, lời này nói thế nào?" Quý Phong vấn đạo. Ngươi hòa Đồng Lôi sự tình, mặc dù không có công khai, nhưng mà cũng đã có không ít người đều biết, nhất là những cái kia đối với Quý gia cùng Đồng gia nhất là chú ý một số người, càng là biết đến nhất thanh nhị sở. Quý Thiểu Đông trên mặt mang một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nói: Lão gia tử sở dĩ không để cho hai người các ngươi sự tình công khai, là cân nhắc đến ngươi còn không có trưởng thành, lúc này công khai đối với ngươi cũng không tốt, đối với đệ mọi nhà bên trong cũng tương tự không tốt. Nhưng mà đâu, cũng bởi vì dạng này, kết quả khiến cho có ít người có cơ hội để lợi dụng được. Quý Thiểu Đông hừ một tiếng, đạo, hôm nay cái này Chu Thạch dừng sự tình, chính là một cái ví dụ. Ân, Quý Phong hơi nghi hoặc một chút, đã các ngươi không có công khai, người ở bên ngoài xem ra cũng chính là không có đi qua trưởng bối đồng ý. Như vậy quan hệ của các ngươi tại có ít người trong mắt cũng coi như không thể cái gì. Quý Tiểu Đông Đạo có lẽ có ít người chính là muốn lợi dụng bên trong loại quan hệ này, không ngừng cho ngươi chế tạo phiền phức. Ví dụ như hôm nay chúng ta liền đắc tội giang chết Chu Thị. Quý Phong sắc mặt thay đổi, lông mày cũng nhíu chặt lại. Hắn hiểu được đại ca ý tứ. Một cái giang chết Chu Thị mặc dù không coi là cái gì, thế nhưng là nếu như vậy sự tình nhiều tới mấy lần, đến lúc đó hắn Quý Phong đắc tội người, e rằng đếm đều đến không hết. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, hắn hòa đồng lôi sự tình lại không thể đủ từ song phương phụ huynh chính thức công khai. giữa gia tộc thông gia mặc dù sẽ không quá nhiều thay đổi gì, thế nhưng là thông ra bao nhiêu cũng có thể thay đổi một vài thứ. giống quý gia loại này quái vật khổng lồ, mọi cử động hội tụ tiêu vô số người ánh mắt. nếu như quý gia cùng đồng gia đám hỏi tin tức tuyên bố ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người ngủ không yên. nhất định sẽ có người không muốn nhìn thấy đồng gia nhanh chóng qua thời, cho dù là nhận được một chút chỗ tốt cũng không được, càng sẽ có người không muốn nhìn thấy quý gia thế lực càng lai like việt đại, minh hữu càng lai like việt nhiều, cho nên một chút vụn trộm hành động, vậy thì bắt buộc phải làm. cái này cùng ngẫn đoán cá nhân không quan hệ, mà là một loại đại thế, là một cái người chi phối không được đến lúc đó người khác không cách nào làm gì được quý gia nhưng mà cũng không đại biểu không thể đối phó đồng gia cho nên đồng gia mặc dù rất muốn hòa quý nhà thông gia nhưng mà ít nhất cũng muốn đợi đến quý phong trưởng thành hoặc có lẽ là có nhất định sức mạnh mới được mà ở cái này phía trước cho đồng lôi giới thiệu bạn trai chuyện như vậy chẳng những sẽ không giảm bớt ngược lại sẽ so trước đó càng nhiều thế nhưng là làm cho người ta bất đắc dĩ chính là hết lần này tới lần khác quý phong còn không có gì tốt biện pháp giải quyết trừ phi quý phong bây giờ liền đầy đủ cường đại không e ngại bất kỳ âm mưu quý kế nhưng mà rất rõ ràng hắn bây giờ còn chưa có năng lực như thế tam nhi cũng không cần lo lắng như vậy. Quý thiểu lôi khoát qua tay, đạo, lão đại nhìn vấn đề liền thích hướng về nghiêm trọng phương diện suy nghĩ. thực tế thượng cũng không có hắn nói nghiêm trọng như vậy xấu. ngược lại mấy năm này ngươi và lôi lôi đều sẽ tại giang châu lên đại học, có ngươi ở đây bên cạnh, còn có người nào cơ hội cho nàng giới thiệu bạn trai? lại nói, ta cũng không tin ngươi ở đây bên người nàng còn giải quyết không được vấn đề. uống rượu, uống rượu a. quý phong gật đầu cười nói, này ngược lại là uống rượu trước lại nói. nhưng mà trong lòng của hắn lại đề cao cảnh giác, nhìn, hắn đem một vài sự tình nghĩ quá đơn giản. hơn nữa đối với tổ kiến chính mình lực lượng bước chân bước cũng quá chậm một chút là muốn bước nhanh sáu Quý Phong bưng chén rượu lên ba huynh đệ cùng uống một ly sáu ăn cơm chưa Quý Phong ba người liền lái xe chuẩn bị trở về Lao gia Tử tứ hợp viện nhưng mà lúc này ba người mới phát hiện bọn hắn thế mà cũng không thể lái xe cửa hải cuối năm đến, đến rồi cảnh sát giao thông nhóm đang tại nghiệm tra xe rượu lái xe nếu như lúc này bị bắt được cái kia mất mặt quá mức rồi rơi vào đường cùng ba người không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị đón xe rời đi đinh 6. có điện thoại tìm ta Quý Phong Tiếu lấy lấy ra điện thoại ý ý. Dì hùng vĩ điện thoại. Quý tiểu lôi cười nói, tiếc à, tiểu tử này tìm ngươi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt, cẩn thận một chút. Quý phong thiếu một chút một chút đầu, nhận nghe điện thoại, dì đại thiếu, có cái gì chỉ giáo sao? Lão đệ, mấy ngày không thấy, ngươi thế nhưng là tính khí tăng trưởng a? Dì to lớn trong lúc này khí mười phần âm thanh truyền tới, hắn cười ha ha nói, như thế nào? Hôm nay không hề mở mắt mau tập trọc tới ngươi. Quý phong lập tức liền cười, như thế nào? Đại thiếu ngươi là chuẩn bị giúp ta xuất khí? Lão đệ nói đùa. Dì to lớn cười ha ha nói, là như vậy, thực không dám giấu giếm Lão đệ, chu sinh tươi gọi điện thoại cho ta để cho ta hỗ trợ nói hộ, như thế nào? Nếu không liền chớ cùng bọn hắn chấp nhận. Quý Phong thiếu đạo, đã ngươi gì đại thiếu nói chuyện, không được cũng phải đi. Cái kia, nhưng là đa tạ lão đệ, để tỏ lòng ta lòng biết ơn. Lão đệ, chờ cửa ải cuối năm qua, tụi ra tới ngồi một chút. Gì to lớn cười hỏi. Quý Phong nghĩ nghĩ, liền cười gật đầu, đạo, tốt, không có vấn đề. Vậy coi như một lời đã định. Gì to lớn sang sáng nở nụ cười. Cuộc điện thoại, Quý Phong nhịn không được cười nói, tuần này nhà năng lượng vẫn còn không nhỏ, thế mà rời ra ngoài gì to lớn tới nói rút. Hừ, lấy Chu Sinh tươi bộ dáng, Liền xem như chuyện gia đệ nhất công tử tới nói rút, ngươi cũng không cần giật mình." Quý tiểu Lôi bĩ môi, khe nói, nghĩ không ra gì to lớn tiểu tử kia, thế mà cũng có thể vì một cái nữ nhân mà không lưng." Quý tiểu Đông cười nói, "Tiểu Lôi, ngươi nên hiểu lầm rồi sáu. Chắc hẳn, gì to lớn có cái gì không thể không gọi điện thoại lý do, nhưng phải cùng chuyện nam nữ không quan hệ, người này, ta vẫn hiểu khá rõ. Tiểu tử kia xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì sáu. Tính toán, không nói cái này, đánh trở về đi." Quý tiểu Lôi bĩ môi, khoát tay nói. Quý tiểu Đông cùng Quý Phong liếc nhau, nhịn không được nhịn không được cười lên. "Sáu" Cánh thứ 5 đưa đến. Hôm nay liền cái này kênh 5, phía dưới hồ ly sẽ còn tiếp tục viết, nhưng mà có thể viết bao nhiêu cũng không biết. Thỉnh các huynh đệ ủng hộ mấy chương tờ cờ phiếu. Mặt khắc dùng di động đọc, thỉnh đi di động đọc căn cứ cổ động một chút. Thứ 550 chương đụng rượu canh thứ nhất đại ca quý thiếu đông cùng nhị ca quý thiếu lôi mà nói, quả nhiên tại vào lúc ban đêm lấy được ứng nghiệm. Quý gia gia hiến, hết thảy bảy bốn bàn, trong đó nữ nhân chiếm một bàn, chủ vị một bàn, quý phong thứ bậc đệ tử đời thứ ba một bàn, khách mời một cái này bốn bản phân biệt bày ra tại bốn cái bất động trong gian phòng, hơn nữa cách biệt khoảng cách cũng không phải quá gần vừa mới bắt đầu lúc uống rượu, Quý Phong này một ít tiểu bối muốn đi thay phiên cho trưởng bối mở rượu. Quý Phong thấy lần nữa đường lao ra từ phụ tử, sát long phụ tử, cùng với khác một chút bình thường thỉnh thoảng sẽ tại TV trên tin tức nhìn thấy gương mặt, tất nhiên có thể tham gia lần này liên hội, liền chứng minh bọn hắn hòa quý nhà quan hệ nhất định là không tầm thường. càng quan trọng chính là những người này là cùng phụ thân Quý Trấn Hoa bọn hắn ngồi ở một bàn, này liền đủ để chứng minh bọn hắn kỳ thực tại Quý gia nhất hệ bên trong chiếm cứ lấy vị trí vô cùng trọng yếu. Trên thực tế, bất kể là một nhà tuyết hoặc cái nào một phái, đều tuyệt đối không thể nào là người trong nhà đem tất cả vị trí đều chiếm cứ. Kỳ thực cái gọi là một phái, tỉ như quý gia nhất hệ, quý gia ở trong đó, kỳ thực cũng chỉ là làm ra một cái chủ đạo tác dụng. Hệ này, kỳ thực chính là một đám người chung một chí hướng, cùng tổ hợp lại với nhau vì một cái chung mục đích, hoặc giả thuyết là có cùng một loại lý niệm. Ở một cái đại phái hệ bên trong, mỗi người ở giữa cũng sẽ có bất đồng mục tiêu, hoặc cũng sẽ có xung đột lợi ích, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng những người này cùng mục tiêu. Ở trong đó, có thể ngồi ở trên bàn chính nhân, rất rõ ràng cũng là cái này hệ phái nhân vật đại biểu, cũng là mạnh mẽ hữu lực một trong mấy người. Đương nhiên, đang ngồi những người này cũng chỉ là một phần trong đó. Kỳ thực có rất nhiều cương vị không cách nào rời đi, hoặc không tiện đến đây. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng đã biết, rất nhiều người cùng quý gia ở giữa cũng chỉ là quan hệ hợp tác hay là minh hữu, nhưng nếu là một lần đơn giản đến hội, thì có vô số trọng lượng cấp nhân mà đến, ngoại nhân nhìn ở trong mắt sẽ ra sao? Quý gia đây là muốn làm gì? Vẹn vẹn chỉ là vì tránh hiềm nghi, quý gia cũng không khả năng sẽ để cho nhiều người như vậy tới tham gia yến hội. Kỳ thực không riêng gì quý gia một nhà này như thế, những thứ khác gia tộc hay là phe phái chắc chắn cũng là như thế, chẳng qua là ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Lần này cho trưởng bối mời rượu là từ đại ca quý tiểu Đông mang theo. Quý Phong cũng chỉ là y theo quý củ, nửa điểm không có mất lễ tiết. Qua ba lần rượu sau đó, tất cả mọi người liền đã từ từ thả ra, hơn nữa cũng không cần lại đến đi trở về động mời rượu. Lúc này, một ít trưởng bối đều sẽ có những chuyện khác thương lượng, quý phong này một ít tiểu bối lúc này tự nhiên cũng sẽ không thể đến gần, liền tự mình chơi tiếp. Các vị ca ca đệ đệ, nếu là năm mười yến hội đi, đồ đúng là cái bầu không khí cùng náo nhiệt. Người tuổi trẻ trên một bàn này, một cái ước chừng 23, 24 tuổi người trẻ tuổi bưng chén rượu đứng lên, vừa cười vừa nói, "Lão đại, chén rượu này ta kính ngươi." Quý Thiểu Đông mỉm cười, cũng bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một miếng đạo, ta tiểu lượng không được, các ngươi không cần cố kỵ ta, tùy tiện uống, cao hứng liền tốt. tốt lắm, lão đại, vậy chúng ta nhưng là ẩm ý một chút. người tuổi trẻ kia cười nói. quý thiểu đông cười khoát tay áo, nhưng trong lòng thì có chút dính nhau, đây coi là cái gì? chỉ là cố kỵ chính hắn một lão đại, lại quên liếu quý phong mới là gia chủ tương lai người thừa kế sao? cái này khích bác tâm tư, đơn giản đáng giận. quý thiểu đông là ai? loại này nho nhỏ khích bác ly gián ngôn ngữ, hắn như thế nào lại nghe không hiểu? nhưng vấn đề là, có lúc không phải có hiểu hay không vấn đề, cái này lòng đấu kỵ tưởng nhớ, kỳ thực giống như là một cây gai độc. Có đôi khi biết rõ đối phương là đang khích bác, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Cái này liền giống như, một người nếu như là khích lệ người, dù là người biết rõ hắn là nói dối, thế nhưng là trên mặt chính là sẽ không tự chủ được lộ ra nụ cười, trong lòng không kiềm hãm được cảm thấy thoải mái. Quý Thiểu Đông sợ nhất, chính là Quý Phong nghe xong lời này, trong lòng sẽ có không thoải mái, một khi tạo thành giữa huynh đệ nghi kỵ, trong lòng cây gai kia nhưng là rất khó tiêu trừ. Nghĩ tới đây, Quý Thiểu Đông không khỏi không để lại dấu vết nhìn sang ngồi đối diện Quý Thiểu Hoành Hòa, Quý Thiếu Quân, tiểu tử kia nói như vậy, trong lúc này có phải hay không có bóng của bọn hắn ở trong đó. Quý thiếu hoan hòa, quý thiếu quân cũng nhìn thấy quý thiếu đông ánh mắt, cũng không biết bọn hắn đến cùng nghĩ tới điều gì, nét miệng mỉm cười, hướng quý thiếu đông nâng chén lên. Quý phong, huynh đệ chúng ta hai người uống một chén, cái này lần thứ nhất gặp mặt, hết thảy toàn ở trong rượu. Một người trẻ tuổi đứng lên, cười ha hả nói. Quý phong tiếu một chút đầu, đạo, tốt. Hắn cùng với người kia đụng phải một ly, bưng lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tiểu lượng giỏi. Những người khác đều nhao nhao cười nói, đây chính là hai lượng chén đến rượu, uống một hơi hết sạch hai lượng cũng không tính hiếm lạ, nhưng mà không nên quên. Trước lúc này Quý Phong đã liên tục uống chí ít có 8 lượng, lại cho trưởng bối 10 rượu, chắc chắn uống không ít, bây giờ còn có thể một ngụm xử lý 2 lượng, tiểu lượng này liền không thể không khiến người ta ngạc nhiên. "Lão đệ, chúng ta cũng tới uống một chén." Một cái khác người trẻ tuổi cũng đứng lên, cười ha hà nói, "Ta kính ngươi, ta thật có chút đạm đương không nổi a." Quý Phong tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, ánh mắt ý vị thông trưởng, nhìn người kia lập tức biến sắc, nụ cười đều trở nên có chút miễn cưỡng. "Bất quá, con người của ta thích ăn mười rượu, không thích uống rượu phạt, cho nên xấu. Chúng ta làm." Quý Phong tắt thở chén rượu, nửa đầu uống một hớp. Người kia mừng người nhưng lại không biết nên như thế nào nói tiếp chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười bưng chén rượu ngửa đầu nâng cốc uống hết đến mà không trả lễ thì không hay quý phong cầm bình rượu đem rượu đổ đầy cười nói ta cũng tới kính ngươi một ly người kia cùng với những cái khác mấy người lẫn nhau lộ ra tươi cười đắc ý tất nhiên quý phong tự tìm khó coi thì nên trách phải không bọn họ thực tế thượng bọn hắn phía trước còn đang suy nghĩ nên dùng lý do gì tới đâm quý phong bây giờ cái sau nhưng là chính mình đưa tới cửa sáu tới chúng ta uống người kia cười ha ha một tiếng nhưng mà kế tiếp chỗ hữu nhân đô bị dọa quý phong là tới giả không cự tuyệt mà lại là có tới nhất định hướng về ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ ba cân rượu cứ như vậy uống nữa ở giữa gần như không như thế nào ngừng nhưng mà càng quan trọng chính là Quý Phong mặt vẫn không đổi sắc hơn nữa không có chút nào ngừng dấu hiệu thế nhưng là đối diện những người kia đều có chút lung la lung lay liền nói chuyện cũng có chút lập kỳ tùng nhị ca lại cái kia ba bình Quý Phong Vi cười nói Quý Thiểu Lôi há to mồm nhìn xem Quý Phong há to miệng muốn nói nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải có nhiều người như vậy tại hắn cũng không thể nói thẳng thuyết phục Quý Phong uống ít một chút rơi vào đường cùng Quý Thiệu Lôi lại đem ba bình Phía trước mấy người trước mặt, hắn cũng một người cho một bình. Quý Phong không ngừng nghỉ chút nào, ly chủ giao thoa, lại là ngắn ngủi 20 phút, trước mặt hắn 3 bình rượu, lần nữa thấy đấy. Làm chỗ hữu nhân đô đã ngưng xuống, trên bàn rượu mười mấy người, có thể đang ngồi, cũng bất quá chính là Quý Thiểu Đông Hòa Quý Thiểu Lôi, cùng với đối diện Quý Thiểu Hành cùng Quý Thiểu Quân, đương nhiên, còn có một cái mà không đổi sắc Quý Phong. Đến nỗi những người khác, ghé vào trên bàn, dựa vào ghế khò khò ngủ say, sủi lơ tới địa lên, tư thế không giống nhau, bộ dáng kia thật sự là đặc sắc cực kỳ. Mà còn dư lại mấy người, vô luận là Quý Thiểu Đông huynh đệ hai người, vẫn là Quý Thiểu Hành hai người đều có chút chố mắt nẹn họ cảm giác gặp qua có thể uống rượu thế nhưng là có thể uống đến trình độ này mà mặt không đổi sắc người bọn hắn thật đúng là cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ba tam nhi ngươi không sao chứ quý tiểu lôi ha ha ngại ngại mà hỏi ta có thể có chuyện gì quý phong tiếu đạo hắn khoát tay áo, đối với bên cạnh một cái nhân viên tạp vụ nói thực sự là xin lỗi xem ra cần các ngươi hảo hảo dọn dẹp một chút không có việc gì không có việc gì đây là chúng ta chỗ chức trách tiểu thủ trưởng không cần phải khách khí người kia cuồng quý nói quý phong liền gật đầu cười đạo vậy thì làm phiền các ngươi hắn quay đầu cười nói thiếu huynh minh, thiếu quân minh, chúng ta tiếp tục. khu khu, cái kia, tiến hội đi. vẫn là uống ít một chút à? đợi chút nữa chúng ta còn muốn phụ trách tiễn đưa phía ngoài khách mời. hôm nay chỉ tới đây thôi. quý thiếu quân thật là sợ. nào có người uống rượu biến thái như vậy. cho dù là trước đó uống giải rượu linh, cũng không thể biến thái đến nước này à? quý phong gật đầu một cái, cười nói, hai vị lao ca không có uống tận hứng à? khu khu sáu. quý thiếu hành khoát tay áo, nụ cười trên mặt đều có chút cứng ngắt lại. quý phong, ngươi cái này đại lượng, chúng ta thế nhưng là cam bái hạ phong à? ngươi tạm tha chúng ta à. quý thiếu lôi trong lòng đơn giản liền nghĩ cất tiếng cười to có thể làm cho quý tiểu hành cầu xin tha thứ, đây chính là khó gặp chàng cảnh a, thật không dễ dàng. Quý tiểu hoành hòa quý thiếu quân lướt nhau, trong lòng đều cười khổ không thôi, bọn hắn bản thân tự lượng cũng coi như là không tệ, nhưng mà cùng quý phong so sánh, đó thật đúng là 6. Cùng quý phong dạng này biến thái độ rượu, trừ phi là đầu óc bị hư. 6. Làm hết thảy đều kết buộc, tất cả khách mời đều toàn bộ đưa tiễn, quý thiếu lôi lập tức cũng nhịn không được nữa, ha ha cười nói, Tam Nhi, thống khoái, thống khoái a. Quý phong tự tiểu phi tiểu nói, Nhị ca, uống thống khoái nhất chính là ta có hay không hảo. Ngươi và đại ca căn bản cũng không có uống đi. Quý Thiểu Đông cười nói, Tam Nhi, trước đó đại ca chỉ là nghe người ta nói qua đại lượng, cho là đây vẫn chỉ là một cái hình dung từ, nhưng là bây giờ mới biết được, nguyên lai thật sự có người là đại lượng à? Nhìn thấy Quý Phong mặt kia không đổi màu, nửa điểm không hoảng hốt bộ dáng, hai người cũng than thở không thôi. Quý Phong tức giận hừ một tiếng, các ngươi thật sự cho là ta cái gì đại lượng sao? A năm, hắn thở ra áo khoác, lại đem áo giả kịch thở ra, Quý Thiểu Đông hai người lập tức liền ngửi được một cỗ nồng nặc mùi rượu, lập tức nhíu mày, che cái mũi. Quý Phong hừ một tiếng, đem đã sớm mất đấm áo sơ mi cởi xuống, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp. Ba. Tam Nhi, ngươi đây là sáu. Quý Tiểu Lôi có chút chố mắt nhẹ nhàng nói, trời lạnh như vậy, ngươi như thế nào toàn thân cũng là mồ hôi bẩn. Mồ hôi bẩn. Đây là rượu có hay không hảo? Quý Phong thuận tay cầm lên áo sơ mi, nhẹ nhàng vặn một cái, lập tức hoa lạp lạp rượu cứ như vậy bị gạt ra. Ta rửa vào. Quý Tiểu Lôi hai người lập tức ngạc nhiên. Tam Nhi, ngươi đây là sáu. Ngươi đem rượu toàn bộ rót vào trong quần áo. Ngươi làm như thế nào? Tốc độ nhanh, người con mắt tự nhiên là không thấy được. Quý Phong cười hắc hắc, không có chút bản lĩnh này, ngươi cho rằng ta thật sự dám cùng nhiều người như vậy đục rượu? Ta lại không đốc Bất kể là bản lĩnh thật sự vẫn là gian lận, ngược lại những người kia là bị huấn gục, thông khái a. Ba người lập tức cười ha ha không thôi. 6. Canh thứ nhất đưa đến. Cầu tờ cơ phiếu. Thứ 551 chương quý gia tam tử canh thứ hai vạn giảm câu lạc bộ. Hà Hoành Vĩ ngồi ở cửa câu lạc bộ trên ghế salon phòng khách, thân thể ưỡn lên thẳng tắp, âu phục trên người càng là cẩn thận tỉ mỉ, chỉnh chỉnh tề tề, phảng phất như là muốn tham gia cái gì trọng yếu yến hội hay là chính mình tham gia hôn lễ tự như. Tại Hà Hoành Vĩ bên người phụ mỗ, ra sao nhà nhị công tử Hà Hoành Cường. Trên thực tế Ha Hoành Cường trong lòng kỳ quái không thôi, tại hắn trong ấn tượng, trừ phi là buổi một ít trọng lượng cấp trưởng buổi, nếu không, đại ca thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có trịnh trọng như vậy qua. Chẳng lẽ hôm nay đại ca hẹn cái gì trọng lượng cấp nhân vật? Có thể cái kia cũng không đúng. Nếu quả như thật có trọng lượng cấp nhân vật sắp cùng đại ca gặp mặt, hắn cũng không có lý do sẽ mang chính mình cùng vào Andia. Chẳng lẽ là đệ nhất công tử tới? Ha Hoành Cường không khỏi hơi hơi chần chờ ở tới, cho hắn lại cảm thấy rất là không đúng. Nếu quả như thật là vị công tử kia tới, đại ca mặc dù cũng sẽ đối với đối phương tỏ vẻ ra là tôn trọng cùng kính trọng. Thế nhưng là đồng dạng sẽ không mang theo chính mình cùng một chó đến đây, cho nên rất rõ ràng, đây không có khả năng là người công tử kia đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ xế chiều năm điểm bắt đầu, một mực chờ đến 5 giờ 30 phút, vẫn là không có ai xuất hiện, mỗi một cái tới vạn giảm câu lạc bộ hội viên đều sẽ bị người giữ cửa dẫn dắt đến từ những thứ khác đại môn tiến vào, ở đây không có bất kỳ người nào ra vào. Hà Hoành Cường không khỏi hơi không kiên nhẫn, hắn há to miệng, muốn hỏi rốt cuộc là ai mà tới, tại sao có thể có lớn như vậy ra đỡ, nhưng khi nhìn đến đại ca cái kia gương mặt nghiêm túc thần sắc Hà Hoành Cường không thể làm gì khác hơn là lại đem mình tới mép vấn đề nuốt trở về, cũng không cần tìm mắng tốt. Cái kia sáu, đại ca, bằng không như vậy đi, ta ở chỗ này chờ, ngươi trước đi lên, các ngươi khách nhân tới sau đó, ta phụ trách dẫn hắn đi lên còn không được sao? Hà Hoành Cường thận trọng hỏi. Nhưng thực tế thượng, trong lòng của hắn đã hết sức bất mãn, tàn sát, rốt cuộc là tên hôn đàn nào, thế mà bày lớn như vậy phổ, nhường lao tử chờ còn chưa tính, có thể lại còn nhường đại ca cũng ở nơi đây chờ, thật đúng là kiêu ngạo thật lớn. Hà gia đại thiếu là ai? Yến Kinh một trong tam đại gia tộc Hà gia đại công tử chỉ là cái thân phận này, liền xem như vị công tử kia tới, cũng nhất định phải cho gì đại thiếu đầy đủ tôn kính mới được, dù sao Hà gia cũng là một cái hệ phái lực lượng trung kiên, mà vị công tử kia phụ thân cũng chỉ bất quá là một cái khác hệ phái nhân vật đại biểu thôi, đại gia cũng vậy, không có cái gì người cao tà thấp khác nhau. Thậm chí, nếu như cẩn thận tương đối, đơn thuần trong tay có thể vận dụng tài nguyên tới nói, Hà Hoành Vĩ thậm chí so với kia vị công tử cũng mạnh hơn một kia. Dưới loại tình huống này, lại có thể có người dám nhường Hà Hoành Vĩ chờ thêm nửa giờ, lá gan này cũng lớn có chút ngoại hạng a. Ai ngờ, nghe xong lời này sau đó, Hà Hoành Vĩ nhưng chỉ là lườm Hà Hoành cường một mắt. Hàn nhiên nói, "Hoành Cường, nhớ kỹ lời của ta, đợi chút nữa thấy nhân chi phía sau, phải có lễ phép, biết sao?" Hà Hoành Cường khẽ giật mình, có chút chần chờ mà hỏi, "Đại, đại ca, lời này của ngươi ta làm sao nghe được có chút xấu? Hắn đột nhiên đột nhiên mở to hai mắt, cảm phiền như mặt, có chút chần chờ mà hỏi, "Đại ca, đợi chút nữa muốn tới người, sẽ không phải là quý gia người à? Đại ca Hà Hoành vi ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, "Đợi chút nữa khách tới, để cho mình phải có lễ phép, chỉ cần là khách nhân, ai sẽ không có lễ phép đâu, trừ phi là sáu, không muốn gặp lại người đến làm khách." mà có thể làm cho đại ca hà Hoành vĩ như vậy nghiêm túc đối phó nhân tại toàn bộ yến Kinh chỉ sợ cũng chỉ có hướng gia hoặc quý gia cùng với nào đó mấy cái công tử nhưng mà duy chỉ có quý gia mấy tên là mình không muốn gặp lại người người đến là quý tiểu lôi hà Hoành cường hỏi dò quý tiểu đông hà Hoành vĩ nói quý thiểu lôi cùng với quý phong hà Hoành cường một chút liền bị dọa sợ hắn theo bản năng vấn đạo ba người bọn hắn tới làm gì muốn hủy vạn giảm câu lạc bộ sao quý gia tam tử như lang như hổ câu này vẹn miệng cũng tại yến kinh công tử ca vòng tròn bên trong lưu truyền ra đương nhiên Câu nói này thế nhưng là tràn đầy ý chà phúng. Quý gia Quý Tiểu Đông, Quý tiểu Lôi hòa Quý Phong ba người này nhìn cũng không thu hút, ngoại trừ Quý Tiểu Đông có chút thành tựu bên ngoài, hai người khác cũng là thành tích bình thường. Quý tiểu Lôi chính là một cái hoàn khố tử đệ, cả ngày cả nộm không làm được cái đại sự gì. Mà Quý Phong bây giờ còn chỉ là một học sinh, trước mấy ngày lại tại hoàng gia hội sở đại náo một trận, hiển thị rõ cái kia con nhà giàu diện mạo vốn có, tức giận cái nào đó rất có phân lượng người đều nhịn không được nói một câu, cứ việc đã là quý gia tử đệ, cũng không nên sợ có diện mạo vồn có, rất không thể à? Lời này nhìn như tán thưởng Thực tế thượng nhưng là đang thầm mang quý phong, cho dù là mặc vào long bào, hắn cũng không giống thái tử, trên thân luôn có một cỗ phỉ khí, hơn nữa nhất phi trùng tiền, đều quên chính mình họ gì. Mà năm đó quý tiểu Lôi Càng là suýt chút nữa không có đem vạn dặm câu lạc bộ đập, càng là tại yến kinh uy danh hiển hách. Quả nhiên là như lang như hổ bà huynh đệ a. Con em của đại gia tộc được người xưng khen, hoặc là anh kiệt hai chữ, hoặc là đại khí, chứng trạng, cơ trí các loại từ ngữ, như lang như hổ bốn chữ này dùng tại quý gia tam huynh đệ trên thân, cái này nghĩa xấu thế nhưng là nồng rất a. Cho nên Hà Hoành Vĩ vừa mới nói người tới là quý gia tam huynh đệ Hà Hoành Cường phản ứng đầu tiên chính là bọn hắn tới đập phá quán A. Hà Hoành Vĩ rõ ràng cũng đã được nghe nói câu này vẹt thuận miệng, tự nhiên cũng biết trong lòng đệ đệ đang suy nghĩ gì, hắn chỉ là lườm Hà Hoành Cường một mắt, giận tái mặt tới. Hoành Cường, ta hy vọng ngươi có thể đem cái này thái độ hoàn toàn thu lại, có hay không hảo? Cứ việc Hà Hoành Vĩ thanh em rất ôn hòa, nhưng mà Hà Hoành Cường nhưng vẫn là sợ hết hồn, hắn nhưng là biết đại ca đây là nổi giận. Đại ca, ta sai rồi. Hà Hoành Cường mặc dù phải lỗi, thế nhưng là có một đặc điểm lớn nhất, chính là đối với đại ca đặc biệt tôn kính, hơn nữa mười phần nghe lời. Ngươi nhớ kỹ, quý gia tam tử như lang như hổ. Câu nói này, nói không chừng cũng không phải nghĩa xấu. Hà Hoành Vĩ Trịnh trọng nói, không phải nghĩa xấu sao? Hà Hoành Cường có chút buồn bực. Thời gian dài, ngươi sẽ biết, xem thường bọn họ nhân, cuối cùng đều sẽ bị người xem thường. Hà Hoành Vĩ khẽ lắc đầu, đạo, cho nên, đợi chút nữa ngươi muốn thu liêm tính tình của ngươi, nếu không, cũng chờ có trách ta đem ngươi cho đuổi đi ra. Hà Hoành Cường đốn thì nhất giật mình, trận lập tức gật đầu, đạo, đại ca, ta nhớ kỹ rồi. Ân. Hà Hoành Vi khẽ gật đầu, trong lòng của hắn cười lạnh, quý gia tam tử, như lang như hổ. Câu nói này cũng không biết rốt cuộc là ai truyền tới, nhưng mà rất rõ ràng, chuyển ra câu nói này người cũng không có hảo tâm gì, nhưng mà, nếu như ai đem cái này xem như một chuyện cười đến xem, cho rằng Quý gia Tam tử thật sự chính là như lang như hổ dã man nhân, như vậy, người này liền sẽ biến thành một chuyện cười. Không có tự mình hòa Quý nhà Quý Phong ba huynh đệ tiếp xúc qua, cũng sẽ không biết sự lợi hại của bọn hắn, Hà Hoành Vĩ tiếp xúc qua, cho nên hắn biết. 6. Làm trước kia bi em đút màu đen X6 xuất hiện ở vạn dặm câu lạc bộ trước cửa, ba cái thanh niên từ trên xe đi xuống, Hà Hoành Vĩ lập tức đứng lên, sai bước đi qua. Tiểu Đông, Lôi Quý Phong lão đệ, Hà Hoành Vĩ cười đi tới, nghiêm túc hòa quý phong ba người phân biệt nắm tay. Di đại thiếu, hôm nay mời chúng ta tới, sẽ không phải chuẩn bị cho cái ra bài phụ đầu a. Quý thiếu lôi đối với Hà Hoành Vĩ không có hảo cảm gì, cho nên nói chuyện cũng rất là không khách khí. Hà Hoành Vĩ cười vỗ bả vai của hắn một cái, không để ý chút nào, Thiểu lôi, hôm nay Cam Đoàn sẽ có rượu ngon thức ăn ngon. Quý thiếu lôi sờ lỗ mũi một cái, liên tục mấy lần nhìn thấy Hà Hoành Vĩ, Quý thiếu lôi chủ động khiêu khích cũng không có nhận được vốn có đáp lại, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy rất vô vị, cũng liền gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Nhìn ra. Hà Hoành Vĩ dường như là có chút sửa song ý đồ. Quý tiểu Đông mà nói không phải là rất nhiều, nhưng mà đối với lần này gặp mặt lại không có chút nào bãi xích, trên mặt vẫn như cũ mang theo một loại nụ cười ấm áp, nghe Hà Hoành Vĩ đang thiếu. Trên thực tế, lần này gặp mặt cũng chỉ là ý muốn nhất thời, nguyên bản chỉ có Quý Phong nhận được Hà Hoành Vĩ mời, mượn cớ chính là giang chết Chu thị sự tình, Quý Phong cho hắn mặt mũi, đây là một cái ân tình, cho nên phải thỉnh Quý Phong đi ra ngồi một chút. Bất quá, thừa dịp tiết, Hà Hoành Vĩ đột nhiên để bản bạc muốn Quý Phong ba huynh đệ đều tới, Quý Đông cũng không có phản đối, Quý Phong liền đáp ứng xuống dưới. Một nhóm năm người, chuyện trò vui vẻ đi tới trong phòng khách, Thiên Nam địa Bắc tùy tiện nói thực tế thượng, nguyên bản hai nhà trên nhiều khía cạnh đều là đối với lập, hai nhà tiểu đối cùng một chỗ, tự nhiên là không đàm phán luận cái gì thực chất tính độ vận, có thể ngồi cùng một chỗ, đã coi như là một loại tiến bộ. Hà Hoành Vĩ Sở Cầu, cũng chính là quý gia ba huynh đệ có thể ngồi xuống, điều này cũng làm cho đã đủ rồi, hắn cũng sẽ không yêu cầu xa vời nhiều thứ hơn, bởi vì chỉ là ngồi xuống, liền có thể cho ngoại giới truyền đạt ra một loại tín hiệu, để cho người ta ngở tới xôn xao. Thật thật giả giả Giả giả thật thật, một chút tin tức xưa nay cũng là như vậy nói nhăng nói cuội, nhưng cái này lại đủ để cho rất nhiều người sinh ra lòng tiếc kỵ. Quý Phong ba người cũng không phải không rõ, nhưng lại vẫn là tới, ở trong đó tự nhiên có ba người dụng ý chủ và khách đều vui vẻ. Quý gia tam huynh đệ tới chậm, đi lại nhanh, ngắn ngủi 2 đến 3 giờ thời gian sau đó, cơm nước no nê, e, ba người liền cáo từ rời đi. Hà Hoành vi đứng tại hành lang trên bậc thang, nhìn xem em nút màu đen X6 dần dần lái vào trong đêm tối, hắn không khỏi mỉm cười, đoán chừng lại sẽ có rất nhiều người không ngủ được cả. Cái này, chính là cả hai cùng có lợi. Đại ca Ngươi qua hết năm còn muốn đi Giang Châu. Bên cạnh Hà Hoành Cường nhịn không được vấn Đạo. Vừa rồi tại trên bàn rượu, Hà Hoành Vĩ hòa Quý Phong góp định, liên quan tới nhà máy chế thuốc sự tình, qua hết năm còn sẽ có thương nghị, hơn nữa Hà Hoành Vĩ còn có thể đi Giang Châu. Hà Hoành Vĩ gật gật đầu. Đạo, Quý Phong cũng là ý tứ này, nghĩ đến, hắn cũng nghĩ rất nhanh, đây là đối với song phương đều có chuyện lợi, cớ sao mà không làm? Đối với cái này một số chuyện, Hà Hoành Cường là khó có thể lý giải được, hắn chỉ có thể gãi gãi đầu. Mùa xuân năm nay cứ như vậy không có chút rung động nào quá khứ, ngoại trừ có Giang Chu Thị Chu Sinh tươi cùng Chu Thạch dừng khúc nhạc dạo ngắn này bên ngoài liền cũng không còn phiền bãi gì, Quý Phong cũng là qua rất là nhẹ nhõm. Tết xuân qua hết sau đó, đầu năm năm, Quý Phong liền cáo biệt lão gia tử cùng phụ mẫu, lái xe mang theo đồng lôi hòa trước lỗi, chạy tới Giang Châu. Mà Quý tiểu Đông Hòa Quý tiểu Lôi, cũng phân biệt đi máy bay về tới cương vị của mình. Mới một học kỳ, cũng muốn bắt đầu. Mà lúc này đây Quý Phong, nhưng là đem chính mình tinh lực chủ yếu đều đặt ở xưởng chế thuốc bên trên. 6. Canh thứ 2 đưa đến. Thứ 552 chương tinh thần an bảo canh thứ 3 trở lại Giang Châu phía sau ngày đầu tiên, Quý Phong liền chuẩn bị một chút lễ vật, đi Tiêu Vũ Huyên trong nhà, đi thăm hỏi Tiêu Trường Hà Hỏa Tiêu mẫu. Quý Phong chuẩn bị lễ vật, cơ hồ toàn bộ là từ lao ra từ nơi đó thuở tới, đây hoàn toàn là mượn hoa hiến vật. Nhưng mà Tiêu Trường Hà nhìn thấy những lễ vật này sau đó, con mắt cơ hồ đều thẳng Đặt cũng khói, đặt cung rượu, vẹn vẹn chỉ là hai thứ này, thì có tiền cũng mua không được, chúng chi còn là tương lai con rể quả biếu, này liền càng thêm nhường Tiêu Trường Hà lòng mang án lòng. Bởi vì đến 15 tháng riêng mới đi học, vì tránh hiểu nghi, Tiêu Vũ Huyên cũng không có cùng Hòa Quý Phong cùng một chỗ trở về, cứ việc trong lòng đã sớm 10 phần tưởng niệm Quý Phong, nhưng mà bất đắc dĩ có phụ mẫu ở bên cạnh, Tiêu Vũ Huyên vẫn là chỉ có thể nhượng Quý Phong một người trở về. Lúc gần đi. Tiêu Vũ Huyên Na thủy uông uông mắt to truyền lại đặt tình ý, suýt chút nữa nhượng Quý Phong liền bật tốt lên đối với Tiêu Trường Hà phụng phụ nói ra hắn hòa Tiêu Vũ Huyên đã sớm ở chung cùng một chỗ, nhưng mà lời đến quen miệng, hắn vẫn cũng không nói ra miệng. Sau đó Quý Phong về tới hắn tại Giang Châu trong biệt thự. Vào lúc ban đêm, một phen nhu tỉnh chiến Miên đi qua, ông đã sớm mỏi mệnh chìm vào giấc ngủ đồng lôi. Quý Phong thước là không có có lập tức ngủ, mà là suy tư sưởng chế thuốc sắp dùng sức mạnh cao tốc phát triển. Không nghi ngờ chút nào là sưởng chế thuốc sắp tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Tại Yến Kinh thời điểm gì to lớn cũng đã hứa hẹn, chậm nhất trong vòng một tháng đệ nhất khoản tiền sẽ đến vị, đến lúc đó vô luận là thiết bị, vẫn là nhà xưởng xây dựng, cùng với trạm trung chuyển xây dựng, đều sẽ đưa vào danh sách quan trọng. Dưới loại tình huống này, Quý Phong đầu tiên phải cân nhắc chính là các biện pháp an ninh. Tổ chức thần bí vương triều xuất hiện, Nhượng Quý Phong có một loại nguy cơ vô hình cảm giác, đồng thời còn có di vãng đủ loại kinh lịch, đều Nhượng Quý Phong có sâu sắc cấp bách cảm giác. Nói đến Bảo An, Quý Phong trong đầu lập tức nổi lên một cái tên dịch tinh thần. Đây tuyệt đối là một nhân tài à, trải qua chân chính mưa bom báo đạn, tính cảnh giác cực cao, cùng bộ hạ ở giữa cũng là phối hợp ăn ý, chiến lực mạnh mẽ 6. Quý Phong nhất một tay gối sau, khẽ than, tất nhiên đối phương thành lập sao bảo công ty, nếu như muốn đem dịch tinh thần bọn người đào được bay lên xưởng chế thuốc tới, đoan trưởng không có bao nhiêu có khả năng sáu. Nếu như khai thác phương thức hợp tác, có lẽ coi như có chút có thể. Bất kể như thế nào, ngày mai nhất định muốn thử một lần. Quý Phong âm thầm quyết định. Sáu. Sáng sớm hôm sau, Quý Phong liền gọi điện thoại thông tri Hàn Trung, chứng minh tự mình tới đến rồi Giang Châu. Tiếp rằng Hàn Trung tiểu tử này, nhưng là thoát thân không ra, Quý Phong cũng có chuyện muốn làm, cũng liền coi như không có gì. Sau đó, Quý Phong gọi điện thoại cho nhị ca Quý Tiểu Lôi. Nhường hắn hỗ trợ nghe ngóng dịch tinh thần 4 người tại Giang Châu đưa ra sao bảo công ty tên, cùng với địa chỉ, tất nhiên không cách nào chiêu mộ được mấy người này mới, vậy thì không thể làm gì khác hơn là khai thác phương thức hợp tác. Ít nhất cho tới bây giờ, ngoại trừ dịch tinh thần 4 người bên ngoài, Quý Phong thật đúng là không có cái gì nhân tuyển thích hợp. Đã trải qua gì cùng tòa nhà đồ sộ giặc cấp sự kiện, dịch tinh thần 4 người trở thành Giang Châu anh hùng, mở sao bảo công ty cũng có chút nổi tiếng, cho nên tra được tới cũng không khó, không đến nửa giờ, Quý tiểu Lôi thì cho hồi âm. Tinh thần an bảo công ty. Cuộc điện thoại, Quý Phong nhịn không được lắc đầu nở nụ cười, cái này dịch tinh thần thật đúng là một cái nhân tài biết dùng tên của mình trực tiếp liền có thể khai hỏa nổi tiếng, Quý Phong, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Đồng Lôi có chút kỳ quái vấn đạo, Quý Phong nhất thật sớm liền mang theo nàng lái xe đi ra ngoài, nhưng mà cũng không nói chỗ cần đến là địa phương nào, cái này khiến nàng ít nhiều có chút nghi hoặc. Nói nghiệp vụ, Quý Phong thiếu đạo, xưởng chế thuốc bên trong bảo an sức mạnh quá mức bận lượng, căn bản là không có cách thích ứng sau này phát triển, cho nên nhất định phải dự trữ đầy đủ lực lượng, nếu không, e rằng một khi có tân dược xuất hiện, không ra 3 ngày, phương thuốc liền sẽ rơi xuống hữu tâm nhân trên tay. Đồng Lôi ồ một tiếng, lại kỳ quái hỏi, thế nhưng là ta theo lấy làm gì? đối với những đồ vật này, ta lại không hiểu sáu. Quý phong thiếu đạo, ân, nếu như ta là lấy lao bản thân phận nói nghiệp vụ, nói thế nào bên cạnh cũng phải có cái thư ký à? như thế mới có thể cho thấy ta phái đoàn không phải. người nha, chính là ta thư ký. tới ngươi, đồng lôi hé miệng nở nụ cười, sang rộng, ta mới không làm thư ký. ân, đây là vì cái gì? làm thư ký có cái gì không tốt? Quý phong nhất giận mình, có chút buồn bực, làm thư ký không tốt sao? đồng lôi nhưng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng chính là không nói lời nào. thực tế thượng. Chưa mấy ngày đồng lôi tại trên mạng thời điểm, trong lúc vô tình ở trên mạng thấy được một câu nói, để cho nàng vừa ngượng ngùng vừa bất ức, nhắc lên thư ký hai chữ này liền hết sức mất cảm. Câu nói kia là như vậy, có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký. Liên xem như dù thế nào ngu ngốc người, cũng biết câu nói này rốt cuộc là ý gì, đồng lôi tự nhiên không muốn làm thư ký. Quý Phong làm sao biết đồng lôi tâm tư, hắn gặp đồng lôi kiên trì, cũng chỉ là cười cười, liền không nói thêm lời. Thực tế thượng, hắn cũng chỉ là sợ đồng lôi một người chờ ở trong biệt thự sẽ cảm thấy nhàm chán, cho nên liền mang theo nàng cùng đi ra ngoài. Quý Phong vấn đạo, "Lôi Lôi, Bình thường ngoại trừ đọc sách bên ngoài, ngươi cũng có thể nhiều tham gia một chút đồng học tổ chức hoạt động, hoặc nhiều giao mấy cái bằng hữu. Ta mới không tham gia." Đồng Lôi cau mũi một cái, thử một tiếng nói. Quý Phong lập tức nhịn không được cười lên, hắn biết Đồng Lôi nhất định là liền nghĩ tới lần trước đi đông bộ đập chứa nước dạo chơi ngoại thành kinh lịch, lần kia dạo chơi ngoại thành đích thật là không thể nào vui vẻ. "Lôi Lôi, ta nói không phải đi đông bộ đập chứa nước dạng như dạo chơi ngoại thành, mà là giữa bằng hữu hoạt động, tỉ như nói cùng đi mua sắm a, đi dạo phố a các loại." Quý Phong thiếu đạo. Ân, ta thử xem a." Đồng Lôi gật đầu nói, bất quá cũng không tốt đầu. Các nàng đều thích thảo luận một chút ta không thích để, tỉ như ai tìm một kẻ có tiền bạn trai, của người nào bạn trai lại đưa một bộ cái gì hàng hiệu các loại. Những thứ này ta đều không thích. Quý Phong lập tức không nói gì, thật sự là hắn là không lời nào để nói. Như loại này giữa bạn học chung lớp ganh đua so sánh, đã sớm không phải là một cái đường hiện tượng, cho dù là bạn thân đi nữa cùng một chỗ, đều sẽ có một loại ganh đua so sánh trong lòng. Liên hợp đại học mặc dù là đại học danh tiếng, thế nhưng là cũng đồng dạng không ngoại lệ. Vì truy cầu loại này xa xỉ ganh đua so sánh, rất nhiều học sinh đều biết làm ra một loại để cho người ta khó mà mở miệng hành vi, nhất là mỗi tuần năm chạm vào tối. Liên hợp đại học trước cửa chỗ đậu xe, nhiều xe đều ngừng không dưới, thậm chí trực tiếp ngừng ở bên lề đường. Đến buổi tối, số lớn cái gọi là giáo hoa hoa khôi lớp các loại mỹ nữ học sinh liền sẽ đắc ý ngồi trên những cái kia xe sang trọng, bị nhận đi. Chờ đến thứ hai buổi sáng, lại sẽ có số lớn xe sang trọng đem những mỹ nữ kia trả lại cho. Trở về thời điểm, những mỹ nữ kia trên tay đều sẽ mang theo bao lớn bao nhỏ, nhìn lệnh bài, tựa hồ cũng là hàng hiệu. Trên cổ của các nàng, trên tay, đều sẽ mang theo quý giá trang sức, biểu tình trên mặt cũng là hỉ khí rưng dương phảng phất có việc vui gì tựa như. Đến nỗi từ tối thứ 6 đến thứ hai buổi sáng trong lúc này hai ngày thời gian những mỹ nữ này đến cùng đã làm gì h 6 tự nhiên là không cần nói cũng biết trên thực tế rất nhiều người cũng không biết rất nhiều cái gọi là hàng hiệu nhập khẩu nhãn hiệu xa xỉ phẩm các loại ở nước ngoài cũng chỉ là đường cái hàng hàng hóa vỉa hè mà chính là những thứ này hàng hóa vỉa hè tại đô thị cùng trong sân trường nhưng là đại hành kỳ đạo thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào có lẽ là bởi vì Tết xuân trong lúc đó Giang Châu giao thông tiện lợi có chút thái quá không đến nửa giờ quý phong liền lái xe tới đến rồi tinh thần an bảo công ty sở ở đường đi lôi lôi, xuống xe a. Quý Phong nhìn một chút trước mắt cao úc, cười nói, thế kỷ cao úc, xem ra cái này tinh thần an bảo công ty làm cũng không tệ lắm đi. Thế mà ở nơi này thế kỷ trong cao úc thuê văn phòng, thế kỷ cao úc làm mười phần hạng sang văn phòng, ở nơi này văn phòng bên trong thuê một gian văn phòng, phí tổn thế nhưng là không thấp. Quý Phong liền không cấm có chút cười khổ, có thể ở loại địa phương này làm việc, rõ ràng tinh thần an bảo công ty nghiệp vụ làm coi như không tệ, cũng không biết lần này hợp tác có thể thành công hay không. Đi thôi, Quý Phong thiếu đạo. Trong đại sảnh nhìn màn hình, tinh thần an bảo công ty tại lộ 4 Quý Phong Hòa đồng nụ hoa nhanh chóng đi thang máy đi tới lầu 4, rất dễ dàng đã tìm được tinh thần an bảo công ty, lệnh Quý Phong cảm thấy bất ngờ là, cái này tinh thần an bảo công ty, thế mà chỉ có một gian nho nhỏ văn phòng, liếc nhìn lại, phòng làm việc này bộ đoán chừng còn chưa đủ 30 mét vuông. Quý Phong bất tử có chút buồn bực, điểm ấy diện tích, trong công ty có thể có mấy người. Lại thêm bàn làm việc cùng đơn giản một chút thiết bị, tính ra có thể ngồi xuống 7-8 người liền đã xem như rất tốt. Cái này cũng gọi nghiệp vụ không tệ. Quý Phong buồn bực không thôi. Vị tiên sinh này, xin hỏi có gì cần giúp một tay sáu? đúng lúc này một thanh âm bỗng nhiên truyền tới ngay sau đó một người trẻ tuổi bước nhanh tới ý ý. quý phong cũng là khẽ giật mình nói chuyện người này không là người khác chính là từng tại di cùng cao úc từng có đơn giản hợp tác diêu trí kiện chỉ bất quá diêu chí kiện nhưng là không nhận ra quý phong bởi vì trước đây quý phong đang hành động thời điểm là mang theo mặt nạ diêu chí kiện cũng không có từng gặp diện mục thật của hắn tự nhiên cũng liền nhận không ra quý phong thiếu vấn đạo ta tìm các ngươi lão bản ý diêu chí kiện lại y một tiếng hơi kinh ngạc nhìn một chút quý phong lúc này mới cười nói hai vị thỉnh bên trong ngồi lão bản của chúng ta đến phòng huấn luyện đi Ta đây liền thông chi hắn, rất nhanh liền trở về. Quý phong tiếu một chút đầu, cùng đồng lôi cùng một chỗ tại tinh thần an bảo công ty cửa phòng làm việc trên ghế ngồi xuống, nhưng trong lòng thì bừng tỉnh, khó.